Chương 449, đập chân của mình, cầu nguyện phiếu. Fine, fine, fine. Một trận loạn thạch ngày mưa hàng, doa đến đội thi công ngũ vội vàng ấn nút. Chủ trì hạng mục kiến thiết sĩ quan quý tộc, vội vàng ho khan nói, không cần loạn. Vệ binh, nhanh đi thông tri đang khi nói chuyện, vị trí của hắn cũng bại lộ đi ra, trên đỉnh đầu nhận lấy ưng nhân ném đá bộ đội trọng điểm chiếu cố. Không mang theo mảy may do dự, thể nội sinh mệnh chi tâm cấp tốc vận chuyển lại, trong tay kỵ sĩ thương đã mua lên, đánh bay một viên lại một viên đá rơi. Trong lúc bất chợt, thiên địa vang lên một trận tiếng long ngâm. Phản phất phát động cái gì kinh khủng cấm kỵ, nguyên bản nhu bước ông hùng ưng nhân linh ném đá, cấp tốc bắt đầu lui lại. Bất quá lúc này làm ra phản ứng, hay là chậm một bước. Lên không giực long kỵ binh, phi long kỵ binh, cư điêu kỵ binh. Nào nào giết tới đây, phản phất tại làm lấy thi đua đồng dạng. Không để ý tới trên trời không chiến kết quả, phía dưới sĩ quan quý tộc đã vội vàng bắt đầu kiểm kê thương vong. Nhân tộc liên quân có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, hiển nhiên đây cũng không phải là liên quân lần thứ nhất bị tập kích. Không nhiều chịu mấy lần đánh, mọi người là rất khó có phần này phối hợp. Lực. Trực tiếp chết bởi đá rơi phía dưới binh sĩ không nhiều, nhưng ở vội vàng thoát thân trong quá trình, bởi vì giẫm đạp va chạm phát sinh thương vong lại không phải số ít. Chẳng biết lúc nào, Hu Er Er đã xuất hiện ở trên chiến trường, cùng lúc xuất hiện còn có trong liên minh các đại thế lực cao tầng. Thôi có chút quân sự kinh nghiệm người thấy cảnh này, lập tức liền có thể ra kết luận, đây là một cái sớm có dự mưu bẫy dập đều là bị buộc đi ra, ứng nhân thường thường từ trên trời tới làm phá hư, khiến cho nhân phòng không thắng phòng. Dài rang đặc biên rơi tuyến, quyết định phòng tuyến chiều dài. Dù La hiện tại xây dựng chỉ là một phần trong đó, đó cũng là hỗn loạn hơn trăm rằm công trường lớn ứng nhân tới làm phá hư thường trường chỉ cần nhằm vào một điểm. Đơn thuần dựa vào không quân cảnh giới, lại tổ chức phản kích rõ ràng không đổi kịp địch nhân tập kích tốc độ ăn mấy lần thua thiệt về sau, liền có đợt này sớm chuẩn bị bẫy dập, chờ lấy ứng nhân lính ném đá mắc câu. Hu ở ẩn ba tước, quý quốc quân đội biểu hiện, thật đúng là. Nói chỉ nói một nửa, lại phối hợp Bợ là kẻ cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, ý chào phúng trực tiếp kéo căng đồng hành nắm người, nhao nhao làm lên quần chúng ăn dừa, từng cái kích động dáng vẻ, rõ ràng chính là xem náo không chê chuyện lớn. Không có cách nào a, Bợ Lạc Kệ đoàn trưởng. Vì giữ vững nhân tộc cơ nghiệp, từ khai chiến đến bây giờ, Ta hãn phạ vương quốc bỏ mình binh sĩ đã vượt qua 107 vạn. Không sai biệt lắm một thế hệ, đều cho đánh không có. Hiện tại trong quân doanh binh sĩ đều là vừa mới buông xuống cái quốc nông nô. Có thể có biểu hiện bây giờ, cái kia đã đúng là không dễ. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ, có thể kiên trì đến bây giờ, vậy cũng là thần hy chi chủ phù hộ. Thật sự là không dám cùng vĩ đại giáo đình đánh động. Thu ẩn không chút khách khí về đối nói, tại ẩn phạ vương quốc, phản giáo đình chuẩn không sai. Hung chi đây là bỡ lạc kẻ chủ động gây sự, vậy thì càng không cần nghệ tình. Phản phất la bị nhen lửa pháo đốt, nghe hủ ở gần mà nói, vợ Lạc Kệ sắc mặt lập tức âm trầm đứng lên, quanh thân khí tức không ngừng dâng lên. Nhìn thấy một màn này, phu cận đám quần chúng ăn dưa nhau nhau lui lại. Mọi người chỉ là xem náo nhiệt, cũng không muốn bị động cuốn vào trong trận xung đột này. Tại nội tâm chỗ sâu, đám người cũng không ít khinh bị vợ Lạc Kệ. Chính mình bước lên miệng pháo đại chiến, thế mà như thế chịu không được kích thích. Không phải liền là châm chọc một chút, giáo đình ngồi không ăn bám, không có thực hiện chính mình muốn có chức trách ra. Nói tất cả đều là sự thật, đều có thể làm được, còn sợ người khác chỉ chức trách? Bao Quan Hủ ở ẩn chính mình cũng hơi sửng sở, làm giáo đỉnh cao tầng, một tên uy tín lâu năm chính khách, thế mà như thế không trải qua kích thích. Rất nhanh hắn liền phát hiện trước mắt vị này Bở Lạc kẻ đoàn trưởng không thích hợp. Ở đâu là chịu không được kích thích, rõ ràng chính là cố ý đang diễn trò cho đám người nhìn. Cảm giác được điểm này, hủ ở Ẩn cũng là im lặng. Trực giác nói cho hắn biết, phía sau này khẳng định còn có bí mật không muốn người biết. Bị Bở là kẻ sát khí khóa chặt, hủ ở Ẩn còn không có gì phản ứng, nam nhoài trên vai hắn bẻ ở sở tật lại là không nhịn được trước không được. Nguyên bản đại địa chi hùng đồ án, đột nhiên lập tức sống lại, cấp tốc ngưng thực đến lớn nhỏ cỡ tay. Hùng Nhãn Hạc Châu đối với Bợ là kẻ trừng một cái, thật sự là quá không cho gấu mặt mũi. Biết rõ là Hủ ở ẩn hắn hùng đại gia bảo bảo người, còn dám chơi khí thế áp bách, rõ ràng chính là không đem hắn đại địa chi hùng để vào mắt. Cơ hội tại một người một gấu đối mặt trong nháy mắt, Bợ là kẻ sắc mặt lập tức liền trở nên đỏ bừng, mồ hôi trên trán cũng đột nhiên sung ra, cả người về sau liền lùi lại vài bước, mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Chơi lấy lực áp người thất bại, Bợ Lạc trên khuôn mặt viết xấu hổ. Đợt này mất mặt ném phát, ở sâu trong nội tâm hắn đối với giới chướng ngành tình báo bất mãn, đã góp nhặt đến mắt chỉ số. Thật sự là quá người. Trước mắt vị này ở ẩn bá tước, trên giới quanh người đều tràn đầy sinh cơ, một kia tử khí cũng không tìm tới, làm sao có thể là vong linh đại ma đạo sư. Nguyên bản còn muốn lấy bước lên xung đột, ra ánh sáng ở ẩn là vong linh ma pháp sư tin tức, mượn nhờ nhân tộc liên minh lực lượng hướng ạn vương quốc tạo áp lực, bước bách bọn hắn thay người đã có thể quét ạn phả vương quốc mặt ngũi, còn có thể thừa cơ đánh vỡ bọn hắn trong nước lực lượng chính trị cân bằng, vì đằng sau nội đấu xung đột chôn xuống thai hoàng ẩ Kết cục lại phi thường cảm động đột phát khí thế áp bách, không chỉ có không có từ trên thân hủ ở ẩn tìm tới vong linh ma pháp sư tin tức, ngược lại bị trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đại địa chi hùng dậy dỗ một trận. Chân tướng không cách nào nói ra, rơi vào ngoại giới trong mắt chính là hắn mở là kẻ tận lực bước lên xung đột, khí lượng nhỏ hẹp, phẩm hạnh không đoan điển hình dợi lên tảng đá đập chân của mình, có khổ khó nói. Hủ ở ẩn ba tước, là kệ đoàn trưởng tối hôm qua uống nhiều quá, lại đang lên bận rộn một đêm, bây giờ còn không có có tỉnh rượu, nhiều thông cảm. Chân chùi cho phúng, từ run trong miệng nói ra, nguyên bản liền muốn cười đám người, rốt nhịn không nổi. Trong quân cấm chỉ uống rượu, đây là lớn Lục Thông đi chuẩn tắc. Liền xem như nghiện rượu pha vào, ngẫu nhiên uống trộn một chút, cũng không có đem chính mình quá chén đạo lý. Hùng Chi dù nhị trong lời nói còn tràn đầy nghĩa khác. Bận rộn một đêm, đến tột cùng là tại cái gì bận rộn một đêm? Công vụ. Biện hàn rò người. Bây giờ còn không có biện pháp quyết chiến đâu, lấy ở đâu nhiều như vậy công vụ? Người bình thường đều sẽ liên tưởng đến nữ nhân trên người, nhất là bây giờ giáo đình vốn là lấy xa Hoa Lam phí, dâm hế chi phong lấy dưng. 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ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 Tóm lại, lấy trước mắt bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vô lương quý tộc tác phong, tuyệt đối sẽ cho hắn Bố trí ra vô số cái tiết mục nhỏ. Hung hăng trợn mắt nhìn Junyi một chút, hắn liền âm thầm ảo não. Lấy giáo đình cùng thờ dạng sĩ ạ vương quốc quan hệ, vừa rồi nhìn thấy Junyi mở miệng, thế mà còn tưởng rằng là khuyên can đương nhiên, khuyên can mục đích sát thực đã đến. Đều bận rộn nhìn bỡ là kẻ trò cười, đối với lần này không đáng chú ý xung đột nhỏ, mọi người đã không còn quan tâm. Junyi hầu tức khách khí, vậy là kẻ trưởng xem xét chính là vì nhân tộc sinh sôi sự nghiệp vất vả quá độ, ta làm sao nếu lấy không thả đâu. Chỉ là bợ lạ kẻ đoạn trường, nhân tộc sinh sôi sự nghiệp mặc dù trong yếu, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý thân thể a. Nếu là tất cả mọi người giống ngươi như thế hư, chúng ta còn thế nào cùng thú nhân tắc chiến a?" ở Ẩn thuận Thế bổ Dao nói. Nguyên bản hắn là không muốn xen vào giáo đình cùng phở dạng sĩ ạ vương quốc ở giữa tranh chấp, tiếc rằng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Phiền phức không phải muốn tránh, liền có thể tránh thoát. Không quan tâm là bởi vì cái gì, giáo đình đều tới gây sự, làm bạn phạ vương quốc đại biểu, hắn nhất định phải phản kích trở về. Du Nhi đồng ý giúp đỡ, hắn tự nhiên muốn cho thiện ý đáp lại. Còn giáo đình phương diện, đắc tội một lần cùng đắc tội vô số lần, không có khác biệt về bản chất. Cái nhau mà thôi, liền xem như tranh cái mất trời, hù ở ẩn cũng không sợ. Hàn Phạ Vương quốc nhưng không có mềm yếu như vậy, ở chỗ này làm cho lại hùng, cũng sẽ không có vị nào đại thần nhạy ra vạch tội hắn phá hư cùng giáo đình ở giữa quan hệ ngoại giao. Dù sao, hai thế lực lớn ở giữa vốn là không có cái gọi là quan hệ ngoại giao, có chỉ là xung đột cùng mâu thuẫn. Haha, ha. Một trận tiếng cười qua đi, xem náo nhiệt ồ lạ phụ hầu tước, đột nhiên mở miệng nói ra, hù ở ẩn bá tước, thật biết chế cười. Bất quá chơi thì chơi, hiện tại hay là chính sự quan trọng. Các ngươi nhìn lên bầu trời chiến đấu, cũng nhanh phải kết thúc, chúng ta hay là trước kiểm kê chiến quả đi. Nhìn xem giáo đình cùng sợ dạng sĩ ạ vương quốc, ảnh phạt vương quốc xung đột, ổ lạ phu nội tâm mừng rỡ liền không có ngừng qua. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn không chỉ một lần thầm nghĩ, các ngươi từ từ đấu đi, đấu đến cuối cùng, ai bở gì ạ vương quốc chính là bên thắng lớn nhất. Bất quá loại này trợ giúp sự tình, không thể làm quá rõ ràng. Thích hợp thời điểm, vẫn là phải đóng vai người hiền lành, đi ra khuyên một chút đỡ, miễn cho bị người khác nhà phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Nhìn thấy bậc thang xuất hiện, hô ở gần mỉm cười, hai tay bất đắc một đám, lấy hành động thực tế nói cho đám người Sự tình không phải ta bước lên, các người hay là cùng gây sự nói đi. Nên đón ánh mắt của mọi người, vốn là lúng túng bợ là kẻ, bây giờ trở nên càng phát ra không mặt mũi gặp người, thế mà trực tiếp bắt đầu chơi dạ vở ngất. Nhìn trước mắt một màn này náo kịch, hô ở ẩn rất là im lặng. Rõ ràng là da mặt không đủ dày à, nếu là đổi thành một vị thiên truy bách luyện lão lại, người ta đều có thể giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, ánh mắt chuyển hướng trên chiến trường. Cứ việc ứng nhân rất cảnh giác, phát hiện nguy hiểm liền trước tiên chuẩn đi, có thể bẫy dập trung quy là Trước trước sau sau không đến một giờ chiến đấu, liền có gần ngàn tên ứng nhân binh sĩ mãi mãi lưu tại trên chiến trường. Tổng kết kinh nghiệm mà nói, chính là khởi xướng tập kích ứng nhân binh sĩ có ít, nếu là duy nhất một lần đến hơn 10 vạn 80. Không không liên quân tuyệt đối che không được. Chỉ bất quá đối với ứng nhân bộ tộc tới nói, hiện tại muốn xuất ra nhiều như vậy binh lực đến, cơ hội là không thể nào ở phía trước trong chiến đấu, hắn liền đã hao tổn mấy vạn bộ đội. Hiện tại còn muốn cùng mặt khác tứ đại hoàng tộc liên thủ chấn áp trong nước phản loạn, lấy dân số của bọn họ cơ sở, có thể phái ra khởi xướng tập kích bộ đội vốn là rất có hạn đương nhiên, nếu thật là một lần xuất phát 100 00080, 0000 quần, bọn hắn cũng sẽ bệnh thiếu máu. Khi số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc, liền đến phiên hỏa lực phòng không hiển uy. Ma tinh pháo, ma pháo nổ, những này cao xạ trình vũ khí, đối không chung mục tiêu đồng dạng có được không nhỏ lực sát thương. Hiện tại không chút sử dụng, đó là ưng nhân số lượng không nhiều, đánh lén chiến trường cũng không xác định. Vũ khí hạng nặng còn đến không kịp khóa chặt, địch nhân liền đang ném sóng tảng đá chạy trốn. Nhìn xem không ngừng vận chuyển tới ưng nhân thi thể, ở Ngẩn Nhịn không được cảm thán nói, Á Long kỵ binh, quả nhiên là không trung vương giả Trở thành cự long kỵ sĩ, đây là đại lục vô số người mộng. Bất quá có thể thực hiện quả thực không nhiều, Tự Long Kỵ binh càng là không thấy sự tình, lùi lại mà cầu việc khác á long cũng không tệ. Tại Đông đảo Á Long trong tộc, Dực Long cùng Phi Long cũng không tính là cường đại. Đại bộ phận đều là tam giai ma thú, ngẫu nhiên cũng có mấy đầu phi long tiến hóa thành tứ ngũ giai ma thú, bất quá vậy cũng là trong tộc đàn vốn giả, có thể trở thành nhân tộc không quân bên trong vốn giả, trừ lực chiến đấu của bọn hắn so sư thiếu, cứ điều. Mạnh bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn có được cùng sư thiếu đồng dạng mà tính, quần cơ. Một chi phi long tộc đàn, thường thường liền có mấy trăm đầu phi long tạm thành, nếu là có thể thuần hóa rất nhanh liền có thể tổ kiến một chi Á Long kỵ binh. Trong mã thèm hủ sận, hắn không thể lập tức đi Ma Thú Sơn mạch dạo chơi. Bất quá lý tính để hắn dừng bước, nếu thật là có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Á Long kỵ binh đã sớm bay rời trời. Thuần hóa ma thú là một cái trường kỳ tính quá trình. Nhìn ma thú kỵ sĩ số lượng liền biết, dã ngoại sinh tồn chủng tộc ma thú rất ít có thể bị nhân loại thu phục. Nhất là loại này tiểu quần cư ma thú, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người ta hô bằng gọi tới, trực tiếp trình diễn hiện trường phân hơi. Thế nào? Hu Ờn bá tước muốn tổ kiến một chi Á Long kỵ Một bên đêm nửa nửa thật mà hỏi. Người bình thường đều biết đây là không thể nào. Lấy cột lộ gia tộc một chút kia vô liếng, thuần dưỡng mấy đầu á long cũng tạm được, muốn tổ kiến một chi á long kỵ binh, đó là vài phút phá sản tiết ấu. Vấn đề tiền hay là tất cả phiền phức bên trong tốt nhất giải quyết, chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, còn có kiếm ra tới hy vọng. Khó khăn nhất là thuần hóa, loại bí thuật này đều bị các quốc gia vương thất nghiêm mật phong tỏa. Rất nhiều truyền thừa cổ lão đại quý tộc đều không có tương quan tri thức. Ngẫu nhiên bồi dưỡng vài đầu ma thú đợt tin, đó cũng là áp dụng thủ đoạn thông thường tu phục. Thành kiến chế không quân, chỉ có đứng đầu nhất quý tộc mới có tư cách có được. Đương nhiên Đây là tất cả quý tổng ngộng. Nếu có cơ hội mà nói, ta khẳng định sẽ tổ kiến một chi á long kỵ binh. Nếu là không được mà nói, cái khác phi hành ma thu kỵ binh cũng có thể. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 451, nửa năm sau. Xung đột nhỏ qua đi, vợ lại kẻ an phận rất nhiều. Không có giáo đình cự đầu này dẫn đầu gây sự, trong liên minh nội bộ mâu thuẫn lập tức giảm bớt rất nhiều. Tất cả mọi người là có ánh mắt phi thường rõ ràng phía trên mấy nhà thế lực lớn không đẳng, lúc này gây sự, đó chính là tại dẫn lựa thân. Nếu là bất hạnh biến thành thế lực lớn đánh cờ tiêu điểm, vậy sẽ phải bị động choo đội trong thời gian ngắn có lẽ không có phiền phải gì đợi đến chiến tranh kết thúc coi như rất khó nói bởi vì đứng sai đội mà đi hướng suy sụ thế lực tại nhân tộc trong lịch sử không nên quá nhiều có đông đảo vết xe đổ tại tự nhiên muốn hấp thụ giáo hấn giáo đình An phận thu ở hơn lại mắt cho vág vốn cho là bỡ vợạ kẻ tới gây sự đến coi chuẩn bị hiện tại xem ra thuần phí chính là nhất thời cao hứng trong mơ hồ, hắn phát hiện chính mình giống như lại đem giáo đình cho hố lúc trước vì đem hết ngườiệt hào giáp bán hơn một tốt giá tiền kháchợ một lần von linh đại ma đạo sư không nghĩ tới người của giáo đình thế mà thật tin Ngẫm lại cũng là im lặng, sự tình trọng đại như vậy, tại phát động trước đó cũng không biết trước xác minh một chút. Bất quá lấy thân phận trước mắt của hắn, có vẻ như giáo đình cũng rất khó tiến hành xác minh. Trừ phi đang tụ hội thời điểm, bình thường thời kỳ người của giáo đình muốn gần hắn thân cũng khó khăn. Chẳng biết tại sao, thu ở ẩn luôn cảm giác không thích hợp. Coi như vong linh đại ma đạo sư thân phận là thật, vạch trần ra cũng không có nhiều lực sát thương. Vong linh ma pháp sư thanh danh sát thật tối, nhưng trừ giáo đỉnh đang kêu đánh kêu giết bên ngoài, thế lực khác cũng không có như vậy thủ. Từ khi đoạn tuyệt với giáo đỉnh đằng sau, Vương Quốc Pháp sư đoàn bên trong liền công nhiên xuất hiện vong linh ma pháp sư thân ảnh, liền ngay cả bị giáo đình cho là độc thần ảo thuật sư, Vũ sư, cũng tại án phạ vương quốc công khai lộ mặt qua. Trong nháy mắt Hu ở ẩn tỉnh lộ lại. Giáo đình cử động lần này không phải là vì lấy mạng của hắn, mà là nhằm vào lấy trong tay hắn quân quyền tới. Vong linh ma pháp sư thân phận quá mức không thoải mái người, đều đánh theo giết không đến mức, nhưng nghề nghiệp kỳ thị hay là tồn tại. Một khi thân phận bị tịch trừ, Hu ở chủ soái vị trí khẳng định ngồi không vững. Nếu hắn hiện tại xuống đài, tiếp xuống có cơ hội thượng vị chính là Dêm hầu Tức cùng cả công tước, hai người kia bên trong có người cùng giáo đỉnh cấu kết. Đạt được cái kết luận này đằng sau thu ở ẩn cả người cũng không tốt Ngoại địch kích không đổ hạn Phạ Vương Quốc có thể nội hoạn liền không giống với lúc trước bất kể là ai cùng giáo đình cấu kết đều mang ý nghĩa giáo đình xúc tu đã trong bóng tối rời khỏi vương quốc nội bộ Vương Quốc cùng giáo đình phân tranh thu ở ẩn cũng không phải là quá lo lắng mọi người tranh đấu nhiều năm như vậy đoan trường dạng thủ đoạn gì đều dùng qua có thể đem chính hắn liên lụy đi vào vậy liền không thể chịu được nếu là không đem địch nhân xúc tu tìm ra cho Đức chẳng phải là lộ ra hắn dễ ức hiếp đáng thiết hiện tại một điểm đầu mối đều không có lấy bờ là kẻ thân phận ở ẩn cũng không có khả năng đem người chộp tới thẩm vấn Một chút đầu mối đều không có, muốn tìm được trong đội ngũ phản đồ, thật sự là quá khó khăn. Lần thất bại này đằng sau, địch nhân động tác kế tiếp, thế tất sẽ trở nên càng thêm ẩn nấp. Tìm không thấy manh mối, huh ở ẩn xem ai đều giống như phản đồ. Tác phong làm việc trở nên càng phát ra chú ý cẩn thận. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái đã đến nửa năm sau. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, tiền tuyến trên tổng thể hay là thái bình. Trong liên minh cũng liền mấy nhà thế lực lớn ngẫu nhiên đấu đấu vớ mồm, cho mọi người tại khô khan sinh hoạt chế trà dư tiểu hậu chủ đề, không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thú nhân vừa mới bắt đầu còn tới tập kích phá hư. Đã lăn qua mấy lần thiệt thỏi lớn về sau, ứng nhân cũng đã có kinh nghiệm, không còn đần độn tới ném tảng đá. Liền xem như hoàng đình mệnh lệnh, cũng nhiều là ứng phó xong việc đều là bị buộc đi ra, nhân tộc liên minh để cao hiệu suất, trước hết nhất đến chiến trường chính là không quân. Cứ việc chỉ lấy ra bộ phận vô liếng, có thể to to nhỏ nhỏ trên trăm nhà thế lực tụ cùng một chỗ, vẫn như cũ hội tụ một chi hơn hai vạn người không quân đội ngũ áp lực di chuyển tức thời đến ứng nhân trên thân, liền xem như chính diện quyết chiến, nhân tộc không quân cũng không rơi vào thế hạ phòng. Huống chi những này không nói võ đức thế lực nhân tộc, vì tốt hơn đối phó ứng nhân, từng cái còn cho không quân trên trang bị mà pháp nộ. Cùng tài đại khí thổ nhân tộc so sánh, thú nhân đế quốc biểu hiện liền muốn keo kiệt hơn nhiều, chỉ có thể cầm cung tiện góp đủ số. Ma pháp nổ loại này hàng cao đẳng, thú nhân đế quốc sản lượng vốn là thấp, chi phí còn cao đến giò người. Nhất là chiến tranh bộ phát đằng sau, ảnh phạt vương quốc phong tỏa tất cả mậu dịch thông đạo, càng làm cho bọn hắn trực tiếp đánh mất năng lực sản xuất. Không có tới từ hải nhân tộc chế tạo tinh vi linh phối kiện, thú nhân đế quốc chính mình chế tạo ra ma pháp nổ, mỗi một cái đều là cự vô phách. Cho dù là nhỏ nhất ma pháp nổ, đều có tốt nặng năm, 600 cân. Giao cho các bộ binh sử dụng cũng tạm được, nếu để cho ứng nhân binh sĩ sử dụng, sợ là chỉ có thể hay Ba người giơ lên đi, cầm cung tiến cùng ma pháp nổ đối xạ, chàng diện kia hủ ở ở nhìn, cũng nhịn không được muốn rơi lệ đổ sát. Chân chuồi lỗ sát. Hòa lực dày đặc đả kích, thường thường chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể cho ứng nhân không quân tạo thành trầm trọng đả kích. Trừ số ít ứng nhân cường giả có thể xông lại đánh giáp lá cả bên ngoài, phổ thông ưng nhân binh sĩ thường thường địch nhân đều không có sở đến, liền đã một mệnh ô hô. Chiến trường là tốt nhất lao sư, lý trí nói cho hủ sận, tiếp xuống sát suất lớn sẽ nên đón một cái ma pháp phát đại thời đại. Nếu như ma pháp nổ sinh sản thành bản năng đủ hạ, tiếp đại lục hình thức chiến tranh sẽ tuyệt đối bị sửa đừng nói là tầng dưới chốt nhất binh sĩ, liền xem như phổ thông kỵ sĩ, đối mặt ma pháp nổ cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Cho dù là thiên không kỵ sĩ, đối mặt dày đặc ma pháp nổ, cũng chống cự không được bao lâu. Một khi thể nội hạt giống sinh mệnh lực lượng hao hết, cũng chỉ có nước chạy trốn mà. Không thể không thừa nhận, cùng chiến tranh tương quan vũ khí, phát triển cùng phổ cập tốc độ chính là nhanh. Ma pháp nổ đạn sinh thời gian, cụ thể đã không cách nào khảo chứng, nhưng dạng đơn giản mang theo vi hình ma pháp nổ, thời gian xuất hiện kỳ thật cũng liền tại 40, 50 năm trước. Bị giới hạn chi phí, một mực không có quy mô lớn bị trang bị Nhưng đối với tương quan lĩnh vực nghiên cứu, lại là vẫn luôn không có dừng lại. Nhìn mọi người trong tay ma pháp nổ đủ loại tạo hình liền biết, những vật này xuất từ khác biệt luyện kim sư chi thủ, rõ ràng là các đại thế lực những năm này làm ra thành quả. Nhất làm cho hù ở ẩn im lặng là những thành quả này, cũng không phải là mọi người tận lực tổ chức nhân thủ nghiên cứu ra được, vẹn vẹn chỉ là luyện kim sư bọn họ vì vơ vét của cải làm ra nghề phụ. Không có khả năng tiếp tục như thế, nhân tộc biểu hiện ra thực lực, so sánh lần trước đại lục thời kỳ chiến tranh muốn cường hàn được nhiều. Nhất là địch nhân không trung bộ đội, vượt qua 1 3 người trang bị vi hình ma pháp đố. Tầm bắn gần nhất cũng có hơn 100m, xa thậm chí có thể đạt tới 3-400m. Người của chúng ta địch nhân giao chiến, nhiều khi còn chưa kịp tới gần, liền đã tổn thất nặng nghề. Tại quá khứ trong nửa năm, khoảng chừng 7000 tên ưng nhân dũng sĩ chết tại trên chiến trường, mà cho địch nhân mang tới thương vong tuyệt đối sẽ không vượt qua 3000, cái này còn bao gồm địch nhân bộ đội trên đất liền. Trừ phi chúng ta cũng có thể sản xuất hàng loạt ma pháp nổ, nếu không trận chiến tranh này căn bản là không hạ được đi. Ứng nhân Hoàng sắc mặt tái xanh nói, vốn cho là cho địch nhân quấy rối, chơi không tập là một kiện chuyện tốt, không nghĩ tới tổn thất thế mà lại thảm trọng như vậy. Nhất làm cho ứng nhân Hoàng lo lắng hay là nhân tộc phát triển tốc độ. Dựa theo loại tình huống này kéo dài tiếp, thú nhân đế quốc tại Atlant hoàn cảnh sinh tồn sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt. Hưng Hoàng, trước lánh tính một chút. Trong nước phản loạn chúng ta đã chấn áp không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là cùng nhân tộc thời điểm quyết chiến. Từ trước mắt tình huống đến xem, muốn chính diện đánh bại địch nhân, lấy đế quốc lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Mà pháp nâu nguy hiểm, xác thực cần thận trọng cân nhắc, nhưng đây không phải không có biện pháp giải quyết. Nguy cơ đã lan tràn ra, cần tiếp nhận khiêu chiến không riêng gì chúng ta. Đại lục các tộc đều nhất định muốn một lần nữa cân nhắc nhân tộc uy hiếp đem ma pháp nổ hình ảnh chiến đấu ghi chép lại, phái người giao cho hải nhân tộc, bọn hắn liền sẽ biết nên làm như thế nào. Sau đó hay là dựa theo quy củ cũ, lấy không gian đổi thời gian, tại liên tiếp trong lúc kháng cự, cùng nhân tộc từ từ hao tổn. Mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, hợp lại cùng nhau nhân tộc, đúng là đại lục vô địch, nhưng nhân tộc liên minh đã sớm phân liệt ra tới. Chúng ta cần đối mặt là trên trăm nhà thế lực tạo thành nhân tộc, mà không phải một cái thống nhất nhân tộc. Ánh sáng nội bộ cạnh tranh tiêu hao, ít nhất cũng sẽ tiêu hao bọn hắn một nửa trở lên khí lực. Môi hở răng lạnh, đại lục các tộc những người nắm quyền chỉ cần không đốc, liền không khả năng nhìn xem nhân tộc huy diệt chúng ta. Nương theo lấy đế quốc thế cục chuyển biến xấu, các tộc tất nhiên sẽ cho nhân tộc tạo áp lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần kéo vào một đoạn thời gian, lại tìm người điều đỉnh hướng nhân tộc chịu thua nhận thua, trận chiến tranh này cũng liền nên kết thúc. Alex cố gắng an ủi hưng nhân tộc gặp bi thảm tao lộ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống nương theo lấy chiến tranh xâm nhập, còn sẽ có càng nhiều chủng tộc gặp được. Tại nội tâm sâu, Alex cũng không khỏi có một ít thầm. Cuối cùng là có điểm lưng, không còn là bọn hắn bệ hạ một bộ tộc một mình không hay. Ưng Hoàng Bệ Thệ một hoàng nói rất có đạo lý, hiện tại chúng ta cần phải làm là chịu đựng, nhân tộc xác thực rất cường đại, nhưng đại lục các tộc cũng không phải ăn chay. Chủ yếu là khởi xướng cuộc chiến tranh này thời gian quá vội vàng, chưa kịp cân đối tốt cùng các tộc quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không như thế bị động ăn lần này thua thiệt, tiếp xuống chúng ta chỉ cần hấp thụ giao hấn, tương lai vẫn sẽ có cơ hội. Thì như nói, nhân tộc trong quân vi hình mà phát nỗ. chỉ cần làm tốt cùng ải nhân tộc quan hệ, chế tác linh phối kiện liền không còn là vấn đề, chúng ta đồng dạng có được quy mô lớn trang bị khả năng. Cùng lắm thì chúng ta cũng phát triển hải vận, đi đường biển cùng ải nhân tộc giao dịch, để đánh vỡ án vương quốc phong tỏa. Sư nhân Hoàng Hào khi nói, từ phần kia bình tĩnh ung dung trong giọng nói, hoàn toàn nhìn không ra trận chiến tranh này là hắn một tay đẩy lên phát khởi, càng không nhìn thấy một tia ấy nãy, chỉ có thể nói làm lão đại, chính là không giống mới. Thực lực không chút tăng trưởng, nhưng là độ dày ra mặt, lại trước một bước tăng trưởng đi lên. Nói chuyện phong cách làm việc, cùng qua đời lão bệ hệ một hoàng, không thể nói là giống, đơn giản chính là giống nhau như lúc 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn về trong cổ bị đánh vỡ cảnh, trở thành tứ hoang hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc: Chương 452, Các thị gần ưu. Thương Lan Thành, Phỉ Thủy Cung. Kéo dài chiến tranh, cho Hàn Phạ Vương Quốc mang đến áp lực nặng nề. Cứ việc trong nước chiến hỏa đã tắt, nhưng quân phí chi tiêu vẫn như cũ giá cao không hạ. Chủ nhà không phải dễ làm, các viện binh ăn uống ngủ nghỉ, đều muốn làm chủ nhân đến cung cấp. Nhậm tộc liên minh cho một chút kia viện trợ, còn chưa kịp chân thực chi tiêu hai thành. Tuần trăm vạn đại quân ở tiền tuyến bận rộn hơn nửa năm, chỉ là một sự kiện, xây dựng phòng tuyến, trong nước chỉ trích âm thanh cũng dần dần nhiều hơn. Không phải mọi người tận lực gây chuyện, thật sự là tiền tuyến chi tiêu quá mức khổng lồ, đối với vương quốc tài chính mang đến áp lực nặng nề. Cho dù là thông qua phát hành chiến tranh công trái, gón gọp đến đại lượng tiền vốn, hiện tại cũng bị chiến tranh thôn vệ không sai bị lắm. Hu Er ẩn bá tức nói thế nào? Kệ Sạ ba quan tâm hỏi, mau trong kết thúc trận chiến tranh này, đã trở thành vương quốc trên dưới chung thức. Nhưng đến thao tác cụ thể bên trên, còn phải nhìn tiền tuyến chủ soái biểu diễn. Bệ hạ, Hu Er ẩn bá tức cho là tiền tuyến hội tụ viện binh đã có thể hướng thú nhân đế quốc khởi xướng tiến công. Chỉ là tiền tuyến câu thông cũng không thuận lợi, các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn trung điệp, cho cân đối làm việc mang đến lớn vô cùng phiền phức. Nhất là liên quân khuyết thiếu thống nhất chỉ huy cơ cấu, các đại thế lực đều duy trì độ cao độc lập tính, rất khó đồng thời thuyết phục tất cả thế lực. Hán đề nghị bộ ngoại vụ tăng cường cùng nhân tộc liên minh nghị hội câu thông, tổ kiến một cái liên quân bộ chỉ huy, lấy thôi động chiến tranh tiến trình. Quân vụ đại thần phở rỗ đại công tiếng nói vừa dứt, lập tức liền đã dẫn đám người nghị luận ầm ĩ giao thông khó khăn, chỉ huy không tiện vấn đề, đó là liên quân bệnh tật. Nhiều lần đại chiến đều không có, có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại tự nhiên cũng đừng hòng tùy tiện giải quyết. Kệ Sà Ba cũng thật khó khăn, hiện tại tiền tuyến phụ trách chủ trì công tác giem hậu trướng, thế nhưng là hắn một tay đẩy bạc lên thân tín. Trong công tác vẫn luôn là tận chức tận trách, nhưng rất nhiều thời điểm không phải cố gắng liền có thể có thu hoạch. Các đại thế lực không thèm chịu nể mặt mũi, hắn cũng bất lực. Cùng loại tiêu khổ, thư, tại quá khứ trong nửa năm, Kệ Sà Ba đã nhận được rất nhiều phần. Làm lão đại không thích tiểu để gặp được khó khăn liền tiêu khổ, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đụng phải không cách nào giải quyết khó khăn. Tiêu khổ, tối thiểu chứng minh còn tại cố gắng. Nếu là ngay cả khổ đều không gọi, đó chính là thuần túy bại ná. Vương quốc lịch đại đế vương đều không có có thể giải quyết tính lịch sử nan đề, muốn tiền tuyến tướng lĩnh đem vấn đề giải quyết rơi, rõ ràng là ép buộc. Liên quân khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, trên bản chất hay là vấn đề chính trị. Các phương tại trong chính trị không cách nào dậy vỏ nhất trí, trên quân sự muốn bảo trì nhất trí, vậy thì càng khó khăn. Đừng như vậy nhìn ta, vì cân đối cùng các phe quan hệ, bộ ngoại vụ đã chạy gãy chân. Vì để cho các phương viện quân mau trong đúng chỗ, chúng ta đã thi chiến tất cả thủ đoạn. Hiện tại dính đến quyền huy quân sự, quả thực là siêu việt bộ ngoại vụ phạm vi năng lực. Coi như các phương chịu buông xuống thành kiến, sau cùng liên quân thống xoái cũng không tới phiên chúng ta. Để ra một tên không thể làm gì quan chỉ huy đến chủ đạo trận chiến tranh này thế cục chưa chắc sẽ so hiện tại càng tốt hơn. hơnơ rằng bá tức không lưu tình chút nào phản bác ngoại giao không phải vào năng bản chất là trên lợi ích đánh cờ. liên quân không có thống nhất hệ thống chỉ huy hạch tâm nguyên nhân hay là trên lợi ích không thể đồng ý đối với đại đa số nhân tộc quốc gia tới nói thú nhân đế quốc có hiếp thật sự là rất hư vô mà mịt chịu ra tay hỗ trợ đó chính là xem ở nhân tộc đại nghĩa phần bên trên muốn quân độiển chỉ huy không có cửa đâu vậy hạnơ rằng xétbá tức nói không phải không có lý liên ngay cả chúng ta chính mình cũng không nguyện ý đem quân đội giao cho người khác chỉ huy, làm sao hướng là thế lực khác đâu. Không bằng theo quy củ cũ xử lý, tất cả giao chiến phương án cũng có các phương thảo luận thông qua sau áp dụng. Nếu là tranh chấp không xuống, liền lên báo nhân tộc liên minh nghị hội phán quyết. Nếu pháp lần đại công một mặt khó khăn nói điển hình chủ ý ngu nốc, lại là dưới mắt có thể giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Không trước tiên thuyết phục các phương, làm sao có thể đủ để mọi người ở trên chiến trường ra sức. Nếu như không có lựa chọn tốt hơn, vậy thì làm như vậy đi. Hu ở ẩn bá bên kia, các chú ý làm một chút làm việc. Người trẻ tuổi dễ dàng hành động theo cảm tính, loại khẩn điếu quan đầu này cũng không thể náo ra nhiều loạn đến. Kẻ sạ ba không hăng hái lắm nói, không thể làm gì cục diện, mãi mãi cũng là quân vương kết nhất. Hiện tại lại có tới mức độ này, quả thực là để hắn cao hứng không nổi. Huyết Nguyệt Thành Bảo, từ khi 80 năm trước luân hướng tại thú nhân chi thủ nhân tộc thủ hộ chi bảo, xuất hiện lần nữa bắc cương trên đại điện. Trên tổng thể tạo hình bố cục, đều cùng lúc đầu cổ thành bảo không kém bao nhiêu, chỉ là cũ ngôi pháo đài ở giữa vị trí, trên lệch như vậy 4, 500 dặm địa phương. Hu ẩn theo thường lệ đóng vai lấy người giám sát nhân vật, không định giờ trường, ngoại giới chứng minh hắn vị chủ này không phải ăn không ngồi rồi. Bá tước các hạ, Vương đô chuyển đến Tín gấp. Nghe được vệ binh thở hổn hển chạy đến, Hưu Hở ẩn hơi nhíu mày. Trong khoảng thời gian gần nhất này, tiền tuyến thế nhưng là gió êm sóng lặng. Nếu không phải thú nhân An phận xuống tới, hắn cũng không có thời gian rỗi, chạy đến lấy tuần sát công trường. Trên mặt nổi tại thị sát phòng tiến kiến tốc độ, trên thực tế lại là một đường du sơn mà thủy. Ban về hợp trình chất lượng coi trọng trình độ, phó soái cả Vã Đỉa ả công tác nhưng so sánh hắn chủ soái này muốn để tâm nhiều lắm, còn kém mỗi ngày ăn ở đều tại hạng mục lên. Không riêng gì Cạ Vã Đỉa công tác, tất cả Bắc cương quý tộc đều biểu hiện ra 12 phần nhiệt tình. Không hợp cách liền lập tức hạ lệnh làm lại không chút do dự dừng lại, tiến độ không đuổi kịp, dù là để trong tay thân vệ hỗ trợ, cũng không nguyện ý hy sinh công trình chất lượng. Liên sông phần này chung với vương sự chăm chú trình độ, Hu Ẩn liền cải biến di vãng đối bọn hắn thành kiến. Có lẽ Bắc cương quý tộc tồn tại các loại vấn đề, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải một lòng kiếm tiền liêu đông đem cửa. Tiếp nhận tin gấp quét mắt một lần, Hu Ẩn hơi sững sờ. Em thầm phòng đơn nói, chính mình bức nổi kế hoạch, đây là bị khám phá. Hết hạn đến bây giờ, nhân tộc liên minh nhóm thứ hai Việt quân, lục tục no đã tới 500. Không không không người. Thăng thêm trước mặt 300. không không, hiện tại đã cao tới 800. Không tính cả mộ sĩ công quốc 200. Không không đại quân, chiến chủ Y Vương quốc kiếm ra tới 30. Không đại quân, cùng Hàn Phạ Vương quốc ở tiền tuyến tiền tuyến 700. Không đại quân. Huyết Nguyệt thành bảo một đường đã hội tụ hơn 1.7 triệu đại quân, coi như khấu trừ phương Bắc Tam quốc trong quân 60 vạn thủy phần, vậy cũng có 1.1 triệu tinh nhuệ, đủ để hướng thú nhân đế quốc khởi xướng toàn diện phản kích. Trầm Trạm không có khai thác hành động, vấn đề lớn nhất chính là trong liên minh quan hệ không có cân đối xuống tới. Đơn giản tới nói chính là, các đại thế lực đều lo lắng cho mình ăn thiệt người khác chiếm được tiện nghi. Cả đám đều muốn kéo lấy các loại liên minh viện quân toàn bộ đến sẽ cùng đi ra ngoài trình thú nhân đế quốc. Không phải vậy bọn hắn những này tới trước bộ đội đánh trận đầu, về sau viện quân đi theo nhặt có sẵn, cũng quá bị thua thiệt. Thấy do vấn đề bản chất, Huở ẩn không có vội vã đi giải quyết, mà là đem phiền phức ném cho vùng đô. Hay là tuổi tác gây họa, một tên chừng 20 tuổi đại quân chủ soái bản thân liền rất làm cho người ta mắt, nếu là biểu hiện được quá mức xuất chúng, vậy liền quá kéo cừu hận ở trên quân sự, Huở ẩn không dám kéo đổ, vậy cũng chỉ có thể tạm xử lý phức tạp quan hệ ngoại giao bên trên, biểu hiện được chỉ độn một chút. Tất cả câu thông làm việc, ném cho game hậu thứ đằng sau, Huở ẩn liền không lại hỏi đến toàn bộ hành trình đều tùy ý hắn giải vò. Sự thật chứng minh, kệ Sa Ba dùng người vẫn là có mấy phần ánh mắt. Tại Gem Hầu Tức cố găm giới, không có ra cái gì đại thành quả, cũng không có náo ra qua nhiều loạn tới. Nhìn như không đang chú ý, kỳ thực cái này đã rất lợi hại. Là một tên tướng lãnh quân sự, có thể cân đối trên trăm nhà thế lực quan hệ trong đó, thỏa thỏa trong quân đóa hoa giao tiếp, mọi thứ hăng quá hóa dở. Nếu là ở bên ngoài vụ bộ, Gem Hầu Tức phần này năng lực khẳng định lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng lại ở trong quân liền không giống với lúc trước. Rất có thể giao tế đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy hắn quá mức rối trá, am hiểu luồn túi, lịnh ngọt nhất là trước đây hắn đảm nhiệm chức vị, phải thường xuyên cho kệ xạ ba đơn phòng, ở trong quân phong bình tự nhiên cao không nổi. "Pằng, phái người xin mời Gem Hầu tức tới nghị sự. Công tác các hạ, Vương Đô tin gấp ngươi cùng xem một chút đi." Đang khi nói chuyện, ở Ẩn đã đem thư đưa cho một bên Cạ và đi ạ công tác. Chủ soái cùng phó soái lẫn nhau ngăn được, nhưng không phải là mọi người liền muốn đánh đến ngươi chết ta sống, nhất là gặp được ở Ẩn loại này am hiểu phân quyền chủ soái, càng làm cho người không còn cách nào khác. Người đều là hiểu thực. Đem đôi với trọng yếu nhất phòng tuyến nhiệm vụ, ném cho Cạ Vạ đi ạ công tác chủ trì về sau. Nguyên bản Cam Thủ Hữu ở ẩn Bắc Địa quý tộc, cũng liền còn lại lọ̀t nạt gia tộc nhất hệ kia. To to nhỏ nhỏ mấy trăm cái công trường, đồng thời tiến hành thi công, cả vạ địa công tác mỗi ngày đều loay hoay chân không cách mặt đất, căn bản cũng không có thời gian làm nội đấu. Thủ đoạn giống nhau, đối với Gem Hầu tức cũng áp dụng. Mỗi ngày cùng các đại thế lực đấu trí đấu dũng, cũng đã mệt đến quá sức, căn bản liền không có công phu nghiên cứu nội đấu. Rảnh rỗi là không thể nào. Coi như tiền tuyến không có việc gì, Hu Ẩn cũng có thể làm ra sự tình tới. Tỷ như nói, ngẫu nhiên bày ra một lần nhiều liên minh quốc tế hợp hành động, đối với thú nhân đế quốc nhập tập kích, cần nhiều liên minh quốc tế hợp hành động, phụ trách cân đối quan hệ nghiêm hậu thứ, lập tức liền bận rộn lục đứng lên. Thủ nhân đế quốc gây sự, chưa quen thuộc tình huống là không được. Cả và địa ạ công tất gấp lực công việc, đồng dạng muốn bị động một. Khỏi phải tưởng tượng lấy cử tuyển, ở tại vị mưu nó chính. Thu ở hờn an bài nhiệm vụ, toàn diện đều là bọn hắn trong phạm vi chức trách không có khả năng từ chối. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn xung đột, tại trong lúc vô hình liền thiếu đi rất nhiều. Bá tướng các hạ, từ trên thư ý tứ đến xem, vương đô kiên nhận đã hao hết, muốn khởi xướng toàn diện phản kích chỉ là hạch tâm nhất quyền chỉ huy vấn đề, cho tới bây giờ còn không có giải quyết dấu hiệu, dựa theo vương đô ý tứ, chiến đấu kế tiếp sợ là không thể thiếu cãi lột. Cạ Vạ đi ạ công tước cao mày nói ra. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vương quốc biên giới bấy giờ, người được lợi trực tiếp nhất chính là Bắc cương quý tộc. Không chỉ có cơ hội mở rộng đất phong, còn để bọn hắn hào hộ từ nguy hiểm bay tán loạn chiến trường biến thành an toàn vương quốc nội địa. Cộng đồng lợi ích, để các địa quý tộc từ ban sơ phản đối Sần, từ từ chuyển biến làm phối hợp đương nhiên, trước đây không so đo cá nhân lực mất, kịp thời xuất binh vương người, kiếm được thanh danh tốt, cũng phát huy rất lớn tăng thêm tác dụng. Chờ game hầu tới tới, chúng ta trước thương nghị một chút, lại tiến hành giải quyết đi." Thu ởn mặt không đổi sắc nói ra, vì tăng cường quyền uy, hắn cũng không có thiếu đường nghịch thủ đoạn. Lớn nhất cải biến chính là, dĩ vãng cao tầng sĩ quan hội nghị liên tịch biến thành ba người hội nghị. Người tham gia hội nghị ít, dính đến xung đột lợi ích cũng là giảm mạnh. Chỉ cần không liên quan đến rích lợi của mình, ba người trên cơ bản đều có thể khách quan công chính xử lý vấn đề. Phía dưới nếu là có người dám cố ý gây sự làm ầm ĩ, kiêu chiến chính là ba người cộng đồng quyền uy, tự nhiên muốn lọt vào liên hợp trấn áp. Dải giặc biên cương vạn nấm mọi nhất tướng công thành vạn quốc khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách Việt đã hư vô diên linh sống lại nền thị thế đại Việt biên cương hóa khập lộ. Chương 453, sớm chuẩn bị chiến đấu VS thất bại khảo nghiệm. Trên thực tế, thông chi đều là dư thừa. Làm kệ xạ ba ở trong quân thân tín, Diêm Hầu Tức Xóa so Hủ ở ẩn chủ xoé này còn muốn trước một bước nhận được tin tức. Cùng một chỗ hơn nửa năm, đối với Hủ ở Hạnh, được Quá khứ kinh nghiệm nói cho biết, phần này giải quyết khổ sai sự xác suất lớn vẫn là phải rơi xuống trên đầu của hắn. Làm trong quân cân đối ngoại vụ người phụ trách, hắn căn bản là đẩy không xong. Muốn bày nát đều không được, ai cũng biết hắn Nam hiểu giao tế đối với Hù Ẩn căn cứ năng lực cá nhân, hiện tư cần, quyết định nhân sự chức quyền phân công, bao quát kể xạ ba đều là công nhận. Vắt hết hốc đều không có tìm tới đầu mối, tâm tình dị thường hỏng bét dêm hậu tước, tại nhận được thông chi về sau, hay là cưỡng ép kéo lấy khuôn mặt tươi cười tới tham gia hội nghị. Người thích cười, vận khí cũng sẽ không quá kém. Đây là hắn tử nhỏ bồi dưỡng lên thói quen tốt. Dù là biết rõ phía trước tràn ngập gian nan hiểm trở, vẫn như cũng sẽ mỉm cười ứng dù xuất thân đại quý nhà Dêm hầu tức lại chỉ là xa chi chi thứ tự đệ. Chư đỉnh lấy quý tộc dòng họ bên ngoài, xác thực nói hắn xuất thân thương nhân thế gia thích hợp hơn. Từ tổ phụ bắt đầu, bọn hắn mạch này liền ra đạo sa sút, tổ tông lưu lại kết sù nợ nần, để bọn hắn không thể không đi tới kinh thương chi lộ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngờ béo. Quyền thiên kết hợp, mãi mãi cũng là phát tài mau lệ nhất thủ đoạn. Dựa vào gia tộc che chở, tăng thêm không tầm thường thiên phú buôn bán, hắn tổ phụ rất nhanh liền tại trên sinh ý lẫn vào phong sinh Đến bậc cha một đời kia, đã thành vương quốc có vài đại thương nhân. Có lẽ là tích lũy đủ nhiều tài phú, đến dêm thế hệ này các trưởng bối cảm thấy nhà mình tiền đã đủ nhiều, nhất định phải một lần nữa trở lại trung tâm quyền lực. Tiên tư suất Chu Diêm, tại các bậc cha chú kim đạn thế công phía dưới, rất nhanh thu được gia tộc đề cử, được đưa đến chưa kế vị kệ xạ ba bên người. Từ nhỏ đã tiếp nhận chủ nghĩa thực dụng giáo dục Diêm, rõ ràng so quý tộc khác tử đệ càng có thể không để mặt mặt, rất nhanh liền từ đông đảo đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, trở thành kệ xạ ba thân tín. Kệ xạ ba thượng vị đằng sau, Diêm trực tiếp mở lên bật con đường nhân sinh, một đường công nghiệp, vượt trong gai, thu hoạch được địa vị bây giờ. Càng đến gần trung tâm quyền lực, liền tâm thần bất định. Quốc Vương Thân tín cũng không phải dễ làm, đang lấy lòng quốc vương đồng thời, không thể tránh khỏi phải đắc tội một nhóm đại quý tộc. Trên người hắn lưng meo danh tiếng xấu, hơn phân nửa đều là những người này thu hút, còn lại gần một nửa thì là bắt nguồn từ trung tiểu quý tộc quen biết. Tương tự phiên phước, Thu ở Ẩn cũng tương tự tồn tại. Nhất là đảm nhiệm đại quân thống soái đằng sau, các loại chỉ trích âm thanh đều không có từng đứt đoạn. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Thu ở Ẩn tiền kỳ tại Mộ Xỉ si công quốc cải phó bản, không chút đắc tội với người. Đến tiền tuyến trận chiến đầu tiên, hay là cứu viện, quý tộc khác có thể phun hắn, được cứu vớt quý tộc lại không thể phun. Dù là trong lòng không lĩnh tỉnh Trên mặt cũng phải làm làm bộ dáng, tăng thêm được cứu vớt quý tộc nhiều như vậy, luôn có một bộ phận niệm tình hắn tốt, ngẫu nhiên đi ra hỗ trợ nói vài lời lời hữu ích, này mới khiến thanh danh của hắn không có bị ghen ghét thôn phệ đồng loại luôn luôn dễ dàng tâm tâm tương tích, đem cùng hủ ở ẩn quan hệ trong đó, trung đụng cũng là cũng không tệ lắm đáng tiếc hai cái đều là lý chi phái, lại nhất định không thành được bằng hưu chân chính. Ngắm nhìn bên ngoài tường thành mênh mông đại thảo nguyên, ba người quen biết cười khổ. Hiện tại bọn hắn cần nối mặt, không riêng gì tăng tốc chiến tranh bộ pháp vấn đề, còn muốn hủy diệt thú nhân quốc. vương quốc vị cùng trong tay thực lực một chút cũng không xứng đôi. Gem hốt Hiện tại áp lực liền đến trên người ngươi. Muốn sớm khởi sướng đại phản công, nhất cử hủy diệt thú nhân đế quốc, nhất định phải giải quyết các lộ vị quân. Hù ở Ẩn hơi có vẻ lúng túng nói, nếu thật là có thể hủy diệt thú nhân đế quốc, ba người bọn họ muốn danh thủy thiên cổ, tại nhân tộc trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút đáng tiếc hủ ở ẩn tính toán các loại khả năng đằng sau, ra kết luận, muốn hủy diệt thú nhân đế quốc, trước hết trình hợp nhân tộc. Mở ra địa đồ liền biết, thú nhân đế quốc chiếm hữu thổ địa diện tích, nhân tộc lãnh thổ diện tích 1 3. Mấy ngàn vạn cây số vuông, rộng rãi như vậy cơ vực, đừng nói là muốn chiếm lĩnh tới, quang hành quân đi đến một vòng sợ là đều được rất nhiều năm. Rõ ràng như vậy vấn đề, Vương Đồ đam kia các quyền quý tự nhiên cũng rõ ràng. Khẩu hiệu bên trên hô hào hủy diệt thú nhân bộ tộc, đem cái này coi là thật cũng không có mấy cái. Có thể đánh thú nhân đế quốc, lại là vương quốc chân thực chiến lược. Đánh cùng hủy diệt là hai khái niệm, ở giữa độ khó chừng gấp mấy trăm lần to lớn. Trên lý luận tới nói, chỉ cần trọng thương thú nhân ngũ đại hoàng tộc, để bọn hắn đánh mất đối với thú nhân đế quốc lực khống chế, cái này đa chủng tộc hỗn hợp đế quốc liền sẽ sụp đổ. Nhưng mà, Hu Ngẩn lo lắng nhất hoàn toàn chính là điểm này. Ngũ đại hoàng tộc tồn tại, cố nhiên bảo vệ thú nhân đế quốc, nhưng bọn hắn cũng cầm giữ thú nhân đế quốc phát triển. Vì giữ gìn tự thân thống trị, thú nhân đế quốc nội bộ vô số cường chiến lực chủ tộc, tại bọn hắn đả kích phía dưới, đó là suy sụp suy sụt, hủy diệt hủy diệt. Một khi đánh sụp bọn hắn, thì tương đương với bơm ra cánh cửa này diện. Không có ngũ đại hoàng tộc gứp thú nhân chủng tộc, đều có thể thỏa thích phồn diễn sinh sống. Trừ phi nhân tộc có thể trong thời gian ngắn, chứ cứ thú nhân đế quốc khổng lồ cơ vực, nếu không trong vòng mấy chục năm sau đó, thế tất sẽ có mạnh tới đâu chiến lực chủ tộc ở trên vùng đất này quật khởi. Giải quyết một cái thai hoàng ầm, chế tạo ra một cái càng lớn thai hoàng ầm, phần này phong hiểm hộ ở ẩn quả thực là không muốn móc lên. Tiếp rằng Kệ xạ Ba tự hồ là nhận định kế hoạch này, vẫn luôn đang suy nghĩ phương nghị cách tôi động. Cho dù hắn cái này tiền tuyến chủ soái, nhiều lần nhắc nhở phong hiểm, vẫn là không có có thể cải biến quốc vương yên tâm. Nguyên nhân hủ ở ở đại khái cũng rõ ràng, đơn giản là vì vương thất truyền thừa. Kệ xạ Ba chỉ có một đứa con trai, hết lần này tới lần khác đứa con trai này năng lực không cách nào làm cho hắn yên tâm. Giữ lại thú nhân đế quốc, mấy chục năm đằng sau thú nhân nhất định ngóc đầu trở lại. Thinh minh Kệ xạ Ba, không cho rằng con của mình có thể chịu nổi. Tối thiểu nhất Kệ Sả Vương chữ biểu hiện bây giờ, rất khó làm cho người yên tâm. Nếu không phải vương quốc có khắc nghiệt kế thừa dự luận, hắn đều muốn một lần nữa luyện tiểu hảo. Người thừa kế không có khả năng biến, vậy cũng chỉ có thể sớm là nhi tử trải đường, trước đem tương lai khả năng bộc phát lôi, sớm cho thanh trừ hết. Về phần thay thú nhân mở ra trói buộc, tương lai có thể hay không một lần nữa có thời, hắn thật sự là không để ý tới nhiều như vậy. Tối thiểu nhất hung hăng làm bọn hắn một chút, có thể đổi lấy mấy chục năm hòa bình, có thể cam đoan vương vị thuận lợi chuyển thừa đến tôn nối. Lại sau này vấn đề, đó là xa xôi chuyện tương lai, đến lúc đó sẽ phát sinh thứ gì, ai có thể nói đến chuẩn đâu. Bá tước các hạ, ngươi thật sự là quá để cao ta.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 Cá nhân giao tế năng lực mạnh hơn, cũng không cải biến được thế giới bản chất. Mạc hắn Miệng phun hương thơm, cũng không cách nào để một đám đều mang tâm tư người liên hợp lại. Hầu trước các hạ, trên chiến trường sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Hiện tại chúng ta cần làm, chỉ là mau chóng khởi xướng đại phản công, đem bọn hắn đưa đến đi lên chiến trường. Bằng vào ta nhân tộc cùng thú nhân ở giữa cự hận, cơ bản nhất danh giới cuối cùng, mọi người còn có thể tuân thủ. Có thể thuyết phục mọi người liên hợp hành động, vậy liền liên hợp hành động. Thật sự là không có điều kiện, vậy liền riêng phần mình đánh riêng phần mình. Bằng vào liên quân thực lực, liền xem như tất cả mọi người không có mục đích lung tung. Vậy cũng đủ thú nhân đế quốc chịu được. Vương quốc thúc đến như thế gấp, tài chính sợ là xảy ra vấn đề. Ta đại khái đánh giá một chút, tiền tuyến mỗi ngày chi tiêu sẽ không thấp hơn 80. Không không không kiếm tệ. Cân nhắc chiến tranh mang tới giá hàng dâng lên, vận chuyển trên đường tiêu hao. Trên thực tế quân phí chi tiêu, hẳn là cái số này mấy lần. Một mực như thế mang xuống, sợ là đợi không được chiến tranh kết thúc, vương quốc tài chính trước hết một bước phá sản. Thu ở ẩn ra vẻ bất đắc gì nói, quân phí chi tiêu, không phải là không thể hạ thấp xuống. Chỉ bất quá vương quốc trước đó phát hành một lần chiến tranh công trái, thu được đại bút tiền mặt nhập chứng mọi người liền không có nghĩ đến ép quân phí. Làm tiên tuyến chủ soái, Hu Ân là không thể nào chủ động đưa ra áp thúc quân phí chi tiêu, hắn sẽ làm sẽ chỉ là cờ lương, muốn vật tư. Vương quốc nợ nần vấn đề, vậy trước tiên thiếu đi, căn cứ hắn hiểu biết đến tình huống, quốc gia một khi bước lên vay nợ chi lộ, cơ hội không thể từ nợ nần trong cạm bẫy toàn thân trở ra. Hiện tại không có người nghĩ tới muốn trái với điều ước, lúc này mới lo lắng nợ nần quá nhiều, vượt qua vương quốc hoàn lại năng lực, muốn thúc dục tiền tuyến tăng tốc chiến tranh bộ pháp. Ta hết sức nỗ lực. Bất quá ba tức các hạ, ngài làm xong nên đón cuộc chiến tranh này chuẩn bị a. Hiện tại chân chính khốn cảnh không phải xuất binh, mà là đại quân xuất chinh đằng sau. Nếu là chậm chạp không cách nào đánh bại địch nhân, hậu cần áp lực vậy liền quá lớn. Diêm Hầu tức hơi có vẻ thấp phẩm nói ra. Không đợi Hủ ở ẩn trả lời, một bên Cạ vã đỉ ạ công tức liền đoạt trước nói, "Hầu tước các hạ, lo lắng của người là dư thừa. Vì tiếp xuống cuộc chiến, sớm tại nửa năm trước, chúng ta ngay tại để chuẩn bị. Trong doanh trưởng phơi nắng nhiều như vậy thì cô, chính là tốt nhất chứng cứ. Lựa chọn tại lúc này phát động, mấu chốt nhất vẫn là mùa. Hiện tại là cuối tháng 8, đại quân giờ phút này xuất kích vừa vận phá đi thú nhân ngày mùa thu hoạch." Liên xếp như trên chiến trường không có lấy được bao nhiêu chiến quả, bên ngoài chiến trường, chúng ta cũng cho thú nhân Đế quốc mang đến trọng thương. Nghe được lời giải thích này, Diêm Hầu Tức trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, ở sâu trong nội tâm lại là đang má mẹ. Làm đại quân chủ sói, trọng yếu như vậy tin tức, thế mà đều không có thông báo hắn một tiếng. Nếu không phải cả Vã Đỉa Ả Công Tức bây giờ nói ra đến, xem chừng các loại đại quân xuất phát, hắn đều bị mơ mơ màng màng. May mắn nội tâm của hắn đủ cương đại, có thể khắc chế cảm xúc. Nếu là đổi một tên tính tình nóng nảy tướng lĩnh, gặp được rõ ràng như thế không tín nhiệm, sợ là muốn làm trận báo nổi không thể. Gem, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đường thời không có thông chí ngươi, chủ yếu là trong quân sự vụ quá nhiều, trong lúc nhất thời chúng ta làm quên. Hù ở Ẩn cố gắng an ủi, không có biện pháp, đều là thanh danh gây họa. Làm quốc vương thân tín, thường thường hướng vương đô đâm thập tội đại, ai đảm nhiệm chủ soé đều được để phòng một chúng ta. Nếu để cho vương đô biết, bọn hắn sớm tại vì viễn chinh làm chuẩn bị, làm không tốt càng đã sớm hơn hạ lệnh để bọn hắn đánh ra. Vì kéo dài thời gian, gia tăng phe mình thắng, Hồ Ẩn thế nhưng là đã làm nhiều lần cố gắng. Bá tước các hạ, yên tâm. Ít như vậy việc nhỏ, căn bản cũng không đáng nhất tới chủ yếu vẫn là ta quá mức sơ ý chủ quan, nếu là hơi chú ý một chút, đã sớm nên nghĩ đến." Diêm Hầu tức có chút miễn cưỡng nói ra. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn là một chút cũng không bình tĩnh. Vốn cho là năng lực của mình đã đầy đủ lợi hại, không có thu hoạch được chủ soái vị trí, chỉ là bắt nguồn từ quốc vương cùng quý tộc đánh cờ. Hiện thời hung hăng đánh hắn một bàn tay, tự nhận là đối với trong quân sự vụ như lòng bàn tay, kết quả vẫn là bị hậu bối cho lên bài học. Là một tên nam hiểu nhìn mặt mà nói chuyện chủ, thường bén nhạy bắt được cả vạ đi công tức hai đầu lông mày vện kêu ý trào phúng. Trong mơ hồ Hắn đột nhiên cảm giác hủ ở ẩn sớm chuẩn bị chiến đấu sự tình, bị giấu giếm không chỉ là hắn một người. Làm không tốt trước mắt vị này cả Vadia công tước, cùng hắn cũng hưởng thụ ngang nhau đánh ngộ. Chỉ bất quá người ta kinh nghiệm phong phú, một chút liền khám phá hủ ở ẩn tính toán. Thậm chí cái gọi là giấu giếm, cũng không phải thật nghĩ thầm muốn giấu giếm bọn hắn, mà là một lần đối bọn hắn quân sự năng lực khảo nghiệm. Trong quân sớm dự trữ đại lượng thì khô, lại liên tiếp hướng Vương quốc yêu cầu các loại vật tư chiến lược, đây không phải tại chuẩn bị chiến đấu, còn có thể là đang làm gì? Phía trước mẹ bọn nhiều việc kết giao nhân mạch, cân đối các đại thế lực quan hệ trong đó, thế mà ngay cả bảy ở ngoài sáng khảo đệ đều bị không để ý đến đi qua. Trong lúc nhất thời dêm, nhìn không được tiến hành bản thân hoài nghi, trọng yếu như vậy chi tiết đều bị không để ý đến, chẳng lẽ ta thật không thích hợp mang mình à? Nhìn thấy một màn này, Hu ở ẩn âm thầm lắc đầu. Dêm hầu tức năng lực hắn là công nhận, tiếc nối là hắn quá mức coi trọng nhân mạch quan hệ. Khi một tên trong quân tướng lĩnh, đem trọng tâm đặt ở kết giao nhân mạch thời điểm, vậy liền đã đạp vào không đường về. Từ hướng này đến xem, năng lực không tầm thường dêm hầu tức, trên thân cũng không đủ hiện hách chiến công, thật đúng là không phải cái vận khí gì kém. Khi người tinh lực phân tán lúc, coi như đem cơ hội đưa đến trong tay, cũng không nhất định có thể nắm chặt. Không nhạc dạo ngắn kết thúc, ba người chỉ uy tiểu tổ ở giữa vết rách, lại tăng lên một đạo. Đối với loại biến hóa này, Hưu Ẩn hoàn toàn không có phản ứng. Chủ sói không phải dễ làm, nhất là tay cầm cả nước tinh nhuệ chủ sói, vậy thì càng thêm không dễ làm. Cân đối không tốt dưới chướng tướng liên quan hệ trong đó, đó là vô năng biểu hiện, cùng dưới chướng tướng liên quan hệ trong đó quá tốt, càng là một loại sai lầm. Vốn chính là Quốc vương vì ngăn được chính mình, mới an bài tới hai tên phó sói, Hưu Ẩn như thế nào dám đem bọn hắn biến thành người một nhà. Nếu thật là làm được, chỉ sợ không riêng gì kệ xạ ba dung không được hắn, Quốc vương một đám quý tộc cũng dung không được hắn là có thể lực cùng thân phận không xứng đôi lúc, biểu hiện quá mức tài giỏi, đồng dạng cũng là một loại sai lầm. Chạm mặt hội nghị kết thúc, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Hù Ẩn một thân một mình ở trên thành lầu ngắm nhìn phương xa. Quyết định cuối cùng vận mệnh một trận chiến, rốt cục vẫn là tới. Tiếp xuống chiến tranh muốn làm sao đánh, đem chiến tranh đánh tới một bước nào, Hù Ẩn tâm lý cũng là bất ổn. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai thương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không tính. Phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu chương 455 xuất trìnhnh đây là độ cao quyền tự chủ di chứng đại biểu nhân tộc hơn 100 nhà thế lực liền có hơn 100 chủ ý nghĩ Trung tiểu thế lực còn dễ nói vẹn vẹn chỉ là phát biểu một chút ý kiến soót quét một cái chính mình cảm giác tồn tại đại đa số thời gian vai trò đều là c đầu tường nhân vật. Phiên thuốc chính là một đám thế lực lớn ở gần liền thấy giáo đình cùng mấy đại vương quốc ở nơi đó nói nhau nhau nhau nhau dù ai cũng không cách nào thuyết phục hay làmạn Phạ Vương quốc đại biểu nguyên bản cũng hẳn là tham dự thảo luận chỉ là hủ ở ẩn các góc mới đã quen, đối với loại này không có ý nghĩa cái lộn không, có hứng thú đạo lý, lại thế nào đầy đủ lại có thể thế nào. Người khác không đồng ý, hay là không đồng ý cũng không thể cưỡng ép để người ta tán thành đi. Không thuyết phục được các phương, nắm đấm lại không đủ để làm người ta khuất phục, đó chính là đang lãng phí thời gian. Chư vị, thời gian đã không còn sớm. Xuất binh lộ tuyến vấn đề, nếu là tranh chấp không xuống, tại gặp được thú nhân chủ lực trước đó, vậy liền tự mình đánh mình a. Hiện tại chúng ta hay là thảo luận trước một chút hậu cần vấn đề. Liên quân trên dưới cộng lại, chừng hơn 1 triệu đại quân, trong đó còn bao gồm 200 Không không không kịp bình, đại quân mỗi ngày tiêu hao vật tư, đều là một cái con số trên trời. Chỉ dựa vào tiền tuyến thu được, chỉ sợ ngay cả một nửa vật tư nhu cầu, cũng không có cách nào thỏa mãn. Ta đề nghị. Không đợi Hủ ở nói hết lời, Bợ Lạc Kệ liền không có tức giận ngắt lời nói, không cần đề nghị, liền theo ý của các ngươi xử lý, do Hàn Phạ Vương quốc quân đội phụ trách cấp vận hậu cần vật tư. Nếu như cảm thấy binh lực không đủ mà nói, vậy liền lại thêm mổ Sĩ công quốc, chiến chủ Y Vương quốc quân đội. Nhân thủ nhiều như vậy, luôn có thể thỏa mãn đại quân hậu cần đi. Thu tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ngay Bợ Lạc Kệ mà nói, Hu Erẩn sắc mặt lập tức âm trầm đứng lên. Mặc dù nhà mình quân đội sức chiến đấu, tại liên quân trong đội ngũ sắc thực rất dữ vào sau, nhưng cũng không cần thiết trực tiếp như vậy nói ra đi. Chứ cản trở cái kia mấy trăm ngàn pháo hôi quân đoàn bên ngoài, trên thực tế còn lại vương quốc quân đội vẫn có thể đánh. Nếu không có vương quốc lúc trước trong chiến đấu tổn thất nặng nề, Hu Erẩn khẳng định về đôi đi qua. Hiện tại a, vẫn là thôi đi. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ảnh phạ vương quốc đã hao tổn sáu thành trở lên thực lực quân sự, không có cách nào khác cùng giáo đỉnh tranh phong cũng là tất nhiên. Hu Erẩn không nên tức giận. Vớ kẻ đoàn trưởng miệng, đó là nhất con sấu không cần đem hắn lời nói để ở trong lòng. Về phần đại quân hậu cần vấn đề, dựa theo dị vãng lệ cũ, đều là do quý quốc dẫn đầu tổ chức, lần này cũng không thể ngoại lệ. Nếu là có cái gì cần, có thể cùng chúng ta sách, có thể phối hợp, mọi người nhất định phối hợp." Du Nhĩ Hầu tức cười ha hà nói, nhìn như đang khuyên can, kỳ thực là tại đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiết hủ ở ẩn chỉ là thân thể tuổi trẻ, nội tâm cũng là bị thiên truy bất luyện, trải qua đầy đủ xã hội đánh đạo. Hiện tại nhảy ra cùng giáo đình làm ầm ĩ, liền xem như thắng, lại có thể có thu mà gì? Áp vật lương thảo nhiệm vụ, hắn chủ nhà này căn bản là không chính thoát vớ là kẻ lời nói mặc dù thối, nhưng cũng là phù hợp các phương lợi ích đu cầu. Hành hành khổ khổ chạy xa như vậy tới, mọi người cũng không thể toi công bận rộn. Không chặt mấy cái thú nhân, làm sao có ý tứ về nhà trăm mức? Nếu là có thể thuận tiện phát một chút tiểu tài, vậy thì càng tốt cực kỳ. Trung bình là một cái đế quốc, lại thế nào nghèo cũng là có chất béo. Vì kích phát các binh sĩ tính tích cực, từ liên quân đến tiền tuyến, trong quân ngay tại thịnh chuyển thú nhân đế quốc các quý tộc sinh hoạt cỡ nào xa hoa lãng phí, lần này trong chiến tranh đoạt bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật tư. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hiện tại liền đi tiến công thú nhân đế quốc, hoàn toàn chính là đi phát tài không hoàn toàn là lời đồn, bởi vì hai tộc sản vật không giống với, rất nhiều tại thú nhân đế quốc thừa thất bình thường đồ vật, đến nhân tộc bên kia, liền trở nên giá trị lên thành. Hu ẩn chỉ là âm thầm trợ giúp một thành, tất lực phóng đại thú nhân ngũ đại hoàng tộc tài phú, đem mọi người tham lam đem thả lớn đều là bị buộc đi ra, không tiến hành lừa dối, không có cách nào để cao liên quân tính tích được a. Về phần phía sau có thể hay không để lộ vấn đề, vậy cũng phải bọn hắn đánh hạ thú nhân hoàng đình mới được. Hu Erẩn nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua, phổ thông thú nhân bộ lạc cũng rất rủi rạo. Hầu tướng các hạ, xin yên tâm. Ít như vậy việc nhỏ ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, cũng là vì ta nhân tộc sự nghiệp đang cố gắng, phân công không phân quý tiện, không phải liền là áp vận hậu cần vật tư a, nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận. Chỉ là trên chiến trường phong vân bất biến, chúng ta vận chuyển lương thảo có thể không đuổi kịp mọi người hành động tốc độ. Nếu như mọi người lẫn nhau ở giữa, khoảng cách khoảng cách quá xa mà nói, lương thảo sợ là rất khó kịp thời vận chuyển đúng chỗ. Cho nên ta đề nghị mọi người khởi xướng thời điểm tiến công, binh lực tốt nhất đừng quá mức phân tán. Chúng ta vận chuyển lương thảo chỉ là đưa đến mọi người hành dinh bên trong, phía dưới đám bộ đội nhỏ còn có chư vị đi phân phối. Vì an bài lý do tốt nhất theo quân mang theo không ít hơn một tháng lương thảo. Vạn nhất đại quân đột tiến quá nhanh, đội vận lương không có kịp thời đuổi đi lên, cũng không trở thành ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu." Thu Ờn một mặt chân thành nói ra. "Trạm dự phòng là nhất định phải đánh. Không đem cảnh cáo nói đến đằng trước, tương lai đại quân nếm mùi thất bại, hậu cần chính là người ta vứt nổi đối tượng đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, cả đám đều rơi vào trong trầm tư. Đối với bất luận cái gì một chi quân đội tới nói, hậu cần mãi mãi cũng là trọng yếu nhất một vòng. Liên hợp hành động thời điểm còn tốt, một khi mọi người tách ra hành động, hậu cần đội có thể hay không kịp thời tìm tới vị trí của bọn hắn đều là một vấn số." Tại cái này không có định vị hướng dẫn thời đại, đi đường chủ yếu dựa vào thái dương phân rõ phương hướng, liền ngay cả phái đi ra điều tra chính xác cũng có thể làm mất. Tu Urban Ba tức đề nghị rất có giá trị thực dụng. Tất cả mọi người chú ý một chút đi, không cần ngại phiền phức, thời khắc ngấu chốt có thể tử mạng. Ô Lạc phủ hầu tức giống như cười mà không phải cười nhắc nhở. Chỉ xem đùa giỡn cũng không được. Lão đại và lão nhị đánh nhau, giết chết Lao Tam cố sự, thật sự là nhiều lắm. Vì an toàn của mình, Ai Vợ Ji vương quốc cần càng nhiều minh hữu. Loại này huệ mà không uổng phí nhắc nhở, Ô Lạc phủ hầu tức hoàn toàn không để ý nhiều đến mấy lần. Nhìn xem đám người top 5 top 3 mở miệng, ở Ẩn âm thầm lắc đầu. Một đám người toàn bộ đều là hy tinh, người thành thật càng ngày càng khó lăn lộn tiếp nữa rồi. Vận chuyển lương thảo là khổ sai sự tình, đồng dạng cũng là một phần mỹ xoa. So với gia chiến trường chém giết, hệ số an toàn tương đối cao hơn không nói, vật tư cung ứng bên trên cũng càng là su tốc. Cắt xén quân lương, lấy xấu làm tốt chuyện tất đức, ở Ẩn làm không tới. Nhưng thừa cơ phát tải, vẫn là có thể có. Cụ thể làm sao thao tác, tạm thời còn không nóng nảy. Muốn phát tài, vậy cũng phải các loại chiến tranh đánh nhau đằng sau lại nói. Nếu như không ai phản đối, như vậy vận chuyển lương thảo nhiệm vụ liền giao cho Hủ ở ẩn bá tiếp phụ trách. Lấy án phạt Vương quốc quân đội làm mệ tâm, chiến chủ Y Vương quốc cùng mỗ sĩ công quốc quân đội phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ. Du Nhị Hầu tức giải quyết dứt khoát nói. 20. Giải giặc biên cương vạn nấm mọi nhất tướng công thành vạn quốc khô nam bắc tiên thư trời đã đặt đông tây gương xuống định giang hồ. Cửu kiệu chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi Bạch Việt đã hư vô diên linh sống lại nền Chương 456, lộ tuyến. Lần này chúng ta có thể tiếp tục tác chiến, nguyên nhân lớn nhất chính là cảng được mở mang đi ra, tại đường bộ vận chuyển bên ngoài lại tăng lên một đầu trên biển vận chuyển thông đạo. Vì tòa này nhân công bến cảng, vương quốc tốn hao 10 năm chi công, dọn dẹp hơn ngàn tòa đáng ngẩm, người vì mở ra một đầu trên biển thông đạo. Vì lừa qua thủ nhân, bảo trụ tòa này kiếm không dễ bến cảng. Dù là tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, chúng ta cũng không có bắt đầu dùng qua, thẳng đến đại phản công bắt đầu mới thông tàu thuyền. Nói đến đây, cả và Đỉ Ạ liền không nhịn được cười đắc ý lần này trong chiến tranh, đúng là hắn tự mình phụ trách thủ vệ Lúc trước bến cảng mở trong quá trình, hắn cũng là xuất đại lực. Càng phát huy tác dụng càng lớn, liền càng có thể chứng minh chiến công của hắn chính là bằng vào những này thực sự công tích, đặt vững hắn tại trong vương quốc địa vị, hy vọng vượt trên mặt các bốn vị bắc địa công tước. Công tước các hạ ý tứ, nghĩ biện pháp cướp đoạt thú nhân phong nguy cảng, lợi dụng trên biển thông đạo vận chuyển lương thảo. Bố Hộ Nguyên Soái hỏi dò, tự mình dẫn đội tham gia lần này chiến tranh, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nguyên khí đại thương chiến chủy y vương quốc, tại chiến tranh sau khi kết thúc toàn bộ liên mượt cục diện rối rắm, quốc vương Rồ Seth hai hy vọng giảm lớn, tiếp tục gắn bó vương bằng vây bộ phe phái quý tộc lấy được ưu thế đằng sau, vô cùng cần thiết tại vương quốc nội bộ dựng đứng nguy vọng đối với một cái bị thú nhân thai họa đến bản thân bất bại vương quốc tới nói, không, có cái gì so đánh thú nhân, càng có thể để trấn dân tâm sĩ khí. Tăng thêm trên quốc tế, cũng cần soát quét một cái cảm giác tồn tại, chứng minh bọn hắn cũng tại lần này chống cự thú nhân xâm lấn trong chiến tranh, cũng là làm ra qua cống hiến. Càng gia càng dẻo dai bộ hộ nguyên soái, liền bị mọi người mời ra núi. Các phương miễn cưỡng 30. Không đại quân, liền xuất hiện ở trên chiến trường. Không tệ. Cạ đi ạ công tước mỉm cười hồi đáp. Đây là trước đó thương lượng xong, tại đại quân xuất trình trước đó, tổ ba người liền sớm thương nghị xong suất binh lộ tuyến, cùng hậu cần vật liệu vận chuyển lộ tuyến. Dựa theo ban sơ kế hoạch là, một bộ phận Vương quốc quân đội cùng Minh Hữu cộng đồng gánh chịu vận lương nhiệm vụ, một phần khác Vương quốc quân đội tham dự đối với thú nhân thanh toán. Không nghĩ tới kế hoạch không có biến hóa nhanh, giáo đình vì đã kích cạn phạt Vương quốc hy vọng, tại liên minh trong hội nghị, đề nghị Vương quốc quân đội sẽ bị toàn bộ sắp xếp bộ đội hậu cần bên trong, còn thu được các quốc gia tán thành. Loại này bài, nếu là đụng phải tâm cao khí ngạo chủ, không phải tại chỗ tiếng sấm công thế. Đáng tiếc đụng phải chịu đủ xã hội đánh đập vũ sân, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền tiếp xuống nhiệm vụ. Không quan tâm cái gì vũ nhục không vũ nhục, đối với hiện tại án phạt vương quốc tới nói, trọng yếu nhất chính là bảo tồn thực lực. Phụ trách giáp vận lương thảo tốt, những bộ đội khác gặp phải nguy hiểm, các đồng minh có thể hay không cứu viện là một tần số, nhưng đội vận lương gặp phải nguy hiểm, liền không có một cái dám xem cho vui. Bán đồng đội, trong lịch sử nhiều đến đi, dám bán nhà mình đội vận lương, cái kia chỉ có phản đồ. Trong liên quân nhiều lắm là có người cùng thú nhân ở vụn trộm làm một chút buôn bán nhỏ, muốn nói vì thú nhân đế quốc phản bội nhân tộc, còn không có như vậy ngu xuẩn thế lớn. Chúng ta bắc đại lục nhất quán thiếu khuyết ưu lương bến cảng, nhất là bờ biển phía đông khu vực cảng là đá ngầm khắp nơi trên đất, đồng thời cảng đi bắt việc nghiêm trọng. Phong Nguyệt cảng tại 3 năm trước đây thông tàu tuyển, nghe nói là bệ hạ một bộ tộc đện trọng kim mở ra tới, hẳn là cũng là quý quốc thủ mốt. Bố hộ Nguyên Soái kinh ngạc hỏi: "Không trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là xuất hiện quá xảo hợp. Hàn Phạ Vương quốc cưỡng ép tại Bắc Cương địa khu mở một tòa bến cảng, còn nói qua được. Không ngoại lực dụng, nhất đều là lên một, no đi Sự thật chứng minh, vẫn là thất bại bến cảng sắt thực xuất hiện, nhưng trong dự đoán mạo dịch vẫn là không có có thể phủ định. Một mặt là thú nhân đế quốc khi thiếu hàng hải phương diện tri thức, tạo thuyền trình độ cũng liền so thuyền độc một mạnh lên như vậy một đầu đâu. Kiến tạo tầm 10 tấn trở nhỏ, chính là bọn hắn kỹ thuật cực hạ. Một phương diện khác thì là thú nhân đế quốc các liệt doanh thương hoàn cảnh, bằng thực lực quên lui vô số thương nhân. Trừ phi là bánh khỏe thông thiên chủ, phổ thông buôn bán trên biển căn bản cũng không dám đi thú nhân đế làm ăn, đến mức mở, liền ở vào điều trạng thái. Nguyên soái, đây chỉ là một trùng hợp. mở, hoàn toàn là lão bệ hệ một ý hao huyền. Như toàn từ trên miệng cắp lấy tài phú. Nhìn Phong Nguyệt cảm hiện trạng liên biết, thú nhân rõ ràng khuyết thiếu bến cảng kiến thiết lĩnh vực tri thức. Không phải vậy là một cái đế quốc đối ngoại lớn nhất bến cảng, không có khả năng phồn vinh cũng nổi. Hu Ẩn phủ định hoàn toàn nói, tại nhà mình trên địa bàn mở bến cảng không có quan hệ, tùy tiện án phạt vương quốc làm sao dày vỏ cũng không ai sẽ nói cái gì. Có thể giúp thú nhân đế quốc mở bến cảng loại chuyện này, đó là tuyệt đối không thể dính dáng. Cho dù là tại nội tâm chỗ sâu, Hu Ẩn cũng cho là đây là nhà mình quốc vương làm được tốt sự tình. Có lẽ ý thức được chính mình thân luôn, bộ hộ ấy nãy cười một tiếng. Loại chuyện này vụng trộm làm là được rồi, muốn đối với ông ngoại mở thừa nhận, tối thiểu cũng là diệt vong thú nhân đế quốc đằng sau, mới có thể lấy ra làm công tích tuyên truyền. Không phải kéo không kéo cừu hận vấn đề, mà là chính trị cho tới bây giờ đều tràn đầy tính hai mặt, mọi người chỉ chú trọng kết quả cuối cùng. Diệt thú nhân đế quốc là công tích, nếu là không thể hủy diệt thú nhân đế quốc, ngược lại để bọn hắn kinh doanh tốt phong người cảng, gia tăng một chỗ tài chính và thuế vụ trọng địa, đó chính là chính trị sự cố. Thú nhân đế quốc, nhân loại liên quân vừa bước ra quân tin tức liền truyền đến ngũ đại hoàng tộc trong tay. Dọa đến năm vị hòa giả, bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách đến rồi. Thú nhân đế quốc thời khắc há cám nhất sắp đến rồi. Đối mặt đại lục bá chủ huyết tinh trả thù, không có bất kỳ cái gì một vị thú hoàng dám xem thường. Di chuyển làm việc tiến hành không phải rất thuận lợi, rất nhiều sơn lâm bộ lạc không nguyện ý di chuyển đến trên thảo nguyên định cư, có thể là sớm tiết lộ phong thanh. Biết xâm nhập phía nam thất bại thú nhân nhiều lắm, liền xem như muốn giết khẩu, chúng ta cũng làm không được. Nhân tộc liên quân khí thế hùng hùng, trước mắt phụ trách cản đạo bộ lạc còn chưa đủ. Chúng ta nhất định phải di chuyển càng nhiều thú tộc đi qua, tận khả năng trì trệ bọn hắn tiến công tốc độ, là bộ lạc rút lui chuẩn bị sẵn sàng. Ngân Nguyệt Lang hoàng lo lắng nói. Tú nhân đế quốc giàu có nhất chính là vùng đất bằng phẳng thú nhân đại thảo nguyên, cây rừng um tùm, sản vật phong phú, phi thường thích hợp phát triển nghề chăn nuôi cùng tổng sự nông nghiệp sinh sản. Nếu mà so sánh, khu vực khác thổ địa liền muốn cằn khô được nhiều. Trung bộ địa khu dây núi đương nhiên không cần phải nói, toàn bộ nhờ đi săn, ngắt lấy quả dại mà sống, chỉ có thể nuôi sống chút ít trung tiểu bộ lạc. Bắc bộ cao nguyên đất vàng khắp nơi trên đất, quanh năm khô hạn thiếu mưa, vừa đến mùa đông còn lạnh đến không được. Chỉ có bộ phận chịu rét chủng tộc có thể trường kỳ sinh tồn được. Tây bộ đồi núi thổ địa cằn cỗi, còn bị giới hạn thú nhân đế quốc sức sản xuất, trước mắt khai phát lợi dụng trình độ phi thường thấp, đông bộ duyên hải khắp nơi đều có địa phương đầm lầy, đất bị nhiễm mặn, lấy thú nhân đế quốc sức sản xuất, tự nhiên là không có khai phát đi ra. Tại dưới loại bối cảnh này, thú nhân đế quốc đại bộ lạc, trên cơ bản đều tụ tập tại nam bộ trên đại thảo nguyên. Tại dọc theo sông, vùng ven sông địa khu cũng phát triển nông nghiệp sinh sản. Sản lượng mặc dù không thể cùng nhân tộc so sánh, nhưng cũng tiến vào làm nông thời đại văn minh. Chính là dựa vào những này cây nông nghiệp, thú nhân đế quốc mới có thể nuôi sống rất nhiều nhân khẩu. Nếu là từ bỏ giàu có đại thảo nguyên, rời đi mà khắc thổ địa cẩn cô địa khu, mọi người ngày tốt lành đều kết thúc. Vì cho mình đưa ra không gian sinh tồn, cũng vì ngăn cản nhân tộc đại quân tiến công bộ pháp, ngũ đại hoàng tộc mới làm lên chủng tộc đại di chuyển. 20. Giại rắc biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc tiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ. Cửu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách Việt đã hư vô diên linh sống lại nền thị thế đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 457, chọn gói lên. Người một chút liền có thể nhìn ra, nhìn như đều là nhiệm vụ, vậy cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Muốn kết giao nhân mạch, không sợ xử lý quan hệ nhân mạch phiền phức, chỗ đi tốt nhất chính là phân phát vật tư. Muốn vứt chiến công, rõ ràng là tiến công phong nguyệt càng càng đáng tin cậy. Dù sao, chiến công đều là đánh ra tới, không đi ra chém người ở đầu già công lao. Áp vận lương thảo, vậy chỉ có thể xem như khổ lao. Trừ phi đụng phải địch nhân cấp lương, đồng thời thuận lợi đem địch nhân đánh bại, vì đại quân bảo vệ lương thảo, mới có thể xem như chiến công ở trên trời có rảnh quân chiêu ứng trên tình huống, gặp phải địch nhân đại bộ đội tập kích sát suất, đó là vô hạn là không. Xem bọn hắn vừa hành động, phu cận quân lập tức liền nhỏ tới. Nhân tộc liên minh khởi lần này chiến tranh. Trừ nhân tộc mặt mũi bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì tú cơ bắp. Không riêng gì đối với ngoại giới dị tộc biểu hiện ra thực lực, đồng thời cũng là nhân tộc nội bộ các đại thế lực một lần phân cao thấp, hoặc là nói là lẫn nhau uy hiếp. Tác chiến tính tích cực không cần hoài nghi, chỉ cần là có thể đánh thắng chiến tranh, tất cả mọi người sẽ tích cực tham dự. Có liên quân ở phía trước đỉnh lấy, liền xem như thú nhân đi ra cấp lương, xác suất lớn cũng chỉ sẽ phái ra đám bộ đội nhỏ, chạy tới làm phá hư. Tại vùng đất bằng phẳng trên đại thảo nguyên, nhiều lắm là cũng liền sắp xỉ 1000 người, lại nhiều lời nói liền không giấu được. Trên thảo nguyên hành quân, có thể chọn lộ tuyến thường, thường không chỉ một đầu. Tại trước đó không có tình báo tình huống giới, muốn chính xác hoàn thành bố trí mai phục, cái kia thuần túy muốn nhìn vật khí. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị lâu như vậy, đến tiến công lập nghiệp thời điểm, lại bị mặc vào dày nhỏ. Thì công tác không có tìm hủ ở ẩn quyết đấu, cái kia đều xem như cho quốc vương mà nuôi. Công tác các hạ, quân sự nhiệm vụ không phân cao thấp, chỉ là riêng phần mình phân công khác biệt, chúng ta đều là đang vì nhân tộc đại nghiệp phấn đấu. Cầm xuống phong nguyệt cảng rất trọng yếu, áp giải lương thảo nhiệm trọng yếu vậy. Nhất là tại nhân trên địa bàn vận chuyển lương hảo, càng là nguy hiểm trùng Toàn bộ đều là phổ thông quân đội, căn bản là không cách nào thỏa mãn nhu cầu nhất là một chút cao phong hiểm đặc thù lộ tuyến vận chuyển nhiệm vụ, Cang La cần ngài loại này vương quốc cột trụ đến gánh trách nhiệm này. Hù ở Ẩn Nghĩa chính luôn từ phản bác đem làm khó dễ trần trụi bày ở ngoài sáng, còn Tân Trang như thế đường hoàng, Tỷ Ảs công tước suýt nữa bị tức thổ huyết. Hết lần này tới lần khác hù ở Ẩn Lý do còn phi thường đầy đủ, đem hắn trước đó chuẩn bị mà nói, toàn bộ cho chặn lại trở về đám người cũng là cả kinh, ôn tồn lễ độ nhà mình chủ soái, hố lên người đến thế mà ác như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về công tước ánh mắt, đều tràn đầy đồng tình đồng tình thì đồng tình, đứng ra hỗ trợ là không thể nào. Việc việc cực dù sao cũng phải có người làm. Không phải vì Ảs công thức không may, chính là trong bọn họ nào đó một vị lâm hố. Nhất là tại biên giới vị trí vẽ ở sở ba tướng, tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhật. Làm tiêm ẩn đối thủ cạnh tranh, cái này nếu là an bài cho hắn cái trước chịu chết nhiệm vụ, vậy phải làm thế nào? Cũng may, loại lo lắng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Không giống với phía Bắc Ngũ đại gia tộc độc đại, còn lại quý tộc đều là bọn hắn phụ thuộc, Đông Nam hành tỉnh còn tràn ngập to to nhỏ nhỏ quý tộc. Nhân cậu thịnh vượng của Lộ gia tộc, tại trong thế nhưng là thân bằng hảo hữu có lý do đối với tộc hạ thủ lại không thể bắt lấy toàn bộ hành tình quý tộc cùng một chỗ hố đem lọt nạt gia tộc quân đội an bài đến vận chuyển lương thảo trong nhiệm vụ, đây là gây mất bọn hắn bất quân công đường, nhưng là đem đông nam hành tình quý tộc liên quân an bài đến vận chuyển trong nhiệm vụ, lại là thực sự chiếu cố. Kiến công lập nghiệp cơ sở là thực lực. Dựa vào vụn vụn vật vật thu nạt bại binh, tăng thêm phụ thuộc quý tộc lực lượng quân sự, thì ả công tức trong tay còn có hơn 15000 người tinh nhuệ, hoàn toàn có thể đến trên chiến trường liệu một phen. nam hành quân, toàn bộ chung vào một chỗ đều chỉ có hơn 3500 người, căn bản là tổn thất không nổi. Người đây là công báo tư thủ Lời mới vừa ra miệng, Ty Ảs công tước liền hối hận. Bị làm khó dễ, nhiều lắm là cũng liền đánh mất vất quân công cơ hội. Về phần Hu Ẩn ở ẩn trong miệng nguy hiểm nhiệm vụ, vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Làm một tên thống soái, chỉ cần đầu góc không có hỏng, liền sẽ không cố ý đem bộ đội dưới cửa phái đi ra chịu chết. Vương quốc Đông Đảo quý tộc đều nhìn đây này, dù ở ẩn bố trí quân sự nếu thật là có vấn đề, cũng không cách nào phục chúng. Báo thủ rất trọng yếu, nhưng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, rõ ràng không phải chí giá cách làm. Không đem giấy cửa sổ xuyên phá, dù là vì mình thanh danh, Hu Ẩn nhiều lắm là cũng chính là đem bọn hắn tuyết tàng. Không có khả năng thật an bài nguy hiểm nhiệm vụ cho bọn hắn." Di As công tướng nói cũng không phải nói lung tung. Người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, sao là công báo tư thủ mà nói? Độ khó ngươi ở sau lưng đã làm gì không thể gặp người việc trái với lương tâm, trong bóng tối cùng ta kết thủ." Tu ở ẩn ra vẻ nghi ngờ hỏi. Cố Lộ gia tộc cùng Lộc Nạt giữa gia tộc cân oán, đều là trăm năm trước năm xưa nợ cũ, cụ thể trải qua chi tiết, hiện tại không ai nói rõ được động thủ hủy diệt của Cố Lộ gia tộc hay là thú nhân đại quân. Lộc Nạt gia tộc chỉ là vụn trộm trợ rút, cố ý thấy chết không cứu. Trên mặt nổi hai nhà cũng không có trực tiếp động thủ. Đối với bán của tổ lộ gia tộc sự tình, loạt nạt gia tộc cũng đem chứng cứ tiêu hủy không còn một mảnh, đối ngoại thời điểm càng là cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Mọi người đều biết trận tướng, hết lần này tới lần khác không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra, thì As công tức lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Hù ở ẩn ba tức bất giận, thì As chỉ là không lựa lời nói, cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua, giữa các người làm sao có thể tồn tại thủ riêng đâu? Cả vạ đi ạ công tức một mặt chân thành nói ra, nếu không có mọi người tại đây đều là người biết chuyện, không chừng vẫn thật là tin. Bất quá tin hay không không trọng yếu, tóm lại As cùng Hù ở ở giữa nhất định phải không có thủ. Trừ Lộc nạt ra tộc lời khó nói bên ngoài, còn có trước đây trong đại chiến, thủ ở ẩn kịp thời phái binh tiếp ứng thì As công tước. Dù là loại này tiếp ứng không có trên thực chất ý nghĩa, nhưng bọn hắn cùng thú nhân ở giữa ước định không có khả năng ra ánh sáng, trên mặt nổi bọn hắn cũng chỉ có thể nhận lấy nhân tình này. Chần chờ một chút, cuối cùng thì As công tước hay là kiên trì tiến lên một bước nói ra, "Thật có lỗi, Tôn Kính Hủ ở ẩn mà tước. Xin tha thứ ta vừa dối thất ngôn." Mặt mũi không thể làm cơm ăn, tại không có đầy đủ lý do tình huống dưới, cùng chủ soái đối kháng chính diện, thế nhưng là trong quân tối kỵ. "Thôi, công tước các hạ là lập công số vượt, ta hoàn toàn có thể lý giải." Nếu như không nguyện ý gánh chịu vận lương nhiệm vụ, bên này còn có một cái chiến đấu nhiệm vụ. Vốn là chuẩn bị để cho ta bản bộ binh mã đi hoàn thành, nếu tỷ As không tức cần, vậy liền giao cho các hạ tốt. Tại tiến công Phong Nguyệt Cảng trước đó, chúng ta còn cần một chi bộ đội đi đầu đi qua gây ra hối loạn, đem địch nhân chủ lực hấp dẫn đi ra, lấy bảo đảm bến cảng không bị phá hư." Hu ở ẩn hướng hồ nói. Nguyên bản xem náo nhiệt một đám quần chúng ngán dừa, giờ phút này nhao nhao mở to hai mắt, chép tức nhìn xem tỷ As công tức. Muốn nhiệm vụ tác chiến, lần này thật sự có. Đồng dạng là tiến công Phong Nguyệt Cảng, nhau chỉ ở với hắn muốn đánh tiên hấp dẫn hỏa lực của nhân. Phong hiểm khẳng định là có, nhưng nếu nói chịu chết khẳng định không tính là. Cũng không phải đi qua cùng địch nhân quyết chiến, vẹn vẹn chỉ là đem địch nhân hấp dẫn ra đến, khảo nghiệm là tướng lĩnh năng lực chỉ huy. Hưu Tâm muốn tự tuyệt, có thể lời đến cái miệng, thì Ảs công tức làm thế nào cũng nói không ra miệng đến lúc này, nếu là hắn vẫn không rõ bị hù ở ẩn tinh kế, cũng liền toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Tại trước đó cùng cả Vạ đi ạ công tức câu thông bên trong, căn bản cũng không có nhiệm vụ này. Cái này mang ý nghĩa, lần này quân sự nhiệm vụ hoàn toàn là cho hắn dò thân mà làm. Nếu là chính mình vừa rồi không náo xem chừng đến tiếp sau sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại như thế náo trò, liền biến thành đại quân tiên phong. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào cự tuyệt, không tham dự vận chuyển lương thảo nhiệm vụ, còn có thể nói thắc là muốn ra chiến trường. Nếu là lại cự tuyệt tiên phong nhiệm vụ, vậy liền lộ ra quá không nhìn được tốt xấu. Quân lệnh như núi, há có liên tiếp tiến hành sửa đổi. Giờ phút này cự tuyệt, chỉ sợ minh hữu của mình cũng sẽ không duy trì. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 458, trạm trung truyện. Chiến tranh là theo ý chí của hắn va rồi, có thể phát sinh ở liên quân trong hội nghị sự tình, lại để cho hắn chuẩn bị cảm giác quất đụ. Lúc nào Ảnh Phạ Vương quốc trở nên không coi là gì, chỉ có thể cho đại quân vận chuyển một chút lương thảo rồi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể chỉ trích cái gì, hù ở ẩn không có dựa vào lý lẽ biện luận, đó là bức bách tại vương quốc thực lực không đủ. Mạo Xưng là trang hào hán, đó chính là đến chết vẫn sĩ diện. Lấy Ảnh Phạ Vương quốc hiện tại thực lực quân sự, căn bản cũng không có đi tranh mặt mũi lực lượng. Nếu thật là chạy tới cùng các đại thế lực đoạt chủ công nhiệm vụ, sợ là vương quốc sau cùng gia nghiệp đều được cho bồi đi vào. Tiên tuyến vật tư cung ứng phải chăng xu tốc? Kệ quan tâm hỏi, chiến tranh đánh cho chính là hậu cần, cùng nguyên khí đại thương thú nhân đế quốc so sánh, Nhân tộc liên minh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hiện tại chế ước nhân tộc liên minh phát huy duy nhất thiếu khuyết chính là đại quân hậu cần. Vậy hạ, xin yên tâm. Tại quá khứ trong nửa năm, chúng ta vẫn luôn tại hung ác bắt hậu cần vấn đề. Chỉ riêng tại Tử Kinh Quan một đường, chúng ta liền trữ hàng cũng đủ lớn quân sử dụng nửa năm vật tư, đồng thời hậu phương vật tư còn tại liên tục không ngừng mang đến tiền tuyến. Chỉ cần hoàn thành trước đó kế hoạch, chiến tranh liền xem như tại thú nhân trong đại thảo nguyên tâm địa mang rằng co xuống tới, chúng ta cũng có thể bảo hộ hậu, hậu cần cũng ứng. Nếu thật là hậu cần xảy ra vấn đề, đó cũng là đem thú nhân đổi ra đại thảo nguyên đằng sau. Nếu như có thể làm đến bước này, Thú nhân cũng liền không đáng để lo. Tể tướng Lưu Phật lần đại công lòng tin mười phần nói: "Từ khai quốc đến bây giờ, đây là nhân tộc liên minh lần thứ nhất quyết định muốn cho thú nhân đế quốc tới một lần hung ác. Nếu như liên minh kế hoạch thuận lợi nói, nhằm vào thú nhân hành động chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn biết dùng tương tự thủ đoạn đối với xung quanh những dị tộc khác tiến hành từng cái đánh tan. Làm nhiều năm như vậy đại lục bá chủ, nhân tộc các đại thế lực đã không vừa lòng làm cái trên danh nghĩa đại lục bá chủ, mà là chuẩn bị nhất thống Atlant đại lục đều là bị buộc đi ra, trải qua vô số năm phát triển, nhân tộc rất nhiều địa khu đều kín người hết chỗ." Không muốn dẫn phát nội bộ mâu thuẫn, vậy cũng chỉ có thể đối ngoại quyết trương, cứ lấy càng nhiều sinh tồn tại nguyên trở về. Lại điệt ra trong truyền thuyết 100, không không đại kiếp nhân tố, càng là kích thích nhân tộc cao tầng động thủ quyết tâm. Loại này nhân tộc cơ mật tối cao, trừ đại lục có quyền thế nhất mấy người biết ra, những người còn lại đều là trong bàn cờ con cờ. Nhiều lần cùng thú nhân chiến tranh, phần lớn là bởi vì hậu cần vấn đề không cách nào giải quyết, mà bị ép lựa chọn rút quân, hy vọng lần này có thể trở thành ngoại lệ. Từ giờ trở đi, vương quốc tất cả vật tư chiến lược, hết thảy ưu tiên cung tuyến, không đủ liền đi hải ngoại mua sắm. Mọi người cùng nhau mang cái cửa Đoạn thời gian gần nhất cùng một chỗ qua mấy ngày thời gian khổ cực, đem ngày bình thường dùng đường, thịt chế phẩm, vân vân trọng yếu vật tư đều để đi ra. Ta trước làm làm ngưng mẫu, từ hôm nay trở đi trong vương cung không tại cung ứng đường, tữu nước, vải vóc, thịt chế phẩm lượng cung ứng cắt giảm chính thành. Kệ xạ Ba Hung Hắc nhận tâm nói ra, cắt giảm người khác thức ăn tiêu chuẩn dễ dàng, chính mình dẫn đầu cắt giảm sinh hoạt tiêu chuẩn mới là thật văn nhân. Bất quá quốc vương, quý tộc dẫn đầu qua thời gian khổ cực, tại Án Phạ vương quốc cũng là có rất nhiều lần tiền lệ. Mỗi khi chiến tranh tiến vào thời khắc chốt, vì bảo hộ tiền tuyến vật tư cung ứng, đều sẽ tới như thế một đợt Sớm tại nửa năm trước đó, kệ xạ ba cứ như vậy trời qua một lần. Liên tục ăn chay thời gian, thôi kém đem hắn trò thèm chết. Về sau chiến tranh khu vực hòa hoãn, vật tư cung ứng rồi giảm đứng lên, mới khôi phục bình thường sinh hoạt. Lần này kệ xạ ba học thông minh, không có đần độn tuyên bố xong toàn đoạn tuyệt an thịt cung ứng, vẻn vẹn chỉ là giảm bất lượng cung ứng. Vậy hạ, xin yên tâm. Vì vương quốc tương lai, chúng ta nếm chút khổ sở, căn bản cũng không tính là gì. Liên phảng tập luyện qua đồng dạng, đám người gần như trăm miệng một lời hồi đáp. Không có gì tốt mâu thuẫn, cấp tiền bối đều là như thế tới. Từ đại chiến bùng phát đến bây giờ, trừ mấy lần tiệc ăn mừng bên ngoài, Trong vương quốc kiến hội đều mai danh nhận tích, nhìn như chỉ là để rướng, trên thực tế nhưng cũng là tại cưỡng chế chấp hành. Chỉ bất quá loại này cưỡng chế không phải pháp luật thủ đoạn, mà là quý tộc thế giới thông hành quy tắc ngầm. Khi xã hội tập tục thừa hành tiết kiệm thời điểm, xa hoa lãng phí lãng phí chính là sai lầm, phải bị thế nhân kinh bị. Quý tộc lao ra bọn họ đều dẫn đầu tiết kiệm, mặc khác giai tầng tự nhiên không cần phải nói. Nếu ai dám ngược gây án, đó chính là tại tìm cho mình kích thích. Hết thảy là chiến tranh phục vụ, bất kỳ cái gì cùng đầu này đối nghịch hành vi, đều là này bỏ ra thê thảm đầu đến đại giới. Tuyết bên mặt hồ, nhìn qua hồ nước trong veo Trở lại Trốn Cũ Hổ Sơn, tâm tình đã đặc biệt khác biệt. Truyền lệnh xuống, ở chỗ này thiết lập doanh địa tạm thời, ngay tại chỗ xây dựng kho lương chứa hàng vật tư, đợi trước mặt địch nhân bị rửa giấy sạch sẽ đằng sau, lại nổi trại tiến lên. Mấy triệu đại quân xuất trinh, lương thảo vận chuyển tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần áp vận, loại kia đại quy mô vật tư vận chuyển là một chút cũng không kinh tế. Lý tính lựa chọn là tại ven đường không ngừng tu kiến lâm thời trạm trung chuyển, một đường chữ hàng vật tư chiến lược, căn cứ thực tế nhu cầu không ngừng sôi vật tư. Hồ, chính là Hổ ở ẩn chúng trạm trung chuyển một trong Không có nguyên nhân khác, chính là nhìn xem nơi này vị trí địa lý không sai, còn có ba đầu tự nhiên dòng sông có thể dùng. Dòng nước số lượng mặc dù không lớn, nhưng tầm 10 tấn thuyền nhỏ, vẫn là có thể tự do thông tàu thuyền. Thỏa mãn đại quân nhu cầu là không đủ, nhưng vận chuyển áp lực cái đồ chơi này, có thể giảm bớt một phần tính một phần đều là sớm điều tra tốt, liền ngay cả thuyền đều theo quân mang theo tới. Tiếc nối duy nhất là, hiện tại đại quân xuất phát phương hướng là đi ngược dòng nước. Cũng may trên đường đi dòng nước phần lớn tương đối nhẹ nhàng, có thể vạch lên lên, cần dựa vào nhân lực lôi kéo dẫn dắt đường sông cũng không phải là rất dài. Nguyên bản cây rừng um bên cũng là thú nhân bộ lạc khu tụ tập, có được đặc biệt thảo nguyên thiên trợ, xem như thú nhân đế quốc khó được phồn hoa khu, chỉ là tại nửa năm trước bị bắt trinh quân vào xe mười phen. Liên xếp như may mắn trốn qua một kiếp, cũng không có tránh thoát phía sau bị Ngũ đại hoàng tộc cường chinh, làm bia đỡ đạn vạn mệnh. Hiện tại sinh hoạt tại cái này một địa khu thú nhân bộ lạc, đều là sau khi chiến đấu bị Ngũ đại hoàng tộc di chuyển tới. Bực này phí nhiều chi địa, rõ ràng không phải là người nào đều có thể có. Đức không xứng vị, hát gặp hai bất ngờ. Một đám từ phía bắc, phía tây di chuyển tới thẳng xui xẻo bộ lạc, vừa mới vài ngày nữa ngày tốt lành, lại nên đón nhân tộc liên quân đạ kích. Cụ thể khung cảnh chiến đấu, ở Ẩn Vô Duyên mắt thấy, dù sao chờ hắn mang theo đội ngũ chạy đến, liền ngay cả thi thể trên đất đều cho ăn dã thú. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ giường tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 459, thí quân kế hoạch. Bá Tước, Tuyết Nguyệt Hồ là thú nhân đế quốc cấm kỵ một trong, đại quân không thể ở bên hồ thưởng chú a. Với hạ lệnh ở bên hồ xây dựng cơ sở tạm thời thành lập hậu cần trạm trung chuyển, trong quân một đám Bắc Địa quý tộc, liền vàng chạy tới tiếp phụng. Nhìn xem đám người sợ hãi thân sắc, Hu Ẩn liền biết phía sau này khẳng định có cố sự. Thật là đại lục bên trên cấm kỵ chi địa không phải số ít, bất quá khủng bố cũng là so ra mà nói. Rất nhiều uy hiếp đều là nhằm vào người bình thường, có rất ít có thể uy hiếp mấy vạn đại quân biến thái. Từ Vương quốc phía Quan Phương sưu tập đến tình báo đến xem, thú nhân đế quốc tam đại hiểm địa, phân biệt tại Bắc bộ Ca Nguyên, Tây bộ Sạ La đồi núi, cùng Trung bộ Ô Lạp sơn mạch. Tuyết Nguyên Hồ, trên tư liệu căn bản liền không có để cập tới. Hán Quả thực nghi không ra, nơi này có nguy hiểm gì? A, trong hồ này có cái gì khủng bố, để cho các ngươi như kỵ? Ở, ở nghi ngờ hỏi, làm dây dưa nhiều năm lão đối đầu. Hãn Phạ Vương quốc đối với thú nhân đế quốc hẳn là hiểu khá rõ. Tuyết Nguyệt Hồ chiếm diện tích chừng mấy ngàn cây số vuông, nếu là tồn tại uy hiếp được đại quân tồn tại, không nên bị xem nhẹ. Bá tướng các hạ, Tuyết Nguyệt Hồ cụ thể có dạng gì hung hiểm, chúng ta cũng nói không rõ ràng. Năm đó xâm nhập thú nhân đế quốc, điều tra tình báo thời điểm, trong lúc vô tình nghe nói qua một đoạn tin đồn thú vị. Cổ lão tương truyền Tuyết Nguyệt Hồ chính là thần linh vẫn lạc chi địa, trong hồ tại kỳ ở nơi này lạc, đều sẽ phát sinh các loại mớn, đó cấp tốc suy xuống, thẳng đến vong. Cụ thể chứng cứ trong tay chúng ta không có, nhưng ngũ hoàng tộc lệ thuộc trực tiếp bộ lạc đều ăn ý từ bỏ cây rừng um tùm, thích hợp nông nghiệp sản xuất tuyệt vời hồ. Tại phụ cận sinh hoạt thú nhân bộ lạc, đều là một chút tại ngoại giới lăn lộn ngoài đời không nổi bộ lạc nhỏ, bất đắc dĩ mới tới định cư. Mặc dù là như thế, bộ lạc của bọn hắn cũng tại tận khả năng rời xa bên hồ, khoảng cách gần nhất bộ lạc ít nhất cũng có 30 dặm. Hàng năm chỉ có không người kế tục thời điểm, những bộ lạc này mới có thể đem đến bên hồ ở lại. Một khi vượt qua nan quan, lập tức liền sẽ rời đi. Nghe Kịch Lệ Nam tức mà nói, Hú ở ẩn thận sắc lập tức trọng. Cổ lão truyền thuyết thần thoại không nhất định là thật, nhưng thú nhân thổ dân lựa chọn lại không thể coi nhẹ. Dưới tình huống bình thường, Vốn nên đánh vỡ đầu đi đoạt một mảnh đất màu mỡ, thế mà Thành mọi người tránh không kịp hiểm địa, không, có vấn đề là không thể nào. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Ẩn đối với Bắc Địa Ngũ Đại công tước bất mãn cảm xúc, lập tức thăng lên. Nhà mình dưới trướng những này Bắc Địa quý tộc, vẻn vẹn chỉ là xâm nhập thú nhân đế quốc làm qua mấy lần mua bán, đều biết Tuyết Nguyệt Hồ có vấn đề, bọn hắn đám này tọa địa hộ há có thể không biết. Thế nhưng là tại cung cấp cho mình trong tư liệu, liên quan tới Tuyết Nguyệt Hồ tức vẻn vẹn chỉ có một câu, thổ địa cây rừng um tùm. Rõ ràng chính là tận lực đang cho hắn đả hổ. Vẫn tại đường thủy tiện lợi, Hu Ẩn không muốn từ bỏ có thể trong hồ khả năng tồn tại hữu hiểm, lại không thể không cân nhắc. Nhìn thoáng qua quý tộc một đám bắc địa con em quý tộc, hô ở ẩn quan tâm hỏi, liên quan tới Tuyết Nguyệt hồ cụ thể hơn tin báo, bao quát dân gian truyền thuyết, còn nước không? Bá tước các hạ, Tuyết Nguyệt hồ truyền thuyết rất nhiều, chủ yếu có thể chia làm ba loại, thủy quái, tà thần, nguyên rủa. Nghe nói ở chỗ này trường kỳ ở lại, liền sẽ nhiễm phải trong hồ không rõ. 3 năm trước đây ta ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ, liền gặp được một đoàn diệt bộ lạc nhỏ. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, chúng ta cẩn thận kiểm tra thi thể, nhưng không có tìm tới bất kỳ vết thương nào. Ngay cả động thủ vết tích đều không có. Duy nhất không thích hợp chính là vừa mới chết trên thi thể nhiều một chút cho bùi ý thức được không thích hợp đằng sau, chúng ta cấp tốc rời đi. Đồng thời vụng trộm hướng nơi đó thú nhân hỏi thăm một chút, nghe nói loại chuyện này cách mỗi mấy năm đều sẽ phát sinh. Người ngộ hại, phần lớn là ở tại phụ cận bộ lạc thành viên. Có người chết tại giáng ngoại, cũng có người chết ở trong nhà. Tử vong phương thức đều không khan mấy, trên thi thể tìm không thấy bất kỳ vết thương nào. Có người nói là thủy quái lấy mạng, cũng có người nói là tà thần quái phá, càng nhiều người lại cho rằng trong hồ có điểm xấu đồ vật, nhiễm phải liền sẽ gặp phải nguyên Nghe nói thú nhân hoàng đỉnh cũng phái cao thủ tới tra xét cuối cùng thế nào không được biết, dù sao từ đây lại không ngũ đại hoàng tộc bộ lạc tới định cư. Trong nội bộ thú nhân đế quốc, Tuyết Mệnh Hổ còn có một cái xưng hô, Ma Quỷ Hổ. Rẽ nọ nam tức hơi có vẻ sợ hãi hồi đáp, phản phất là tỉnh lại sâu trong nội tâm cùng bố, đem hủ ở ẩn đều làm ngơ ngơ. Bất quá hắn hay là bén nhạy bắt được một cái tin tức, trên thi thể có cho bụi. Dưới tình huống bình thường, vô luận là tà thần quái phá, hay là thủy quái lấy mạng, lại hoặc là nguyên rủa giết người, đều là gọn gàng mà linh hoạt mang đi, căn bản liền sẽ không làm một đống tro bụi đi ra. Hổ núi lửa. Trong đáy mắt, ba chữ này liền tự hủ ở ẩn trong đầu bật đi ra. Xuyên qua trước trong trí nhớ, liền từng có hồ núi lửa ngươi tin tức, vừa vặn cùng Tuyết Nguyệt hồ tình huống cùng loại. Mỗi khi núi lửa phun trào lúc, liền sẽ phóng xuất ra đại lượng có hại khí thể cùng bụi, người bình thường căn bản là chống đỡ không được đối với khuyết tiếu chi thức dự chữa thu nhân mà nói, gặp được những thứ không biết, đoán mỏ cũng là tình huống bình thường. Chuyên lệnh xuống, duyên địa xôi theo lục ngọc hà hướng thượng Junaji 30 dặm, phái người đến trong hồ tiến hành điều tra, nhìn có tồn tại hay không miệng núi lửa. Thu quyết hạ lệnh, trận tướng có thể từ từ tra, nguy hiểm nguyên lại nhất định phải dời xa. Vạn nhất vận khí không tốt gặp được núi lửa bộc phát, đại quân không phải tổn thất nặng nề không thể. Nếu là phán đoán sai, vậy thì càng kinh khủng. Nguy hiểm không biết, xa so với đã biết phong hiểm đáng sợ. Nhìn qua thanh tịnh thấy đáy nước hồ, lùi tới xuyên thẳng qua bầy cá, hù ở Ẩn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo tình huống bình thường, hồ núi lửa là sẽ không có cá, phủ cận hoàn cảnh cũng không nên thoải mái dễ chịu như thế. Bất quá nơi này là thế giới khác nhau, thế giới quy tắc vận chuyển cũng khác nhau rất lớn, xuyên qua trước lý luận tri thức, ở chỗ này cũng chưa chắc chính xác. Trên đại thảo nguyên, một chi nhân tộc quân đội đột nhiên thoát ly bộ đội chủ lực, hướng về trại hướng phương hướng vùng duyên hải đi. Nhìn xem địa đồ, mang theo đội ngũ một đường lục lọi tiến lên, thì hạt công tức thần kinh bao giờ cũng không phải căng thẳng. Làm đại quân bộ đội tiên phòng, hắn gánh chịu quân sự nhiệm vụ cùng nguy hiểm, đều là trong toàn quân cao nhất. Mặc dù căn cứ Phi Long Kỵ binh tin tức chuyển đến, thú nhân chưa tại vùng duyên hải bố trí trọng binh, ven đường chỉ có một ít trung tiểu bộ lạc chiếm cứ, hắn vẫn là không yên lòng. Không có cách nào, ai bảo tin tức là giáo đình chuyển đến đây này. Nếu là vương quốc không quân lực lượng, không có bị trọng thường, do người một nhà truyền đến tin tức, hắn tuyệt đối không chấp hoàng. Công đốc, giáo đình Simon chủ giáo đến đây bái phòng. Vệ binh mà nói, "Đi à công tước hơi sững sở Lập tức kịp phản ứng về sau, vội vàng phân phó nói, "Mong mời." Hàn Phạ Vương quốc cùng giáo đình quan hệ bất hòa hòa thuận, nhưng bây giờ là liên hợp tác chiến trong lúc đó, trên lý luận song phương là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Nếu là thay cái điểm thời gian, người của giáo đình như thế gióng chống khua chiêng tới bái phòng thì Ảs công tước đều muốn cân nhắc tránh hiểm nghi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 460. Công tước các hạ, suy tính thế nào? Lốt nát gia tộc, tình cảnh hiện tại có thể không thế nào tốt. Kệ Sả Ba đã sớm đối với các ngươi trừ chi cho thông khoái, chỉ là chậm chạp tìm không thấy cơ hội hạ thủ thôi. Nếu không có đối với các ngươi có ý tưởng, hắn cũng sẽ không bổ nhiệm cùng các ngươi có huyết hải thâm cửu hủ ở ẩn bá tước, tới đảm nhiệm đại quân chủ soái. Vị này có được hay không đối phó, các hạ đã linh giáo qua. Đảm nhiệm tiên phong chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có càng nhiều bực mình nhiệm vụ chờ ngươi. Hu ở ẩn bá tước giám hiệu nhất nước gấm nấu hế xanh, nếu là kéo thời gian dài, lộc nạt chủ cố gắng nói, Kệ đối với Bắc Địa quý tộc có ý kiến là tất nhiên, nhưng nếu nói trừ chi cho thông khoái Vậy liền quá khoa trương, Liền xem như thật muốn độc thủ, cũng không thể nào là hiện tại. Tại Án Phạ Vương quốc lực lượng quân sự tổn hao nhiều bối cảnh dưới, mặc kệ là trong nước phương nào phe phái, cũng không dám tại lúc này bốc lên nội đấu. Vạn Nhất đem sau cùng bốn liếng mất đi, dẫn phát ngoại địch thăm dò, vậy coi như sòng con bê. Tỷ như nói, đã sớm đối với Án Phạ Vương quốc nhìn chằm chằm giáo đỉnh, vừa tại tìm kiếm một cái có thể can thiệp Vương quốc nội bộ sự vụ cơ hội. Chủ giáo các hạ, ngài đem sự tình nói đến cũng quá nghiêm trọng. Vậy hạ anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này kết thân người đao nhức, kẻ thù sung sướng sự tình. Về phấn hủ ở ẩn bà tước, ngươi cho rằng ta sẽ sợ mẹ nhà hắn? Liền xem như liên quân chủ soái thì như thế nào, trong quân còn có nhiều như vậy quý tộc nhìn xem đâu. huống chi cho dù là ta đáp ứng cùng các người hợp tác, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ dựa vào lốt nạt gia tộc thực lực, căn bản là vô lực khống chế vương quốc thế cục. Thì As công tước hơi có vẻ thấp thỏm hồi đáp. Làm đại quý tộc bên trong một thành viên, hắn cũng là kiên định vương quyền phái, đối với giáo đình không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiếp rằng giáo đình hứa hẹn lợi ích quá lớn, dao động ý chí của hắn. Một khi giáo đình kế hoạch hoàn thành, lộc nạt gia tộc chính là vương quốc có quyền thế nhất gia tộc chứ không cách nào trực tiếp leo lên vương vị bên ngoài, quyền lực trong tay hắn cũng sẽ không so Quốc vương nhỏ bao nhiêu. Vấn đề duy nhất ở chỗ, kế hoạch sát xuất thành công không đủ cao. Coi như tiền kỳ kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành, lấy lật nạt gia tộc thực lực cũng rất khó khống chế vương quốc. Gia tộc khác sẽ hay không phản đối không biết, mới quật khởi của Cổ lộ gia tộc khẳng định sẽ nhảy ra cùng bọn hắn đánh lôi đài. Ban về thực lực tổng hợp, lật nạt gia tộc là Cổ lỗ gia tộc mấy lần, thậm chí mười mấy lần cũng có thể. Bất quá đại gia tộc đánh cờ không chỉ muốn nhìn thực lực tổng hợp, đến cực đoan thời khắc, càng quan trọng hơn hay là trong tay thực lực quân sự trong thời gian ngắn, hai nhà thực lực quân sự mạnh yếu hay là một tần số. Hùng chi tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, loạn nạt gia tộc lưu lại địch nhân, cũng không chỉ có chỉ có một cái của số lỗ gia tộc. Bọn hắn muốn khống chế vương quốc đại quyền, bị bức ép đến mức nóng nảy địch nhân, hoàn toàn có khả năng bí quá hóa liễu, liên thủ cho bọn hắn đến một chút hung ác. Dù sao, quy tắc cái đồ chơi này chỉ có tất cả mọi người tuân thủ, đó mới là quy tắc. Không thể tự kiềm chế phá hủy, còn trông cậy vào người ta tiếp tục tuân thủ. Công tác các hạ, không cần lo lắng. Các ngươi một nhà không đủ, vậy liền lại kéo lên mấy nhà mình thôi. Bắc địa Ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi nhiều năm như vậy, ta muốn các hạm nhất định có biện pháp đem bọn hắn kéo xuống nước. Hợp các ngươi Ngũ đại gia tộc chi lực, trên cơ bản có thể ngăn chặn phương Nam một đám quý tộc. Nếu là lực không bị kịp, còn có thể lại nhiều kéo lên mấy nhà minh hữu. Chỉ cần các ngươi đầy đủ vượng vàng, tại Cầm Quuyền Sơ Kỳ, không cần xúc phạm Nam cương quý tộc hạch tâm lợi ích, nội chiến liền sẽ không bộc phát. Công tác các hạ suy nghĩ thật kỹ đi, dưới mắt thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Một khi phía Nam đám người kia khôi phục thực lực, tình huống liền khác nhau rất lớn. Bản về tốc độ khôi phục, bọn hắn nhưng so sánh các ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Một khi để bọn hắn trước khôi phục nguyên khí, Đó chính là các ngươi tự thế. Có một số việc phát sinh chính là phát sinh, dù ai cũng không cách nào vãn hồi. Simon chủ giáo cười ha hả cảnh cáo nói: Bác địa quý tộc phá sự quá nhiều, có nhược điểm rơi ở trong tay giáo đình, cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Nhà mình thanh danh vốn là tối, Tiars công tước cũng không để ý bại lộ một chút lịch sử đen ra ngoài. Chân chính làm hắn lo lắng chính là trên trời sẽ không rớt đi bánh. Giáo đình luôn miệng nói giúp bọn hắn không chê hạn phạt vương quốc, loại này vô tư kính dân tinh thần, thật sự là làm hắn cảm động quá mức. Chính như Simon chủ giáo nói, có một số việc phát sinh, liền không cách nào vãn hồi. Hiện tại bọn hắn muốn làm thế nhưng là, Thí Quân, dù là chính mình không phải nhân vật chính, vẹn vẹn chẳng qua là vì người của giáo đình sáng tạo cơ hội, đó cũng là tại Thí Quân đối với bất luận cái gì một tên chính thống quý tộc tới nói, mang tới nội tâm trùng kích, đều là to lớn. Giáo đình có thể không quan trọng, trong lịch sử bị bọn hắn giết chết quốc vương, cũng không chỉ có một vị hai vị, căn bản cũng không đem kệ xả ba sinh tử để ở trong lòng. Di Ars công tức không giống với, Bác địa Ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi, đây chẳng qua là lợi ích kết hợp thể. Nếu là dính đến Thí Quân, hắn cũng không dám cam đoan mặt khác bốn nhà sẽ hay không theo vào. Loại chuyện này một khi bộc lộ ra đi, Đó chính là bọn họ tận thế. Chớ nói loạn nạt gia tộc địch nhân sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền ngay cả dưới trướng phụ thuộc quý tộc, sát suất lớn cũng sẽ quay giáo một kích. Khỏi phải trông cậy vào giáo đình duy trì, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Phải biết năm đó giáo đình thống trị sụp đổ, chính là đem một tên quốc vương đưa lên vị nướng, đã dẫn phát quý tộc thế giới phản giáo đình thủy triều. Nếu thật là bạo lộ ra, bọn hắn vức nổi cũng không kịp, sao lại đi ra khiêng lôi? Lưng đeo thi quân tội dành, giáo hoàng một dạng gánh không được. Đây là tất cả quân chủ, cũng không thể dễ dàng tha thứ cấm kỵ chỉ cần có người chịu dẫn đầu, mọi người tuyệt đối không để ý tổ kiến một chi thảo phạt giáo đình liên quân, mang trên đầu nguy hiểm cho nhỏ. Chủ giáo các hạ, hiện tại còn không phải thời điểm. Không bằng trước giúp bọn ta cầm xuống phong nguyệt cảng, trọng thương thú nhân đế quốc như thế nào. Phía bác thai Hoạ ngầm không trước thanh trừ hết, vương quốc một khi lâm vào trong hỗn loạn, chúng ta mấy nhà áp lực cũng quá lớn. Ti Ars công thức thăm dò tính đề nghị. Hợp tác trọng yếu nhất chính là tín nhiệm, làm yếu thế một phương, Ti Ars công thức cần suy tính vấn đề càng nhiều đối với giáo đình tới nói, chỉ cần kẻ xạ ba vừa chết, kế hoạch liền hoàn thành hơn phân nhưng là đối với lọt nạt gia tộc mà nói Đây chẳng qua là một cái mới phiền phức bắt đầu. Muốn khống chế triều chính, cũng chỉ có thể từ từ tiến hành thẩm thấu, mà không phải trực tiếp ngây ngốc sông đi vào đường quyền thần. Thậm chí tiền kỳ còn nhất định phải án vận, giả bộ như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dáng vẻ. Có chút vượt qua địa phương, rất dễ dàng bị người cùng thí quân án liên hệ với nhau. Không có vấn đề. Simon chủ giáo một lời đáp ứng nói, nguyên bản bọn hắn là không chuẩn bị cùng ngũ đại gia tộc hợp tác, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, căn bản cũng không phải là cái gì ngang nhau minh hữu. Tiếp rằng quân là một cái việc cần kĩ tuyệt nhi. Không có nội bộ người phối hợp, sát thủ đều sờ không tới kệ xạ ba bên người đi. Giáo đình phái ra sát thủ, tại trong vương đô ẩn nút nhiều năm, đều không có tìm tới một cái có thể tới gần kệ xạ ba cơ hội, ngược lại là tổn thất không ít nhân thủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Ản Phạ vương quốc tìm kiếm đối tượng hợp tác. Nếu là sự tình khác, dựa vào thu mua lôi kéo thao tác đều rất đơn giản, duy chỉ có lần này là một cái ngoại lệ. Ngay bình thường cho dù tốt giao tình, chỉ cần bọn hắn hơi toát ra một chút thí quân ý tứ, đối phương lập tức liền cùng bọn hắn trở mặt, may may thể diện cũng không lưu lại. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh nhố Chương 461, di tích tiền sử. Đưa Tiến sĩ si Mon chủ giáo, tia ái độ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Kệ xạ Ba không riêng gì giáo đình cái đinh trong mắt, đồng dạng cũng là Bắc Địa quý tộc cái gai trong thịt. Chậm chạp không có nhổ cây gai này, đó là bởi vì gai cùng thi sinh trường ở cùng một chỗ. Thí quân loại này nguy hiểm việc, dám nghĩ người đều không nhiều, lại càng không cần phải nói bày ra hành động. Nếu không có nhược điểm ở trong tay giáo đình, loạn nạt gia tộc và vương thất Ấn đoán lại quá sâu, hắn khẳng định sẽ trước tiên hướng quốc vương báo cáo. Bất quá giáo đỉnh nếu dám nu ổ bí mật, tìm kiếm hợp tác đồng bạn, tự nhiên cũng đều là cùng Kệ Sà Ba có khúc mắc co như không nguyện ý tham gia, vậy cũng vui với nhìn thấy Kệ Sạ Ba một mệnh hô oh hô. Oh. Dù sao loại chuyện này, chỉ cần trước tiên không đi báo cáo, đến phía sau cũng chỉ có thể nát tại trong bụng. Thử! Quất lạnh một tiếng đằng sau, Di A khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhìn về phía Tuyết Nguyệt Hồ ánh mắt, cũng tràn đầy sát khí. Lần này sai lầm, nhìn như là hủ ở ẩn tận lực lưu tính, trên thực tế phía sau còn có Kệ xạ Ba trợ rút. Lúc trước trong chiến đấu, vương quốc các nơi quý tộc đồng đều tổn thất nặng nghề, duy trì có Bắc Địa Ngũ đại gia tộc thực lực bảo tồn tương đối hoàn thiện. Bắc quân thành công binh lính rút lui bên trong, Ngũ đại gia tộc trực tiếp chiếm cứ một nửa. Từ trên thực chất đã phá vỡ lúc đầu thăng bằng thực lực, nhìn như hiện tại có thể ngăn chặn bác địa quý tộc, đó là bởi vì các đại phái hệ liên hợp, trên thực tế phương Nam quý tộc còn chia làm nhiều cái đơn thể. Không nói có thể hay không liên hợp, liền xem như có thể làm được, kẻ xà ba cũng không nguyện ý thấy cảnh này xuất hiện. Thật vất vả mới đưa quý tộc tập đoàn chia rẽ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bởi vì bác địa quý tộc cáp lực, để vương quốc địa khu khác quý tộc lần nữa bao đoàn đâu. Nhất là lần này trong chiến tranh, ảnh phạm vương quốc cương được tiến một bước hướng Nếu là không xuất thủ áp chế, thu hoạch được lớn nhất lợi ích lại là Bắc địa quý tộc. Hồ Ẩn đối với lọt nạt gia tộc xuất thủ, đã là bởi vì gia tộc Vân Đoán, đồng dạng cũng là mượn trong nước đại thế, phía sau có quốc vương cùng một đám nam cương quý tộc ủng hộ. Liên lụy đến thế lực quá rộng, Hồ Ẩn lại chiếm cứ lấy chủ soái vị trí, thì ác công tác tự nhiên không có cách nào xuất thủ trả thủ. Bất quá bắc địa quý tộc tập đoàn hay là tiến hành y mãng phản kích, dấu diếm quyết nguyệt hồ sự tình, chính là biện pháp một trong. Hố chết bao nhiêu người không trọng yếu, dù sao tổn thất nặng nề, còn có nhân tộc liên minh phụ trách là chốt là đem Hồ Ẩn kéo xuống ngựa. Nếu là không có lớn đột phát tình huống, dựa theo Hồ Ẩn vững vàng bố trí quân sự, căn bản cũng không khả năng bị đổi xuống này. Loại ngoại ý muốn này chỉ có thể phát sinh ở hầu phương, dù sao vương quốc quân đội duy nhất tiến công nhiệm vụ, phụ trách chấp hành nhiệm vụ quân đội hay là bắc địa quý tộc làm chủ, không có khả năng bắt lấy người một nhà hố. Nâng bút một phong thư, thân tín động thủ hoàn thành bị kín đằng sau, thì Ars công tước sông cách đó không xa thị vệ trưởng phân phó nói, "Bảo đảm ngươi, đem phong mật thư này giao cho cả và đi ạ công tước." Giáo đình muốn thi quân tin tức, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Cũng là bắc địa quý tộc, nội bộ đồng dạng tồn tại lợi ích khác nhau, Ti Ars công tước cũng không dám cam đoan tất cả mọi người là một lòng. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất hay là cầm xuống phong nguyệt cảng, là nhà mình vứt đầy đủ chiến công, để ở sau đó chưa cắt tình yến bên trong, lấy đi đầy đủ bánh ngọt. Về phần phải trang phải mạo hiểm hợp tác với giáo đình, thì Ảs công tác tâm lý hoàn toàn không chắc. Hết thảy muốn nhìn kế hoạch có thuận lợi hay không, nếu như có thể đem Hủ ở Ẩn làm tiếp, đổi thành người một nhà trợ vị, thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Nắm giữ quyền chủ động, tránh đi tiếp xuống trong chính trị trên ép, như vậy hắn cũng không cần phải đi cực đoan. Hiện tại khai thác tha tự quyết, đó là Ảs trong nội tâm ẩn ẩn hy vọng giáo đình kìm nén không được, tìm kiếm trong nước thế lực khác liên hợp, giúp nội quệ xả ba căn này cái gai trong thịt. Bá Tước, trong hồ có một tòa thần bí địa cung, bên trong hiện đầy tế đàn, thờ phụng một tòa đầu người thân rắn thần tượng ở địa cung bên trong, chúng ta phát hiện vô số byte code, giống như là phát sinh qua một lần chiến đấu, bất quá hiện trường có bị người vì dấu vết hư hại, có lẽ Tuyết Nguyệt hồ khủng bố chính là bắt nguồn từ tòa này cung điện thần bí. Nghe được đáp án này, Hổ ởn giật nảy cả mình. Đảo trong hồ bên trên lại có một tòa địa cung thần bí, như vậy trước đó hồ núi lửa phỏng đoán, sát suất lớn chính là giả, chẳng lẽ khủng bố thật đến từ địa cung. Nhất là đột nhiên xuất hiện đầu người thân rắn thần tượng, càng làm cho Hổ ởn không hiểu, tại trong trí nhớ của hắn nhưng không biết ạt lạc đại lục còn có loại này thần linh. Ngược lại là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, tương tự thần linh có rất nhiều, trải rộng đồ vật hệ thống thần thoại. Rất nhanh Hủ Ơn liền trấn định lại, cố hưu quan niệm hại chết người. Ở kiếp trước hồ núi lửa bên trong tự nhiên không cách nào tu kiến địa cung, nhưng nơi này là thế giới siêu phàm. Muốn tại miệng núi lửa bảo trụ địa cung, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trên lý luận tới nói, vẹn vẹn chỉ cần bố trí một tòa ma pháp trận, liền có thể phủ kín núi lửa cửa vào. Vấn đề duy nhất ở chỗ năng lượng tiêu hao khả năng tương đối lớn, nhất là núi lửa phát thời điểm, muốn đem nham tương đè trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không qua núi bên trong chính là không bao giờ thiếu năng lượng, nếu là có thể đem nguồn lực lượng này lợi dụng, gắn bó ma pháp trận trường kỳ vận chuyển, cũng không phải là không thể được. Nếu như suy đoán chính xác nói, như vậy trước đó thú nhân bộ lạc gặp phải, cũng liền tốt giải thích. Ma pháp trận cũng không phải vận năng, nhiệm vụ chủ yếu là vì bảo vệ địa cung, theo thuế nguyệt tân ổn, vào trái đất tự nhiên vận động, phụ cận xuất hiện mấy cái lỗ hồng nhỏ cũng rất bình thường. Lớn núi lửa phun trào, bị ma pháp trận chế trụ. Một chút nhỏ lỗ hổng vẫn như cũ có nham tương tự trong hồ phun ra, tạo thành cục bộ địa khu thiên thai. Tại nhận biết chưa đủ tình huống dưới, bị thú nhân ngộ nhận là người rùa. Giả thần vậy phá, vậy cũng nói còn nghe được. Trong hồ nước có cá, vậy thì càng tốt giải thích. Tại Atlant đại lục, nhiệt độ cao trong nham tương đều có sinh linh ở lại, huống chi là thủy chất tiểu thụ phá hư hồ nước. Nhất là cái hồ này, hay là một tòa nước chảy hồ. Tự nhiên tính hóa năng lực cũng là tiêu chuẩn, cho dù là có hại vật chất lạ nhiều, tại thiên nhiên quỷ phủ thần công phía dưới, cũng sẽ rất nhanh hóa thành vô hình. Trong nấy mắt, Hồ Ẩn Minh động tìm tỏi hư thực ý nghĩ. Bé ở Sertus, cái hồ này bên trong không có nguy hiểm a. Yên tâm đi, bản hùng tự mình từng điều tra, trong này ngay cả ma thú đều không có một đầu. Nếu thật là gặp nguy hiểm Ngươi phải đi ra người cũng không về được." Gấu con duỗi ra lưng ngòi, ngắp một cái nói ra, "Ngươi xác định ta đi qua cũng không có nguy hiểm." Hù ở Ẩn không xác định hỏi, "Nguy hiểm hay không, cho tới bây giờ đều là tương đối." Trưởng thanh đại địa chi hủng, liền xem như rơi vào trong nham tương, cũng liền tẩy một cái tắm nước nóng. Nhiều lắm là chính là nhiệt độ nước quá nóng, tẩy đứng lên không thoải mái. Đối với bệ ở sở thật không tính nguy hiểm, cần phải đổi thành hủ ở ẩn đi qua, chỉ sợ qua trong dây lắt liền hãi cốt không còn. Chống lên ma pháp hộ thuẫn, nhiều lắm là cũng liền để hắn nhiều kiên trì mấy giây, có thể biết mình là làm sao từng bước một đi hướng tử vong. Cẩn thận một chút nhi, sẽ không có sự tỉnh. Bên trong tựa hồ phong ấn mấy cái tên tà ác, bất quá đều thành năng lượng thể, căn bản là giả không được. Liền xem như may mắn phá phong mà ra, đúng phải ngươi nói, cũng là bọn hắn càng không may. Ngay bẻ ở sở tật mà nói, Hưu ẩn trong nháy mắt trong lòng năm chắc. Đánh mất nhục thân năng lượng thể, đó không phải là cho hắn đưa kinh nghiệm a. Thể nội la bàn, thế nhưng là năng lượng thôn vệ nhà giàu. Không quan tâm là cái gì tà thần, vậy cũng là la bàn đồ ăn. Dọc theo con đường này, đại quân tịch thu được ma tinh ma hạch, toàn bộ đều tiến vào trong la bàn. Thu nạp vô số năng lượng La bản không gian hay là dấu tuyết, liền phảng phất vĩnh viễn lấp không đầy đồng dạng. Ngoại giới sợ hãi tà thần, đến hù ở ẩn nơi này chính là đồ đại bổ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chân thân giáng lâm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, hù ở ẩn một tay lấy bẻ ở sợ tật từ trên vai của mình lôi xuống. Tọa kỵ chính là loại thời khắc mấu chốt này dùng, so sánh chèo thuyền du ngoạn đi qua, hay là cưỡi gấu càng thêm an toàn. Bay chậm một chút. Ma pháp thuần cùng không khí lực cản âm, giống như kinh lôi đồng Do đến ở ẩn vội yêu cầu gấu con giảm tốc độ, đây là đại lục nhất không khoa học địa phương. Thực lực cường đại ma thú cơ hồ không bị không khí lực cản ảnh hưởng, nhưng là người không được, hoặc là nói người bình thường không được. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 462. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Hu Ẩn không làm rõ ràng được. Dù là Lật khắp ở trong tay tàn thư, cũng không có có thể tìm tới xác thực đáp án, hắn chỉ có thể quy kết làm cường giả quyền. Lại hoặc là nói thực lực mạnh đến trình độ nhất định, bản thân liền sẽ sinh sôi một loại năng lực, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt không khí trở lực ảnh hưởng. Đến chỗ rồi. Nghe được bẻ ở sở nhắc nhở, Hu Ẩn mới chậm rãi mở hai mắt ra đánh giá sa lạ đảo trong hồ. Hòn đảo diện tích phi thường nhỏ hẹp, lộ ra mặt nước bộ phận chỉ tương đương với hai cái sân bóng lớn nhỏ, căn bản cũng không thích hợp nhân loại ở lại ở trên đảo trừ mấy quả cổ thủ đứng vững bên ngoài, trên mặt đất tất cả đều là một mảnh trống không, giống như bị người tận lực xử lý qua đồng dạng. Như thế nhỏ hẹp diện tích, khó trách địa cung cửa và có thể tùy tiện bị người phát hiện, rõ ràng chính là trực tiếp trần trụi tại ngoại giới. Vừa đạp vào hòn đảo, Hu Ương liền ý thức được nơi này không giống bình thường. Trong mơ hồ, hắn tại mấy quả cổ thủ trên thân cảm nhận được kết giới tồn tại. Mang thấp phẩm tâm tư, chậm bước vào trong địa cung ở ẩn cảm nhận được một mộtỗ đặc biệt áp lực mười thành thực lực hiện tại nhiều lắm là phát huy ra một hai phần ở sâu trong nội tâm có một thanh em không ngừng tại nói cho hắn biết không nên ở chỗ này xuất thủ không nên ở chỗ này xuất thủ không cần nhắc nhở thực lực bị áp chế đến thảm như vậy mượn hắn một cái lá gan cũng không dám tại loại địa phương quỷ dị này đau thủ có lẽ đây cũng là địa cung có thể bảo tồn lại nguyên nhân dù sao cường giả đều là thiết mệnh đối với loại này không biết địa phương thần bí cho tới bây giờ đều là kính nhi với chi Thuận địa đạo một đường hướng về phía trước cái này đến cái khác tế đàn xuất hiện ở hù ở gần trước mắt bốn phía trên tường cũng hiện đầy minh họa Làm người khác chú ý nhất hay là tòa kia đầu người thân rắn thần tượng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hù Ờ ẩn luôn cảm giác mình tại nơi nào thấy qua tòa kia giống thần tượng, có thể hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Nhìn xem bốn phía trên tường minh họa, phản phất tại giảng thuật cuộc chiến tranh này, chỉ bất qua chiến tranh nhân vật chính không phải nhân loại, mà là trong truyền thuyết tự nhân, long tộc, ác ma, thiên sứ, ma thú, vong linh. Trong đầu, lật khắp sách sử đều không có tìm tới, cùng trận chiến tranh này tương tự ghi chép. Trong tay tin tức quá ít, vẹn vẹn trên họa nội dung, Hù ẩn thật sự là không làm rõ ràng được ghi chép là cái gì. Bích họa bốn phía ngược lại là có văn tự ghi chép, đáng tiếc hủ ở ẩn học thức có hạ, căn bản liền không biết những này còn con quấn quấn chứa thượng hình. Vẽ ở Surtus, những văn tự này ngươi có truyền thừa đến a? Thu ở ẩn quan tâm hỏi. So sánh nhân loại quật khởi ngắn ngủi lịch sử, ma thú Chúa Tể Đại Lục thời gian dài hơn. Tại các tộc chưa quật khởi trước, đại lục sớm nhất chủ nhân chính là ma thú. Ban về truyền thừa cổ xưa nhất chủng tộc, Đại Địa Chi hùng tuyệt đối là một trong số đó. Tiếp nối là chủng tộc này chỉ có lực lượng cường đại, nhưng không có tranh bá đại lục tâm tư, ngay cả tạo gấu đều không tích cực. Nếu như sinh sôi tâm tư mãnh liệt một chút, dù là sinh dục lại thế nào dân Vậy cũng có thể trở thành long tộc thứ hai. Đây là văn tự tiên sử. Giống như giảng thuật là kỷ nguyên thời kỳ cuối, ác ma cùng tiên sứ xâm lấn đại lục, các tộc liên hợp chống cự sự tình. Chỉ là ác ma cùng tiên sứ không phải đối thủ một mất một con a, bọn hắn làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Còn có bản hùng chí nhớ truyền thừa bên trong, cũng không có trận chiến tranh này a. Trên hình ảnh rõ ràng có đại địa chi hùng tham chiến, nếu là có tiền bối tham dự, khẳng định sẽ đem bộ phận này tri thức ghi chép lại. Bé ở sợ tởm sợ nói, thật sự là đổi mới hùng sinh quân a có hay không một loại khả năng, thời đại thượng cổ ác ma cùng thiên sứ cũng không đối lập, chỉ là bởi vì về sau xảy ra chuyện gì mới biến thành tử địch. Từ trên bích họa tăng thương có thể xác định, tòa địa cung này đã tồn tại vô số năm. Thủ hộ địa cung ma phát trận có thể vận chuyển tới hiện tại, nơi đây chủ nhân tuyệt đối không đơn giản. Thứ đại nhân vật này, không cần thiết lập một cái cố sự đi ra, lựa gạt chúng ta những hậu bối này đều là kỷ nguyên trước trước sự tình, vô luận nội dung là thật hay giả, hiện tại cũng trở nên không trọng yếu nữa. Về phần truyền thừa của người ký ức, vậy thì càng đơn giản, hoặc là bị người cho xóa đi, hoặc là chính là năm đó tham chiến đại địa chi hùng toàn bộ chết tại trên chiến trường. Hảo Hảo hồi ức một chút, trong trí nhớ truyền thừa của người phải chăng có một lần thượng cổ đại chiến, có hay không nội dung cụ thể ghi lại tin tức. Thu ở ẩn trực tiếp náo bộ nói, may mắn hắn không phải thổ dân, không phải vậy khẳng định sẽ bị trên bích họa nội dung khiến cho tê cả ra đầu. Giống như xác thực từng có một lần chiến tranh, bất quá khoảng cách thời gian bây giờ, thật sự là có chút xa xôi. Có vẻ như tại thời đại kia, trên đại lục còn không có các ngươi nhân tộc đâu. Liền ngay cả thần hy chi chủ, thú thần, cũng còn không có quật khởi đáng tiếc những ký ức này nội dung rất ít, cũng chỉ là đơn giản để một câu Hẳn là bị các tiền bối cho cắt giảm mất rồi một bộ phận. Dù sao, chúng ta trí nhớ truyền thừa dung lượng cũng là có hạn, muốn gia tăng một chút nội dung, thế tất yếu xóa bỏ một bộ phận không cần thiết đồ vật. Bệ ở Sở Tật không xác định nói ra. Nhìn xem cái kia mơ hồ hum nhãn, Hu Ơn liền muốn cười. Trí nhớ truyền thừa dung lượng có hạn. Lời này nghe không sai, nhưng trên thực tế đại địa chi hùng bộ tộc trí nhớ truyền thừa, còn lâu mới có được đến bọn hắn náo dung lượng cực hạn. Lần trước nói chuyện trời đất thời điểm, Bệ ở Sở Tật còn lác, chờ chính mình trở thành hùng vương đằng sau, liền đem hùng sinh sự để vào trong trí nhớ truyền thừa. Muốn lưu lại trí nhớ truyền thừa thấp nhất bậc cửa chính là Hùng Vương. Đây cũng là bệ ở sở thật rất nhiều thưởng thức, Lạc Hầu Nguyên Nhân. Dù sao, đại địa chi hùng số lượng thật sự là quá mức trơ trớt, sinh ra Hùng Vương xác suất quả thực là không cao. Tại ngay cả Hùng Sinh trưởng thành lịch trình, đều có thể nghệ thuật ra công về sau, để vào trong trí nhớ truyền thừa thở về sau gấu ký ngưỡng, hoặc tập, làm gì đi xóa bỏ thượng cổ truyền thừa đâu. Phải biết loại này viễn cổ bí văn, bình thường thời kỳ không có gì dùng, một khi có đất dụng võ, đây chính là có thể cứu gấu mệnh. Phía sau này khẳng định xảy ra chuyện gì, để đại địa chi hùng từ bỏ bộ phận này trí nhớ truyền thừa, hoặc là nói có ngoại lực tham gia cứ ép xóa đi đại địa chỉ hùng bộ tộc bộ phận ký ức này. Lịch sử đã biến thành hồi ức, hiện tại Atlant đại lục đã không phải là cái kia thần linh đều có thể vẫy vùng đại lục. Thế giới quy tắc phát sinh cải biến, căn bản là dung nạp không được những siêu cấp cường giả kia. Giấu trong lòng đầy đầu nghi hoặc, đi đến thần tượng phụ cận, Hù Ẩn bên tai truyền đến một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm, đánh nát pho tượng này, ta đem ban cho người vô thượng lực lượng, giúp ngươi xưng bá thế giới. Nghe chút chính là trùng diện, khiến cho hắn như rất dạng, mắt. Còn ban cho vô lực lượng xưng thế giới, nếu thật là có phần này năng lực, trực tiếp từ dưới pho tượng đi ra là được rồi. Làm gì khiến cho phức tạp như vậy đâu? Ngươi là ai? Bị ai phong ấn tại nơi này? Hu ở gần ra vẻ động tâm hỏi đàng khi nói chuyện, hắn vẫn không quên phân tâm chế chủ thể nội dục dịch la bàn. Tham dò thượng cổ bí văn cơ hội cũng không nhiều, trước thăm dò vài câu, lại để cho la bàn thôn vệ cũng không muộn. Đều là những cái kia đáng chết tà ma, bọn hắn lợi dụng thủ đoạn hiểm hạ, bỏ ra đồng quy vu tận đại giới, đem ta phong ấn tại nơi này. Hai tử, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta vĩ đại quang minh chi chủ, đem sát phong ngươi là thế giới chi vương. Chỉ cần đánh nát pho này, toàn bộ thế giới đều là ngươi. Thế gian vật đều vì ngươi mà sinh. Vì ngươi mà chết. Động thủ đi, Hải tử. Chỉ. Không đợi Quang Minh chi chủ nói hết lời, Huở Ẩn liền mở miệng hồi đáp, "Được rồi, ngài chờ một lát." Nguyên bản bị áp chế la bàn, lập tức bị vung ra hạn chế, một cú khổng lồ lực hấp dẫn bay thẳng Quang Minh chi chủ mà đi. "Không." Vẹn vẹn chỉ phun ra một chữ, khẩu khí lớn hơn trời Quang Minh chi chủ, liền hóa thành một đoàn tuần túy năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Huở Ẩn mỉm cười. Không biết có phải hay không là bị phong ấn quá lâu, làm hỏng đầu óc, ngay cả biện nói dối đều không đủ chuyên nghiệp. Ta ma đánh đổi mạng sống đại giới phong lớn Quang Minh, đơn giản chính là tại vung nghĩa giấu ở trên đại lục tà ma nhiều như vậy, hù ở gần liền không có nghe nói qua cái kia tà ma nguyện ý vì tiêu diệt sắc mình, hi sinh chính mình sinh mệnh. Ngược lại là cường giả các tộc, vì phong ấn tà ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bỏ ra hi sinh. Nguyên bản hắn còn muốn hỏi nhiều vài câu, thế nhưng là nghĩ đến tòa này tà thần miệng đầy hoang ngôn, liền xem như hỏi hữu dụng tin tức, hắn cũng không dám tin tưởng là thật. Dù sao đều là vô số năm trước sự tình, biết hay không đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, dứt khoát trước đem tà thần cho xử lý sạch. Hiện tại thế nhưng là thần hy chi chủ thời đại, coi như hắn thật là quang minh chi chủ, đó cũng là thần dã nhộ. Nhìn xem trong la bàn gia tăng năng lượng đầu, Hổ Ẩn liền âm thầm cảm thán, đợt này không có gọn vì đến. Tại vị này Quang Minh chi chủ vô tư kính giương dưới, đều nhanh muốn vượt qua hắn trong cuộc chiến tranh này thu sạch lấy được đang muốn rời đi, trong lúc bất chợt thần tượng nổi lên hiện một cái hư ảnh, mở miệng liền đem Hổ Ẩn dọa một gần chết. Người rốt cuộc đã đến. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 463, ngân phiếu khống. Rốt cuộc vẫn là đến rồi. Đến cùng là đang trang thần giở trò, vẫn là có người sớm dự liệu được, hắn sẽ đến đến nơi đây. Không đợi Hổ Ẩn mở miệng thăm, ảnh lập tức run rẩy lên. Có chút điên cuồng nói ra, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Lan Qua lộn lại lặp lại câu này, còn có thể hay không vui sướng đối thoại. Tiên bối, trong miệng ngươi nói hắn là ai? Thu Ẩn nhịn không được ngắt lời nói. Tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, Hư Ảnh Hoảng Hoảng Du Du nói ra, hắn a, chính là hắn. Không đúng, ngươi là hắn, cũng không phải hắn. Nghe Hư Ảnh vô ly đầu mà nói, Thu Ẩn cả người đều mặc quyền. Hắn cũng không phải nghiên cứu triết học, cái gì là hắn, không phải hắn, quả thực là để Hủ Ẩn luống Bất quá lý trí nói cho hắn biết, không cần thiết cùng một sợi tàn hồn tiến hành tranh luận nhất là tại loại này cung điện thần bí bên trong, cùng chủ nhân đối nghịch thế nhưng là phong hiểm rất lớn. Không nghĩ tới nhoáng một cái lại đến cuối kỷ nguyên, 100. năm tháng dài dằng dặc, cứ như vậy đi qua. Bất quá bây giờ thế giới quy tắc, muốn so thời đại thượng cổ muốn vững chắc nhiều lắm, hẳn không có nhiều như vậy quái vật kinh khủng dáng lâm. Tiểu tử, đại thanh tẩy thời gian lại nhanh một tới. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cường đại lên. Tốt, ngươi nên rời đi. Không nên quấy rầy ta ngủ say, trừ phi hắn thật trở về. Vừa dứt lời điện, một người một gấu liền xuất hiện ở trên mặt hồ. Mây Mãn Hổ ở ẩn phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời bắt lấy bè ở sợ tật hùng bao, không phải vậy liền muốn rơi vào trong hồ nước. Lần nữa đưa ánh mắt về phía đảo trong hồ, Nguyên Bản hòn đảo ngay tại cấp tốc chìm xuống, mấy quạ cổ thụ cũng đột nhiên sống lại, biến thành thụ nhân thủ vệ, lập tức chui vào trong địa cung. Trừ quay cùng nước hồ bên ngoài, liền lưu lại trên mặt hồ ngậm bước một người một gấu, ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hiện tại hủ ở ẩn trong ngóc chỉ có, cuối Kỳ Nguyên, quái vật, đại thánh tẩy. Nguyên bản còn muốn hỏi thăm càng nhiều tin tức, bất quá nhớ tới vừa rồi gặp phải, hắn quả thực không dám mạo hiểm đi qua qué rầy địa cung chủ nhân. Atlas đại lục bên trên xưa nay đều có vạn năm đại kiếp truyền thuyết, mỗi một lần kiếp nạn bộc phát đằng sau, đại lục văn minh đều sẽ trên phạm vi lớn lưu lại. Rất nhiều đại lục bá chủ đều biến thành đại kiếp tế phẩm, từ đây từ thịnh chuyển suy, từ từ suy sổ xuống. Mắt nhìn thấy 100, năm sắp tới, tại nội tâm chỗ sâu, Hù Ẩn Đa sớm đang suy đoán lần này sẽ không giống bình thường. Có thể đại thanh tẩy, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Một lần nhằm vào đại lục tất cả chủng tộc thanh tẩy, làm không tốt vô số chủng tộc đều sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bình an vượt qua lần trước đại thanh tẩy chủng tộc, sợ là lắc đắc không có mấy. Còn phía sau xuất hiện chủ tộc, càng giống là tại một lần nữa bắt đầu đến tuột cùng là sinh trưởng ở địa phương, hay là vật từ bên ngoài đến loại, không ai nói rõ được. Phía sau này ẩn tàng đồ vật, khu ở ẩn cũng không dám tưởng tượng. Đều là vận khí gây họa, nếu là sớm xuyên qua mấy trăm năm, hoặc là muộn xuyên qua mấy trăm năm, hắn mới lười nhắc là những vấn đề này phát sổ. Hết lần này tới lần khác đuổi tại trong lúc mấu chốc này, không thể không đi đối mặt. Duy nhất đáng giá vui mừng là đại thanh tẩy không phải là hắn phải chết, đồng dạng có rất nhiều loại tộc may mắn còn sống sót, thậm chí còn sống rất thoải mái. Baer trong trí nhớ truyền thừa của ngươi, có quan hệ với đại thanh tẩy tư liệu a? Hù ẩn mong đợi hỏi. Từ trên bích họa đó có thể thấy được, đại địa chi hùng bộ tộc cũng là vượt qua lần trước kiếp nạn. Trọng yếu như vậy tin tức, nếu là không có xảy ra bất trắc, các tiền bối khẳng định sẽ lưu lại trí nhớ truyền thừa. Đề cập tới một câu, đại thanh tẩy, nguy hiểm. Không biết là đầu nào không chịu trách nhiệm gấu, trọng yếu như vậy tin tức cũng không biết, ghi chép kỹ càng một chút. Nghe được mẹ ở sợ tột phần nạn, hù ẩn âm thầm lắc đầu. Có lẽ đây không phải không chịu trách nhiệm, mà là thân bất do kỷ. Bất kể nói thế nào, lần này đi ra vẫn là không có tội công bất bổ sung một phen năng lượng không nói, còn ngoài ý muốn từ di tích tiền sử bên trong thăm dò đến một kia 100. Không không không đại kiếp tình báo. Mặc dù không biết cần đối mặt địch nhân là cái gì, sớm để chuẩn bị, dù sao cũng so không có chuẩn bị mạnh. Trở lại trong quân doanh, Hu Er ẩn tâm tư lần nữa về tới trên chiến trường. Làm hậu cần đại tổng quản, trong tay hắn cần xử lý sự vụ ngày thường, đó là một chút cũng không biết. Các vả đỉa công tác mang binh xuất trình, جيم hầu tức ở tiền tuyến cùng các đại thế lực cân đối, hậu phương điều phối làm việc nhưng không có vị thứ ba phó đến phần Lần nữa phân quyền cho phía giới quý tộc, Hu ngược lại là cảm tưởng Đáng tiếc hắn không dám đi chứng thực. Danh không chính, thất ngôn không thuận, không có vương quốc bổ nhiệm, Hù Ẩn chỉ định một cái người phụ trách, nhưng không có biện pháp phục chúng. Vạn Nhất không cẩn thận làm ra nhiều nhẽo loạn, trước hết nhất muốn gánh chịu trách nhiệm, vẫn là hắn chủ soái này. Nhìn xem các lộ đại quân tiến triển tình huống, Hù Ẩn rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Thú nhân chống cự, so trong dự đoán yếu nhược đừng nhiều. Hiện tại đi ra cùng liên quân cùng chết, cơ hồ đều là bản địa bộ lạc, hoặc là nói là bị di chuyển tới thú nhân bộ lạc. Vũ đại hoàng tộc quân đội ra sân số lần thiếu không nói, mỗi lần xuất thủ đều là nhanh như thiểm điện, một kích không thành lập tức trốn xa, căn bản cũng không cùng liên quân quyết chiến. Chỉ một chút bão đoàn thế lực nhỏ, bởi vì phối hợp không đủ mật thiết nguyên nhân, ở trên chiến trường xuất hiện tổn thất không nhỏ bên ngoài, một đám thế lực lớn cơ hồ không chút bị hao tổn. Thầm mắng một tiếng thú nhân kém cỏi, Hu Ẩn cũng không thể không thừa nhận, thú nhân đế quốc cũng có chiến lược ra. Tình huống hiện tại là, thú nhân mỗi lui lại một địa, liên quân hậu cần liền bị kéo dài một dặm địa phương. Dọc đường thú nhân bộ lạc, sức sản xuất đều thấp đến đáng thương. Liên xếp như toàn bộ cướp sạch, cũng rất khó cho đại quân cung cấp bao nhiêu tiếp tế. Làm không tốt liên quân giết đến càng hung ác, địch nhân sẽ còn càng cao hứng. Đại lượng phụ thuộc bộ lạc tổn thất, nhìn như suy yếu thú nhân đế quốc thực lực, nhưng đồng dạng thanh trừ Ngũ đại hoàng tộc thống trị thai hoàng ẩm. Bước bắc tại nhân tộc liên quân áp lực, còn lại thú nhân bộ lạc, coi như nội tâm lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì cùng Ngũ đại hoàng tộc liên thủ địch nhân muốn lấy không gian đổi thời gian, đây là Trần Trụ liền xem như nhìn ra, ở ẩn cũng bất lực. Mặc kệ thú nhân ứng đối như thế nào, trận chiến tranh này đều được tiếp tục. Cũng không đủ chói sáng chiến tích, nhân tộc liên minh có thể kết thúc không được. Địa ặc công tác bộ đội, đến vị trí nào? Tiền tuyến, tập kích bất ngờ Phong Nguyệt Cảng thì ặc công tác, tức giận chất vấn, đây là có chuyện gì? Người của giáo đỉnh không phải nói, thú nhân chủ lực đã rút lui a? Làm sao một tòa không trọng yếu bến cảng, còn có nhiều như vậy địch nhân đóng giữ? Liên tiếp ngậm bức tam vấn, không ai có thể trả lời địch nhân so trong dự đoán còn cường đại hơn, hấp dẫn địch nhân đi ra nhiệm vụ, phi thường viên mãn hoàn thành. Vấn đề duy nhất chính là, địch nhân quá mức cường đại, mới ra đến liền bắt lấy hắn chi này tiền phong bộ đội lãnh Mau phái người thông tri cả công tác, chúng ta cần viện binh. Tướng ngắn ngủi trong lúc bối rối kịp phản ứng đằng sau. Di Ảs công tức quả quyết hạ lệnh, rút lui là không thể nào, lúc này triệt thoái phía sau, chính là đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, rất dễ dàng dẫn phát tan tác. Hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp chính là bày trận lên địch, cố thủ chờ cứu viện. Trong lúc bất chợt phía trước xuất hiện khói đặc cuộn, đau nhói Di Ảs công tức con mắt, Phong Nguyệt cảng bốc cháy. Địch nhân tại phá hư Phong Nguyệt cảng. Ý thức được điểm này, Di Ảs hiện tại cũng bất lực. Từ tập kích bất ngờ thất bại bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn đánh mất trên chiến trường quyền chủ động. Trong ngáy mắt, hắn nghĩ tới giáo đỉnh. Nhiệm vụ lần này hay là tương đối bí ẩn, trừ Vương quốc quân đội bên ngoài, cũng không có thông báo cho các đồng minh chỉ bất quá bắt địa quý tộc cùng giáo đình ở giữa vẫn luôn có bí mật liên hệ, vì hành động càng thêm thuận lợi, TIAS công tác hướng giáo đình cầu viện binh. Vương quốc quân đội, trừ các địa quý tộc bởi vì lợi ích, phải cùng thú nhân có liên hệ bên ngoài, khu vực các quý tộc lại tham dự không được buôn lậu mạo dịch, đương nhiên sẽ không đầu góc nước vào, chạy tới cùng thú nhân thành lập liên hệ. Liên xem như muốn tiết lộ phong thanh, cũng rất khó trong thời gian ngắn, đem tình báo chuyển lại đến thú nhân cao tầng trong tay. Hành động lần này, chọn lựa đột tập kích. Hiện tại xảy ra bất chắc, thì công thứ nhất hoài đối tượng chính Cơ hội trong mắt, TIAS công hiểu. Đây là lần trước cùng Simon chủ giáo không có kết quả giao lưu, gây ra họa. Kéo tự quyết, để giáo đình ý thức được chỉ có đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ, song phương mới có thể hợp tác. Phong Nguyệt Cảng bị một mối lựa đi, chỉ là một chuyện nhỏ. Mấu chốt là địch nhân phá hư bên cảng, tuyến đường, đó mới là muốn mạng. Muốn chữa trị bên cảng, hao người tốn của không nói, mấu chốt là cần tiêu hao thời gian dài. Trong thời gian ngắn, không cách nào phát huy cảng khẩu chiến lược giá trị, hành động lần này chiến công cũng liền giảm bớt đi nhiều đối với các Bắc Địa quý tộc tới nói, thiếu một phần chiến công, nhiều lắm là sau khi chiến đấu chịu cắt thịnh yến thời điểm, ít cầm một phần bánh ngọt. Có thể đi ả công tức không giống mới, hiện tại chủ xoáy thế nhưng là nhà hắn tự định. Không thể hoàn hảo cấp đoạn phong nguyệt càng cái mũ, xác suất lớn sẽ nằm ở trên đầu của hắn đừng hy vọng có người hỗ trợ nói chuyện, trên chiến lược thất bại, dù sao cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm. Không phải hắn đến gánh chịu, chính là tất cả các địa quý tộc cộng đồng gánh chịu. Trên đầu nhiều như thế một hạng tội danh, sau khi chiến đấu chia các chiến lợi phẩm thời điểm, liền có thể thuận lý thành trương đem loạt nạt gia tộc đá vang ra ý thức được điểm này, đã trộm. Làm bánh ngọt thời điểm, mọi người sẽ ngại ít người, phân bánh ngọt thời điểm, liền biến thành ngại nhiều người. Có thể đã ra một nhà phân bánh ngọt Đối với các phương tới nói đều là một cái lựa chọn tốt, cũng không thể hy vọng xa vời, đám người hy sinh tự thân lợi ích, kéo bọn hắn một thanh. Cho dù tốt giao tình cũng vô dụng, loạng lạt lại không đến trình độ Sơn cùng Thủy tận, vẻn vẹn chỉ là thiếu một lần phân bánh ngọt cơ hội, nhưng không cách nào gọi lên mọi người lòng đồng tình. Đáng chết. Dẫn mắng một tiếng đằng sau, Di Ars công tức không thể không đem còn lại mà nói, nuốt về tới trong bụng. Giáo đình sự tình, liên lụy đến thí quânưu đồ bí mật, cũng không thể đối với thủ hạ nói. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi giáo đình cao tầng cả nhà. Thật sự là quá hố người vì kéo lột nạt gia tộc xuống nước, dĩ nhiên như thế bức bách hắn. Hết lần này tới lần khác càng là như vậy, thì ác công tác tâm lý liền càng không chắc. Chủ yếu là giáo đình người minh hữu này quá hố, cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hố chết. Quốc vương lại thế nào chèn ép lọt nạt gia tộc, bọn hắn vẫn như cũng là vương quốc đại gia tộc. Nhiều lắm là cũng chính là khó mà phát triển lớn mạnh, còn chưa tới bỏ mình tộc diệt tình trạng. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ dưỡng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 464. Có thể thí quân một khi tiết lộ phong thành, vô luận cuối cùng thành bại như thế nào ủy tộc tập đoàn đều dùng không được bọn hắn. Gia đại nghiệp đại, quả thực khó mà để hắn quyết định, tham dự trận này cao phong hiểm, cao ích lợi đánh cực. Thú nhân đế quốc nhìn xem tiền tuyến không ngừng chuyển đến tri báo, 5 vị hoàng giả cũng là áp lực lớn như núi, không có khả năng tiếp tục như thế, địch nhân tiến công tốc độ quá nhanh, bộ lạc chuyển di còn cần thời gian, nhất định phải trước ngăn chặn bọn hắn." Hùng nhân hoàng tức giận nói, "Bất luận cái gì chiến lược, cũng phải cần trả giá thật lớn. Phổ thông thú nhân bộ lạc bỏ qua, cũng liền bỏ, nhưng người mình không thể buông tha." Ngũ đại trong hoàng tộc, bộ lạc truyện di áp lực nhỏ nhất là bệ hệ một bộ tộc Bởi vì nhân khẩu thưa thất duyên cớ, trước hết nhất hoàn thành rút lui. Thứ yếu là ưng nhân bộ tộc. Mặc dù mang theo vốn liếng có chút nhiều, không có khả năng bay lên rời đi, nhưng bọn hắn nhân khẩu không nhiều, hiện tại cũng chuyển di không sai biệt lắm. Còn lại tam tộc liền bi kịch, tổ chức mấy trăm vạn người lại di chuyển, cũng không phải chơi vui. Dù là sớm tại nửa năm trước đó, cũng đã bắt đầu áp dụng. Cho tới bây giờ hoàn thành rút lui bộ lạc, hay là không đến tổng nhân khẩu một nữa. Dựa theo trước mắt rút lui tốc độ, bọn hắn ít nhất cũng phải lại đợi vào thời gian 1 năm. Không có khả năng mau hơn nữa, lúc đầu lật lội đường xa tổn thất liền lớn, nếu là lại tăng thêm tốc độ Trong bộ lạc đám con non, sợ là không có mấy cái có thể thu hoạch được tới mục đích. Có thể nhân tộc liên quân khí thế hung hùng, dọc đường bộ lạc không có tác dụng lớn, căn bản là không có cách nào cho bọn hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chúng ta đã phá hủy phong nguyên cảng, tạm thời gây mất địch nhân trên biển vận lương suy nghĩ, hẳn là có thể đủ kéo dài một chút bọn hắn tiến quân tốc độ. Bất quá cái này cũng rất khó nói. Lấy nhân tộc tư lực, nếu là tập trung một đám cao giai ma pháp sư tới, chữa trị bến cảng cũng không khó. Tại không cùng địch nhân quyết chiến tình huống dưới, muốn kéo dài địch nhân bộ pháp, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là tổ chức bộ đội một đường không ngừng tập kích bọn họ đại quân, trực tiếp kéo dài bọn hắn hành quân tốc độ, hoặc là an bài nhân thủ, xâm nhập địch nhân hậu phương làm phá hư, trở ngại lương thảo của bọn họ vận chuyển. Alex trầm rãi nói ra, vẽ hệ một bộ tộc là hoàn thành rút lui, nhưng bây giờ thú nhân đế quốc cần đồng tâm hiệp lực, không có các đồng minh cùng một chỗ chống đỡ, nhân tộc liên quân giết tới, bọn hắn có thể chống đỡ không được. Bệ hệ mượn hoàng, hai loại phương án, chúng ta không đều đang làm thì ta. Hung nhân hoàng tức giận nói. Sắp thực đều làm, chính là hiệu quả chẳng ra sao cả. Có lẽ là bởi vì thiếu kinh nghiệm, lại có lẽ là thực lực không đủ, phải đi ra làm phá hư đội ngũ. Trên cơ bản đều có đi không về. Phái người tập kích đại quân, luôn luôn yêu bị địch nhân cản, chỉ có thể khi rẽ trong liên quân yếu kém đội ngũ đánh lén lương thảo càng bị tịch, đại bộ phận đội ngũ ngay cả đội vận lương đều không có tìm tới, liền bị trên trời địch nhân phát hiện tung tích, nên đón liên quân vây quét. Số rất ít đội ngũ hoàn thành nhận nút làm việc, tiếc nối là địch nhân đội vận lương lộ tuyến không cố định, nhiều khi liên tiếp mai phục rất nhiều ngày, đều không gặp được tung tích của địch nhân đều là tình báo không đủ gây họa, đánh không trung thế về sau, thú nhân đại quân là khắp nơi bị quản chế. Đừng nhìn ta như vậy, ứng nhân bộ tộc đã tự lực. Bảo vệ đỉnh đầu chúng ta an toàn, đã là cư hạ. Muốn xâm nhập địch hậu chúng ta cũng không có phần thực lực kia địch nhân thế, nhưng là đại lục bá chủ, nếu là ánh sáng chúng ta ưng nhân bộ tộc liền có thể ngăn chặn bọn hắn không trung lực lượng, nhân tộc dựa vào cái gì xưng bá đại lục? Ưng nhân hoàng không chút khách khí trường trở về. Không có gì mất mặt, bọn hắn trên không trung đánh không lại nhân tộc, mà khác tứ tộc trên mặt đất, đồng dạng đánh không thắng nhân tộc. Đều là kẻ thất bại, ai cũng đừng chê cười ai. Ý của ta không phải ở trên đại thảo nguyên đánh lén, mà là phải ra đám bộ đội nhỏ, xâm nhập vương tiến hành đánh lén. Tất cả mọi người đã nhìn ra, nhân đem lương đạo hộ đến gắt gao. Căn bản cũng không có thừa dịp cơ hội, cho dù là chợt có đất thủ cũng đối đại cục không tạo nên bao lớn tác dụng địch nhân chân chính điểm yếu kém, ngược lại là phía sau bọn họ. Ảnh Phạ Vương quốc quân đội đều ở tiền tuyến, trong nước đội ngũ vận lương cơ hồ không có lực lượng phòng thủ. Chỉ cần chúng ta người chui vào đi vào, dù là chỉ cần mấy chục tên binh lính tinh nhuệ, đều có thể phá hủy một chi đội vận lương. Vấn đề duy nhất là phong hiểm rất lớn. Muốn tại địch nhân tim gan chi địa làm phá hư, mỗi tiểu đội nhân thủ cũng không thể quá nhiều, hết thể tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng, đồng thời còn không thể bị địch nhân cho cắn. Alex chấm dãi dãi thích nói, thẳng thắn mà nói, đây không phải cái gì tốt lựa chọn. Hiện tại phái đội ngũ xâm nhập địch hậu, trên cơ bản là có đi không về. Nhưng đối với hiện tại thú nhân đế quốc tới nói, phái gia đội cảm tử xâm nhập vạn phạt vương quốc gây sự, đã thành bọn hắn duy nhất lựa chọn. Không quan tâm phái gia đội ngũ có thể hay không trở về, chỉ cần hậu phương náo loạn lên, đều có thể ảnh hưởng địch nhân hậu cần tiếp tế. Khó. Địch nhân trên đường đi chứ hàng không ít lương thảo, phái người tới quái rối, muốn ảnh hưởng đến tiền tuyến, nhanh nhất cũng là mấy tháng chuyện sau đó. Trong thời gian ngắn, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp cùng liên quân dây dưa. Trừ phi có thể tổ chức một lần đánh lén, giết đi địch nhân tại thảo nguyên lương thảo trạm trung chuyển bất quá đây cơ hội là không thể nào. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, trước mắt trong quân địch chủ trì lương thảo vận chuyển công tác là Hủ Ẩn Mã Tước. Người này tất cả mọi người rất quen thuộc. Dũng binh nghiêm hiểm xảo trá nhất, muốn chui hắn chỗ trống cũng không dễ dàng. Ngân Nguyệt Lang hoảng lo lắng nói: "Làm sao có thể chưa quen thuộc, nhấc lên Hù ở Ẩn Bệ hệ một hoàng cùng hùng nhân hoàng, liền suýt nữa tại chỗ bộc phát." Mặt khác hoàng giả sắc mặt cũng rất khó coi, biểu tình kia hận không thể đem Hủ Ẩn ăn sống nuốt tươi, lại khó cũng muốn thử một chút. Nếu là kế hoạch thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể triệu tập đại quân cùng địch nhân quyết chiến, dựa vào đại hội chiến đến kéo dài thời gian. Vô luận đại chiến thành bại như thế nào, chúng ta đều muốn thiệt thòi lớn. Liều tiêu hao chúng ta là Liều không thắng nhân tộc, liền xem như đem trên thảo nguyên quân địch toàn bộ tiêu diệt, cũng sẽ có càng nhiều quân địch tới. Sau cùng biện pháp, hay là một đường triệt thoái phía sau, không ngừng kéo dài bọn hãn chiến tuyến, để nhân tộc liên minh phát hiện tiếp tục trận chiến tranh này sẽ được không bù mất. Vì cuối cùng, đại quân chiếm Linh Phong Nguyệt Cạm cùng bến cảng bị hủy tin tức, cùng một chỗ chuyển vào đến trong Vương quốc. Cùng tin giữ này cùng một chỗ đưa tới, trừ sách, còn có hú ở, ở lên vương án giải quyết. Tóm kết lại liền một câu, Vương nhân tộc liên minh cầu viện, tổ chức cao giai ma pháp sư tới chữa trị bến cảng để cao cao tại thượng ma pháp sư lão ra sung làm chữa trị cảng khẩu khổ lực, quả thực là có chút khó xử người, nhưng đây đúng là dưới mắt hữu hiệu nhất biện pháp địch nhân phá hủy tuyến đường, đổi thành người bình thường thi công, không biết ngày tháng năm nào mới có thể giải quyết. Có thể đổi thành một đám cao giai ma pháp sư liền không giống với lúc trước, không có thích hợp tuyến đường, cũng có thể dựa vào ma pháp ném ra một đầu tuyến đường tới. Vì nhân tộc lợi ích, muốn thuyết phục mọi người làm khổ lực, có vẻ như thật đúng là có thể làm đến. Phờ rằng xét, hướng liên minh tỉnh cầu ma pháp sư trợ giúp sự tình, liền giao cho các ngươi bộ ngoại vụ Tốc độ nhất định phải nhanh, lấy hiệu suất của bọn hắn, không làm việc mấy tháng, viện binh là đến không được tiến tuyến. Quệ Sạ Ba nhịn không được đậu đen rau muốn nói đều là điểm giống nhau, bất kỳ một cái nào nhiều nhà thế lực tạo thành liên minh, hiệu suất đều cao không đến đi đâu. Vậy hạ, chỉ riêng tìm kiếm ma pháp sư trợ giúp còn chưa đủ. Từ khi giảm xuống lãi suất đằng sau, chúng ta công trái tiêu thụ liền nhận lấy trở ngại. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, trong thời gian ngắn, trận chiến tranh này là không kết thúc được. Băng vào chúng ta tiền vốn dự trữ, căn bản là kiên không đến chiến tranh kết thúc đại thần tài chính đèn gã đồ hầu mặt hú mày cháu nói. Một mặt là tài lực không đủ một mặt là lợi tức cao hắn cũng là bất lực mượn tiền nhất thời thoải mái trả khoản chính là hòa tăng tràng làm đại thần tài chính đèn ga đồ hầu tức mỗi ngày nghĩ tới vấn đề đều là vay tiền cùng trả tiền hiện tại công trái lãi suất là bao nhiêu kệ xạ ba quan tâm hỏi phía trước công trái tiêu thụ thế nhưng là nóng nảy vừa đẩy ra liền đã dẫn phát mọi người tranh đoạ hơn 30 triệu chiến tranh công trái tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền bị tranh mua trong không dù saoạn Phạm Vương Quốc ýấn công trái thời điểm đã đến nhân tộc đại phản công thời điểm thị trường lòng tin trần đầy Căn bản cũng không lo lắng trái với điều ước 10 không phong hiểm công trái, tiền chồng chất tại trong kho hàng mốc meo các đại quý tộc, tự nhiên không để ý lấy ra vận chuyển một chút vốn. Đèn gà đồ hầu tức đường nhìn nói, giảm xuống lãi suất cũng là bất đắc dĩ, chỉ riêng trước mặt những nợ nần kia, hàng năm tiền vốn lợi tức liền cao tới hơn 3 triệu kim tệ. Nếu là tiếp tục duy trì loại kia lãi suất, sau khi chiến đấu án phạt vương quốc sát suất lớn sẽ bị nợ nần đè sập. Sắt vách mộ thị công quốc chính là ví dụ, cho dù là trong nước toàn thể quý tộc cùng một chỗ gánh vác, ép tới tài chính không trợ nổi. Bộ ngoại vụ thử một chút đi, nếu là liên minh không chịu xuất tiền, vậy liền để bọn hắn giúp chúng ta đem chiến tranh công trái tiêu thụ ra đi. Nhiều lời nói chúng ta khó xử, lúc cần thiết có thể khuyết đại một chút tinh tế của chúng ta tổn thất, phải tất yếu để bọn hắn tin tưởng, vương quốc tài lực đã khô kiệt, không có cái mới tiền vốn rót vào, chúng ta sẽ vô lực tiếp tục trận chiến tranh này. Nói cho trong liên minh các đại thế lực, đánh bại thú nhân đế quốc đằng sau, cướp đoạt thổ địa vương quốc một tấc cũng đừng, toàn bộ cho bọn hắn sung làm chiến lợi phẩm. Kẻ xạ ba hảo khí bánh vẽ nói. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhà hố. Chương 465 khu vực giao dịch, tin chiến thắng, tin chiến thắng, trừ tin chiến thắng hay là tin chiến thắng? Gần nhất những ngày này, Hu Ẩn Thế nhưng là tin chiến thắng thu tay mềm. Không biết có phải hay không là đang chơi tin chiến thắng thi đua, các đại thế lực chuyển đến tin chiến thắng đó là nhiều không kể xiết, giống như là ước hẹn cùng một chỗ hướng hắn khoe khoang đồng dạng. Nhất là những đại thế lực kia, một nhà so một nhà chơi lớn, phảng phất như là đang tiến hành chém đầu tranh tài đồng dạng, diện địch nhân số đó là hơn một cái. Nguyên bản hù Ẩn Thế là mình liền đủ ý chí sát đá, nhưng là đang nhìn lưu ảnh thạch bên trên nội dung về sau, hắn mới phát hiện chính mình quá thiệt lương trung tộc chiến tranh, không có gì tốt chỉ trích. Đối với địch nhân tàn nhẫn, cũng là đối với người một nhà phụ trách, cứ việc lòng có không đành lòng, đối với các đồng minh đại sát tứ phương, Hù ở Ẩn hay là dơ hai tay tán thành. Muốn khoe khoang chiến tích, hoàn toàn không có vấn đề, Hù ở Ẩn lao ra phi thường vui lòng sung làm lá xanh, phụ trợ bọn hắn biểu hàm chiến tích. Một chút hư danh, muốn thì lấy đi đi. Đương nhiên, không có tại Hù ở Ẩn lão ra nội tâm kích thích một tia gọn sóng nguyên nhân, hay là bởi vì mọi người chém giết đều là thú nhân phá hủy chủng tộc. Loại này bất nhập lưu chiến công, nếu là chém đầu nhân số phía sau không mang theo vạn Cái kia đều xấu hổ tại xuất ra đi cả người. Muốn lấy về tuyên truyền hay là đến chém giết đại lượng thú nhân hoàng tộc mới có thể gây nên hung động. Từ nhập ngũ đến bây giờ, Hù Ẩn chỉ huy vô số lần trong chiến dịch tiêu diệt thú nhân đại quân không có 1 triệu, cũng có 7, 8 chục vạn. Nhưng chân chính có thể cầm ra chiến tích hay là lắc đắc không có mấy. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiêu diệt thú nhân chủ lực có ít. Bất quá cái này thiếu, cũng là so ra mà nói. Bằng vào tính gộp lại tiêu diệt mấy vạn thú nhân hoàng tộc chiến tích, Hù Ẩn hay là siêu việt rất nhiều đồng liêu, tạm thời xếp tại vị thứ nhất. Dỗ phân biệt cho bọn giá hỏa này khởi thảo thư. Chúc mừng bọn hắn ở tiền tuyến lấy được đại thắng. Nghe hù ở ẩn mà nói, rốt sợ liền một mặt phiền muộn. Vốn cho là tranh thủ cơ hội này tiến vào trong quân, có thể đánh một cái khắc phục khó khăn, rửa sạch một chút trên đầu mình ngủ hát qua kia. Tiếc nối là vương quốc quân đội làm lên đội vận chuyển mua bán, căn bản cũng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Thật vất vả có một lần chiến đấu, còn bị bác Địa quý tộc cấp đi. Làm quốc vương người, liền xem như muốn vớt quân công, vậy cũng phải đi theo vương quân đội chỗ hành động. Nếu là đi theo Địa quý tộc lăn xác suất lớn là có đi không về. Làm vương trung thần, tự nhiên muốn thay vương tồn thực lực. Cho nên Vương Thất quân đội sớm liền bị lưu lại chăm sóc lương thảo. Vớt chiến công cơ hội không có, nhưng này chỉ là nhằm vào dỗ sợ cá nhân mà nói đứng tại Vương Thất trên lập trường, bọn hắn lần này trong chiến tranh thu phục mất đất, đã ăn uống no đủ, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là tiêu hóa chiến quả. Không có công lao, vậy cũng chỉ có thể kiếm cổ lao. Thay Hù ở tận xử lý công văn, liền thành hắn chủ yếu làm việc. Dựa theo loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, xem chừng trở về luận công hành thường thời điểm, có thể mạo được một cái vinh dự kỵ sĩ danh hiệu đừng ghét bỏ tứ vị thấp, uy tắc trò chơi chính là như thế chế định. Muốn thu hoạch được tứ vị, hoặc là kế thừa, hoặc là liền đến đi lên chiến trường lấy không có chiến công, thuần túy chịu tư lịch cả một đời cũng khỏi phải nghĩ đến tiến lên trước một bước. Cho dù là đi theo quốc vương lăn lộn, vậy cũng phải đi trên chiến trường xoát xoát cảm giác tồn tại. Quy tắc định cứng nhắc như vậy, liền vì giữ gìn vương quốc thượng võ tinh thần. Lấy chế độ hình thức minh sát, quý tộc nhất định phải ra chiến trường. Được rồi, bá tước các hạ. Tại chủ soái bên người không lý tưởng, vốn nên là một chuyện tốt. Có thể rốt sợ lại vô cùng phiền muộn, phải biết tại hai năm trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn là phụ trách chủ trung chủ soái. Là một cái người thông minh, hắn tự nhiên biết hù ở ẩn muốn mời chào tâm tư. Bất quá là một tên có khát vọng chủ, hắn hay là càng muốn đi theo quốc vương La Lộn. Chớ nhìn hắn hiện tại lẫn vào tinh thần sa sút, trên thực tế cũng là hắn cố ý hành động. Lần này thế nhưng là là vua chữa hy sinh, vương thất làm sao có thể không có bồi thường đâu. Chỉ bất quá thông minh Dỗ Sở, cũng không có lựa chọn tiếp nhận bồi thường, mà là quyết định lại lần nữa bắt đầu, đem nhân tình lưu lại. Nhìn xem bận rộn Dỗ Sở, thu ở ẩn âm thầm lắc đầu. Hai người đều biết ý nghĩ của đối phương, cũng đều không nguyện ý xuyên phá giấy cửa sổ, sự tình cứ như vậy chẳng có xu tới. Quốc vương chân tường không tốt đạo, trong nước đại quý tộc chân tường, đồng dạng cũng không tốt đạo. Lợi dụng chủ soái thân phận chi tiện, Hủ Ẩn ở, ở trong quân điều không ít nhân tài đến bên người thính dụng, đáng tiếc nguyện ý tìm nơi nương tựa hắn lại là một cái đều không có. Không có biện pháp, người thông minh ý nghĩ đều nhiều. Cả đám đều tại cân nhắc lợi hại, so sánh bắt đầu lại từ đầu dốc sức làm, mọi người càng ưa thích thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác những này lại là Hủ Ẩn không cho được. So sánh một đám đại quý tộc có phồn hoa thành phố lớn, sơn địa lĩnh chính là thâm sơn cùng cốc. Phát triển, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đối với đám người lựa chọn, Hủ Ẩn cũng không kỳ quái. Cái này như là cái trước Để cho người ta tại thành lớn đến một thị cùng Tiểu Hương trấn ở giữa làm lựa chọn. Sống phong túng, phát triển bình đẳng, cá nhân gánh ngộ, toàn diện ở thế yếu, không cách nào hấp dẫn nhân tài cũng là tất nhiên. Cũng không phải hù ở ở đẹp hỏi, quả thực là trong tay thẻ đánh bạc quá ít, cấp không nổi người khác muốn. Nhất lưu nhân tài không có đào được, nhị tam lưu nhân tài ngược lại là chiêu mộ được không ít. Trên cơ bản đều là tiểu quý tộc xuất thần, lại không có tức vị có thể kế thừa ra hỏa đối với thiếu người hù ở ẩn tới nói, chỉ cần là nhân tài là được, xuất thân cao thấp cũng không trọng yếu. Đối với cô ý tìm nơi nương tựa con em quý tộc, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một đường góp nhặt cho tới bây giờ, có thể nói là gạch ngói đầy đủ, hiện tại còn kém mấy cây đòn rông đều là chiến tranh gây họa, sau khi chiến đấu các nhà đều muốn tu sửa phòng ốc, hiện tại đã bắt đầu tranh đoạt vật liệu xây dựng, đến mức hủ ở Ẩn không giành được đòn rông. Nếu không có chủ soái tiến tuổi hấp dẫn một bộ phận nhân tài tìm tới chạy, xem chừng ngay cả những này gạch ngói đều không có Hù Ẩn phần đảo không đến, không phải là không thể dùng. Tối thiểu nhất tại đảm nhiệm Đại Quân thống soái trong lúc đó, Hù Ẩn còn có thể chỉ huy động bọn ra hòa này. Tỷ như nói, an bài mấy cái trợ thủ đi theo lấy học tập, mọi người vẫn là phải bản hắn một bộ mặt. Có thể học bao nhiêu, tính bao nhiêu Dù là an bài 100 người ra ngoài, chỉ có một cái có thể thành tài, đó cũng là kiếm lợi máu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Hù ở Ẩn đảm nhiệm chủ soái ý nghĩa lớn nhất, chính là có thể quang minh chính đại mượn nhờ vương quốc tài nguyên, là nhà mình bồi dưỡng nhân tài. Không riêng gì đi theo học tập, liền ngay cả từng cái bộ môn trọng yếu, Hù ở Ẩn cũng đều an bài người một nhà đi qua rèn luyện. Không có gây nên bán ngược, chủ yếu nhất vẫn là hắn làm việc có trường mực. Liên xem như muốn rèn luyện người một nhà, bình thường cũng sẽ không an bài trước vị chính, thậm chí ngay cả phó trước cũng rất ít bài, càng nhiều đều là theo ở phía sau làm việc vặt. Vì đem thành viên tổ chức cho rèn luyện ra được, Hù ở Ẩn cũng là liều mạng. Do xét doanh địa, phương sang một chi đặc tù đội ngũ, đưa tới Hù ở Ẩn chú ý không thể không thừa nhận lợi ích động nhân tâm, thế mà còn có thương đội dám ở lúc này xâm nhập Đại Thảo Nguyên. "Tầm, phái người tới để ra nghi vấn một chút, bọn hắn là chi nào thương hội người? Lúc này xâm nhập thú nhân Đại Thảo Nguyên làm gì?" Sơ tại Mồ thị công quốc tác chiến thời điểm, vì xử lý chiến lợi phẩm, Hù ở Ẩn liền không có thiếu cùng nơi đó thương hội đã từng biết. Bất quá những thương hội kia đều là thông qua nơi đó quý tộc giật dây liên hệ, mới đạt thành hợp tác. Giao dịch ngay từ đầu liền có người làm bảo đảm. Không tồn tại trên nửa đường bị ăn lao sạch sẽ phong hiểm. Trước mắt chi này thương đội, rõ ràng không giống với. Nếu là trong Vương quốc thương hội đoàn thể, sớm đã có quý tộc tới chào hỏi đi theo quân đội phía sau làm ăn, làm chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là phía sau không ai bà bọc, khu ở ẩn dám đánh cực, bọn hắn tuyệt đối không thể sống lấy đi ra đại thảo nguyên. Cực các quý tộc thiết tháo, vậy thì thôi vậy đi. Dương lớn chim gì đều có, chính trực kỵ sĩ cô nhiên không biết, nhưng tham lam, tâm ngoan quý tộc càng nhiều. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có nào, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 466. Trong mơ hồ và gần phát hiện chính mình tựa hồ bắt được một cái cơ hội buôn bán, có thể từ chiến tranh tài bên trong chia lên một chiến cánh. Tiền tuyến tin chiến thắng không ngừng, phá hủy vô số bộ lạc, liên quân trong tay khẳng định có rất nhiều chiến lợi phẩm cần xử lý. Cuộc mua bán này, thương nhân có thể làm, hắn đồng dạng có thể làm, thậm chí còn có thể làm được càng xinh đẹp. Trực tiếp hạ tràn buôn bán tướng ăn quá khó nhìn, đồng thời muốn đem vật tư chở hàng ra ngoài, cũng là một kiện chuyện phiền toái, làm không tốt sẽ còn nện ở trong tay mình. Nếu là tìm kiếm mấy nhà thương hội hợp tác, là các phương dựng một cái thương phẩm khu vực giao dịch, vậy liền không giống với lúc trước. Làm cái gì mua bán, đều có hao tổn khả năng. Duy trì có làm mình đại, có thể kiếm bộn không lỗ. Cần bỏ ra chủ yếu là cung cấp tín dự đảm bảo, sân bãi tiền nhân công dùng, đều có thể không đáng kể. Mấu chốt nhất là cuộc mua bán này, còn không người đến đoạt mối làm ăn. Trong liên quân đại lão mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn đều ở tiền tuyến đánh trận, lúc nào cũng có thể cùng thú nhân quân đội phát sinh gặp phải. An toàn đều không có bảo hộ địa phương, tự nhiên không có khả năng làm thương phẩm mạo dịch trung tâm giao dịch. Thời gian một cái nháy mắt, chỉ thấy Tom mang theo một cái trung niên bặm mạc, bước nhanh hướng bên này đi tới. Sau lưng còn đi theo hai tên chẳng hãn, giơ lên một cái dương, bất quá tại ngoài chăm thước, liền bị vệ binh cho giữ lại. Bá tước, vị này là Cạ Lị thị thương hội người phụ trách xạ vi hệ túc sĩ, cô ý tới bái phòng ngài." Tông tiếng nói vừa dứt, trung niên mập mạp liền đội vàng tiến lên, sung hủ ở ẩn hành lên nói, "Cạ Lị thị thương hội cấp 5 chấp sự xạ vi hệ, hướng tôn kính hủ ở ẩn bá tước Vân An." Phía sau trong cái gương kia mặt, là chúng ta chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, xin mời bá tước các hạ vui vẻ nhận." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trước mắt cái này trung niên mập mạp rõ ràng là chuẩn bị của đi người. Vì bỏ đi hủ ở Tham, thậm chí tế thương hội lầm, lại, căn bản cũng không phải là vì gõ lên một bút Sa Vi Hệ tứ sĩ, quý thương hội đại danh ta cũng là nghe nhiều nên thuộc, bất quá các ngươi không phải vẫn luôn tại đại lục nam bộ hoạt động, lúc nào đem nghiệp vụ mở đến thú nhân đại thảo nguyên. Hu ở gần ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Làm đại lục bốn đại thương hội một trong, các lý thị thương hội sinh ý cũng là trải rộng toàn bộ đại lục, chỉ bất quá chủ yếu kinh doanh địa khu hay là tại nam bộ đại lục." Bá tước các hạ, chúng ta lần này tới chủ yếu là ứng du nhị hầu thứ mời, tới giúp phở dạng sĩ ạ vương quốc quân đội xử lý một chút phiền toái nhỏ. Sa Vi Hệ không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp: "Làm cả lý thị thương hội cấp năm chấp sự, cũng coi là thương hội trung cao tầng." Đã từng quen biết đại quý tộc cũng không phải số ít, tâm tính đã sớm rèn luyện đi ra. Tức, các ngươi tổng bộ tại Phở Giảng thị ạ vương quốc, cùng dù Nhi hầu tước có chút giao tình, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Lần này mời ngươi tới, chủ yếu là nói cho ngươi một tiếng, để cho tiện liền quân xử lý chiến lợi phẩm, ta chuẩn bị dựng một cái thương phẩm khu vực giao dịch, vì mọi người cung cấp một cái an toàn nơi trốn giao dịch. An toàn hai chữ, khu ở ẩn căn đến phi thường nặng. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết đây mới là trọng điểm. Khẽ chau mày, trong nháy mắt dạ vị hệ liền mây chuyển tình, cười ha hả xông hũ ở ẩn hỏi, "Bá tước các hạ, yên tâm." Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tới cổ động, chỉ là phí tổn vấn đề. Các lý thị thương hội tên tuổi mặc dù lớn, thế nhưng chấn nhiếp không nổi đàn sói. Dù là thuê tốt nhất dòng binh đoàn, lần này xâm nhập thú nhân đại thảo nguyên cũng là nguy hiểm trùng điểm. Liền xem như kéo lên dù nhỉ hầu tức xác nhận, cũng không thể cam đoan có người chịu không được lợi ích dụ hoặc đối bọn hắn hạ độc thủ. Chỉ cần làm được đầy đủ sạch sẽ, không lưu lại rõ ràng chứng cứ, sau đó muốn truy tra cũng rất khó khăn. Theo Sạ Vị hệ biết, trước mắt đã có vượt qua 10 nhà thương hội, tại trên thảo nguyên phát sinh ngoài ý muốn. Phải sâu nhập điều tra, hung thủ chính là thú nhân. Phiếu loại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tất cả mọi người vội vàng đánh trận, căn bản là không có công phu quan tâm một chi thương đội chết sống. Yên tâm đi, dựng giao dịch này bình đài, chủ yếu là để cho tiện mọi người mậu dịch tự do, thuận tiện kết giao bằng hữu. Thiền thuê loại hình, ta liền không thu." Hù ở ẩn ra vẻ hào khí nói. Dựa theo đại lục lệ cũ, làm bình đài đều theo số giao dịch rút ra tiền thuê, nhưng lần này tình huống không giống với. Giao dịch đối tượng dính đến trong Liên quân Đông Đảo quý tộc, trực tiếp từ số giao dịch bên trong rút ra tiền thuê, rất dễ dàng để đám người cảm thấy đây là đang từ trong túi tiền của bọn họ kiếm tiền. Không trực tiếp rút hẳn không phải là liền không có cách nào kiếm tiền. So sánh trên mặt nổi trần trụi lợi ích hay là âm thầm đem tiền kiếm lợi, càng phù hợp hủ ở ẩn tính cách. Bá tước các hạ, cái này, là một tên doanh nhân, xa vì hệ cũng không cho rằng hủ ở ẩn tốn hao khí lực lớn như vậy, là một cái giao dịch bình đài đi ra, chính là thật vì kết giao bằng hữu. Xa vì hệ tức sĩ, không cần quá mức kinh ngạc. Miễn phí dựng khu vực giao dịch, ta thực tình là vì cùng mọi người kết giao bằng hữu. Người cũng biết, ta cũng là một tên lãnh chúa. Tại lãnh địa trong quá trình phát triển, không thể tránh khỏi gặp rất nhiều phức Giữa lúc trong này rất nhiều phiền phức, đều là mọi người có thể giúp một tay giải quyết. Làm bằng hữu, giúp đỡ cho nhau một chút cũng là nên đi." Hu ở ẩn mặt không đổi sắc nói ra. Nguyên bản còn bất an xạ vì hệ, trong nháy mắt liền khôi phục dáng tươi cười. Trao đổi ích lợi, cái này đúng rồi. Nếu thật là miễn phí bánh có nhân, đưa đến trong miệng hắn thật đúng là không dám ăn. Đại quý tộc nhưng không có đèn đã cạn dầu, cầm miễn phí chỗ tốt, cần trả ra đại giới thường thường đều sẽ lớn hơn. Loại này đem nhu cầu bày ở ngoài sáng giao dịch, ngược lại càng thêm làm cho người an tâm. Cụ thể giao dịch chi tiết Hiện tại không tiện đảm luận, nhưng xạ vị hệ biết cuộc mua bán này xác suất lớn là xong rồi. Bá Tước các hạ nói đúng, bằng hưu nên đôi bên cùng có lợi. Bất quá thành lập thương phẩm khu vực giao dịch, trọng yếu nhất chính là thực lực. Nếu là người nào đều ra nhập vào, rất dễ dàng ảnh hưởng bình đại tiến dự. Vì mọi người lợi ích suy nghĩ, tốt nhất vẫn là. Không đợi xạ vị hệ nói hết lời, Hu Ân liền biết trước mặt mập mạp này đã ẩn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Hám miệng thực lực, ngầm miệng tiến dự, đơn giản là muốn muốn giảm bất đối thủ cạnh tranh. Sát vị hệ tức sĩ, có thể yên tâm. Có tư cách thay đại quân xử lý chiến lợi phẩm tương hội, nhất định phải là tiếng lành đồn xa. Cân nhắc đến đại ngạch giao dịch, không tiện mang theo nhiều kim tệ như vậy, đến lúc đó tránh không được phải nhớ sổ sách. Đây đối với thương hội tín dự cùng thực lực yêu cầu, vậy liền trở nên cao hơn. Trừ muốn giao nạp nhất định tiền đặt cọc bên ngoài, ít nhất còn muốn thu hoạch được trong liên quân 3 vị đại quý tộc đảm bảo, đồng thời phải hướng chúng ta chứng minh, thương hội có được hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ. Không có khả năng thỏa mãn điều kiện tương đội, muốn đi vào hội trường giao dịch, trừ muốn giao nạp tiền đặt cọc bên ngoài, chúng ta sẽ còn tiến hành phong hiểm nhắc nhở, đề nghị mọi người toàn bộ áp dụng tiền mặt giao dịch. Không phải hù ở, ở làm khi thị, thật sự là loại này mua bán lớn. Cũng không đủ bối cảnh chính trị cùng hùng hậu tiền vốn thực lực, căn bản là không, có cách nào làm? Một chi quân đội chiến lợi phẩm, dù là giá cả bên trên lại thế nào suy giảm, đó cũng là động phải kẻ vạn, mấy chục vạn kim tệ mua bán lớn, căn bản cũng không thích hợp toàn bộ tiền mặt kết toán. Yêu cầu toàn bộ áp dụng tiền mặt giao dịch, trên thực tế chính là một loại luyện truyền quên lui. Chỉ rõ những cái kia không có hậu trường thương nhân, loại này mua bán đừng tới đây mù tham gia, nếu không thì sẽ chết người đấy. Thương nghiệp trong sân đấu tranh, nhưng so sánh với quý tộc bên trong phân tranh, muốn tàn hơn nhiều. Tất cả đều là tranh chủi lợi ích, không cho phép chút nào Bạo lợi mua bán? Vậy cũng phải xem ở trong tay ai. Cứ ép sen vào năng lực chính mình bên ngoài suy nghĩ, không bồi thường cái út sắp đều là may mắn, hay là bá tức các hạ suy tính chu đáo? Là của ta tầm mắt quá nhỏ hẹp, chỉ mới nghĩ lấy tín dự vấn đề, không để ý đến thực tế. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn có thể không nghĩ như vậy. Trên bản chất đều là tại nâng lên giao dịch bạc cửa, khác nhau ở chỗ hù ở ẩn phương thức xử lý, lấy ra buổi một chút, không có áp đặt, hoàn toàn khóa kiến trung tiểu thương hội đường. 20. Truyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 467, hướng chết mã sinh. Thường Phong từng phong thư mời phát ra Tuởn lần nữa bận rộn. Dựng một cái giao dịch bình đẳng, cần chuẩn bị đồ vật xa so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Không chỉ muốn chuẩn bị nơi trốn giao dịch, còn muốn có đầy đủ nhiều, đầy đủ có thực lực thương hộ, càng cần hơn đủ nhiều người bán. Thương nhân dễ dàng nhất giải quyết, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, an toàn có bảo hộ, chính bọn hắn liền sẽ tuân đi qua. Phiên phức chính là người bán, dính đến đều là quý tộc, rất nhiều quan hệ đều muốn hủ ở ẩn tự mình ra mặt đi câu thông cân đối. May mắn xử lý chiến lợi phẩm, cũng là liên quân vừa cần vấn đề. Liên tiếp thương đội ở trên nửa đường xảy ra bất trắc, nguyện ý tới mạo hiểm thương nhân cũng càng ngày càng ít, dẫn đến mọi người trong tay đều đọc lại đại lượng chiến lợi phẩm. Vì đại quân bảo trì hành động lực, rất nhiều đại quý tộc không thể không bỏ qua một chút khổ người lớn chiến lợi phẩm, chỉ chọn có giá trị nhất mang đi. Hủ Ẩn vừa mới thả ra tiếng gió, liền có một bộ phận thu hoạch quá nhiều quý tộc sớm đặt trước nhà kho, thậm chí có chút tính tình vội vàng sao động trực tiếp phái người đem đồ vật đưa tới. Khiến cho Hủ Ẩn không thể không hạ lệnh liền đem làm công nghỉ, Tu Kiến Lâm thời cất giữ nhà kho. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn đại doanh, bợ lạ kệ đoàn trưởng hiện tại liền sâu vô cùng liên tiếp đoạt mấy chụp nhà thú nhân bộ lạc đằng sau, giáo đình đại quân cũng góp nhặt đại lượng chiến lợi phẩm. Nguyên bản còn an bài giáo đình dưới trướng thương hội phụ trách xử lý, không nghĩ tới hủ ở đột nhiên làm ra một lần này, để nhà mình thương hội trực tiếp không dám đến đây. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đang nói hay, làm sao đột nhiên liền không tới? Bỡ lạ kẻ tức giận chất vấn. Không phải một cái hệ thống, coi như hắn quyền cao chức trọng, cũng cầm những tên kia không có cách. Dù sao, hắn ở trong giáo đình thời gian cũng không dễ chịu, không có khả năng tiếp tục gây thù hằn. Tức giận, càng giống là một loại vô lực phát tiết. Nếu là nhà mình thương hội cũng không tới. Trong tay chiến lợi phẩm biến hiện sẽ thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Nếu là không có cùng hộ ở ẩn trở mặt, hắn còn có thể phái người đưa đi trung tâm giao dịch tìm kiếm người mua. Hiện tại loại thời điểm này, nếu là tìm tới cửa, ai biết có thể hay không bị hô a. Bỡ lạc kệ đoàn trưởng, không cần tức giận như thế, có việc chúng ta từ từ thương lượng. Thần thánh thương hội không chịu qua đến, đó cũng là bất đắc dĩ. Tiền tuyến thật sự là quá mức nguy hiểm, tháng gần nhất bên trong, bọn hắn đã có 2 chi thương đội bị cướp. Nhất là bây giờ, hộ ở gần bá tức dựng khu vực giao dịch đằng sau, trực tiếp chạy tiền tuyến phong hiểm càng lớn hơn. Simon chủ giáo bình tĩnh giải thích nói: Thần Thánh Thương hội thương đội bị cướp, bận là kẻ tự nhiên là nhất thanh nghị sở, hắn phái người thân phó hiện trường từng điều tra, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng thú nhân. Nếu là địch nên làm, điều tra tự nhiên là vô tật mà chấm dứt, nhiều lắm là chính là ở trên chiến trường nhiều chặt mấy cái thú nhân, thay thương hội xuất khí, tổn thất còn phải chính bọn hắn gánh chịu. Có cái gì tốt lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cướp bóc chúng ta thương hội hay sao? Simon chủ giáo, xin chuyển cáo thương hội người phụ trách, chúng ta sẽ ở trên hàng hóa đánh lên ma pháp tiêu ký. Liên xếp như bị người đoạt, thương phẩm một khi lưu lạc ra thị trường, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ giúp bọn hắn đem tất cả tổn thất đều tìm bù lại. Bỡ Lạc Kệ khi nói, làm đại Lục đứng đầu nhất thế lực, hắn có làm ra cam kết lực lượng. Đáng tiếc bỡ là Kệ đối mặt chính là mình người, loại này hứa hẹn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bỡ là Kệ đoàn trường ngươi cũng đừng có khó xử người. Nếu là có người dám cấp chúng ta đồ vật, ngươi cảm thấy bọn hắn biết dùng bình thường đường tác thủ tiêu tang với ta. Giáo đình tại Án Phạ Vương quốc lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, cho dù là thật phát hiện tang vật, cũng rất khó một đường truy tra số dưới. Khu ở quận 3 muốn dựng khu vực giao dịch, vậy liền tác thành cho hắn tốt, dù sao chúng ta cũng cần một cái dạng này nơi trốn. Thần Thánh Thương Hội bên kia đã nhận được vào ở mời, chỉ có một ít cụ thể chi tiết không có thỏa đảm, không cần thiết tiếp tục giày vò xuống dưới. Simon chủ giáo cười ha hả nói: "Cùng là giáo đình trận doanh, nội bộ thế lực cũng là phân loạn như cỏ. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn cùng hữu ở ẩn không hợp nhau, không phải là thần thánh thương hội cũng cùng hữu ở ẩn có thủ. Cứ việc lệ thuộc vào giáo đình, có thể thần thánh thương hội chung quy là một cái tổ chức buôn bán, cân nhắc vấn đề thời điểm đầu tiên nghĩ đến chính là lợi ích đi theo thẩm phán kỵ sĩ đoàn chạy, trên đường đi nguy hiểm trùng điệp không nói, còn chỉ có thể làm một nhà này mua bán." Nếu là vào ở khu vực giao dịch, bọn hắn đối mặt người bán, thế nhưng là cả nhân tộc liên quân. Nhất là bình đài còn có đầy đủ cao bậc cửa, bỏ đi đại lượng tiền ẩn đối thủ cạnh tranh. Bằng vào thần thánh thương hội thực lực, đủ để từ đó vớt một khối thịt mỡ lớn. Về phần Bợ là Kè ý nghĩ, căn bản cũng không suy nghĩ thêm trong phạm vi. Đơn giản là thẩm phán kỵ sĩ đoàn ném một chút màn vui, cũng sẽ không tổn hại giáo đình lợi ích, cần gì phải cùng tiền làm khó dễ đâu. Người! các người làm như vậy, liền không sợ? Tấp Á nói, vẫn chưa nói xong, Bợ Lạc Kè lại nuốt trở vào. Tiếp một vòng. Hắn quả thực là không có tìm được một cái có thể cải biến thần thánh thương hội quyết sách lý do. Cán thương cố nhiên cường thế, túi tiền cũng không phải ăn chay. Vì thế náo loạn lên, cuối cùng thua thiệt vẫn là chính hắn. Thân Vương điện hạ, ngài thật muốn đích thân dẫn đội đi qua a? Phải biết chuyến này xâm nhập địch hậu, trên đường đi thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a. Cơ Lạc Cố gắng khuyên. Giữa thân Vương có được bể hẹ một điểm giống nhau, Cố chấp, một khi nhận định sự tình, chín con trâu đều kéo không trở lại. Lam Cô vấn, Cơ Lạc chỉ cảm thấy mỏi lòng. Giờ phút này xâm nhập địch hậu làm phá hư, trên cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh nhiệm vụ. Lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại đều sẽ bị nhân tộc cho rào sát rơi. Hạn Phạ Vương quốc nội bộ lại thế nào chống rỗng, dạo sát mấy cái thú nhân tiểu đội thực lực vẫn phải có. Thật sự là không được, nhiều lắm là điều mấy vạn quân đội trở về làm việc. Nương theo lấy nhân tộc liên minh viện quân liên tục không ngừng đến, dù là chiến tuyến bị kéo dài, nhân tộc ở trên chiến trường lưu thế, hay là tại không ngừng phóng đại. Ngũ đại hoàng tộc tình nguyện bỏ ra đại giới lớn di chuyển tộc nhân, cũng không muốn cùng nhân tộc liên quân liều mạng, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Nồng, mấy vị đối thủ cạnh đều bị vò sức, ta mặc dù vừa về đến liền điệu thấp xuống dưới, nhưng khó tránh không bị hắn ghi hận. Một khi để hắn thu thập mấy vị kia, tiếp xuống liền nên đến người ta hiện tại Alex mới là bệ hẹ một bộ tộc hoàng chỉ cần muốn kiếm cớ có là biện pháp dạy vào ta dứt khoát tiếp cái nhiệm vụ đi ra ngoài trước tránh đầu gió đợi ngày trở về xem chừng trong hoàng đỉnh cũng bị thanh tẩy đến không sai được lắm một vị đánh mất trong quân lực ảnh hưởng thân Vương mới là tốt nhất bệ hẹ một thân vương phần này chính trị giác nộ ta vẫn là có Duyệt thân Vương ngữ khí trầm thấp nói ra nhưng Ph là có con đường thứ ba hắn cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài mạo hiểm thế nhưng là không có cách nào Trước đây hắn đã tự xin đi phụ trách bộ lạc di chuyển làm việc, thiết ngôi là bị Aleth cho bắt bỏ. Tiếp tục lưu lại trong quân, hắn chính là uy hiếp hoàng quyền thái hoàng ẩm. Mặc kệ ai tại bệ hạ một hoàng vị trí bên trên, đều muốn thanh trừ hắn thai hoàng ẩm này. Nếu không có hiện tại là thời kỳ chiến tranh, vì bệ hạ một bộ tộc đoàn kết, trói buộc Aleth tay chân, không phải vậy đồ đao đã sớm hướng hắn bổ tới. Bị động chờ chết, không phải là phong cách của hắn. So sánh chết tại nội đấu bên trong, duy trì nguyện đổ vào trên chiến trường ở lại trong nước tiếp tục mang binh, Alex sẽ chỉ đối với hắn càng phát ra kiến kỵ, ngược lại là không bằng chủ động xin đi giết nhập địch hậu, tiến hành liệu chết đánh cược chỉ cần có thể còn sống trở về, trận này chính trị phong ba, hắn liền xem như bình ổn trăm đất. Một vị vì bệ hạ một bộ tộc bỏ ra hết thể thân vương, dù là chỉ là vì chính trị tuyên truyền, Alex cũng phải đem hắn cao cao cùng mãi. Nếu là tương lai hoàng đình phát sinh tình thế hỗn loạn, vâng vào tạo nên đi ra nhân vật thiết lập, hắn hay là có cơ hội liệu một phen bệ hạ một hoàng vị trí. Dù sao, Alex đã giả. số tuổi là hắn còn hơn gấp 2 lần, duyên hoàn toàn có thể từ từ chịu chết hắn. Thân vương điện hạ, như là đã hạ quyết tâm xuôi nam, như vậy ta liền không khuyên giải ngài. Nếu như điện hạ chuyến này chỉ là vì tránh hỏa mà nói, quần thân trở ra khả năng vẫn có thể có 6 7 thành. Nếu là muốn kiến công lập nghiệp, sợ là thập tử vô sinh." Cơ Lạc Kiên trì nói ra. Làm Lưu sĩ, hắn đến đi theo duyệt thân vương cùng một chỗ hành động. Lao đại nếu là bị vùi dập giữa chợ, hắn tiểu đệ này cũng không sống nổi. Hiện tại quên ngủ, không riêng gì vì bảo trụ duyệt thân vương, càng là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đế quốc đã thua. Liền xem như chúng ta tại địch nhân hậu phương dạy vào lại thế nào lợi hại, cũng không cải biến được đây hết vậy." Theo ta được biết, ngũ đại hoàng tộc mỗi một nhà nhân khẩu tổn thất đều vượt qua hai thành, trong đó thanh niên trai tráng chiếm tỷ lệ còn muốn cao hơn. Lần này chiến lược đại chuyển di qua đi, các tộc thực lực sẽ còn tiến một bước suy yếu. Hậu phương cố nhiên lợi cho phòng thủ, có thể những cái kia cản côi thổ địa cũng sẽ chế ước chúng ta phát triển. Nếu là nhân tộc cải biến chiến lược, đến đỡ mấy cái cường chiến lực chủng tộc đứng lên, chúng ta liền đợi đến mỗi ngày nội chiến đi. Duyệt thân vương nhịn không được đầu đen rau muốn nói đây đều là thú nhân đế quốc cơ mật tối cao, nếu như không phải nội tâm quá mức phiền muộn, cần tìm người thổ lộ hết phát tiết một chút, hắn cũng sẽ không nói đi ra. Điện hạ Loại chuyện này sợ là thật sẽ phát sinh. Nhân tổ cam hiểu nhất chính là châm ngòi ly gián, nhất là hàng xóm của chúng ta hay là, Kệ Sà Ẩn Trung hắn kế vị đến nay hành động, châm ngòi không phải là, đùa bỡnất bằng, đều là hắn thường dùng thủ pháp. Cơ Lạc tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ khí phân tích nói, có lẽ đắm chìm trong đó, dưới Thân Vương cũng không có nổi giận, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, chỉ cần Kệ xạ ba còn sống, những tình huống này chúng ta đều sẽ đối mặt. Liền ngay cả cụ thể người thi hành, ta đều có thể đoán được. Kệ Sà ba nhiệm tụi nhỏ Hù Ẩn đảm nhiệm đại quân chủ soái, nói rõ chính là tại vì hủy diệt đế quốc làm chuẩn bị. Tính toán tuổi tác liền biết, lấy hủ ở ẩn số tuổi, ít nhất cũng có thể cùng đế quốc dây dưa mấy chục năm damn u tốc chí quốc vương tuổi trẻ ham hở tiến lên thông soái, về sau tuế nguyệt bên trong, chúng ta liền khỏi phải nghĩ đến dù có được thái bình. Từ đại vịt chiến bại bắt đầu, Duyệt thân vương liền bị động biến thành á thổi, có lẽ thổi phòng số lần nhiều lắm, cho tới bây giờ chính hắn đều tin tưởng. Lúc đầu không liên quan nhau sự tình, tại hắn não bổ đằng sau, quả thực là bị kéo ở cùng nhau. Điện hạ, là muốn ám sát Kệ Sa Ba. Cơ là quá sợ hãi mà hỏi đánh giết một nhân tộc quốc vương, đối với thú nhân đế quốc tới nói, hoàn toàn là nợ nhiều không phép thân có thể vấn đề ở chỗ quốc vương há lại tốt như vậy ám sát, nhất là thú nhân thân phận, xem chừng còn không có chạm vào vương đô, liền bị người ta cho xoa xoạt. Yên tâm đi, không cần chúng ta tự mình động thủ. Đế quốc sẽ chuyên môn phái ra cao thủ đi áp dụng, bằng vào ta này một ít thực lực, còn chưa xứng đi làm thích khách. Cụ thể làm sao áp dụng, tạm thời ngươi không cần biết. Đến lúc đó sẽ tự sẽ có người hỗ trợ sáng tạo cơ hội, đế quốc lần này là tại cho người ta làm dao a. Duyệt thân vương nhịn không được cảm thán nói, trận chiến tranh này cải biến quá nhiều người cùng sự, so sánh trước khi chiến đấu hăng hái, hắn giờ phút này chỉ còn lại có đầy ngập thương biết rõ là tại cho người ta làm đau, thú nhân đế quốc cũng phải cởi theo cảm kích đối phương cho sáng tạo cơ hội. Vô luận ám sát thành công hay không, tham dự xuất thủ cao thủ, đều khó có khả năng còn sống trở về. Hết thể khả năng bại lộ vết tích, đều sẽ bị xóa đi. Thú nhân đế quốc cần bỏ ra chính là, ám sát sau khi hoàn thành, chủ động đi ra chống đỡ ám sát trách nhiệm, không được tiết lộ người hợp tác bất luận cái gì tin tức. Khế ước văn thư đều ký kết tốt, 5 vị hoàng giả đều là khế ước người ký kết, muốn đổi ý đều không được. Trên thực tế, liền xem như muốn để lộ bí mật cũng khó khăn. Bao quát duyệt thân vương loại này đế quốc cao tầng, cũng không biết chân chính người hợp tác là ai. Số lượng không nhiều người biết chuyện, lại bị khế ước lực lượng trói buộc, cũng không thể vì chuyển di tự hận, đem nhà mình hoàng giả cho bồi đi vào đi. Tốt, cơ lạc. Ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị một chút đi, lần này ra ngoài chúng ta có thể hay không còn sống trở về, không ai nói rõ được. Trước đem ra quyến cho an bài tốt, tránh khỏi chúng ta xảy ra bất trắc, liên lụy vợ con già trẻ cũng không thể an bình. Có gì cần, đều có thể cùng ta nói. Mặc dù ta vị này thân vương đã qua khí, nhưng ở trong hoàng đỉnh vẫn là có mấy phần mắt núi. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có náo, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thức. Chương 468. Đạn nữa bắt góc. Ai? Một tiếng kinh hô, do đến một đám binh lính tuần tra như lâm đại địch. Từng cái dơ tay lên vũ khí bên trong, liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mất một lúc về sau, không có phát hiện bất luận động tinh gì, Dâu Quay nón đội trưởng tức giận nói, "Cật giờ, hô to gọi nhỏ thứ gì? Người có biết hay không, đêm hôm khuya khuất này gọi bậy, đó là sẽ dọa người ta chết khiếp." Trịu dân dậy cơn giở, một mặt ủy khuất giải thích, "Đội trưởng, ta nhưng không có gọi bậy." Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai đạo nhân hành chạy qua, lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt. Nghe được lời giải thích này, Dâu Quay nón đội trưởng biến sắc. Tại bình thường thế giới có thể sẽ hoài nghi nhìn lầm, nhưng thế giới siêu phàm bóng người thoáng một cái đã qua, đó là hoàn toàn có thể làm được. Hoặc là quân địch cao thủ đi ngang qua, hoặc là chính là thật sự có ưu linh. Không quan tâm là loại nào tình huống, đều có thể cho chi này tiểu đội tuần tra mang đến trí mạng nguy hiếp. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tiếp tục tuần tra. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, vụ trưởng hắn đã quyết định trở về báo cáo tin tức này. Sai lầm, cùng lắm thì tôi công bận rộn một trận. Nếu là địch nhân cao thủ chui vào tới, như vậy nhất định chắc chắn có đại sự phát sinh. Tiểu đội tuần tra là may mắn, trên đường đi gió hêm sóng lặng, trừ phương xa có vài tiếng sói chu bên ngoài, không, có cái gì phát sinh. Khi dâu quay nón đội trưởng đem tin tức báo cáo lúc, trong quân doanh đại đã dẫn dần phát rung chuyển, hai chi tiểu đội tuần tra không có đúng hạn trở về doanh địa. Loại ngoại ý muốn này, không phải là không có phát sinh qua. Có thể vậy cũng là đột nhiên gặp phải khí trời áp liệt, ảnh hưởng tới đội tuần tra hành động tốc độ, lại hoặc là nửa đường gặp phải dã thú tập kích, chậm trễ thời gian. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với, không chỉ đội ngũ không có đúng hạn trở về, liền ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra. Sĩ quan trực ý thức được sự tình có ổn, lập tức hướng lên báo cáo, rất nhanh liền tầng tầng chính lên Hủ ở ở nơi này. Chuyên lệnh xuống, để quân đoàn thứ 2 xuất động, đối phương tròn trong 30 dặm tiến hành toàn diện tìm kiếm. Xin mời cung phụng đoàn người cùng theo một lúc hành động, phải tất yếu đem mất tích binh sĩ tìm ra. Đúng. Có người dám chạy đến hắn quân doanh phụ cận gây sự, đơn giản chính là động thủ trên đầu thái tuế. Trong mơ hồ, Hủ ở ởn lại cảm thấy không thích hợp. Thú nhân liền xem như muốn tập kích, vậy cũng muốn chọn binh lực yếu kém khâu đột phá, chạy đến hắn nơi này đến làm mấy tên binh lính tuần tra, có thể có làm được cái gì? Muốn đánh lén không phải hù ở ẩn tự thôi, không có một cái nào quân đoàn chờ lên thú nhân chủ lực, chạy đến nơi đây đến chính là cho hắn đưa chiến công. Hơn bạn nhân mã muốn chui vào tới, tồn tại kia tại trong ngục. Tiền Tuyến Liên quân cũng không phải người chết, lại thế nào mắt mù, cũng không trở thành làm trên vạn quân địch từ mỹ mắt chạy đi. Nhất là trên trời còn có rảnh rỗi quân tuần tra, tại Mên mông đại thảo nguyên phía trên, hơn bạn binh mã căn bản cũng không có địa phương có thể ẩn ấp. Từ Liên quân xuất chinh đến bây giờ, thú nhân thành công chui vào đội ngũ, số người nhiều nhất một lần cũng liền hơn 1000 người. Hơn nữa còn là vừa mới chuẩn bị đi ra gây sự, liền không cẩn thận bại lộ tung tích bị ngay hỏi chạy tới liên quân cho đồ một sạch sẽ, sẽ. Vẹn vẹn chỉ là đám bộ đội nhỏ chui vào, Hu Ẩn càng muốn tin tưởng bọn giá hỏa này là đi làm đường, không cẩn thận lầm đụng phải trên địa bàn của hắn đánh giá một chút trong doanh trưởng treo lơ lửng đội vận lương bản đồ, Hu Ẩn âm thầm lắc đầu. Vì lý do an toàn, mỗi lần áp vận lương thảo đội ngũ ít nhất đều có một đoàn binh lực, trên đỉnh đầu còn có rảnh rỗi quân tuần tra. Liên xếp như có thú nhân tiểu đội khởi kích, phụ quân cũng có thể kịp thời tới trợ Tối thiểu nhất không quân có thể trước tiên đến. Không giống với sư thiếu Kỷ Bình, Á trọng số lượng, rõ ràng cao hơn được nhiều. Một con phi long phía trên nhiều ngồi tầm hai ba người, hoàn toàn không nói chơi. Chính là bắt nguồn từ đây, chui vào thú nhân đội ngũ, tại ban ngày căn bản cũng không dám có hành động, đều là đến ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Tại tối như bưng hoàn cảnh chuyến về quân, ánh sáng tìm tới mục tiêu cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói chuẩn xác thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Nhiều khi, đều là mơ mơ hồ hồ phát khởi thế công, sau đó lại mơ mơ hồ hồ kết thúc chiến đấu. Cùng thú nhân phái ra đánh lén tiểu đội số lượng so sánh, lấy được chiến tích quả thực rất cảm động. Dù sao hủ ở ân vị này vận chuyển đại đội trưởng cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được gáp lực ý thức được thú nhân có chút không đúng, nhưng lại không biết địa phương nào không thích hợp, hù ở gần cũng chỉ có thể hạ lệnh tăng cường cảnh giới. Lutetia, nương theo lấy hạn phạ vương quốc cầu viện, nhân tộc liên minh nghị hội lần nữa phát sinh tranh luận. Không giống với dĩ vãng, lần này không phải đồng ý hay không tranh luận. Chiến tranh toàn diện đã bộc phát, nhà mình quân đội đều đến tiền tuyến đi chém giết, trợ giúp là nhất định. Thế nhưng là cụ thể đến, cần phái ra cao thủ về số lượng, mọi người lại phát sinh khác nhau. Muốn tại trong hải dương thanh lý ra một đầu tuyến đường đến, phổ thông ma pháp sư ngay cả tư cách tham dự đều không có. Chỉ có số rất ít cao dai ma pháp sư mới có phần này thực lực. Bởi vì công trình số lượng nguyên nhân, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành thanh lý làm việc, phần này việc cần kỹ thuật, còn nhất định phải nhiều tên cao dai ma pháp sư liên thủ. Muốn mời được đám này pháp sư lão ra đi làm hộ lực, nhưng so sánh để bọn hắn ra chiến trường có nhiều. Cho dù là các đại thế lực thủ lĩnh tự thân xuất mã, cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyến bảo, làm không tốt sẽ còn chịu một trận chửi mắng. Khó khăn đi nữa cũng phải giải quyết, từng vòng cái lộn qua đi, cuối cùng có một cái sơ bộ chung thức. Đang chuẩn bị xâm nhập câu thông lúc,ạn Phạ Vương quốc đại biểu một phần mới đề án, lại phá vỡ hiên lặng của hội trường. Đòi tiền, cái này nhưng so sánh đòi người khó nhiều. Ai cũng biết chiến tranh là thôn kim tự thú, muốn hủy diệt thú nhân đế quốc liền nhất định là một trận chiến tranh kéo dài. Một khi liên minh nhận lấy gánh vác này, sẽ vì này phụ trách tới cùng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Những này cách cục đều nhỏ, không có hơn 100 triệu kim tệ chi tiêu, căn bản là kết thúc không thành cái này cấp sự thi nhiệm vụ. Không nói những cái khác, từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, ánh sáng hạn phạ vương quốc, mổ thị công quốc, chiến chủ y vương quốc, à áo giản công quốc cái này bốn nhà quân phí chi tiêu tổng nghịch, liền đã phá ức. Tại chiến tranh bộ phát trước, đây là một cái đám người nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng Thế nhưng làn nương theo lấy một trận chiến tranh, cứ như vậy bị phung phí ra ngoài. Cái số này tương đương với trở lên bốn cái quốc gia tất cả mọi người miệng, người đồng đều cống hiến hai cái kim tệ chiến tranh kinh phí. Thực tế tỷ lệ hẳn là sẽ cao hơn, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, tứ quốc nhân khẩu đều xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống, tương ứng người đồng đều gánh chịu số định mức, cũng đi theo nước lên thì trừ lên. Vì gom góp tiền vốn, đầu tiên là Mộ thị công quốc đối ngoại phát hành chiến tranh công trái, sau đó Chiến chủ Y vương quốc đối ngoại phát hành sau khi chiến đấu trùng tiến công trái, ngay sau đó Án phạt vương quốc lại phát hành chiến tranh công trái. Duy nhất không có quy mô lớn vay nợ à ảo giạn công quốc, đó là bởi vì bọn hắn tham chiến thời gian quá nhiều, chưa kịp đem kết sổ quân phí tiêu xài. Dợ Jet rửa bát tước, quý quốc không phải vừa phát hành một lần chiến tranh công trái à, tại sao lại thiếu tiền? Mọn Bẹt tẩn chủ giáo hoài nghi hỏi đầu năm thời điểm, mới uy ấn hơn 30 triệu kim tệ công trái, gần nhất lại đẩy ra 20 triệu kim tệ công trái, ảnh phạ vương quốc đã siêu việt mổ xỉ công quốc, trở thành danh xứng với thực trái vương. Quân phí chi tiêu mặc dù là động không đáy, có thể đại khái bên trên cũng là có thể tính ra một hay. Nhiều tiền như vậy, hiển nhiên không có khả năng lập tức xài hết. Chủ giáo các hạ, Chúng ta nhóm thứ hai công trái hàng đế có lẽ là đụng chạm tới thị trường cực hạn, lại có lẽ là thị trường lo lắng chúng ta trả khoản năng lực. Tóm lại, mọi người không còn nóng lòng mua xăm chúng ta chiến tranh công trái. Trước mắt chúng ta toàn bộ quân phí chi tiêu đều là đến từ đầu năm đám kia công trái mộ tập đến tiền vốn, hiện tại đã hàng chi 2/3. Thị trường lo lắng chúng ta trả khoản năng lực cũng là nên. Thú nhân cũng không có cùng liên quân quyết chiến, mà là cố ý tại hướng phía sau chuyện gì, ý đồ tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới. Một mực như thế mang xuống, ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Tất cả mọi người là biết đến. Ản Phạ Vương quốc trong cuộc chiến tranh này đã tổn thất nặng nề, sau khi chiến đấu tài chính thu nhập sát suất lớn sẽ xuất hiện chém năng lưng. Nếu là Vương quốc nợ nẩn, không hạn chế bằng chứng xuống dưới, rất có thể đến cuối cùng, chúng ta ngay cả tiền vốn lợi tức đều thành toán không ra. The Zet Zhuo Ba tức mặt không đổi sắc nói ra. Trực tiếp là bài, Ản Phạ Vương quốc chính là xuất hiện tài chính vấn đề. Nếu là liên minh không có khả năng đưa tay kéo một thành, bọn hắn rất khó trường kỳ bảo hộ tiền tuyến đại quân hậu cần. Mọi người tại ở sâu trong nội tâm, âm tính toán một bút kinh tế sau trưởng, nhìn về phía Dợ Zet Zhuo Ba tức ánh mắt, đều tràn đầy đồng tình. Vốn là muốn đạn phạt Vương quốc đề cao công trái lai suất ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị mọi người cho bỏ đi. Bây giờ không phải là tiền vốn lợi tức vấn đề, nếu là nợ nần không ngừng ra tăng xuống dưới, tính hợp lại đến cuối cùng, sợ là ngay cả tiền vốn đều không nhất định có thể thu hồi lại. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 469. Không có tiền, chính là không có tiền. So sánh bịt nợ không trả lão lại, loại này thực sự hết tiền người đi vay, mới là nhất làm cho người khó giải quyết đang khẩn trương sau khi, chính là an tâm. Tứạn Phạ Vương quốc biểu hiện ra phụ trách nhiệm thái độ đến xem, rõ ràng là đối với nợ nần vấn đề lưu tâm, không có chút nào muốn bẻ nát ý tứ. Chỉ cần tích cực ứng đối, vậy thì có biện pháp giải quyết. Nhất là Án Phạ Vương quốc còn thu phục đại lượng mất đất, chỉ cần khôi phục nguyên khí, nợ nần cũng liền không còn là vấn đề. Tơ Jet rủa ba thước, lần này hủy diệt thú nhân đế quốc, Án Phạ Vương quốc là người được lợi lớn nhất. Để cho công bằng, các người cần cho liên minh bỏ ra bồi thường. Tương đối quý quốc có thể lấy được kích lợi, chúng ta vẹn vẹn chỉ yêu cầu quý quốc gánh chịu quân phí, cũng không tính quá phận. Hiện tại quý quốc tài chính xảy ra vấn đề, Các ngươi hẳn là tích cực khai thác biện pháp đi giải quyết, mà không phải đem trách nhiệm giao cho liên minh." Mon Vệ Tẩn chủ giáo nghĩa chính luôn từ nói ra. Lúc đầu giáo đình ngay tại vì thế nào chen ép vạn phạt vương quốc phát sầu, hiện tại có thể nhìn xem đối thủ một mất một còn lâm vào khủng hoảng tài chính, hắn cao hứng cũng không kịp, há lại sẽ đưa tay kéo một thanh. "Chủ giáo các hạ, chúng ta đã khai thác biện pháp, công trái đều y nuấn đi ra, tiếp rằng tiêu thụ không đi ra." Mọi người đều biết, giáo đình chi giàu có 102 toàn bộ đại lục. Nếu như chủ giáo các hạ có thể đại biểu giáo đình, thuận mua bên dưới nhóm này chiến tranh công trái, chúng ta quyết không phiền phức liên minh." Ba tức cười ha ha hồi đáp. Giáo đình phú giáp thiên hạ, đây là mọi người đều biết sự thật. Bất quá chủ yếu vẫn là lúc trước giáo đình rồi rào, nhập không đủ suất mấy trăm năm, vốn ban đầu cũng bị ăn đến không sai bị lắm. Nếu không phải vì kiếm tiền, giáo đình cũng không trở thành cùng chính phủ các nước phát sinh mâu thuẫn xung đột. Hiện tại tiếng xấu, một nửa là lịch sử còn sót lại vấn đề, một nửa khác thì là bởi vì xung đột lợi ích đưa đến. Chỉ từ trên giấy thu nhập đến xem, giáo đình tài chính thu nhập vẫn như cũng là đại lục số 1 Tiếp rằng từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành khó Một đám giáo đỉnh cao tầng đều quen thuộc hiện tại xa xỉ sinh hoạt, muốn bọn hắn giảm xuống sinh hoạt trình độ, đó chính là lớn nhất dị đoan. Hừ, người đây là giảo biện. Nếu như quý quốc đem công trái lãi suất đề cao, nói đến bên miệng, món vẻ tởn chủ giáo lại nuốt trở vào. Đây là một cái nghịch lý, nếu là dựa theo đối phương dự thiết xáo lộ đi, trả lời thế nào đều là sai. Công trái lãi suất thấp bán không được, lãi suất cao ngay cả tiền vốn cũng có thể không gánh nổi, vậy thì càng bán không được. Hiện tại tất cả mọi người ngoài niệm trước đó người mộ xỉ chào hàng chiến tranh công trái thời lại tốt. Lợi tức cao không nói, chả khả năng lực còn có bảo hộ trực tiếp khai tranh trả khoản thuế, cưỡng ép hướng trong nước quý tộc phân chia đồng dạng thao tác, tại Ảnh Phạ Vương quốc lại không có đủ phòng chế khả năng. Người mổ xỉ có thể tiếp nhận, đó là đến nước mất nhà tan trước mắt, không tiếp nhận chính là cửa nát nhà tan. Dù là tổn hại ích lợi nhà mình, các quý tộc cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hiện tại là đại phản công thời đại, coi như bởi vì không có tiền, bị ép sớm kết thúc chiến tranh, Ảnh Phạ Vương quốc quý tộc cũng, cũng có thể tiếp nhận. Tại dưới loại bối cảnh này, muốn trường kỳ từ trên người bọn họ cắt thịt, hút máu, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao sớm kết thúc chiến tranh, mất mặt cũng là mọi người cùng một chỗ mất mặt. Nhân tộc liên minh nếu là có thể ném đến lên người, ảnh phạ vương quốc đồng dạng có thể không quan tâm mặt núi Tốt, hai vị. Tất cả mọi người là vì nhân tộc bá nghiệp, không cần thiết vì một chút việc nhỏ, liền gãi lộn không ngừng. Ản phạ vương quốc tài chính xảy ra vấn đề, vô lực gánh chịu cao chiến tranh chi tiêu, đây là vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề thực tế. Nhưng chiến tranh vẫn là phải tiếp tục. Đại lục các tộc đều nhìn chúng ta, nếu là như thế xám xịn kết thúc, nhân tộc bá chủ địa vị làm sao có thể đủ vương chắc. Về phần chiến tranh kinh phí lô hồng vấn đề, Hàn Phạ Vương quốc cũng đưa ra 3 loại phương án giải quyết, trừ phía trước hai loại bên ngoài, còn có một loại chính là đấu giá thú nhân đại thảo nguyên thổ địa. Trước không cần vội vã cự tuyệt, thú nhân đại thảo nguyên điều kiện tự nhiên hay là tương đối không tệ. Chỉ cần không có thú nhân uy hiếp, đồng dạng có thể biến thành đất màu mỡ. Coi như chúng ta không cần những thổ địa này, còn có hậu bối đám tử lệ cần. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, về sau còn muốn thu hoạch được nhiều như vậy chất lượng tốt thổ địa, coi như khó khăn. Trang Ly Ba sức chào hắn nói, tiếp nối là ở đây đại biểu đều là La Hồ Ly, mà hắn làm sao lựa dối, mọi người cũng bất động như núi. Không quan tâm tiềm ẩn khai phát giá trị bao lớn, hiện tại thú nhân Đại Thảo Nguyên chính là một khối đất trống. Muốn khai phát đi ra, còn không biết cần đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Ít lợi vẹn vẹn chỉ là có thể an bài mấy cái hậu bối tử đệ, đối với toàn cả gia tộc tới nói, cũng không có tính thực chất tăng lên đều là mạo giáo huấn. Năm đó bị án phạt vương quốc lừa rối lên phía bắc cấm dãy quý tộc, hiện tại còn thừa lại mấy nhà. Đến qua một lần thua thiệt, còn muốn đến lần thứ hai. Phi thường tiên uối, mọi người hấp thụ giáo đối với vẽ ra tới bánh nướng không có hứng thú. Trực tiếp lạnh trận, Charlie ba cũng bất lực. Mọi người không ý đầu nhập đại bút tài nguyên tại thú nhân Đại Nguyên. Chính hắn cũng tương tự không nguyện ý tại phía bắt róc hết vốn liếng đầu tư lớn, hồi báo chu kỳ giải, chỉ là một phương diện nhân tố. Nhất làm hắn cố kỵ hay là vấn đề an toàn, thú nhân đều một đường triệt thoái phía sau, căn bản cũng không cùng liên quân quyết chiến. Một khi thú nhân ngũ đại hoàng tộc thành công rút lui đại thảo nguyên, còn muốn hủy diệt bọn hắn, độ khó hệ số lập tức lại tăng lên mấy lần. Việc này lớn, mọi người trong lúc nhất thời không có khả năng quyết định. Ta nhìn không bằng trước gác lại, đợi chiến tranh kết thúc về sau bàn lại. Chiến tranh kinh phí lỗ hồng vấn đề, liên minh bỏ vốn phụ cấp một bộ phận, còn lại tiền vốn lỗ hồng hay là do án phạt vương quốc tự chủ. Tất cả mọi người ra một phần lực, trước đem bọn hắn phát hành chiến tranh công trái mua lại. Lãi suất thấp một chút, liền thấp tốt một chút, ai bảo chúng ta đều là minh hữu đâu? Việc quan hệ nhân tộc bá nghiệp, chúng ta cũng không thể tính những cái lẻ nhỏ. Do giờ vịt bá tức mở miệng hòa giải nói, mặc dù muốn nhìn cha Ly Ba cho cười, nhưng bây giờ thế cục, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Làm nhân tộc đệ nhị đại vương quốc, phải bỏ gì ạ đồng dạng là đại lục bá quyền hệ thống dưới người được lợi. Cùng tự thân thiết thực lợi ích so sánh, cùng sợ vương quốc một chút kia đánh nhau vì thể diện, hoàn toàn không đáng giá được nhất tới gần như ba phải phương án giải quyết, mặc dù các phương đều không phải là rất hài lòng, nhưng cũng là tất cả mọi người có thể miễn cưỡng tiếp nhận phương án. Chứ cùng là chiến tranh người bị hại mấy cái quỷ nghèo bên ngoài, còn lại các đại thế lực đại biểu tại châu đầu ghé thay một phen đằng sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Mấy chục triệu kim tệ đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là một món khổng lồ. Khi mở ra lý do trên trăm nhà thế lực gánh vác đằng sau, số lượng lập tức liền trở nên có thể tiếp nhận. Nhất là tiền này hay là cho mượn đi, tương lai còn có thể thu hồi lại. Đơn giản là tỷ lệ hồi báo, thấp làm cho người im lặng. Không sai, ảnh phạt Vương quốc chiến tranh công trái lãi suất lại giảm xuống. Trước đó vài ngày còn có 4% niên kỳ hơi thở, đến đưa ra liên minh hội nghị lúc đã ngã xuống 1%. 20 năm siêu trường trả khoản chu kỳ, lại phối hợp 1% niên kỳ hơi thở, khó trách sẽ không người hỏi thăm. Nhìn xem vô cùng đáng thương lợi tức ít lợi, có lẽ là cảm thấy trước đây biểu hiện ném đi phần, Charlie ba vung tay lên hào khí 10 phần nói ra. Cũng là vì nhân tộc bác nghiệp, phở giảng sĩ ạ Vương quốc lần này thuận mua 1,8 triệu chiến tranh công trái, chúng ta liền không thu lấy lợi tức. Chỉ là hàng năm 18,0000 kiếm tệ ích lợi công liền tương đương với một tòa giàu có nam tước linh thu nhập, quả thực không lọt nổi mắt xanh của cha Liển Ngụy mà không hưởng phí đại giới nhỏ, vì chính mình đổi lấy một cái tiếng tốt, thuận tiện còn có thể rút ngắn cùng án phạ vương quốc quan hệ trong đó, thấy thế nào đều không lỗ. Phở giảng si ạ vương quốc như vậy trưởng nghĩa, ải bở di ạ cũng không thể mập mở, mở. Chúng ta cái này 1.5 triệu công trái lợi tức, cũng cùng nhau cho đi. Do giờ vịt bá tức cười ha hả nói, thua người không thua trận. Làm đại lục thứ 2 vương quốc, vẫn cùng phở giảng si vương quốc so sánh lấy kình, trên khí thế cũng không thể thua. Các đại lão mở một tốt đầu, tiếp xuống chính là khảo nghiệm quốc gia quan hệ thời điểm. Một cái chớp mắt, liền có vài chục nhà hòa thuận án phạ Vương quốc quan hệ không tệ thế lực, biểu thị từ bỏ lợi tức kích lợi. Lúc đầu chỉ là ăn dưa xem náo nhiệt mòn vẻ tần chủ giáo, đột nhiên phát hiện đám người nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, trong nháy mắt phát hiện tình huống hỗn ổn. Lại bị hố. Ý thức được điểm này, món vẻ tần chủ giáo lúc này tại nội tâm chỗ sâu, thăm hỏi một fan tra Ba cả nhà. Làm tổ chức tôn giáo, loại này soát danh vọng sự tình, vốn nên do giáo đình đến mang đầu đáng tiếc bởi vì cùng án phạt Vương quốc ở giữa ân ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, bỏ qua tốt nhất cơ hội. Bị tra Li không nói trước, còn bị một đám đại lục quốc gia cho đem quân. Vô luận hắn hiện tại làm ra lựa chọn gì, đều tránh không được bị người chỉ trích. Khó trách mọi người phối hợp tích cực như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng là án phạt vương quốc công quan, không nghĩ tới người ta chính là hướng về phía giáo đình tới. Dùng ngóc ngếch một vạn kim tệ đại giới, đổi lấy một cái đả kích giáo đình hy vọng cơ hội, thế thế nào đều là kiếm lợi máu. 20. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 470, không tốt tài sản xử trí. Nhìn xem trên đất Mạc Cốt, hú ở gần rất là im lặng. Hắn cho ra mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nghĩ tới cuối cùng tìm trở về lại là một đống bạch cốt đều thành xương cốt, người chết thân phận, tự nhiên không pháp giới định. Làm đại quân thống soái, thu ở ân còn không làm được quấy rầy người chết nghỉ ngơi sự tình. "Dẫn đi, thật tốt án tắm đi." Binh sĩ án mất tích điều tra dừng ở đây, nhưng thú nhân chui vào vấn đề, còn không có đạt được giải quyết. So sánh địch nhân cố lớn chui vào, loại này tiểu phân đội mới là khó dây dưa nhất. Tuỳ tiện tìm bùi cỏ vừa trốn, liền có thể giấu giếm được trên trời không quân. Chân chơ một chút đằng sau, Huở ẩn nói bổ sung, "Tần, truyền lệnh xuống." để các bộ đội thanh lý doanh địa phụ cận năm rằm bên trong bụi cỏ, bụi cây, cỏ cây hết thảy không từng chiếm được chân năm tấc. Đây là một cái đơn biện pháp, nhưng lại là hữu hiệu nhất phòng hộ. Không có hiểm hộ, địch nhân lần nữa khởi sướng đánh lén, thế tất yếu bại lộ tung tích. Chỉ cần bại lộ, liền có thể bằng vào khí tức truy tung, trong thời gian ngắn nhất đem người tìm cho ra. Hội giao dịch sắp đến, Hu Ẩn thật sự là không muốn phức tạp. Vạn nhất để thú nhân chui vào tiến đến làm phá hư, mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào? Đêm khuya tối thui, mấy chụp đạo lén lén lút lút ảnh, đến đến dưới thành. Điện hạ, bên trái đèn sáng chính là huyết thành bảo. Chỉ cần từ nơi này vượt qua đi, liền có thể thông suốt tiến nhập vạn phạ vương quốc nội địa. Nghe thủ hạ mà nói, nhìn thoáng qua tường thành cao ngất, duyệt thân vương chính là một trận tương tâm. Nguyên bản những địa khu này đều là thú nhân đế quốc địa bàn, hắn đóng giữ biên quan thời điểm, tổng đốc hành dinh vị trí đều tại huyết nguyệt thành bảo phía sau. Thương cảm cũng không cải biến được bị nhân tộc chiếm lĩnh sự thật. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần nhân tộc ngay tại chỗ chúc thành, cũng rất ít có lại bị bọn hắn cầm về. Lần trước chiếm trước vương quốc Tỉnh, đó là dùng bán minh hữu đại giới đổi lấy. Nếu không phải là bởi vì lần trước phản bội, bọn hắn cũng không trở thành cô quân phân chiến. Chuyển sang nơi khác đi, nơi này là địch nhân quân sự trọng địa, không thích hợp làm đột phá khẩu, địch nhân chiếm cứ mảnh đất này thời gian không dài, phòng tuyến không có khả năng nhanh như vậy tạo dựng hoàn thành. Thuần đầu phòng tuyến này tìm, tuyệt đối còn có mới đột phá khẩu. Dụy thân vương mặt không thay đổi nói ra, làm thú nhân đế quốc cao tầng, nhân tộc phòng tuyến tu đến vị trí nào, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bây giờ lại ở trước mặt thủ hạ giả bộ như cái gì cũng không biết, còn muốn mọi người dọc theo phòng tuyến một đường tìm kiếm, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Người tại chính đàn thân bất do kỳ, Chủ động xin đi giết giặc rủi thân vương, Nam Mơ cũng không có nghĩ đến, Alex đối với hắn coi trọng như thế, trực tiếp an bài cho hắn ám sát kẻ sả ba trách nhiệm. Lúc đầu xâm nhập địch hậu làm phá hư, liền đã đủ nguy hiểm. Hiện tại để hắn dẫn người đi ám sát quốc vương, nói do chính là không chuẩn bị để hắn còn sống trở về. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Tại hoàng đỉnh thời điểm, hắn chỉ có thể cắn răng đón lấy nhiệm vụ. Hiện tại cũng đi ra, tự nhiên không có khả năng lốc bất lạp kỳ đi chịu chết. Cự tuyệt không được nhiệm vụ, còn không thể kéo dài thời gian a. Loại này muốn mạng sự, thú nhân đế quốc phái ra thích khách, khẳng định không thể chỉ có bọn hắn một đội này chỉ cần kéo tới mặt khác đội đối thủ, đồng dạng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là toàn bộ thất bại, vậy liền kéo tới Alet gặp thú thần. Dù sao cái này xâm nhập đích hậu, các loại ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh. Điện hạ, địch nhân rõ ràng là có chỗ chuẩn bị, liền đợi đến chúng ta xa lưới, giờ phút này cưỡng ép xuyên qua rất khó giữ bí mật. Bằng không ta đi phía tây, vượt qua đại thảo nguyên, xuyên qua băng tuyết quốc độ, một đường đường vòng đi qua trải qua chiến chủ y vương quốc, mỗ thị công quốc, lại tiến vào án vương quốc. Cờ lạc tuấn thế đề nghị. Đây là xa nhất lộ tuyến, cũng là khó đi nhất lộ tuyến, đồng thời cũng là an toàn nhất lộ tuyến. Phiên đại thế giới băng tuyết, không thuộc về nhân tộc cùng thú nhân bất kỳ bên nào, sinh hoạt tại bên trong phần lớn là thượng cổ di tộc, cùng một chút chịu rét ma thú. Số lượng mặc dù không nhiều, có thể bọn gia hỏa này thực lực lại là không hề yếu. Thực lực không tầm thường, tăng thêm ác liệt môi trường tự nhiên bất lợi cho đại quân hành động, để thế giới băng tuyết trở thành một mảnh có yên vui. Tốt. Một chữ, bại lộ duyệt thân vương nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc kệ thế cục kết tiếp làm sao phát triển, chạy tới thế giới băng tuyết trước cậu thả lấy chuẩn không sai. Không phải tất cả thích khách, cũng giống như duyệt thân vương như vậy không tình nguyện. Đồng dạng cũng có rất nhiều thú nhân giấu trong lòng ngổ tượng, vượt qua tưởng thành mở ra một hành trình mới. Vận khí tốt, an toàn tiềm nhập vương đô, càng nhiều vận khí kém, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền vì chính mình đưa tới họa sát thân. May mắn có rất nhiều phụ trách làm phá hư đội ngũ, hỗ trợ gánh vác áp lực, không phải vậy bọn hắn hành động còn không có chính thức khởi động, liền muốn sớm bại lộ. Thú nhân ở hành động, thế lực khác cũng không có nhà rỗi. Bác địa một tòa nông ra trong tiểu viện, thất nguyệt hội một đám cao tầng, cũng phát sinh cãi vã liệt. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, không chỉ có không có nên đón báo thủ cơ hội, ngược lại để giấc mộng này càng ngày càng xa. Bắc địa Ngũ đại gia tộc căn cơ, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải thâm hậu, trước đó đem tin tức tiết lộ cho thú nhân, hoàn thành đối với một vị công tước ám sát bên ngoài, cái gì thành quả đều không có. Các loại loạn thất bát tao kế hoạch, không chỉ có không để cho bọn hắn bổng đột phát triển đứng lên, ngược lại để bọn hắn tên tuổi trở nên càng thêm tối không người được. Thú nhân quá mức phế vật, cho bọn hắn sáng tạo ra nhiều lần như vậy cơ hội, đều bị không công cho là phí, nên bọn hắn bị diệt tộc. Một tên thanh niên nam tử tức giận bất bình nói, vì bảo thủ, bọn hắn đều bỏ ra toàn bộ, kết quả lại là trơ mắt nhìn Ngũ đại gia tộc càng phát ra hưng Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục kéo dài, Tại vương quốc một đám quý tộc tồn tất nặng nghề bối cảnh dưới, Bắc Địa Ngũ đại gia tộc ngược lại xuất hiện tiến thêm một bước dấu hiệu. Cuẩn, lý trí một chút. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Phía trước một loạt thất bại, cuối cùng vẫn là chúng ta đem báo thủ hy vọng đặt ở trên thân người khác, gửi hy vọng ở thú nhân có thể giúp chúng ta diệt đi Ngũ đại gia tộc. Sự thật chứng minh, đây là không thể thực hiện được. Muốn chân chính hủy diệt Ngũ đại gia tộc, còn phải dựa vào chúng ta lực lượng của mình. Ngay tại vừa mới, có người ra giá tiền rất lớn, để cho chúng ta tìm thích khách tổ chức thay chốt đơn, ám sát Kệ Xà Ba. Ngay đột thí quân, đám người nhau nhau sắc mặt đại biến. Mọi người chỉ muốn, muốn giết chết bác Địa Ngũ đại gia tộc, cũng không có chuẩn bị ngay cả quốc vương cùng một chỗ giết. Trung quy là con em quý tộc, hiện tại lẫn vào lại thế nào tinh thần sa sút, gia tộc giáo dục hay là trải qua một chút. Phi thường rõ ràng, thí quân ý vị lấy cái gì? Người sáng lập hội, việc này tuyệt đối không thể. Chúng ta đều là vương quốc con em quý tộc, há có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Người sáng lập hội, ta Nguyên Lao nói đúng, thí quân sự tình không thể làm. Người tới hơn phân nửa là không có lòng tốt, muốn hại chết chúng ta thất nguyện. năm miệng 10 thuyết phục cơm thanh khiến cho lão giả sắc mặt trắng bệnh. Vẹn vẹn chỉ là thuật lại, đều không có nói muốn làm, liền đưa tới kịch liệt như vậy tiếng phản đối, nếu thật là đi chứng thực, không biết sẽ còn dẫn phát như thế nào bắn ngược. Người sáng lập hội, ý của ngài là tìm cơ hội, đem việc này giá họa cho bác địa quý tộc. Ta cả Kỳ mà nói, để nguyên bản kịch liệt phản đối đáng người, trong mắt lập tức lóe ra khác biệt quan mang. Thí quân sự tỉnh, bọn hắn không thể đi làm, nhưng nếu là do bác địa quý tộc đi làm, bọn hắn liền không có áp lực. Vấn đề duy nhất ở chỗ loại đại sự này, cho dù là muốn vu oan hãm hại, cũng không phải dễ dàng như vậy thao tác. Cho không cẩn thận, liền sẽ bị người cha được bọn hắn trên đầu. Một khi cùng thí quân nhắc lên quan hệ, không chỉ chính bọn hắn muốn mát, liền ngay cả sau lưng gia tộc cũng phải đi theo bị kéo danh sách. Liền xem như rời đi ản phạt Vương quốc đều vô dụng, đại lục các quốc gia trong vấn đề này, lập trường đó là lạ thường nhất trí. Bất kể là ai chơi thí quân, đều muốn lọt vào toàn bộ đại lục truy sát. Nhân tộc lịch sử truyền thừa vô số năm, gặp chuyện bỏ mình quốc vương, đều là lắc đắc không có mấy. Không tệ, các ngươi từng cái bất học vô tuệ, để cho các ngươi bình thường nhiều đọc sách, chính là không nghe. Hiện tại ngay cả lời hữu ích, nói xấu đều nghe không rõ. Uổng cho các ngươi còn lấy con em quý tộc tự cho mình là lúc nào quý tộc đều biến thành đại lao thô. lao giả nghiêm nghị nghịán trách bất quá quy phong chỉ là giả tượng tại nội tâm chỗ sâu hắn đồng dạng hoàng vô cùng nếu không phải thủ hạ hỗ trợ giải vây hắn vẫn thật không nghĩ tới giá họa cho bác địa quý tộc cùng trí thông minh không có quan hệ thuần túy là cố hữu quan niệm để hắn sinh sôi không được cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ 20 siêu giải trí vợ UufF không quá bị bạn không vào họ viện không liếm gái nhiều trường đọc 3 Ok chương 471 bằng không căn bản là không cần chờ tới bây giờ Số đại vô số năm trước liền cho dùng tới. Dù là Ngụy Trang bị người vật trần, cũng có thể châm ngòi lý gián. Dù sao quốc vương cùng Bắc Địa giữa quý tộc quan hệ liền không tốt, chắc chắn lửa song phương sẽ còn đánh đến càng bị liệt. Trải qua như thế qué dầy một cái, đám người nhao nhau túi thấp đầu. Vu Hoan hám hại Bắc Địa quý tộc, trong lòng của bọn hắn nhưng không có đạo đức áp lực. Người sáng lập hội, trên đại lục thích khách tổ chức nhiều vô số kể. Thế nhưng là dám tiếp loại này tờ đơn, đồng thời có thực lực hoàn thành nhiệm vụ, lại là lắc đắc không có mấy. Chúng ta Thất hội mặc dù cũng thuộc về tổ chức cám, nhưng chung quy cùng bọn hắn không giống mới, đang đánh qua quan hệ thích khách trong tổ chức. Không có một nhà có thể phù hợp yêu cầu. Chúng chi phía sau màn yêu cầu thay chốt đơn người thần bí, đến tụt cùng là lai like lệ gì, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất sự thành đằng sau, hắn đem chúng ta cho ra bán làm sao bây giờ? Tạ cả Kỳ lo lắng nói, Là một tên không sợ trời, không sợ đất con buôn nô lệ, lần này hắn là thật sợ. Vu Hoan hám hại nói đến đơn giản, nhưng nơi này là thế giới siêu phàm, còn có rất nhiều phi phạm tay điều tra đoạn. Có đôi khi người chết đều có thể mở miệng nói chuyện, huống chi là một đám người sống sợ Không quan tâm cái gì khâu để lộ bí mật, chỉ cần liên lụy đi vào, thất Nguyệt hội đều được đi theo xong đời. Bọn hắn có thể ẩn tàng, vậy chúng ta cũng có thể ẩn tàng. Tại trong ngũ đại gia tộc tìm mấy quả chúng ta âm thầm khống chế quân cờ, để bọn hắn đi tới là tốt. Cùng lắm thì để bọn hắn đem toàn bộ treo giải thưởng đều cho dẫn đi, cùng nhau tổn nhập thích khách công hội. Chỉ cần người vừa ra tới, lập tức liền tiến hành giật khẩu. Muốn cha liền để bọn hắn đi trong ngũ đại gia tộc ra đi. Mặc kệ tội danh có thể hay không ngồi vững tại bọn hắn trên đầu, đều đủ bọn hắn chịu được. Lao giả Trào Phong nói, không riêng gì thất hội, gần như trong cùng một lúc, ảnh vương quốc cảnh nội mấy nhà tà giáo tổ chức đều nhận được người thần bí tai trợ. Trong lúc nhất thời thế giới dưới đất đều sôi lên. Nương theo lấy phun trào mạch nước ngầm, phong bạo bay thẳng kệ xạ ba mà đi. Tắm rửa tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, Hủ Ẩn Nhiệt tình chiêu đái mỗi một vị lui tới tân khách. Đây là khu vực giao dịch khai trương ngày thứ ba, mức giao dịch hoàn thành liền đã đột phá chân trời đương nhiên, đây chỉ là Hủ Ẩn từ trên mặt mọi người dáng tươi cười, chính mình phán đoán ra. Là một nhà tinh khiết công lực tính cơ cấu, bình đài ngay cả tiền thuê đều không thu, đương nhiên sẽ không đi nghe ngóng mọi người cụ thể mức giao dịch hoàn thành. Và ở khu vực giao dịch 101 nhà thương hội, toàn bộ đều là có thực lực, có bối cảnh đại thương hội, mỗi một cái đều là Hủ Ẩn tự mình nói ra tới đều là kết giao bằng hữu. Tuyệt đối không có chút nào giao dịch nội gián, nhiều lắm là chính là giữa bằng hữu, lẫn nhau cho nhất định chiếu cố. Nếu như không có một phần kia phần bí mật khế ước, lời giải thích này thì càng có sức thuyết phục. Đáng tiếc ở Ẩn đối với thương nhân trong miệng Hữu Nghị, từ đầu đến cuối đều cầm thái độ hoài nghi, cuối cùng vẫn lựa chọn mở ước. Nếu là đổi thành đại quý tộc, xem chừng một cái miệng ước định là đủ rồi. Dù sao, thuở Ẩn muốn cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là ước định tương lai trong vòng 10 năm, từ tất cả đại thương hội mua sắm vật tư đều phải lấy giá vốn kế toán. Vì để cho mọi người an tâm, hắn thậm chí làm ra hứa hẹn, giá vốn mua sắm vật tư, toàn bộ sẽ chỉ dùng riêng sẽ không xuất ra đi chủng kích thị trường đương nhiên, trong này vật tư không riêng gì phổ thông tư phẩm, còn bao gồm một chút ngoại giới khó gặp đồ vật. Giao dịch, trọng yếu nhất chính là cả hai cùng có lợi. Không hề nghi ngờ, đợt này chính là một lần tài nguyên trao đổi điển hình. Bá tước các hạ, ngài thật muốn đem trong tay công trái đều xuất thủ, trở thành bằng hữu, rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản đứng lên. Cũng tỉ như nói hiện tại, thu ở gần giơ lên một cái dương chiến tranh công trái, mọi mọi người hỗ trợ biến hiện. Không rối gạt chứ vị, ta không coi trọng mổ xỉ công cốc trả khoản năng lực. Bọn hắn hứa hẹn công trái lợi tức, thật sự là quá cao chỉ riêng ta cái này 128 vạn công trái, hàng năm cần thành toán tiền vốn lợi tức liền cao tới 160. Không không không tệ. Mà bọn hắn nợ nần tổng nghịch, lại là cái số này hơn 30 lần đoán sơ qua, bọn hắn hàng năm cần thanh toán tiền vốn lợi tức sẽ không thấp hơn 6 triệu kiếm tệ. Theo ta được biết, trước khi chiến tranh bùng phát bọn hắn hàng năm tài chính thu nhập cũng liền như vậy 6 7 triệu kiếm tệ. Cái này vẹn vẹn chỉ là lợi tức, còn có tiền vốn cần hoàn lại đâu? Mặc dù bọn hắn hứa hẹn phải hướng cả nước quý tộc chương thu trả khoản thuế. Thế nhưng mà mổ công quốc đại bộ phận cương vực đều biến thành chiến trường, hiện tại hay là một mảnh hoang vu. Để quý tộc lãnh chúa lấy cái gì nộp thuế? Trong thời gian ngắn, bọn hắn còn có thể dựa vào mượn mới còn cũ chống đỡ lấy, thời gian dài tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề đương nhiên, nếu là một đám chủ nợ có thể tiếp nhận nợ nần kéo dài thời hạn, cái này kỳ thật cũng là một bút tốt mua bán. Đáng tiếc tình huống của ta Đạt Thủ, nhất định phải sớm là sau khi chiến đấu trùng kiến gọn góp tiền vốn, dù là biết rõ trưởng kỳ nắm giữ những cái công trái, có thể kiếm lớn bên trên một bút, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bàn thảo. Thu nửa thật nửa giả lựa rồi nói, Mộ thị công quốc gặp phải vấn đề, toàn bộ đều bày ở ngoài sáng, không có gây nên đám chủ nợ khủng hoảng. Đó là bởi vì Atlant đại lục còn chưa có xuất hiện qua quốc gia trái với điều ước tỉ lệ. Huẩn Ân nói lên nợ nần kéo dài thời hạn, đã là mọi người có thể nghĩ tới xấu nhất của diện. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần chậm qua một hơi, người mổ xì hay là sẽ tiếp tục thực hiện nợ nần. Nguyên bản những phong hiểm này, hắn cũng có thể không để cập tới. Chỉ là ở đây một đám thương hội đại biểu, từng cái đều là thương nghiệp trên trận nhân tinh, căn bản là không đạt được. Huống chi không gợi ý phong hiểm, vạn nhất những phong hiểm này tài sản bị tất cả đại thương hội tự kiềm chế, đợi đến nợ nần bảo lôi thời điểm, chẳng phải là đều muốn đem nợ ghi tạc trên đầu của hắn. Bá Tước các hạ, giúp ngại xử lý nhóm này công trái không khó. Bất quá cái này tràn giá không có khả năng quá cao, dù sao chúng ta cũng muốn cân nhắc phong hiểm. Lao giả áo tím ra vẻ khó khăn nói: "Làm ăn, làm sao có thể không có phong hiểm đâu. So sánh dân gian vay mượn, mô thị công quốc chiến tranh công trái, tại thị trường tư bản bên trên đã coi như là chất lượng tốt tài sản. Vàng bạc sung làm tiền tệ thời đại, hầu như không tồn tại lạm phát, ổn định đích lợi có thể có 7 8 cái điểm, cũng đủ để cho mọi người hạ thủ. Trước đây ảnh phạt vương quốc phát hành chiến tranh công trái, 10 điểm lãi suất lọt vào tranh đoạt, chính là ví dụ tốt nhất. Điều xuất đã tiến sinh, nếu như lo lắng công trái phong hiểm, các người hoàn toàn có thể đem phong hiểm chuyển di ra ngoài. Từ trong liên quân mua sắm vật tư chiến lược, tại trả tiền thời điểm, mọi người hoàn toàn có thể tham dò tính dùng công trái kết toán, nhìn phản ứng của mọi người. Mặc dù là chiến tranh công trái, nhưng thuộc về người mổ xỉ chiến tranh đã kết thúc. Có mổ xỉ công quốc tín dự xác nhận, những này công trái hoàn toàn có thể làm kim tệ sử dụng đồng thời, những kim tệ này hay là tự mang rích lợi tài sản. Trong đó lãi suất cao nhất, lãi hàng năm thế nhưng là cao tới 30%. Nếu là lo lắng phong hiểm, hiện tại cầm loại này cao hơi thở công trái đi mổ xỉ công quốc Bọn hắn tuyệt đối không để ý sớm cho trả tiền mặt, thậm chí là tràn giá trả tiền mặt cũng có thể làm luận. Tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta cũng không cần thiết kéo những này hư. Cuộc làm ăn này cũng tháo gỡ ra đến, một nhà cũng liền mười mấy vạn công trái, không tính là cái gì mua bán lớn. Mọi người lấy chuyên nghiệp kinh nghiệm đối khác biệt lãi suất công trái cho đánh giá cái giá, chúng ta cũng đánh giá cái giá, riêng phần mình viết tại trên giấy da dê. Nếu như các ngươi bình quân giá, cao hơn ta báo giá, hoặc là nói không thua kém ta báo giá 5%, làm ăn này liền theo bình quân giá thành giao như thế nào. Thu ở ẩn khẽ tôi nói, có thể đem trong tay cao phong hiểm công trái chào hàng ra ngoài, thế là tốt rồi. Hung chi hiện tại hay là tràn giá bán ra, không quan tâm có thể tràn giá bao nhiêu, với hắn mà nói đều là kiếm lợi máu. Trương Ký nắm giữ, trừ phi đổi thành án phạt vương quốc công trái, liền xem như trả tiền mặt không được, hắn cũng có thể lấy ra chồng đất thuế. Trên thực tế, đây cũng là hắn lo lắng nhất phong hiểm. Mộ sĩ quý tộc trong tay, đồng dạng nắm giữ không con số nhỏ chán chiến tranh công trái. Hai năm miễn thuế kỳ kết thúc về sau, trong túi không có tiền mộ sĩ quý tộc, xác suất lớn sẽ cầm những này chiến tranh công trái đi ra mạo xương trả nợ khoản thuế. Chính mình đưa tới công trái luôn không khả năng nhà mình cũng không thừa nhận a. Tiền tệ đều là vàng bạc, liền xem như muốn chơi tiền tệ bị giảm giá trị giảm cầm nợ nần, đều không có đủ khả thi. Khi vốn nên thu lấy để mà hoàn lại nợ nần trả khoản thuế, biến thành một đống chiến tranh công trái thời điểm, chính là Mỗ thị công quốc nợ nần bạo lôi thời điểm đồng thời viên này lôi, hay là kéo đến thời gian càng dài uy lực lại càng lớn. Ai bảo Mỗ thị công quốc tại chiến tranh kết thúc về sau, vì để cho quốc khố giữ lại đầy đủ dòng tiền mặt ứng đối nguy cơ. Phong thưởng công thần, thanh toán quan viên thiếu củi thời điểm, toàn bộ đều cho là công trái đâu. Tại ngoại giới trong mắt, Mỗ công quốc nợ nần là hơn 30 triệu kim tệ nhưng chân thực nợ nần số lượng, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. 20. Siêu giải trí, VFF không quá ỉm bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 472, thứ quân án. Nhìn xem một đám thương hội cho gia bình quân giá cả, hù ở Ởẩn hài lòng nhẹ gật đầu. So với hắn dự đoán giá cả hơi cao một chút, nhìn ra được mọi người hay là rất cho mặt mũi 128 vạn công trái tiền mặt 1.5 triệu kiếm tệ, thấy thế nào đều là năm kiếm lời. Bất quá cái giá tiền này bên trong, vượt qua 90% chản giá, đều là hắn cái này thống soái vị trí mang tới tăng thêm. Tại giai cấp vững chắc gạt là đại lục, Hiện tại mọi người là hợp tác đồng bạn, tương lai sát suất lớn hay là hợp tác đồng bạn, vòng tròn chính là như thế tạo dựng lên đối với đại thương hội mà nói, đi ra ngoài làm ăn cho tới bây giờ đều là trước chính trị, sau mua bán. Không hiểu điểm này, lớn hơn nữa mua bán cũng phải bị giày vỏ thất bại. Tiếp nối duy nhất là cái này 1.5 triệu kim tệ, đồng dạng chỉ là trên giấy tài phú. Nhất định phải đợi mọi người đem công trái chào hàng ra ngoài, hắn có thể đủ cầm tới tiền điểm này hù ở Er cũng không lo lắng, người mổ xỉ coi như muốn bạo lôi, cũng sẽ không lập tức bảo lôi, tối thiểu nhất năm nay lợi tức trả tiền mặt hay là có bảo hộ. Nhìn như tràn giá rất cao, có thể bộ phận công trái lợi tức trả tiền mặt thời gian, lập tức liền muốn tới. Trễ nhất tại 5 tháng đằng sau cũng có thể thu hoạch được trả tiền mặt. Ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, liền có thể hấp lại 160. Không không không lợi tức. không kim tệ vốn liếng chẳng giá, có vẻ như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Tương lai nợ lần bạo lôi, bị hố cũng chỉ là đời cuối cùng hiệp sĩ đổ vỏ, trong lúc đó còn không biết chuyển tay bao nhiêu lần. Nếu không phải trong tay con đường có hạ, trong thời gian ngắn không có cách nào đem kết sủ công trái biến hiện, Hù Ẩn cũng sẽ không tìm những thương hội này hỗ trợ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trong tương lai trong một thời gian ngắn, mổ xỉ công quốc công trái giá cả, tại thị trường tư bản bên trên sẽ còn tiếp tục đi cao. Thông minh quý tộc đều sẽ tìm một cái hợp lý thời cơ, đem trong tay chiến tranh công trái bán tháo cả số Trên thực tế, trừ mổ xỉ công quốc chiến tranh công trái bên ngoài, hầu ở ẩn trong tay đồng dạng còn nắm giữ 500. Không không khôngản phạt vương quốc chiến tranh công trái. Cùng kinh tế ích lợi không quan hệ, mua sắm những này công trái thuần túy là chính trị cần. Quốc vương cùng các đại quý tộc, cùng một chỗ dẫn đầu bỏ tiền thuần mua. Lúc đầu có thể cùng một chỗ bán tháo đi ra cả số út, chỉ bất quá hầu ở ẩn không có làm như vậy. Lam vương quốc đại quý tộc Hắn có thể không coi trọng Mộ Si Công quốc, nhưng nhất định phải xem trọng Hãn Phạ Vương quốc. Dù là vương quốc tài chính thật muốn phá sản, các đại quý tộc cũng chỉ có thể cắn răng ngồi tiếp liều chết. Nhìn như có chút bi kịch, nhưng điểm này hoàn toàn là hù ở ẩn thượng thấp nhất. Một quốc gia giai cấp thống trị, nếu là không có thể cùng quốc gia cùng chung hoàn nạn, như vậy quốc gia này nhất định chịu không được gió táp mưa xa. Khu vực giao dịch tồn tại ý nghĩa lớn nhất, không phải hù ở ẩn mò bao nhiêu chỗ tốt, mà là kích thích liên quân tác chiến tính tích cực. Thời điểm di vãng, mọi người ở tiền giết địch chủ yếu là vì chắc mược, khoe khoang chính mình vũ dũng, hiện tại lại tăng lên một đầu lý do, lợi ích. Những vật khác cũng có thể là hư, nhưng chiến lợi phẩm lại là thật sự. Thú nhân đế quốc mặc dù trên trình thể nghèo, có thể một quốc gia tóm lại hay là có người giàu có. Phổ thông thú nhân áo không đủ che thân, nhưng cái này không ảnh hưởng bộ lạc các thủ lĩnh tơ lụa. Không riêng gì tiền hàng có thể biến hiện, nô lệ cũng là một bút tốt mua bán. Phía trước không tiện mang theo, chỉ có thể một đao giải quyết, bây giờ lại là bắt được liền kiếm được. Nhìn xem liên quân ở trên chiến trường đại sát tứ phương, Vương quốc quân đội cũng là kích động, chỉ bất quá hù ở ẩn cưỡng ép đè xuống mọi người phát tài dục vọng đánh cho tàn phế thú nhân đế quốc, hẳn phải Vương quốc vốn chính là bên thắng lớn nhất, nếu là trở ra cùng các đồng minh cướp đoạt chiến lợi phẩm, tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Hùng chi liên quân có thể đại sát tứ phương, đó là bởi vì người ta tất cả đều là các đại thế lực bên trong tinh huyện, Vương quốc quân đội có thể hơn phân nửa đều là nông nô binh đi theo hộ tống một chút lương thảo cũng được, chạy tới tiền tuyến cùng nhân đánh trận, vạn nhất bị địch nhận cho đẩy ngược làm sao bây giờ? Lam đại quân thống soái, ở ân chính là ổn. Liên quân đánh bại thú nhân, Hắn vận chuyển Lương Thảo bảo hộ đại quân hậu cần phần kia công lao liên ổn. Liên xếp như muốn chém đem giết địch, vậy cũng phải các loại liên quân đem địch nhân chủ lực trọng thương đằng sau, sẽ đi qua bổ đạo à. Đánh chó mù đường, Hu Ẩn mới là chuyên nghiệp. Bãi tước, phía trước chính là bệ hệ một hoàng đỉnh cửu điện. Đáng tiếc đám kia đáng chết bể hệ một tại rút lui trước, một mồi lửa thiêu hủy danh địa, hiện tại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nghe Phó quan Zô sở giới thiệu, Hu Ẩn rất là lặng. Đều làm cho người ta từ bỏ hoàng đỉnh chạy trốn, còn có thể chống cậy vào người ta khách khách khí khí lưu lại cố đô à. Vết nứt tường siêu Đầy dây thế lương không có quan hệ, chỉ cần đem Bệ Hè một hoàng đỉnh dẫm tại dưới chân, đó chính là vĩ đại chiến lược thắng lợi. Bộ đội hậu cần đều một đường na di đến thú nhân trong hoàng đỉnh, tiền tuyến liên quân tốc độ tiến lên, vậy thì càng nhanh. Dựa theo hiện tại tốc độ đi tới, lạc quan một chút có thể ở trong năm chiếm cứ thú nhân đại thảo nguyên, đem thú nhân bức bách đến chân chính vùng đất mèo nạn. Không có quan hệ, phế tích tốt. Phế tích vừa vận đẩy lên trung kiến, bất quá nơi này nếu là Bệ hẹ một hoàng đỉnh, vậy trước giữ lại tốt. Không chừng quốc vương bệ hạ, lúc nào có nha hứng, sẽ còn tự mình tới đi tới một lần. Truyền lệnh cho cạ vã đi nói cho hắn biết chữ hàng tại Phong Nguyệt Cảng Lương Thảo, hiện tại có thể an bài vật chuyển. Mặt khác lưu lại một cái bến tàu, chuyên môn cung cấp cho thương thuyền sử dụng. Phạm là nắm giữ bộ chỉ huy ban phát giấy thông hành thương tuyển, đồng đều có thể sử dụng bến tàu này. Không thể không thừa nhận, ma pháp vĩ lực chính là lợi hại. Lấy trước mắt sức sản xuất, muốn thanh lý trong biển tuyến đường, cái kia nhất định phải lấy năm làm đơn vị. Có thể cao giai ma pháp sư bọn họ đi qua, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu, liền hoàn thành tuyến đường thanh lý nhiệm vụ. Nhơ một đầu trên vận chuyển tuyến, nguyên bản hơi có vẻ cật lực hậu cần, lập tức liền sẽ đầy máu phục sinh cũng không biết thú nhân cao tầng sẽ thế nào nghĩ, từ trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm tinh huệ, tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đằng sau, mới lẫn vào án phạt vương quốc cảnh nội. Vừa mới bắt đầu phát huy, nhân tộc vận chuyển tuyến đường lại thay đổi. Tiên kỳ đất liền vận chuyển, đó là bởi vì đất liền địa khu chứa hàng đại lượng vật tư chiến lược. Bất quá những cái kia tổn kho vật tư đã sớm tiêu hao 78 phần. Hiện tại đại quân hậu cần, án phạt vương quốc chỉ có thể cung ứng 1 3, còn lại đều đến từ hải ngoại mua sắm. Muốn chặt đứt vận chuyển tuyến, trừ phi bọn hắn có thể một đường từ bắc giết tới nam, vượt qua án phạt vương quốc đằng sau tiếp tục đi tới, phá hủy nhân tộc tất cả thành thị diễn vật thích khách, bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt đưa tới hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Làm nhân vật chính kể Sa đã bị bọn hộ vệ vây vào giữa, tiến hành bảo hộ đột nhiên xuất hiện bọn này thích khách, còn chưa kịp xuống lại, liền bị âm thầm thủ vệ cao thủ chặn lại đối mặt không ngừng chạy tới vệ binh, bại lộ thân phận thích khách, trong khoảnh khắc liền tử thương thảm trọng. Tiến hội biết sau, thật vất và trà trộn vào tới năm tên thú nhân cao thủ, giờ phút này đã hoảng vô cùng. Bọn hắn cái này còn không có động thủ đâu, làm sao lại đi bại lộ? Đường hốt, tại kim dược quá thời hạn trước, chúng ta cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhìn các binh sĩ tiến lên phương hướng liền biết, bị phát hiện không phải chúng ta. Người cầm đầu cố tự trấn định nói: "20, con a, Người lúc nào khởi binh tạo phản a?" Chương 473. Tìm cơ hội động thủ đi, đã có thích khách bại lộ, địch nhân tất nhiên sẽ tiến hành nghiêm tra. Chúng ta lại thế nào che giấu, cùng nhân loại bình thường cũng tồn tại nhỏ xíu trên lệnh. Chỉ cần địch nhân tiến hành xâm nhập điều tra, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù tránh thoát lần này điều tra, kệ xạ ba cũng sẽ để cao cảnh giác, lần sau còn muốn tiếp cận hắn liền khó khăn. Tự mình mắt thấy một trận ám sát, kẻ sạ 3 trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị. Từ hắn kê vị đến nay đây đã là lần thứ 17 gặp phải ám sát chỉ là chỗ khác biệt ở chỗ trước mặt ám sát cơ hồ đều tại áp dụng hành động ám sát trước liền bị thành vệ quân cho sớm phát hiện giải quyết khoảng cách thích khách gần như vậy kệ xạ ba hay là cuộc đời bên trong lần thứ nhất đáng tiếc bọn này thích khách cần nút mặc dù tốt nhưng vẫn là tại phát động trước đó trong nháy mắt bại lộ thân phận bắt sống kệ xạ ba tiếng nói vừa giúp 5 bóng người đột nhiên xuất hiện thẳng đến vị trí của hắn mà tới qua trong dây lắc ngăn ở phía trước thị vệ trước hết một bước đi gặp thần Hy chi chủ cao thủ ý thức được điều này kệ xạ ba sắc mặt cũng có coi Tham dự ám sát rõ ràng là hai đám người, so sánh phía trước đám người kia, phía sau cái này nằm tên sát thủ ám sát thủ pháp, rõ ràng muốn non nớt hơn nhiều. Thủ pháp nghiệp vụ, không chịu nổi thực lực tương đại. Mắt nhìn thấy hộ vệ bên người càng ngày càng ít, Kẻ Sạ 3 cũng không nhịn được có chút bối rối. Vậy hạ, trước tạm lánh một hai. Liễu Pháp lần đại công tiếng nói vừa xuống đất, Kẻ Sạ 3 trên lưng đột nhiên nhiều một cây truy thủ. Xuất thủ lại là một tên không có bất kỳ cái gì thực lực thị nữ. Không đợi đám người kịp phản ứng, đã thủ thị nữ trên mặt mỉm đột nhiên ngã xuống dưới mặt đất. Một cố ngập hôi thôi máu tươi, từ tư khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người chấn váng. Ai cũng nghĩ không ra, cùng ở bên người Kệ Xạ Ba nhiều năm thị nữ, thế mà lại là một tên thích khách. Vốn là một lần chuẩn bị đầy đủ câu cá kế hoạch, không nghĩ tới thế mà câu đi ra một đầu kịch độc không gì sánh được cá nheo, phun ra độc độc phản vệ cầm người câu cá. Vậy hạ, mọi người ở đây bối rối lúc, một đạo thánh quang ma pháp kịp thời rơi vào Kệ Xạ Ba trên thân, tạm thời bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Tới gần xem xét đằng sau, ti ra đại chủ giáo sắc mặt đại biến, thần sắc hốt hoảng nói ra, trên chủ thủ có không biết một tố, phổ thông phương pháp trị liệu vô dụng, nhất định phải thi triển quang hệ công chú. Tế tướng Mau phái người triệu tập trong thành cao giai mục sư tới. Những người còn lại trước thủ hộ ở chỗ này, đừng cho người xúc động bệ hạ thân thể. Tốt. Liệu pháp lần đại công lúc này gật đầu đáp ứng. Ngắn ngủi thất thần, đám người rất nhanh liền phản ứng lại. Kệ xà ba an toàn, do một đám trong triều đại lao tự mình thủ hộ, giờ khác này mọi người ai cũng không dám tin tưởng ý thức được sự tình đại phát thị vệ trường tự mình dẫn đội hướng bọn thích khách khởi xướng tiến công. Lại không biểu hiện một chút, liền muốn xong đời. Quốc vương tại hắn thủ hộ phát sinh vấn đề, phần trách nhiệm này đã vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Liên xếp như cầm xuống khách, cũng chỉ có thể hơi giảm bất một chút chịu tội. Mục tiêu đã thủ, rút lui. Thanh âm vừa mới rơi xuống đất, không riêng gì trên trận bọn thích khách chạy vội mà ra, trong đám người cũng thoát ra mấy chục đạo thân ảnh, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Một màn này, rơi vào một đám vương công đại thần trong mắt, càng là giận không thể nức. Một lần ngoại giao hiến hội, thế mà lẫn vào nhiều như vậy thích khách, đơn giản chính là đem bản phả vương quốc mặt để dưới đất chà đạp. Hoân hoàng không riêng gì một đám vương công đại thần, còn có các quốc gia sứ giả. Rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, thích khách thế mà chính mình cho mang vào đây chính là thứ con án, nếu là không có thể giải thích rõ ràng, trên thân lưng Bêu ám sát quân chủ nghi, vậy sẽ phải con bê. Không chỉ án phạt Vương Quốc sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhà mình quốc vương cũng muốn tìm bọn họ suy quẩy. Hiện tại mọi người lớn nhất trở mong chính là kẻ sát ba tuyệt đối đừng chết. Chỉ cần người còn sống, vậy liền chỉ là thứ quân án, mà không phải thí quân án. Nhìn như chỉ có kém một chữ, hậu quả lại là khác nhau một trời một vực. Liên lụy vào thứ quân án là tự mình xui xẻo, nếu là biến thành thí quân án, đó chính là toàn cả gia tộc đều muốn thụ liên lụy. Trong lúc mix up, một tên lão giả tóc trắng cắn răng, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đi ra phía trước nói ra: "Tỳ gia đại chủ giáo, trong này chứa là sinh mệnh chi thủy. Ngươi nhìn đối với bệnh hạ thương thế" có thể hay không phát huy một chút tác dụng. Không rủi ro không được, hôm nay trận này yến hội mặc dù là tại vương chữ điện hạ chủ đạo phía dưới an bài, nhưng hắn lại là vương chữ phụ tá. Nếu là kệ xạ ba được cấp cứu tới, mặc dù vẫn tránh không được bị vấn trách, nhưng xem ở hắn cống hiến sinh mệnh chi thủy phần bên trên, tối thiểu nhất có thể nhặt về một cái mạng. Lấy ra. Đang khi nói chuyện, Tỳ ra đại chủ giáo đoạt lấy bình nhỏ, mở ra nắp bình một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, trực tiếp đập vào mặt. Kiểm tra một phen, xem nhận không có vấn đề đặng sau, lập tức rót vào kệ xạ ba trong miệng. Gần như trong cùng một lúc, hắn đưa tay rút ra kệ xạ ba hậu bối truy thủ Ngay sau đó lại là một đạo ma pháp thi triển đi ra, thay quốc vương hoàn thành cầm máu. Bệnh hạ thương thế rất nặng, một giọt sinh mệnh chi thủy còn chưa đủ. Mọi người nếu là có cất giữ mà nói, liền tranh thủ thời gian cống hiến ra tới. Thánh quang cấm chú, hiệu quả trị liệu mặc dù nhanh, lại có rất mạnh tác dụng phụ, có thể không dùng xong là không cần tốt. Vệ Sakuun, ta nhớ được vương thất bảo kho bên trong còn có ba dọn. Người lập tức đi lấy tới, nếu là ra lại sơ hở, ta lột ra của người ra." Tỳ ra đại chủ giáo thần sắc nghiêm khắc nói. Sớm đã bị dọa sợ mất kệ Sakuun chữ, vội vàng đáp lại nói, "Được rồi, tu phục. Ta lập tức liền dẫn người đi lấy." Lâm Vương tất tử đệ, hắn tự nhiên nghe được tỷ dạ đại chủ giáo giữ liền chi ý, không muốn ngoại giới đem lần này ám sát án liên lụy đến trên đầu của hắn. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng phi thường im lặng. Lần này đến hội thế nhưng là chuyên môn vì câu cá chuẩn bị, tất cả phòng vệ làm việc đều là hắn tự mình kiểm tra thực hư, cuối cùng báo kệ xạ ba phê chuẩn đằng sau áp dụng. Có thể lẫn vào nhiều như vậy thích khách thì đến, tự nhiên là cha con bọn họ trước đó thương lượng xong, do hắn cô ý giả bộ như sơ ý chủ quan, dẫn bọn thích khách mắc câu đều là thế giới dưới đất kết sủ treo giải thưởng gây họa, biết có người tại mua mình mệnh, kệ xạ 3 cũng không phải người ngồi chờ chết. Cố ý thiết hạ phản kích đáng tiếc ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới kẻ xạ ba bên người hầu hạ vài chục năm thị nữ, thế mà lại là một tên sát thủ. Phải biết có thể đi theo quốc vương bên người phục vụ thị nữ, không chỉ muốn thân thế trong sạch, còn nhất định phải là quý tộc xuất thân, hầu như không tồn tại bị thu mua khả năng. Việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm. Đợt này thích khách là bị dẫn đi ra, nhưng kẻ xạ ba bản thân bị trọng thương, hắn cái này vương chữ trên đầu lại tăng lên một đỉnh vô năng cái mũ. Giải thích không có ý nghĩa, sai lầm chính là sai lầm. Các quý tộc tử đều là chỉ nhận kết quả, quá trình đối với mọi người tới nói cũng không trọng yếu. Sau đó liền nhìn điều tra kết quả, chỉ là chỉ từ tình huống hiện trường đến xem, thích khách liền có mấy đợt, có trời mới biết phía sau này có bao nhiêu sát thủ. Mặc dù buông lòng kiểm tra, thế nhưng là có thể xuất hiện tại trên liên hội, cả đám đều nhất định phải là quý tộc, hơn nữa còn là làm ăn cũng không tệ quý tộc. Nhiều như vậy giả quý tộc trà trộn vào đến, nếu là không có trong nước thế lực phối hợp tiếp hộ, đó cũng là không có khả năng hoàn thành. 20. Siêu giải trí vừa UFF không quá 13, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 474, tăng tốc chiến tranh bộ pháp. Bảy hạ gặp chuyện. Nghe được tin tức này, thu ở gần trong mắt đều nhanh muốn kinh điệu xuống tới. Nếu như không phải từ nhà mình nhạc phụ trong miệng nói ra được, hắn không phải hoài nghi đây là biểu đặt không thể. Là một nước quân chủ, kệ xã ba bên người lực lượng thủ vệ thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, ngoại nhân căn bản là gần không được thân. Không cần hoài nghi, tin tức này tại vương đô đã truyền ra, có lẽ lại trải qua thêm một hai ngày, người liền sẽ thu đến chính thức công văn. Á Lan tử tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Thu đến cái này nghe giận cả người tin tức, vừa mới bắt đầu hắn cũng bị giật nảy mình. Thế nhưng là trải qua nhiều mặt xác minh đều chứng minh tin tức là thật ý thức được vấn đề đại phát, lúc này mới trước tiên đến tìm hù ở ẩn cư nghị. Thật có lỗi, á Lan tử tức ta thất thố. Tin tức này thật sự là quá mức làm cho người rung động. Lại có nhiều như vậy thích khách lẫn vào trong yến hội, sau cùng đáp thủ hay là một tên thị nữ, thật sự là Hụ ở ẩn đã tìm không thấy từ để hình dung. Một trận ngoại giao yến hội toàn bộ tân khách mới vài trăm người, thế mà lẫn vào gần trăm người thích khách. Đây cũng không phải là ám sát, rõ ràng chính là VZ. Có thể đem nhiều như vậy thích khách bỏ vào, trừ quốc vương cùng vương chữ bên ngoài, cũng tìm không được nữa người thứ ba. Nếu không có kệ sạ ba liền một đứa con trai, hầu ở ơn đều muốn hoài nghi đây là vương chứa môn tí quân bảo vệ. Các cứ gia tộc siêu tập đến tình báo đến xem, lần này yến hội có thể trà trộn vào đi nhiều như vậy thích khách, chủ yếu là bởi vì vương chứa điện hạ lớn là sơ xuất, không có đối với các tân khách thân phận tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt. Bất quá cảm giác luôn có chút giả, liền xem như vương chứa sơ suất, thủ vệ cung đình quân cận vệ cũng không nên phát sinh sơ sẩy. Trừ chút ít thích khách là gia vệ tân khách cùng tạp dịch trôi vào bên ngoài, còn lại thích khách chủ các quốc gia chui vào đều là người thân cận, những người này không có khả năng đều không có phát hiện muốn nói bọn hắn cố ý cho thích khách cung cấp thuận tiện, vậy cũng không thực tế. Phát sinh loại chuyện này, bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Bậy hạ nếu là không xảy ra chuyện quan tốt, nếu thật là phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn cả nhà đều được gặp nạn." Á Lan Tử tức cao mày nói ra. Trong quý tộc có phản tắc bình thường, nhưng muốn nói đều là phản tắc, vậy liền rất vô nghĩa. Kệ xã Ba mặc dù yêu dày vò hơi có chút, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn là một vị minh quân, tại giới quý tộc bên trong danh vọng không chút nào thấp. Có lẽ đại quý tộc không thích loại này quân chủ, nhưng trung tiểu quý tộc lại là ủng hộ vô cùng. Vương chữ phải cùng lần này ám sát án không có quan hệ, ta cùng hắn đã từng quen biết. Mặc dù lý tưởng hóa hơi có chút, lòng dạ cũng không đủ rộng lớn, nhưng tuyệt đối không làm được thí quân sự tình. Trong nước đại quý tộc, muốn bệ hạ người phải chết rất nhiều, giáng thí quân lại hầu như không tồn tại. Lần này ám sát án, sát suất lớn là ngoại bộ thế lực xuất thủ, trong nước đại quý tộc nhiều lắm là tại phía sau màn trợ rút. Từ tước các hạ, không biết ngài có phát hiện hay không, lần này ám sát có chút trò đùa. Chân chính ám sát, căn bản cũng không cần nhiều như vậy sát thủ. Liền xem như vì phân tán lực lượng thủ vệ, cũng không đáng phái ra nhiều người như vậy. Mà lại một tên thị nữ liền đem bệ hạ làm cho bị thương, cái này cũng không khỏi quá trẻ con. Mấu chốt nhất là Hùng khí, vẹn vẹn chỉ là bệ hạ thường ngày dùng cơm chủy thủ. Vô sắc vô vị độc dược nhiều đến đi, một kích mất mạng độc dược cũng không phải số ít, tại sao phải dùng không biết độc tố đâu? Hùng chi làm thân cận thị nữ, thật muốn mưu sát bệ hạ, ta không cho rằng bình thường liền không có tốt hơn cơ hội. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn quan sát Vương Đô phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vô số nghi hoặc. Lần này ám sát án bên trong, tồn tại quá nhiều không hợp lý. Nếu nhanh muốn vượt qua kiếp trước chính nước nước, thiên khai rơi xuống nước án. Chỗ khác biệt ở chỗ, mỗi lần xuất thủ người, tựa hồ cũng không muốn kệ xác bà đi chết. Hu Người nói cái này có khả năng hay không là bệ hạ khổ nhục kế muốn dùng cái này không đợi Alan tử tức nói hết lời ẩn liền vội và ngắt lời nói tử từước các hạ điều đó không có khả năng Bệ hạ có thể chỉ có vương chữ một vị như tử liền xem như phải dùng khổ nhục kế cũng sẽ không dựng vào vương chữ điện hạ danh vọng Ngài là biết đến vương chữ ở trong nước danh dự vốn là rất bình thường nếu là lại liên lụy đến thứ quân án bên trong về sau liền xem như cái vị cũng rất khó ở trong nước dựng đứng vi vọng nếu thật là diễn dịch chỉ riêng những thích khách tiên như vậy đủ rồi không cần thiết vá rắn thêm chân chúng vào mùa đau đột nhiên Hù ở gần lập tức hiểu rõ ra. Dựa theo bình thường tiết tấu, không có nhiều như vậy thích khách. Nếu có nhiều nhà thế lực xuất thủ, lại trùng hợp tiến tới cùng một chỗ, như vậy hết thảy liền cũng có thể. Hai người liếc nhau một cái, tất cả đều trong im lặng. Không quan tâm liên lụy đến thế lực nào, trang loạn cục này đều sẽ đối với vương quốc tạo thành trọng đại ảnh hưởng đối với mới quật khởi người khiêu chiến tới nói, vương quốc phát sinh náo động không đáng sợ, đáng sợ là một đầm nước động. Trên thánh sơn, tí hộ bảy nhìn xem trong tay truyền đến tin báo, lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Gần nhất những năm này, hắn nhưng không có thiếu bị đám quốc vương đâm lừng. Kệ Sa Ba Không thể nghi ngờ là trong đó nhất sinh động một vị. Nếu không phải án phạt vương quốc thực lực không đủ, xem chừng cái thứ nhất tuyên bố giáo hoàng phi pháp cũng không phải là Charlie Basil, thần thánh chi thủ lần này làm rất tốt, lại vì ta giáo đình đã đi một khối trứng ngại vật. Phái người nói cho thú nhân, nên bọn hắn lên. Cảnh cáo bọn hắn, tiếp xuống đùa giỡn nhất định phải diễn giống một chút, vạn nhất xuất hiện sơ hở, liền chuẩn bị bị diệt tộc đi. Tí hộ bày đằng đằng sát khi nói, cùng thú nhân có liên hệ, không phải là hắn liền nữa thích thú nhân. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, thú nhân đồng dạng là giáo đỉnh địch nhân, chỉ bất quá tên địch nhân này tạm thời không có uy hiếp. Ngắn hợp tác Đây chẳng qua là bọn hắn có lợi dụng giá trị. Khi bọn hắn giá trị lợi dụng, thấp hơn mang đến phiền phức đằng sau, Tí hộ Bảy đồng dạng không để ý một cước đem bọn hắn phế đi. "Bảy hạ, Kệ xạ Ba được cấp cứu trở về, chúng ta nhiệm vụ lần này." Không đợi Ulys nói hết lời, Tí hộ Bảy liền cười ha hả ngắt lời nói, "Không chết là được rồi. Kệ Sa Ba nếu thật là chết rồi, vậy liền xuyên pha trời. Thì con người, hà có thể có kết cục tốt. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không cho rằng đám kia đám o hợp có thể thành sự. Nếu thật là muốn giết Kệ Sa Ba, cần gì phải khiến giới đất thế giới đám kia chuột tham dự đâu. Ta giáo đỉnh có thể không kém mấy cái kia tử sĩ?" Liêu lại sơ hở nhiều như vậy, ngươi nói kể xạ ba một đường truy tra xuống dưới, cuối cùng sẽ tra được ai trên đầu? Vốn chính là đích nhân, lại liên lụy đến ám sát án bên trong, kẻ xạ ba còn có thể nhịn bọn hắn bao lâu? Giáo đình là cừu hận nhiều không ép thân, vẹn vẹn một lần thứ con án, còn không phải người một nhà ra tay, bọn hắn hoàn toàn có thể tối được. Có thể án phạ vương quốc đám kia quý tộc liền thảm rồi, kẻ xạ ba không làm gì được giáo đình, dày vo thủ đoạn của bọn hắn lại là không thiếu. Loại này một đoàn ngay dối, liên lụy rất rộng ám sát án, không thâm nhập điều tra còn tốt, tra một cái tuyệt đối sẽ liên lụy một đống lớn quý tộc đi vào ám sát chỉ là thủ đoạn trở nên gay gắt dạn phạt vương quốc nội bộ mâu thuẫn, mới là tí hộ bảy muốn. Ulysses rất là im lặng, Nguyên bản còn muốn nói thị nữ sát thủ không phải hắn ăn bài, hiện tại cũng không cần thiết đưa tới cửa công lao, không cần tỳ phí. Còn chân tướng sự tình, đó chính là không có chân tướng. 20. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 475. Thứ quân án dư ba, còn tại tiếp tục dập dồn. Thương Lan thành quý tộc Mục giam, tự học xây đến nay lần thứ nhất xuất hiện đủ quân số. Nguyên bản quý tộc phòng xếp, bây giờ bị động biến thành phòng nhiều người. Tê Hoan, Phan Nạn, thét một đống lớn chỉ là giờ khắc này đều lộ ra phí công vô lực. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, làm người bị tình nghi đều chỉ có thể ở bên trong trước đợi. Quốc vương dưỡng thương, liên quan tới ám sát án điều tra làm việc, rất tự nhiên rơi xuống vương trước cùng một đám đại thần trên thân. Điện hạ, từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, thích khách đến từ nhiều cái tổ chức sát thủ. Nghe nói là có người tại thế giới dưới lòng đất treo kết xù treo giải thưởng, 2 triệu kim tệ, 2 viên thánh vực ma thú ma hạch, cộng thêm một kiện công hiệu không biết thần khí, mới có lần này quy mô lớn sát. Trải qua xâm nhập điều tra phát hiện, những này treo giải thưởng phân biệt do ba cố thế lực khác nhau treo lên. Tại ám sát vụ án phát sinh sinh không lâu sau đó, treo giải thưởng liền bị người cho lồ xuống. Tất cả người biết chuyện đều bị giết khẩu, manh mối này trên cơ bản gây mất, có thể làm cho nhiều như vậy sát thủ trà trộn vào đến, vương cung thủ vệ làm việc, tồn tại rõ ràng lỗ hổng. Chúng ta vừa mới chuẩn bị truy cứu trách nhiệm, đột nhiên có 28 tên quân cận vệ quan binh tự sát thân vong, tất cả đều là ngày đó phụ trách vương đô an toàn thủ vệ. Tể tướng Lưu Pháp lần đại công sắc mặt âm trầm nói: "Manh mối đương nhiên sẽ không đều gây mất, chỉ là điều tra ra nội dung quá mức người, không thể không khiến manh mối tạm thời gây mất. Không chỉ dính đến nước ngoài thế lực, còn dính đến vương quốc nhiều nhà đại quý tộc." Trời không cẩn thận liền sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Quang Minh trên mặt tra được một chút mê mối, ai biết là thật là giả. Vu Hoan hám hại loại chuyện này, tại chính trị đấu tranh bên trong thái thường gặp. Vạn nhất là hắc thủ phía sau màn tận lực can bài, chẳng phải là như địch nhân nguyện. Tệ tướng, tra được sẽ không riêng này chút ta. Tối thiểu nhất hắc thủ phía sau màn một trong, có thể xác định là thú nhân, còn lại từ từ đảo đi. Kệ xạ vương chữ lạnh lùng nói ra điều tra kết quả hắn đã sớm biết, hiện tại cầm tới trên mặt bàn nói, đều là trải qua nghệ thuật gia công sau tin tức. Tình huống thật, so so với cái này phức tạp được nhiều trong nước nhiều nhà đại quý tộc dính liễu tham dự thứ quân án, không có chứng cứ chứng minh bọn hắn là hắc thủ phía sau màn, nhưng có thể suy đoán bọn hắn trước đó là cảm kích đối với vương thất mà nói, biết chuyện không báo chính là phản bội. Tuyết muối là những tin tức này, căn bản là định không được những người này tội. Trên thực tế, liên lụy rộng như vậy, cho dù là thật tìm được chứng cứ, hiện tại cũng không thể lấy ra. Chờ mặt cơ sở là thực lực. Có hiểm nghi quý tộc cộng lại, có thực lực đều nhanh muốn chiếm được vương quốc bốn thành. Sốc lên cái nóc, liền mang ý nghĩa nội chiến bắt đầu. Tiền tuyến còn tại chiến đấu, hậu phương nếu là nhấc lên nội loạn, hoàn toàn không phù hợp vương quốc lợi ích. Nếu thật là không quan tâm náo loạn lên, phái trung lập quý tộc đứng bên nào, hay là một thần số đối với niên thiếu khí thịnh vương chứ tôi nói, thần nhận chính là sĩ nhục. Nhất là lần này thứ con án, còn cho hắn cải lên một cái vô năng cái mũ. Vừa mới trấn an xong quân tâm, Hủ Ẩn liền nhận được thú nhân đế quốc tuyên bố là ám sát án phụ trách tin tức. Thật vất vả mới an phận xuống sĩ quan quý tộc bọn họ, từng cái lại sinh động hẳn lên, nhao nhao kêu gào muốn vị quốc vương báo thủ, khiến cho Hủ Ẩn tê cả da đầu. Đáng chết chính trị chính xác. Âm thầm đầu đen dao muốn một câu, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, chính trị chính xác thế mà có thể như vậy làm người bồn nôn. Liên quân ngay tại thú nhân đế quốc đại sát xứ phương, chỉ cần làm tốt công việc trong tay, bản thân liền là tại vì báo thủ làm công hiến. Hết lần này tới lần khác từng cái tranh cãi, lão muốn lên tiền tuyến, không để ý chút nào hiện tại trong tay nhiệm vụ tầm quan trọng. Phía dưới sĩ quan có thể hồ nháo, Thu Ẩn chủ soé này lại không được, bảo hộ liên quân hậu cần là chức trách của hắn. Ẩm. Thu Ẩn văn kiện trong tay bị Trùng Điệp ném xuống đất. "Náo đủ rồi, không có. Nếu là không đủ, các người liền tiếp tục." Luôn miệng nói lấy là bệ hạ báo thủ, nhưng trên thực tế ngay cả mệnh lệnh của hạ, các ngươi đều không nghe đi. Cả đám đều học được bản sự. Muốn tìm thu nhân báo thủ đúng không? Vậy ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Phó quan, phụ trách thống kê danh sách. Muốn lên tiền tuyến chính mình tới báo danh, ta cam đoan đem bọn ngươi đưa đến tuyến đầu. Nếu là không có thể chặt xuống ngũ đại thú hoàng đầu lâu, các ngươi cũng không cần trở về. Nương theo lấy hủ ở ẩn rất lợi địa, nguyên bản têo gảo một đám sĩ quan quý tộc bọn họ, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hô hô khẩu hiệu mà tôi, làm sao có thể coi là thật đâu. Ở đây đều là vương quốc cao tầng sĩ quan, trừ cái này khác loại bên ngoài, còn lại trẻ tuổi nhất cũng đều ba mươi mấy, đã sớm qua chu u ni Lúc đầu mọi người chỉ là muốn thuận thế từ từ nhượng độ, vớt một bút chính trị danh vọng thôi. Đụng tới một cái tỷ đấu chủ soái, cái này có chút lúng túng. Nếu thật là được đưa đến tuyến đầu, xung làm liên quân mở đường tiền phong, có thể hay không thay quốc vương báo thủ không biết, dù sao kệ xạ bà có thể thay bọn hắn an bài thân hậu sự. Hù ở ẩn ba tướng, chẳng lẽ bệ hạ thủ, chúng ta liền không báo a? Di Ars công tốc tiến lên chất vấn. Song phương đã sớm trở mặt rồi, cũng không quan tâm nhiều thêm vào một bút. Có cơ hội cho Hù ở ẩn lụt nạn, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bệ hạ triệu lệnh, Vương quốc quân đội làm tốt hậu cần làm việc, bảo hộ tiền tuyến đại quân vật tư cung ứng không được tự tiện xuất kích. Ngay thẳng như vậy mệnh lệnh, chẳng lẽ PT công tức còn không thể lý giải a? Như vậy vội vãi nhảy ra, cùng mệnh lệnh của bệ hạ đối nghịch, ngươi đến tụt cùng giáp tâm ra sao? Muốn che giấu, cái gì bí mật không thể cho ai biết? Hồ Ẩn Trế Dễ lại nói, thay quốc vương báo thủ là tại biểu trung tâm, nghiêm ngặt chấp hành quốc vương mệnh lệnh, đồng dạng cũng là tại biểu trung tâm điển hình ma pháp đối công, tại chính trị chính xác vấn đề bên trên, song phương đều phát huy đến cực hạn. Chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ Hồ Ẩn là chủ soái, trời sinh liền chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Ngươi, ngươi, ngươi đây là đang ngậm máu phương ngươi. Di Hạc tức ra vẻ tức giận nói, lúc đầu đối với kẻ sạ ba gặp chuyện án, hắn liền trột dạ không được, hiện tại lại bị Hủ ở ởn nệm quân, cảnh diễn này hắn muốn không diễn tiếp cũng không được. Thử. Quân lệnh một tiếng đằng sau, Hủ ở ởn nghiêm khắc nói, ta mặc kệ các ngươi có bất kỳ ý nghĩ, trên chiến trường quân lệnh như núi, bất luận kẻ nào dám vi phạm quân lệnh, giết hết không tha. Thay bệ hạ báo thủ sự tình, liên quân đã đang làm, không cần một ít tự cho là đúng ra hỏa, chạy đến tiền tuyến đi thêm viện. Đều là lời nói thật, từ khi thú nhân đế quốc tuyên bố là ám sát án vụ trách về sau, liên quân liền ra tăng đối bọn hắn thế công. Suy nghĩ rất nhiều muốn cá cướp mối đội ngũ, mấy ngày gần đây nhất cũng bận rộn lên, rõ ràng là riêng phần mình trong nước đại lao cho bọn hắn thực hiện áp lực. Các loại khiển trách thú nhân hung ác văn thư, hiện tại cũng bắt đầu bay lở trời, phảng phất không hủy diệt thú nhân đế quốc, liền thể không bỏ qua. Nhìn như là mọi người đối với kẻ sạ ba gặp chuyện mãnh liệt bất mãn, phải hướng thú nhân nghiêng lên người lựa giận. Trên thực tế lại là các phe kiến nhẫn đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm, muốn sớm ngày kết thúc trận này không nhìn thấy ích lợi chiến tranh. Không có biện pháp, hạn vương quốc túi tiền muốn bị ép Chiến tranh nếu là một tiếp tục kéo dài, tiếp xuống liền muốn đến phiên mọi người cùng nhau bỏ tiền. 20. Siêu giải trí, vừa UFF không qua điểm bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 476, các thị chia tách Đại Pháp. Vương quốc Ferjang sờ đại doanh, các quốc gia đại biểu tề tụ một đường, thương nghị tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Khởi xướng lần này đặc biệt hội nghị quân sự không phải người khác, chính là Hủ ở ẩn vị này hậu cần đại đội trưởng. Làm đại quân tổng soái, nhà mình quốc vương gặp chuyện, hắn làm sao có thể không có chỗ biểu thị đâu. Trực tiếp mang theo quân đội ra tiền tuyến chiến giết, giúp kẻ sạ ba hạ giận, đó là hạ hạ kế sách. Người thông minh đều biết mượn lực, Hủ ở tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy hẳn phạm vương quốc lực lượng quân sự, rất khó đem thú nhân thế nào, thế nhưng là đổi thành nhân tộc liên quân liền không giống với lúc trước. Hù ở Ẩn ba Tước, người vội và triệu tập chúng ta tới, không phải chỉ là để vì ôn chuyện a." Bỡ Lạc Kệ khiêu khích hỏi. Mặc dù không biết hù ở Ẩn tổ chức lần này hội nghị quân sự mục đích, nhưng căn cứ địch nhân ủng hộ liền phản đối lựa chọn, hắn đã quyết định chủ ý muốn làm phá hư. Bỡ là Kệ đoàn trưởng quá lo lắng, mọi người mỗi ngày đều trăm công nghìn việc bệ bội nhiều việc tiền tuyến chiến thế, Hồ coi như lại thế nào không hiểu chuyện, cũng sẽ không ở thời điểm này tìm mọi người tới ôn chuyện. Lần này mời mọi người tới, chủ yếu vẫn là vì tiếp xuống chiến tranh. Liên minh nghị hội đã quyết định tăng tốc chiến tranh bộ pháp, chắc hẳn tất cả mọi người nhận được tương tự mệnh lệnh. Dựa theo trước mắt chiến cuộc phát triển, trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản cũng không có hủy diệt thú nhân đế quốc năng lực. Cho nên ta cùng Du Nhi hầu tước, Ô Lạc phụ hầu tước, đàn Trọt công tác. Bọn người thương nghị, cho là trước mắt chiến thuật quá mức cũ kỹ, không có khả năng thỏa mãn dưới mắt tốc chiến tốc thắng Lu Cẩu, có cần phải tiến hành hơi điều chỉnh điều chỉnh phương hướng vô cùng đơn giản, đó chính là cải biến trước mắt đối với thú nhân chém tận giết chiến thuật, cho phép thú nhân bộ lạc đầu hàng. Làm tiếp nhận bọn hắn đầu hàng đại giới. Tú nhân nhất định phải tiếp nhận chúng ta cải biên cùng chỉ huy, là lật đổ tà ác thú nhân đế quốc cống hiến một phần lực lượng. Nói xong, Hồ Ơn mỉm cười liếc mắt bợ lạ kẻ đoàn trưởng một chút, xem như đối với hắn vừa rồi khiêu khích đánh trả. Tự tiện nhúng tay liên quân chỉ huy, đó là trong chính trị tối kỵ. Các đại thế lực đều có chính mình độc lập quyền chỉ huy quân sự, ghét nhất chính là người khác loạn đưa tay. Vì cải biến liên quân chiến thuật, gần nhất những ngày này, Hồ Ơn gần nhưng không có nhà rỗi. Mỗi ngày không phải tại chào hàng chiến thuật của mình, chính là tại chào hàng trên đường. Sự thật chứng minh, thần hy chi chủ hay là chiếu cố hắn. Tại tốn sức môi lưỡi đằng sau, Cuối cùng là thu hoạch một nhóm cùng chung chí hướng các tướng linh tán đồng đợi tán đồng phương án mới đội ngũ mở rộng đằng sau, cảm thấy có thể cải biến nhân tộc liên minh quyết nghị lúc, lúc này mới có hôm nay đề án. Không sai, loại này mới tác chiến hình thức, ta cùng hủ ở ẩn bá tiếp tiến hành ngầm trao đổi qua. Chúng ta nhất trí cho rằng, hiện tại loại đấu pháp này, cần bỏ ra tổn thất quá lớn. Tổng hợp phân tích các loại chiến thuật đằng sau, chúng ta rốt cục tìm ra giảm bất đại quân tổn thất phương pháp tốt nhất, dùng thú nhân đánh thú nhân ở tiền tuyến lâu như vậy, xem chừng tất cả mọi người phát hiện. Thú nhân tên là bộ tộc, trên thực tế lại là do nhiều cái chủng tộc tạo thành, lẫn nhọ ở giữa tồn tại huyết hải thăm Không thể so với cùng ta nhân tộc cạn đây chính là cơ hội. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn, sau khi chiến đấu đến đợ những pháo hôi này, chủng tộc chấp trưởng thú nhân đế quốc, bọn hắn liền sẽ đứng ra, cùng chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt tà ác thú nhân đế quốc. Du Hầu Tức thuận thế nói bổ sung, tác chiến phương pháp không trọng yếu, mấu chốt là có thể giảm mất tổn thất của mình. Dùng thú nhân tiêu hao thú nhân, nhưng so sánh dùng người trong nhà đi liệu bất lo được nhiều. Tử thương lại thế nào thảm trọng, cũng không cần lo lắng đến tiếp sau phiền phức. Về nước nên đón hắn sẽ chỉ là hoa tươi cùng bó tay, mà không phải một đám khóc rứt nước bỏ mình nhà quý tộc thuộc. Du Nhi Dựa theo ý của các người, thú nhân đế quốc hay là thú nhân, chúng ta chỉ tương đương với thay bọn hắn đổi một cái kẻ thống trị. Mọi người huy động nhân lực, không xa vạn dằm chạy tới, vì ta nhân tộc cơ nghiệp, cũng không phải giúp thú nhân thay đổi triều đại. Bỡ là Kệ đoàn trưởng giễu cợt nói đúng sai không trọng yếu, bây giờ vì phản đối mà phản đối. Không quan tâm đối phương lý do như thế nào đầy đủ, hắn đều nhất định muốn liều chết đến cùng. Bỡ là kẻ đoàn trưởng không cần lo lắng, bọn hắn muốn sau khi chiến đấu chỉ trưởng thú nhân đế quốc, vậy cũng phải có thể sống đến sau khi chiến đấu mới được. Liên xếp như may mắn sống tiếp được, cùng lắm thì tùy tiện cho bọn hắn vẽ một mảnh đất, để bọn hắn trùng kiến thú nhân đế quốc tốt. Chúng ta chỉ là hứa hẹn duy trì bọn hắn chấp trưởng thú nhân đế quốc, nhưng không có hứa hẹn qua, muốn cho bọn hắn một cái dạng gì thú nhân đế quốc, không có người nào quy định, thú nhân đế quốc nhất định phải nhân khẩu quá trăm triệu. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, vài trăm người bộ lạc một dạng có thể đem bọn hắn gọi đế quốc. Thú nhân chủng tộc đông đảo, có một nhà tính một nhà, chỉ cần nguyện ý tìm nơi nương tựa tới, đều có thể cho bọn hắn một cái thú nhân đế quốc, để bọn hắn đóng cửa lại chính mình vui tốt. Nếu như bọn hắn còn lại không đủ Một cái bộ lạc, một cái thú nhân đế quốc, cũng là có thể thương lượng. Thú nhân đế quốc cương vực bao la, chúng ta cũng không cần thiết toàn bộ ăn, lấy đi Nam bộ đại thảo nguyên như vậy đủ rồi, còn lại địa khu đều có thể chia cho bọn hắn độc lập kiến quốc. Trung bộ Ô Lạp Sơn mạch coi như xong, ở bên trong là ma thú thiên đường, bọn hắn đi qua cũng chỉ có thể cho ăn ma thú. Ta nhìn Bắc bộ nhĩ cổ lạc cao nguyên cùng Tây bộ xạ lạ đồi núi cũng không thể, an bài mấy ngàn cái thú nhân đế quốc cũng không có vấn đề gì. Vừa vận an đại lục tâm, để bọn hắn biết, ta nhân tộc sẽ không đối với dị tộc chém tận mà nói, đem bọn lạc kẻ giật mình tiêu lên. Lúc đầu phở giảng sĩ ạ Vương quốc cùng Hàn Phạ Vương quốc cấu kết, liền đã để giáo đình phát điên, lúc nào hãi bờ gì ạ Vương quốc cũng xuống tới. Đại lục mạnh nhất Tam đại Vương quốc dựa chung một chỗ, còn có giáo đình chuyện gì? Càng hố chính là có vẻ như phía sau còn có một chuỗi Vương quốc, cũng là duy trì kế hoạch này. Không có cái gì làm, giáo đình lại bị đám này Vương quốc cho cô lập. Chuyện còn lại, không cần nghĩ bở lạ kệ cũng rõ ràng. Làm đã quen cổ đầu tường một đám tiểu quốc, khẳng định chỉ có thể duy trì đề nghị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại là duy nhất người phản đối. Dù là thụ giáo đỉnh âm thầm khống chế mấy cái quốc gia, giờ phút này cũng sẽ không cùng hắn đứng chung một chỗ xung làm phe cánh chống đối. 20. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 477. Nhân tộc liên quân chiến thuật đại điều chỉnh, trực tiếp ảnh hưởng đến thú nhân đế quốc ca an bài chiến lược. Khi liên quân không còn chém tận giết tuyệt, ngược lại chơi lên chính trị dụ hàng về sau, thú nhân chống cự cường độ trong nháy mắt đại giảm. Vô số thú nhân bộ lạc, tại nhân tộc liên quân binh lâm thành hạ về sau, nhao nhao bị tự nguyện đầu ngũ. Lạc Minh biến hóa đằng sau, lập tức xung làm liên quân mở đường tiên phong. Số ít cực đoan cựu thị nhân tộc ngoan cố phân tử, rất nhanh liền tại loại này thủy triều dưới, bị cưỡng ép đưa đi gặp thú thần. Nhờ vào thú nhân ngũ đại hoàng tộc tỉ mỉ dạy dỗ, xương cứng thú nhân bộ lạc đều trở thành lịch sử, còn lại đều là biết tiến tối thông minh thú. Một tay bánh nướng một tay giơ gậy, giờ khắc này liên quân chủng tộc thiên phú bị điểm đấy. Một đám quý tộc nhao nhao ra sân, biểu hiện ra chính mình đại lừa dối bánh vẽ thuật được sự giúp đỡ của dẫn đường đảng, liên quân tốc độ đi tới, trở nên càng phát ra cấp tốc. Áp lực trực tiếp hướng nhân hoàng tới. Nhân tộc liên quân rồi. Hùng nhân hoàng gần như Nhân tộc Liên Quân từng bước ép sát, các tiểu đệ không ngừng đào ngũ, để hắn cảm nhận được diệt tộc nguy cơ. Chỉ riêng nhân tộc rất khó hủy diệt ngũ đại hoàn tộc, nhưng nếu là thú nhân đế quốc nội bộ có người phối hợp, vậy liền rất khó nói. Rất nhiều thứ, ngay miệng tí nhất sáng mở ra, vậy liền rốt cuộc không phép được. Hung hoàng, trước lánh tính một chút. Loại này cục diện biết bắt nhất, trước đó chúng ta cũng là cân nhắc qua. Những chủng tộc kia vốn là cùng chúng ta không phải một lòng, khi nhân tộc không còn đối bọn hắn chém tận giết tuyệt về sau, đầu hàng liền sẽ biến thành trạng thái bình thường. Hung chi nhân loại giáo hoạt, còn hứa hẹn duy trì bọn hắn chủng kiến thú nhân đế quốc. Lấy đám kia đầu gốc không bị lừa dối đi qua mới có vấn đề. Ưng nhân hoàng mở miệng quên, chỉ là hai đầu lông mày ưu sầu, chứng minh hắn cũng không có ngoài miệng nói đến lạc quan như vậy. Rất nhiều chuyện, không phải trước đó giữ liệu được, liền có thể giải quyết. Nhân tộc chơi chính là dương lưu, nhưng phẩm là có chút dã tâm thú nhân bộ lạc, đều sẽ biết làm như thế nào lựa chọn. Dù là biết rõ nhân tộc là tại bắt bọn hắn phá hôi, mọi người hay là ngăn cản không nội dục hoặc, ai bảo bọn hắn đi theo ngũ đại hoàng tộc la lộn, cũng là làm bia đỡ đạn đâu. Nếu nhất định phải làm phá hôi, tự nhiên muốn lựa chọn một cái xuất thủ hào phóng chủ tử tìm nơi nương tựa lập xuống chiến công, ngũ đại hoàng tộc nhiều lắm là cho bọn hắn phân chia một mảnh đất cỏ, nhưng nhân tộc có thể trực tiếp cho bọn hắn một quốc gia. Có lẽ những chủng tộc này trưởng thành về sau, trong tương lai sẽ trở thành nhân tộc mới bi hiếp, nhưng này cũng là vấn đề tương lai. Tất cả quốc gia đều là phân liệt dễ dàng, thống nhất khó. Đơn nhất chủng tộc còn lại bởi vì lợi ích phân liệt, huống chi là một cái do khác biệt chủng tộc tạo thành hỗn hợp đế quốc, bị Hù ở Ẩn chia tách đại pháp một làm, tất cả thú nhân chủng tộc đều đi độc lập xây quốc, tương lai đại lục bắc Bộ sẽ xuất hiện ngàn quốc san sát kỳ quan. Nếu là từ đó châm ngòi một chút, vốn là tương hỗn là chuỗi thức ăn một đám thú nhân chủng tộc, không đánh ngươi chết ta sống, căn bản là không dừng được ít nhất tại trong vòng mấy chục năm, không, có cái nào thú nhân chủng tộc có thể có được thống nhất các tộc thực lực. Tương hoàng, phát sinh chuyện lớn như vậy, thua thiệt ngươi còn ngồi được vững. Nếu là không khai thác biện pháp, chúng ta liền muốn xong đời. Nếu để cho ta biết là cái nào tạm toái nghĩ ra được ám chiêu, ta không phải đem hắn linh hồn tức đoạt đi ra thiêu đốt một phần năm. Hung hoàng, không cần phải đi tìm. Cái kia nghĩ ra ám chiêu tạp quái, rất thuộc, hiện tại liền treo ở đế quốc bảng treo thưởng đầu tiên. Ngươi thế nhưng là treo giải thưởng 10 vạn con dê, 30 không không không con trâu, 1000 tên nô lệ. Muốn hay không thêm chút đi mà tiền thưởng." Ngân Nguyệt Lang hoảng nửa đùa nửa thật nói. Sinh hoạt rất khổ, nhưng thời gian luôn luôn trôi qua. Không chính mình tìm cho mình một chút việc vui, đó là sẽ sụp đổ đáng tiếc mọi người tình tiết gây cười cũng rất cao, biết rõ là trêu trọng, hay là chỉ có Ngân Nguyệt Lang hoàn một người đang cười. Có thể mà cười, tự nhiên là bởi vì Ngân Nguyệt Lang tộc hạch tâm tộc nhân dẫn đầu hoàn thành chuyện gì. Hiện tại còn lại lang nhân bộ lạc đều là lấy phổ thông lang nhân làm chủ chỉ có số rất ít huyết mạch phát sinh phả tổ mới có tư cách trở thành hoàng tộc một thành viên. "Tốt, không ra nói giỡn." Trong mắt của ta, đế quốc thế cục bây giờ, còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng biết bát như vậy. Nhân tộc muốn chia tách đế quốc, nhìn như vô cùng đơn giản, có thể đây hết thể điều kiện trước tiên đều là chúng ta năm nhà suy sụp. Chỉ cần chúng ta thực lực bảo vệ, coi như địch nhân đem thú nhân đế quốc cho chia tách, chúng ta cũng có thể lần nữa đem đế quốc thống nhất lại. Hiện tại so đấu chính là kiên nhẫn, chỉ cần mọi người tộc nhân hoàn thành chuyện gì, chúng ta liền có thể từ từ cùng bọn hắn dung giải. nhân tộc liên quân một mực chú đóng trên Thả Nguyên. Không phải vậy chờ bọn hắn rời đi về sau, chúng ta tùy thời đều có thể giết trở lại đến, cầm lại nguyên bản là thuộc về chúng ta hết thảy đương nhiên, thời cơ này nên nắm chắc tốt, nhất định phải qua đầu ngọn gió này lại nói, không có khả năng lại đi kích thích nhân tộc. Ngân Nguyệt Lang hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ăn một hố, không ngoan nhìn xa trong động. Tự mình lĩnh giáo nhân tộc cường đại, hắn đối với đại lục bá chủ vị trí đã triệt để tuyệt đựng niệm. Ngân Nguyệt Lang hoàng nói không sai, thế cục còn chưa tới cần bị quan thời điểm. Nhân tộc đợt này thế công nhìn như rất là ánh, trên thực tế cũng biểu thị khoảng cách chiến tranh kết thúc ngày không xa. Kẻ xạ ba cặp chuyện, đã mở ra án phạt vương quốc quyền lực đấu tranh cái nắp. Nguyên bản chỉ dừng lại ở vùng trộn đấu tranh, hiện tại đã bị lấy được trên sân khấu ánh sáng nội bộ mâu thuẫn, liền đủ hắn bận rộn được. Mà hắn lại thế nào muốn hủy diệt chúng ta, hắn cũng phải trước đem nội bộ mâu thuẫn bài bình. Coi như kệ xạ ba có thể rộng lượng biểu thị không truy cứu, cũng phải muốn đám kia đại quý tộc dám tin mới được. Nếu hoài nghi hạt giống chôn xuống, song vương dù sao cũng phải ngã xuống một phương mới có thể kết thúc. Không có cái này phái chủ chiến kiên trì, vốn là lập trường giao động nhân tộc liên minh, hủy diệt quyết tâm của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ dao động một mực mang xuống, nặng nghề hậu cần liền sẽ đem bọn hắn đè sập. Chúng ta có nhiều thời gian mà, cùng lắm thì trước đem đại thảo nguyên nhường cho bọn họ." Alex ra vẻ hào khí nói, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi hủ ở ẩn cả nhà. Thật sự là quá âm hiểm, nói rõ chính là muốn đánh chết thú nhân đế quốc. Nếu là không có đông đảo phụ thuộc bộ lạc khi từ lương, không ngừng cho bọn hắn cung cấp vật tư cùng tài phú, ngũ đại hoàng tộc cuộc sống tám mợ cũng không có biện pháp trải qua như thế thoải mái. 20. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ ba, không vào học viện, không liếm gái, nhiều chương, đọc ba ok. Chương 478 Không tội chính là công. Vì thủy cung, bản thân bị trọng thương kệ Sapa, đang thu dưỡng sau một tháng, xuất hiện lần nữa tại người trước. Sắc mặt hồng nhuận phấn tốt, căn bản cũng không giống như là nhận qua người trọng thương. Liên quan tới ám sát án sự tình, cũng không ai để. Tại thú nhân đế quốc tuyên bố vì thế phụ trách về sau, án phạt vương quốc phía quan phương cũng trực tiếp định tính là thú nhân cách làm. Dính Hữu tham dự quý tộc, tại trải qua một loạt điều tra đằng sau, bởi vì không có thiết thực chứng cứ, cũng lục tục ngo nghe bị phóng ra. Hết thảy đều trở về bình thường, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ là mạch nước ngầm càng phát dâng trào lên. Không có người cho là phát sinh chuyện lớn như vậy, kệ xạ 3 sẽ còn nên giận. Càng là không có phát tác, mọi người tâm lý liền càng hoảng đừng nói là dính líu tham dự quý tộc, liền ngay cả trong triệu một đám đại lão, cả đám đều khẩn trương không được, e sợ cho đám lửa này đốt tới trên đầu mình. Khẩn trương khí tức tràn ngập, kệ xạ 3 hay là bất vi sở động. Truy tra hung phạm động tác đã ngừng lại, không có bất kỳ người nào bị truy cứu trách nhiệm, bao quát phụ trách phòng thủ quan viên. Tiền tuyến chiến báo, các người đều nhìn a. Đại quân tiến lên tốc độ rất là không tệ, xem ra chúng ta ở ẩn tức lần này là cố gắng xạ ba giống như cười mà không phải cười mà nói trực tiếp đem đám người làm động. cái này đến tột cùng là đối với h ở gần hài lòng hay là không hài lòng đâu phòng đoán không rõ Quốc Vương ý tưởng chân thật tất cả mọi người không dám tùy tiện hướng xuống nói tiếp ai cũng biết về xả ba trong bụng chính kìm nén nổi giận trong bụng nhu cầu cấp bách một cái phát tiết cơ hội ai cũng không muốn đi điờ cái này rủi ro làm sao đều không nói chẳng lẽ tiền tuyến đánh cho không tốt sao kệ xạ ba lần nữa đặt câu hỏi ý thức được tránh không khỏi quân vụ đại, thần e đại công thấp hồi đáp bệ hạ, trên chiến trường biến đổi tưởng ở gần ba có thể nghĩ đến lấy thú nhân chế thú nhân tự nhiên là có tốt Không phải hắn cùng hữu ở ẩn quan hệ tốt, muốn giúp đỡ nói chuyện, thật sự là làm quân vụ đại thần, hắn nhất định phải công chính khách quan cho đánh giá, mới có thể làm cho mọi người tin phục. Vô luận là ở trên quân sự hay là tại trong chính trị, lấy thú nhân đối phó thú nhân, đều phù hợp hạn phạt vương quốc lợi ích. Duy nhất tỉ vết ở chỗ cái này kế hoạch chiến lược, đi ra thời gian quá muộn. Nếu là sớm đi thời điểm sử dụng, lại là một phen khác trạng diện. Bất quá, đây không phải có thể công kích, chỉ trích lý do. Có thể nghĩ ra loại này đối sách, đồng thời kịp thời tại trong liên quân mở rộng sử dụng, liền đã phi thường không tầm thường. Ừm nói cho hủ ở ẩn ba tước, để hắn không ngừng cố gắng, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, cho thú nhân một cái hung hang giáo hấn. Kệ xạ ba mà nói, lập tức tại bảy trong suy nghĩ đã dẫn phát sóng to gió lớn. Quân chủ mỗi một câu nói, đều tránh không được chính trị giải độc. Vẹn vẹn chỉ là một cái dao hấn, mà không phải triệt để hủy diệt. Hiển nhiên kệ xạ ba đã dao động hủy diệt thú nhân đế quốc quyết tâm. Thời điểm di vãng, gặp được loại quyết định này vương quốc tương lai vận mệnh trọng đại sự vụ, hắn đều là muốn trước cùng mọi người thương nghị, bây giờ lại là chuyên quyền độc đoàn ám sát mang tới di chứng, rốt cục vẫn là bắt đầu lên men. Mặc kệ mặt ngoài làm sao diễn, kệ xạ ba ở sâu trong nội tâm vẫn là bị quấn lên một cây gai. Có lẽ không phải nhằm vào tất cả mọi người, nhưng đối với dính liễu tham dự quý tộc, tại kệ xạ ba nơi này, khẳng định là đánh mất tín nhiệm. Triều đình biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến tiền tuyến. Gần nhất những ngày này, Hu Er rõ ràng cảm nhận được trong quân dị dạng. Dựa vào trong khoảng thời gian này góp nhặt lên hy vọng, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng bảo đảm các bộ đội đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, càng nhiều đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Từ tước các hạ, Vương đô đâu tranh, nhanh như vậy lại bắt đầu a. Cốt lộ gia tộc mạng lưới tình báo mới vừa vận cất bước, chưa thẩm thấu đến trong triều đình. Muốn giải vương đô tình huống, Hu Ẩn không thể không cậy vào nhà mình nhạc phụ lực lượng đây cũng là đồng giá trao đổi. Huất lệ gia tộc hướng hắn cung cấp tình báo, Hu Ẩn cũng lợi dụng trong tay chiếc quyền, cho bọn hắn cung cấp thuận tiện. Chưa vạch mặt, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, khoảng cách buộc phát cũng muốn nhanh. Sớm sớm như vậy, trừ trước đó ám sát án bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là tại lần này trong chiến tranh, vương quốc thu hoạch lợi ích quá lớn. Mới bác Cương phòng tuyến là ngươi một tay nên, vương lần này thu hoạch bao nhiêu thổ địa, ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại chỉ cần trọng thương thú nhân, bộ phận này lợi ích, liền có thể bị chúng ta ăn vào trong bụng. Trong nước một đám quý tộc đều đang sẵn tay náo lên, muốn từ đó phân đi một trận tranh. Tiếp đó, một trận long tranh hổ đấu không thể tránh được. Á Lan tử tức có chút bất đắc gì nói, tại giới đại thế, hỗn lệ gia tộc là yếu đất. Vốn chỉ muốn lợi dụng lần này đại chiến một lần nữa quật khởi, liền ngay cả phương hướng phát triển hắn tuyển nghị kỹ đáng tiếc thời khắc sống còn gây ra rủi ro. Tại phá vây chi chiến bên trong, vương quốc quân thường trực tổn thất nặng nề, hỗn lệ gia tộc ở trong quân lực, lượng, tự nhiên cũng bị trọng thương. Lúc đầu cái này cũng không có gì, tất cả đại quý tộc đều đi theo cùng một chỗ tổn thất, thì tương đương với ai cũng không có tổn thương. Hết lần này tới lần khác hắn hao tâm tổn trí phí sức tạo ra gia tộc Tư quân, cũng bị vẻ ở Sở Bá Tước Hố Hàng kia dẫn tới trong khe cống ngầm, thôi kém liền toàn quân bị diệt. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hâm mộ nhìn về phía Hầu sân. Người đại khí vận chính là không giống với, người khác đánh trận đều là tổn thất nặng nề, duy trì có Cổ Lộ gia tộc trong chiến tranh càng đánh càng mạnh. Lúc đầu chỉ là chung đẳng quý tộc hạng chót Cổ Lộ gia tộc, tại Hầu ẩn dẫn đầu xuống, trực tiếp vượt bước một bước đại quý May mắn là nhà mình còn không phải vậy hắn thường hoài nghi mình phải chằng cũng sẽ ghen ghét đến nghi nhân sinh. Từ tước các hạ yên tâm mặc kệ bọn hắn làm sao làm ở Mỹ đều sẽ có chúng ta một phần đơn giản là phân đến bánh ngọt lớn nhỏ vấn đề lấy hồ lệ gia tộc nội tình tăng thêm thu hoạch lần này một lần nữa trở lại đại quý tộc hàng ngũ cũng nên vấn đề không lớn thu ởẩn mở miệng an ủi làm nhà mình hiện tại trọng yếu nhất minh hữu hộ lệ gia tộc nhất định phải cho ổn định bằng không coi như tiến vào đại quý tộc vòng tròn về sau ngay cả một cái dẫn đường người đều không có gió thổi báoông báo sắp đến đối với quốc vương chuyển đến mệnh lệnh thu ởẩn quyết quyết định mang tính lựa chọn chấp hành đã kích thú nhân là nhất định nhưng điều kiện tiên quyết là trước bảoồn thực lực Làm đại quân thông soái, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng thắng lợi, không thể có bất luận cái gì lớn thất bại. Có thể làm, ở ân đều đã làm được. Không chỉ tại vương quốc nội bộ thanh danh vang dội, liền xem như phóng nhãn toàn bộ nhân tộc liên minh, cũng có không nhỏ nổi tiếng. Có lẽ tại vô số năm đằng sau, hắn cũng có khả năng bị thần hóa, trở thành nhân tộc trong lịch sử ít có cấp sử thi anh hùng một trong. Chỉ mong đi, hỗn lệ gia tộc quân công, trung quy vẫn là thiếu một chút. Liền xem như đem hết thể mọi người mạch quan hệ đều phát động đứng lên, so sánh một đám đối thủ cạnh tranh, cũng không có rõ ràng ưu thế. Hư Sẫn, ngươi nhìn phía sau có thể hay không chế tạo một cái cơ hội, lại để cho chúng ta đi. Trạng thái không tốt, ngắn nhỏ vô lực. Tranh thủ ngày mai bù lại. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 479, thời đại sau chiến tranh. Chờ cơ hội lại nhìn đi. Từ tước các hạ, thú nhân cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Đừng nhìn hiện tại liên quân tiến lên nhanh, nếu thật là đổi thành người của chúng ta, sợ lại là một loại khác cục diện. Địch nhân đã thành chim sợ cành cong, còn muốn để bọn hắn sơ ý chủ quan, tùy ý chư binh, đã không thể nào. Thu ân từ chối nói. Sang đạo tác chiến cơ hội dễ dàng, nhưng vấn đề là liền hồn lệ gia tộc trong tay một chút kia tàn binh, một chi bệ hệ một kỵ binh đoàn cũng có thể làm cho đoàn bọn hắn diệt. Bao quát của Cổ Lộ gia tộc tổng nhân, hắn đều không có tận lực an bài soát chiến công nhiệm vụ. Không riêng gì bởi vì hủ ở ẩn cần công chính nghi mình, càng nhiều vẫn là không cách nào tiếp nhận ngoại ý muốn tổn thất. Cơ hội đều là lưu cho có thực lực người. Thôi, là ta lòng quá tham. Hu Sẩn, lời nói vừa rồi coi như ta không nói. Hiện tại hồn lệ gia tộc đã chịu không được dày vò, nếu là cầm trong tay sau cùng bốn liếng mất đi, liền xem như lập xuống lớn hơn nữa chiến công cũng vô dụng. Alan tự tức lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bình tĩnh lại, hắn mới ý thức tới ý nghĩ của mình nguy hiểm cỡ nào. Tại thực lực không đủ tình huống dưới ra chiến trường, cho dù tốt chiến cơ cũng nắm chắc không nổi. Liền như là hù ở ẩn lấy thú chế thú, chia tách thú nhân đế quốc chiến lược, rõ ràng là chính mình một tay bày ra đi ra, cuối cùng lại lấy ra cùng liên quân cùng một chỗ chia sẻ. Không phải là không muốn ăn một mình, thật sự là vương quốc quân đội dạ dày có hạ, nuốt không nổi phần này bánh ngọt. Nếu là tại bắt Trinh quân tồn tất nặng ngày trước, để hủ ở ẩn đảm nhiệm chủ soái, căn bản liền sẽ không có liên quan chuyện gì một phần có thể trở thành nhân tộc nguyên soái chứng công, nói nhường ra đến liền nhường ra đi, phần này không chút nào dây dưa dài dòng quá quyết, liền để A Lan tự tước đội không thôi. Tự tước các hạ, không cần lo lắng quá mức. Hiện tại các nhà gặp phải tình huống đều không khác mấy, hỗn lệ gia tộc cũng không ăn thiệt thòi. Quyết định sau khi chiến đấu lợi ích phân phối, trên thực chất đã không ở trên chiến trường, càng nhiều hay là tiếp xuống chính trị đánh cờ ám sát án để vương đô phân tranh, được bày tại trên mặt bàn. Những cái kia dính líu vào đại quý tộc, đều là hạ sau đó phải chèn ép đối tượng. Nhất là Bắc Địa Ngũ đại gia tộc, vốn là cùng vương thất đoán, hiện tại mới hận cũ thêm ở cùng nhau. Vậy hạ tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Nếu như hỗn lệ gia tộc nguyện ý từ bỏ hiện tại cơ nghiệp đến Bắc Cương, thu hoạch được mấy cái quận đất phong, chấp trưởng một hành tinh đại quyền, hoàn toàn không nói chơi. Bất quá ích lợi cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Liền xem như không có thú nhân uy hiếp, Bắc Cương địa khu các phương diện điều kiện cũng không kịp đông nam hành tình. Muốn đem những thổ địa này khai phát đi ra, cần đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, càng là một món khổng lồ. Không dối gạt các hạ, Koslo gia tộc quyết định lưu tại đông nam hành tinh. Sau khi chiến đấu tối đa cũng sẽ chỉ đến thử từ lột nạt gia tộc trong tay cầm lại thổ địa, Bắc Cương những địa khu khác liền xem như đưa cho ta. Cozlo gia tộc cũng vô lực tiến hành khai phát. Hu ở ẩn lý tính phân tích nói, "Vô luận Hồ Lư lệ gia tộc làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều là ủng hộ, nhưng là Cozlo gia tộc sẽ không lên phía Bắc. So sánh đến phương Bắc đến lại bắt đầu lại từ đầu, hắn tình nguyện lưu tại Đông Nam hành tinh cùng đạn tần gia tộc cùng chết. Không phải hù ở ẩn không ôm chí lớn, thật sự là gia tộc nội tình quá nhỏ bé. Hạnh tâm nhất nhân tố chính là nhân khẩu. Cho dù là Cozlo gia tộc tất cả chi mạch truyền không, đem có thể lợi dụng giao thiệp quan hệ, toàn bộ đều cho dùng tới, nhiều lắm là cũng liền kiếm ra mấy trăm ngàn người ít như vậy nhân khẩu, một cái quận thổ địa liền có thể an trí xuống tới." co như miễn cưỡng một chút, nhiều lắm là cũng liền ăn 2 3 quần thổ địa. Ánh sáng đẹp những này, dân chúng di chuyển đi qua trì tiêu, liền có thể để hủ ở ẩn phá sản. Cùng Mộ Quáng Diệu Lĩnh, hắn còn không bằng vốn tại Sơn Địa Lĩnh, cùng chết sau lương địa phương đầm lấy. Tối thiểu nhất Sơn Địa Lĩnh là có doanh thu, cho dù là chiến tranh kết thúc, hàng năm thu nhập cũng không tính thấp. Thôi cố gắng một chút liền có thể thu chi cân bằng, đi đến lấy lãnh địa ích lợi khai phát lãnh địa chính tuần hoàn. Hu Sẩn, kế hoạch của sợ là rất khó toại nguyện. Quốc địa tại Lạc Nạt tay, hắn là sẽ không ra. Bắc Ngũ Đại gia tộc đồng khí liên chi Tình huống của bọn hắn đều không khác mấy, là sẽ không nhìn xem loại này tiền lệ xuất hiện. Còn có đàn tần gia tộc, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đưa người đến bắt địa. Lấy bọn hắn tại Đông Nam hành tinh trong quý tộc lực ảnh hưởng, Đông Nam vậy tỉnh quý tộc đại bộ phận cũng sẽ ở trong chính trị duy trì bọn hắn. Người tốc độ quật khởi quá nhanh, siêu việt các phe năng lực chịu được. Sau khi chiến đấu bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hạn chế người phát triển đây là trước người quả quyết xuất thủ, để vương quốc đại đa số quý tộc thiếu nhân tình. Không phải vậy Quách Lộ gia tộc gặp phải cũng không phải là hạn chế phát triển, mà là đến từ các phe chèn ép. tộc tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Mặc dù chúng ta đã từng cũng là uy tín lâu năm đại quý tộc, có bằng lòng hay không nhìn thấy chúng ta một lần nữa trở về lao quan hệ, cũng không có mấy nhà. Dù là kinh doanh vô số năm, chúng ta cũng chỉ có thể để vương quốc đại đa số đại quý tộc bảo trì trung lập. Tại trong chính trị, rất khó vì ngươi cung cấp duy trì. Á Lan Tử tức cười khổ hồi đáp, nếu là cô lộ gia tộc chịu đi bắt địa, như vậy hỗn lệ gia tộc còn có thể kéo lên vương quốc mặt khác mấy nhà trung đẳng quý tộc, cùng một chỗ thành đoàn đi bắt địa mở cơ nghiệp. Không có hủ ở ẩn cái này cường lực tay chân tại, liền xem như cùng mặt khác mấy nhà liên thủ, hỗn lệ gia tộc chơi bất quá Bắc Địa ngũ đại gia tộc. Tử Tước các hạ yên tâm, Từ trước mắt tình huống đến xem, đan tấn gia tộc muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong thực lực quân sự, nhanh nhất cũng muốn mấy năm công phu. Nếu là cân nhắc đến những nhân tố khác, cái này khôi phục chu kỳ sẽ còn dài hơn. Trước đó, bọn hắn nhiều lắm là chính là tại trong chính trị cho ta thêm chút mà phiền phức. Cùng lắm thì sau khi chiến đấu ta trở về chuyên tâm kinh doanh đất phòng, không tham dự triều đỉnh phân tranh. Dù sao bọn hắn cũng không dám bước lên quân sự xung đột. Hu ở ẩn tự tin nói, danh tướng quan Hoàn, chính là thời điểm này dùng. Chỉ riêng một cái tiến tuổi liền có thể trấn nhiếp rất nhiều nhân. Không có niềm tin tuyệt đối, chơi bàn ngoại chiêu đều được cẩn thận từng ly từng tí ế e sợ cho đem hắn vị này trẻ tuổi nóng tính danh tướng cho chọc tới, trực tiếp lật tung cái bản kéo lấy đạn tần gia tộc cùng một chỗ song đời. Trong lòng ngươi có vài li tốt." Á Lan Tử tức một mặt hâm mộ nói ra. Có được lôi kéo đạn tần gia tộc cùng một chỗ song đời thực lực, Liền xem như cục diện lại thế nào hở bé, cũng chuyển biến xấu không đến đi đâu đại gia tộc có thể chuyển thừa thiên cổ, tranh đoạt là lâu dài, có rất ít hành động theo cảm tính. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng lật tung cái bản, đánh cược toàn tộc thân gia tính mệnh. Nương theo lấy chiến trường thế cục chuyển biến xấu, thú nhân ngũ đại hoàng tộc cũng tăng nhanh rút lui bộ pháp. Vì thời gian đang gấp, liền ngay cả người già trẻ em tình trạng cơ thể, bọn hắn cũng không đoái hoài tới quan tâm. Rất nhiều bộ lạc tại trên đường rút lui, đều xuất hiện đại lượng giảm quân số. Dù là các tư tế ra sức tiến hành cứu chữa, vẫn không thể nào ngăn cản bị kịch phát sinh. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 480. Một đuổi một chạy, chiến tuyến rất nhanh liền bị kéo đến thú nhân đại thảo nguyên khu vực biên giới. Thời khắc này thú nhân ngũ đại hoàng tộc đã có đầu rút cổ đến cổ lạ cùng Tây bộ sạ Nguyên bản bị che giấu nội bộ mâu thuẫn, cũng dần dần trở nên gay gắt đi ra càng đối tây bộ cùng bắc bộ, có thể nuôi không dậy nổi nhiều như vậy thú nhân. Không có đông đảo thú nhân chủng tộc có thể bộc lột, không chỉ có để thú nhân các quý tộc đánh mất ngày xưa xa hoa lạng phí sinh hoạt, liền ngay cả rất nhiều trung tiểu bộ lạc thường ngày vật tư cung ứng đều xuất hiện khó khăn. Phản đối rút lui, yêu cầu đánh đi ra thu phục đất mất tiếng hô, trong nội bộ thú nhân đế quốc cũng là ngày càng tăng gọn, khiến cho 5 vị hoàng giả là nhức đầu không thôi. Càng hòng bết hay là miệng ăn núi lở vật tư tiêu hao. Vừa mới kinh lịch một trận đại di chuyển, rất nhiều bộ lạc bị phân chia đều là sinh địa, trong thời gian ngắn rất khó có lớn sản xuất. Trong tổ chức lỗ thủng cũng là trống chất Rất nhiều rõ ràng là làm nông bộ lạc, lại bị phân chia đến không thích hợp nông nghiệp trồng trọt trên cao nguyên, một chút du mục bộ lạc cũng bị phân chia đến không thích hợp quy mô lớn chăn thả vùng núi. Hoàng đình phái đi ra quan viên, không phải tại cùng phía dưới bộ lạc cãi cọ, chính là tại cái cọ trên đường. Bởi vì vật tư phân phối vấn đề, rất nhiều bộ lạc thậm chí ra tay đánh nhau. Liền xem như bị cưỡng ép đè xuống, hạt giống cừu hận cũng gieo xuống. Tình huống có chút không ổn, chúng ta trước đó dự đoán không đủ. Tây bộ, bộ địa khu thổ địa căn phối, rất khó nuôi sống quá nhiều nhân khẩu, các tộc nhân hiện tại gọi là khổ không nớt, tiếng than dậy đất. Loại tình huống này, nếu là một mực tiếp tục kéo dài, ta lo lắng phía sau sẽ áp chế không nổi." Sư nhân Hoàng một mặt buồn bực nói. "Là ngũ đại trong hoàng tộc thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất một nhà, sư nhân tộc bảo vệ nhiều nhất hoạch tâm nhân khẩu, đồng dạng cũng gặp phải phiền toái lớn nhất. Cho dù phân phối đến đầy đủ rộng lớn thổ địa, hiện tại cũng khó có thể thỏa mãn thực tế nhu cầu. Vì bảo hộ vật tư cung ứng, thậm chí bọn hắn đã bắt đầu đi săn mặt khác thú nhân chủng tộc." Sư Hoàng, không cần lo lắng quá mức. Loại khổ này thời gian sẽ không duy trì quá dài thời gian. Chúng ta bây giờ áp lực đại, nhân tộc liên quân áp lực đồng dạng lớn. Mở ra địa đồ vừa nhìn liền biết Từ Phong Nguyệt Cảng đến nơi đây chừng hơn 1000 dặm xa. Nếu là lại thêm hậu phương vật tư chuyển vận, nhân tộc mỗi ngày tiêu hao vật tư, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ to lớn số lượng. Một tên bình thường nhân tộc binh sĩ ở tiền tuyến tác chiến, ít nhất phải đầu nhập gấp 5 lần nhân lực ở hậu phương vận chuyển vật tư. Căn cứ siêu tập đến tình báo đến xem, trước mắt nhân tộc liên quân chủ yếu quân phí nơi phát ra, hay là do Hạn Phạ Vương quốc đến cung cấp. Muốn gắn bó tiền tuyến mấy triệu đại quân tiêu hao, mỗi ngày chi tiêu đều là một món khổng lồ. Ta không cho rằng Phạ Vương quốc tài lực có thể chống bao lâu thời gian. Nhân tộc liên quân đối với đại quân, quân phí phụ cấp, đã đề cao đến 20%. Nếu là chiến tranh tiếp tục kéo dài, tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục kéo lên. Cùng chúng ta có huyết hải thâm kỷ, cũng liền bắt điểm mấy cái nhân tộc quốc gia. Phần lớn người tộc quốc gia tham gia lần này chiến tranh, cũng chỉ là bởi vì chủng tộc lợi ích. Phía trước do Hàn Phạ Vương quốc gánh chịu quân phí, bọn hắn chỉ là giúp đỡ chẳng tử, vậy còn không có vấn đề gì lớn. Hiện tại đến phiên móc tiền túi mình, ý nghĩ cũng liền nhiều hơn. Sau đó chúng ta chỉ cần đem nhân tộc liên quân đánh đau nhức, để bọn hắn ý thức được chúng ta không dễ ức hiếp, trận chiến tranh này cũng liền nên kết thúc đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải nắm chắc tốt trong đó độ. Đã muốn để nhân tộc cảm thấy thì đau lại không thể kích thích bọn hắn đại lục bá chủ Pha lê Tâm. Alex ra vẻ bình tĩnh nói, bởi vì nhân khẩu thưa thất duyên cử, tương đối mà khác tứ đại hoàng tộc mà nói, bệ hệ một bộ tộc hậu cần áp lực ngược lại thành nhỏ nhất. Bởi vì trước hết nhất hoàn thành rút lui, chiếm trước trên cơ bản đều là đã tốt, tộc nhân phần lớn đạt được thích đáng an trí. Bất quá vật tư bên trên áp lực nhỏ, không phải là Alex trên tinh thần áp lực nhỏ. Làm bệ hệ một hoàng, từ kế vị bắt đầu, hắn đều chưa từng có thêm mấy ngày thư thời gian. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn trừ mắng chết đi lão cha bên ngoài, chính là đang lo lắng bệ hệ một bộ tộc tương lai vận mệnh. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, Nhưng trong lòng chỗ sâu hắn phi thường rõ ràng, từ bỏ thú nhân đại thảo nguyên dễ dàng, muốn một lần nữa lấy về lại là cũng không đơn giản. Nhân tộc có thể tổ chức một lần liên quân, liền có thể lại tổ chức lần thứ hai. Mới chiếm linh thú nhân đại thảo nguyên, đó là đại lục bá chủ mặt mũi. Có lẽ tương lai có thể bị từ từ từ bỏ, nhưng là trong thời gian ngắn, nhân tộc nhất định phải nắm trong tay, chứng minh đương đại một đám quân chủ đối với nhân tộc công tích. Bá chủ mặt mũi quân chủ cá nhân sinh tiền thân hậu tên, nếu ai dám dây vào cái này cấm kỵ, vậy sẽ phải lọt vào đánh đập. Bệ hạ nghĩ quá đơn giản. Đã muốn để nhân tộc liên quân thì đau cũng không thể quét nhân tộc mặt mũi, cuộc chiến này còn thế nào đánh xuống. Không nên quên, hiện tại chiếm cứ ưu thế nhân tộc liên quân. Dù là đem chiến tuyến kéo đến vị trí hiện tại, chúng ta hay là ở thế yếu. Muốn lịch chuyển thế cục, chỉ có đem bọn hắn trước bỏ vào đến, nghĩ biện pháp chia rẽ đằng sau, lại lợi dụng địa hình từ từ cùng bọn hắn hao tổn. Đáng chết thần hy giáo đình, từ khi chúng ta tuyên bố đâm nhau quân án phụ trách đằng sau, ở giữa gây mất cùng chúng ta ở giữa liên hệ, bọn hắn trước đó làm ra hứa hẹn cũng chưa chắc có thể thực hiện. Duy nhất có thể đối với chúng ta đưa đến duy trì tác dụng, hay là đại lục các tộc liên hợp tạo áp lực. Đáng tiếc chúng ta thu mua con rồng kia không đáng tin cậy. Sớm liền bị nhân tộc cho khám phá. Ngân Nguyệt Lang hoàng tức giận nói: "Các đồng minh đều không đáng tin cậy, cô quân phân chiến thú nhân đế quốc đã đến sinh tử tổn vòng thời điểm. Đại lượng pháo hôi đang ngủ, để ngũ đại hoàng tộc binh lực căng thẳng. Nguyên bản do pháo hôi chủng tộc gánh chịu khổ sai sự tình, hiện tại cũng chỉ có thể để cho mình người khô. Một mực có thụ nghiên ép thú nhân chủng tộc, tại Cửu Hận cùng lợi ích xong trọng điều kiện, trở thành tiến công bọn hắn người tiên phong. Con rồng kia vẫn còn có chút giá trị, hắn đưa ra nếu như có thể thêm tiện, có thể giúp một tay liên hệ với tộc." Bất quá muốn thu hoạch được hải tộc trợ giúp, chặt đứt nhân tộc trên biển vận chuyển tuyến, vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình. Dương Nhân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tìm tới hải tộc không khó, vấn đề là hải tộc dựa vào cái gì cho bọn hắn hỗ trợ? Sinh vật trong biển, trừ số ít động vật lượng thể, đều không thích hợp ở trên lục địa sinh tồn. Liên xem như có thể chiếm lĩnh toàn bộ Atlant đại lục, đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dị vãng hải tộc xâm lấn đại lục, phần lớn là bắt nguồn từ tín ngưỡng. Hiện tại thần linh đều không hiện thánh, không có thần mệnh lệnh, mọi người đương nhiên sẽ không ăn no rừng mỡ lấy tìm kích thích. Lợi ích kích thích. Cả tòa đại lục đưa cho người ta Người ta đều không nhất định có hứng thú. Dù sao, ở trong nước du lịch được thật tốt, không có tôm cá muốn trở thành cá ướp muối, mà tôm. Ngẫu nhiên cùng đại lục chủng tộc phát sinh cục bộ xung đột, vậy cũng là có người trêu chọc phụ cận hải tộc bộ lạc, mới dẫn tới trả thù. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 481, khác loại tư duy. Hu ở ẩn ba tước, đại quân hậu cần vật tư lúc nào có thể đúng chỗ? Chấp trưởng đại quân hậu cần nhiều ngày hủ sận, lần thứ nhất bởi vì hậu cần vật tư, tại liên quân trong hội nghị bị chất vấn. Thật có lỗi, bộ lạc kẻ trưởng. Hậu cần vật liệu vấn đề quyết định bởi tại nhiều phương diện nhân tố. Hiện tại ta không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án, chỉ có thể nói cho ngươi bộ hậu cần cần đã tận lực. Cho dù là gần nhất phong nguy cảng, khoảng cách tiền tuyến cũng vượt qua 1500 dặm địa phương. Nếu như đều là đất bình nguyên khu thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã tiến vào vùng núi. Hoàng bết môi trường tự nhiên nặng bùn dính không chịu nổi con đường, tăng thêm thú nhân phá hư, đều là ảnh hưởng hậu cần chuyển vận nhân tố trọng yếu. Nhất là bây giờ mưa dầm liên miên, càng là tăng lên vận chuyển khó khăn. Đợi thời tiết chuyển biến tốt đẹp đằng sau, vận chuyển tốc độ hẳn là có thể đủ tăng tốc một chút. Hu ở gần một mặt bình tĩnh hồi đáp: Từ địa hình phát sinh biến đổi lớn bắt đầu, liên quân hậu cần liền bắt đầu phát sinh vấn đề. Vật tư chiến lược chỉ hoang cấp cho là chuyện thường xảy ra. Nguyên bản nửa tháng một phát, hiện tại cũng thay đổi thành một tháng một phát. Liền ngay cả vật tư thân linh cũng từ ban sơ đưa hàng tới cửa, đến bây giờ các bộ đội muốn chính mình phải người đến trạm trung chuyển nhận lấy. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ảnh phạt vương quốc có thể độc viên, đã toàn bộ độc viên. Tiếp rằng hủ ở ẩn trong tay hay là nhân lực thiếu thốn, vì bảo hộ hậu cần vật liệu đúng hạn ứng, thậm chí hướng vương đưa ra bao bên ngoài bộ phận cho thương đội. Hiện tại sinh động tại thú nhân đế quốc đám thương hội Tới thời điểm đều là lôi kéo tràn đầy vật tư chiến lược, vẫn như trước không có khả năng thỏa mãn tiền tuyến nhu cầu. Hu ở ẩn ba tước, vật tư vận chuyển chậm chạp, ngươi cũng không biết nghĩ biện pháp a. Bỡ lạc kệ lần nữa truy vấn. Mặc dù không có tận lực nhà vào, nhưng là tại hậu cần vật tư phát để lên, giáo đình hay là bị thua thiệt không nhỏ. Hậu cần chạm trung chuyển cách bọn họ vị trí, luôn luôn tương đối khá xa. Mỗi lần nhận lấy vật tư, gần nhất đều muốn chạy lên trong giảm địa phương. Không có gì trên cái, thuần túy đều là vật thí. Ai bảo giáo đình không tiến nhiệm bộ hậu cần, không muốn nhắc tới điều kiện trước tiên thờ đại quân đường tấn công đâu. Nếu giáo đình không chịu cung cấp như vậy hù ở ẩn cũng chỉ có thể làm bộ không biết những bộ đội khác trong khoảng cách chuyển trạm bình thường cũng liền hơn 10 dặm xa nhất cũng sẽ không vượt qua 200 dặm Duy chỉ có giáo đình đại quân ngoại lệ thường xuyên cự xa chuyển vận tại hậu cần vật tư bảo hộ thông thuận tình dưới này một ít khoảng cách không tính là gì nhưng bây giờ hậu cần dần dần theo không kịp đại quân tốc độ tiến lên cái này rất bị thu thiệt vận chuyển trên đường thường xuyên xảy ra bất chắc không có khả năng cam đoan tất cả vật tư đều theo hạng đến một chút vật tư hao tổ lớn một chút vật tư hao tổ nhỏ đều không phải là nhân lực không thể làm gì phu cận bộ đội trước đem vật tư cho Lính Nghghi liêu cho giáo đình đại quân, vậy phải xem trong kho hàng còn lại cái gì. Vận khí ăn ngon thịt, vận khí kém ăn hang. Hết lần này tới lần khác hố hay là tự mình đảm cho mình, bỡ là kẻ kéo không xuống mặt đem tuyến đường hành quân đưa tới, chỉ có thể bắt lấy hậu cần bảo hộ bất lực mãnh liệt full. Biện pháp tự nhiên có, chỉ là hao phí có chút cao. Bỡ lạ kệ đoàn trưởng, ngươi cũng biết, chiến tranh tiến hành đến hiện tại vương quốc đã tinh bị lử tận. Nếu như giáo đình có thể đủ nhiều trợ giúp một chút, chúng ta lập tức ra tăng lính đánh thuê số lượng, lấy bảo hộ tiền tuyển vật tư ứng. Trên thực tế, vương quốc chuẩn bị rất đầy đủ, trong thời gian ngắn đại quân cũng sẽ không khuyết thiếu vật tư. Tại thú nhân đại thảo nguyên phía trên, chúng ta đã chữ hàng cũng đủ lớn quân nửa năm tiêu hao vật tư. Hiện tại vấn đề là vẫn không đến. Đừng nhìn mọi người khoảng cách thú nhân đại thảo nguyên mới vài trăm dặm, liên đoạn đường này tiêu hao, chúng ta vận chuyển tới lương thực liền muốn tiêu hao 3 thành rưỡi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nương theo lấy chiến tuyến tiến lên, tiêu hao ở trên nửa đường vật tư sẽ còn càng ngày càng nhiều. Bộ đội hậu cần nhân lực thiếu thốn, ở hậu phương vương quốc đã là nam nữ già trẻ cùng lên trận, không cách nào là tiền tuyến cung cấp càng nhiều dân phu, hiện tại chỉ có thể xin nhờ chư vị Đang phi nói chuyện, Hu Ở ẩn thận trọng hướng đám người thi lễ một cái ở sâu trong nội tâm, Hu ẩn là mâu thuẫn. Hắn đã muốn nhất lao Vĩnh giật giải quyết thú nhân uy hiếp, lại muốn sớm ngày kết thúc trận này nhìn không thấy cuối chiến tranh. Kiên trì đến bây giờ, mới đưa khốn cảnh bày ra trên mặt bàn, đó là vương quốc không muốn bung tha cái này trọng thương, thậm chí tiêu diệt thú nhân đế quốc cơ hội. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đem nhân tộc liên minh triệt để lôi xuống nước, phát động cả nhân tộc lực lượng, đem thú nhân từ trên đại lục xóa đi đáng tiếc Ở ẩn lừa dối thuật không đủ lợi hại, không có thể lừa dối ở một đám lão hồ ly. Chủ yếu là thú nhân đế quốc còn lại đều là lạc địa quả thực không có lực hấp dẫn. Ngay cả tương đối vì nhiều thú nhân đại thảo nguyên, xuất ra đi đấu giá đều hàng lễ, huống chi là những này lạc địa. Từ khi chiếm lĩnh thú nhân đại thảo nguyên, bước vào tây bắc địa khu đằng sau, liên quân tác chiến dục vọng liền kịch liệt trở. Không giống với đại thảo nguyên giàu có, tây bắc địa khu thú nhân bộ lạc, đó là một cái so một cái nẻo. Bị giới hạn tài nguyên không đủ, nơi đó bộ lạc phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động tiến hành chia tách. Đại bộ phận đều là lấy bộ lạc nhỏ hình thức tồn tại, 3000 người trở lên bộ lạc lắc đắc không có mấy địch nhân đều nghèo đến phần này bên trên, lợi phẩm cái gì, tự nhiên không có gì trông cậy vào. Bây giờ muốn phát tài, vậy cũng chỉ có thể cùng ngũ đại hoàng tộc thú nhân chủ lực liệu mạng. Tại đại thảo nguyên phía trên, nhân tộc liên quân đổi theo thú nhân đánh, đó là dễ dàng. Thế nhưng là tiến vào vùng núi tình huống liền phát sinh biến hóa. Có được thiên nhiên cung cấp tự nhiên nhiệm hộ, không trung điều tra không còn là vạn năng, thú nhân cũng có được phản kích năng lực. Chiến lợi phẩm không có cấp được bao nhiêu, tại cục bộ trên chiến trường, nhân tộc liên quân còn bị thú nhân lợi dụng địa hình ưu thế phục kích nhiều lần, bị thua thiệt không nhỏ. Cầm đánh tới tình trạng này, nhân tộc liên minh hoàn toàn có thể hướng ngoại giới tuyên bố đại thắng. Dù sao lợi ích đã không có, nhân tộc mặt mũi cũng tìm trở về. Hiện tại chiến đấu, nói dễ nghe chính là mọi người dùng binh cẩn thận, khó nghe chút nhi, chính là cả đám đều đang sợ cá. Nếu như không phải mọi người trong tay còn có đại lượng thú nhân phá hôi bộ đội chưa bị tiêu hao hết, xem chừng đã có người đề nghị rút quân. Không có cách nào, phía trước vì kéo thú nhân ngu ngơ nhập bọn, mọi người cho ra đi lời hứa nhiều lắm. Trư Hu ận nói lên duy trì một đám thú nhân chủng tộc riêng phần mình độc lập kiến quốc bên ngoài, tại thao tác cụ thể quá trình bên trong, lại tăng lên một số tao thao tác. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ Chương 482. Không cách nào làm tròn lời hứa, lại không thể công nhiên trái với điều ước, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn chết đi. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Đối với mọi người loại này vô lương cách làm, Hu Er ẩn quả quyết lựa chọn không nhìn thấy, mặc cho mọi người tùy tiện dày vò. Chư vị án phạt vương quốc cống hiến tất cả mọi người thấy được, có thể đem nhiều như vậy vật tư đưa đến tiền tuyến, sát thực đã đến cực hạn. Hu Er ẩn bá tức đề nghị, ta cảm thấy có thể cân nhắc. Hoặc là mọi người tăng thêm nhân thủ, hoặc là dùng tiền thuê càng nhiều lính đánh thuê tới. Hiện tại thú nhân bộ lạc phân lớn chiếm cứ tại trong núi rừng. Nhiều khi đều không thích hợp đại quân hành động, ngược lại là càng thích hợp lính đánh thuê phát huy. Không riêng gì hậu cần bên trên, có thể bắt đầu dùng càng nhiều lính đánh thuê, đến trên chiến trường, chúng ta cũng có thể dẫn vào lính đánh thuê thăm dự. Dụ Nhi Hầu tức cười ha hả nói, lần này chiến tranh, mặc dù là thú nhân chủ động xâm lấn, nhưng là tại trong liên minh thôi động toàn diện phản kích, lại là cha Li làm một tên chính trị quá quan tống soái, Dụ Nhi Hầu tức phi thường rõ ràng đây là nhà mình lao đại thượng vị đằng sau, đối ngoại phát khởi lần thứ nhất chiến tranh, nhất định phải thắng được xinh đẹp. Từ trên kết quả đến xem, hiện tại đã có thể lựa chọn kết thúc. Nhưng từ quá trình nhìn lại, Còn xa không có còn không có đạt tới nhà mình lao đại tâm lý mong muốn. Một đường đánh tới, Liên Quân nhìn như quét ngang bát hoàng, trên thực tế ngay cả một trận có phân lượng đại thắng đều không có. Mọi người có thể làm được sự tình, tự nhiên đột hiện không được đại lục đệ nhất vương quốc lợi hại. Thế nhưng là muốn đại thắng, địch nhân lại không nguyện ý phối hợp, dù Nhỉ Hầu tức cũng rất bất đắc dĩ. Khoe khoang không được vương quốc võ lực, khoe khoang một chút vương quốc tướng lĩnh năng lực chỉ huy, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Thật vất vả mới từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong cướp được lần này việc phải làm, hắn làm sao cũng không thể một chuyến tay không. Jun Yi Hou đề nghị phi thường đúng trọng tâm. Trong rừng tác chiến, lính đánh thuê mới là chuyên nghiệp, nhất là những cái kia trường kỳ sinh động tại Ma thú sơn mạch, tinh linh sâm lâm. Vân vân địa khu dòng binh đoàn, càng là trong đó người nổi bật. Lần này trong chiến tranh, các dòng binh cũng làm ra trọng đại công hiến. Ta nhìn liên minh hoàn toàn có thể gom góp một bút tiền vốn, dùng để treo giải thưởng thú nhân hoàng tộc thủ cấp. Đối với làm ra trọng đại công hiến lính đánh thuê, chúng ta cũng có thể cân nhắc thích hợp trao tặng tứ vị, giúp cho người khen. Hu ở ẩn lập tức phụ họa nói, không quan tâm là biện pháp gì, chỉ cần có thể trọng thương thú nhân quốc, hắn đều là ủng hộ. Du Nhĩ Hầu tức có thể đề nghị để lính đánh thuê tham chiến. Hu Er ẩn tự nhiên muốn đem đề nghị cho ngồi vững. Dù sao Hàn Phạ Vương Quốc hiện tại không có tiền, số tiền kia chỉ có thể do nhân tộc liên minh bỏ ra. Tức vị ban thưởng, vậy càng tốt hơn làm. Dưới chân thổ địa chính là có sắn đất phong, đủ để an trí vô số mới phát quý tộc. Hu Er ẩn ba tước, ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Đại lượng sử dụng dòng binh đoàn, gia tăng quân phí chi tiêu cũng không phải cực nhỏ. Huống chi lính đánh thuê vàng theo lẫn lột, đi theo đánh một chút hỗn tạp vẫn được, trông cậy vào bọn hắn làm cắt chiến chủ lực, đơn giản chính là một chuyện cười. Liên minh tiền, cũng không phải gió lớn phá mỡ, chúng ta không có khả năng như thế tùy ý phong phí. Vớ là kẻ đoàn trưởng tiếng nói vừa dứt, liền cảm nhận được sau lưng chuyển đến một trận sát khí. Cái phản ứng đằng sau, hắn thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, vào xem lấy phản bác Hủ Sẫn, thế mà quên nơi này còn có dòng binh công hội người đáng tiếc lời đã nói ra miệng, còn muốn thu hồi lại đã trễ. Làm giáo đình đại biểu, dù là liền xem như nói sai, cũng không cho phép hắn tại loại trường hợp này tiến hành xin lỗi. Chỉ là một cái dòng binh công hội, thực lực tổng hợp tại nhân tộc Đông Đảo thế lực lớn bên trong, cũng chỉ có thể xếp tới trung du trình độ, còn không đáng cho hắn tối đầu. Du hầu tức cùng Hủ ở ẩn tức đề nghị phi thường tốt, ở sau đó trong chiến tranh Chúng ta hoàn toàn có thể càng lớn hạn độ phát huy linh đánh thuê tác dụng. Tiền vốn bên trên vấn đề, mọi người không cần lo lắng. Việc quan hệ nhân tộc đại nghĩa, tin tưởng đại lục các nơi Rồng binh đoàn, cũng sẽ không đạo đức thấp kém đến muốn ngay tại lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ cần mọi người đồng ý, chúng ta Rồng binh công hội có thể miễn phí chuyển ra ngoài, không rút ra bất luận cái gì tiền thuê. A Đồn Nghiêm tức nói, việc quan hệ toàn bộ Rồng binh thế giới danh dự, hắn cái này đại biểu không thể không ra mặt. Đáng giáo đỉnh uy thế quá nặng, hắn trung Quy không dám đem giáo đỉnh đắc tội quá sâu, cường độ phản kích thiếu nghiêm trọng. Bất là Kẻ đoàn trưởng, quá mức soi mói. Dòng binh bên trong xác thực có không ít bại hoại, nhưng này trung quy chỉ là số rất ít một bộ phận, đại bộ phận dòng binh đoàn hay là đáng giá khẳng định. Cũng tỉ như Adon thương trưởng, tại ta nhân tộc thời khắc nguy cơ, lập tức liền mang theo đội ngũ tới trợ rút, đủ để chứng minh bọn hắn một mảnh như thành. Ta nhìn mọi người hay là mau chóng thương nghị, xuất ra một cái cụ thể áp dụng phương án đến, nhà báo tộc nghị hội phê chuẩn. Hồ Ẩn không chút khách khí về đối nói đã sớm cùng giáo đình trở mặt rồi, có cơ hội đã kích thanh danh của bọn hắn, Hồ Ẩn đương nhiên sẽ không lưu tình. Một mối lựa này xuống tới, giáo đình cùng dòng binh công hội ở giữa tự án, liền triệt để kết liễu rồi. Có lẽ trên mặt nội sẽ không trở mặt, nhưng bụng trộm ghi hận lại không thiếu được. Không chừng từ lúc nào, liền có thể để giáo đình ăn tiếp một cái thiệt tỏi lớn. Tôn kính mẹ xim đại nhân, đây là chúng ta chuẩn bị tiền thù lao, không biết hải tộc bên kia lúc nào có thể liên hệ với. Ưng nhân lão giả mong đợi hỏi, tìm kiếm hải tộc hỗ trợ, ai cũng không biết có được hay không đến thông, nhưng dù sao cũng phải tiến hành thử một chút. Một đường triệt thoái phía sau, nhân tộc liên quân hay là theo đuổi không bỏ. Nhìn tư thế kia, liền không có chuẩn bị tốt. Từ giáo đỉnh bên kia tin tức truyền đến, chỉ cần để nhân tộc đánh một lần thắng trận lớn ỏa mãn nhân tộc các đại thế lực khoe khoang võ lực mục đích, liên quân liền sẽ dẹp đường hồi phủ. Nhưng loại này không đáng tin cậy tình báo, Ngũ đại hoàng giả căn bản cũng không tin. Nhân tộc từ trước đến nay giàu hạn, nếu là dốc hết vốn liếng phối hợp bọn hắn đánh một trận, cuối cùng lại lật mặt không nhận người làm sao bây giờ? Những chuyện tương tự, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Cùng đem vận mệnh giao cho trong tay người khác, còn không bằng chính mình trưởng không tốt. Yên tâm đi, Tiểu Hưng. Bản long làm việc, còn có cái gì thật lo lắng cho? Không phải liền là liên hệ Hải tộc nhà, bao lớn một chút sự tình a. Các ngươi ở chỗ này chờ Ta thu thập xong đồ vật, sẽ mang bọn người đi gặp hải tộc người. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp đôi rồng hất lên đem trong huyệt động tài bảo, toàn bộ cuốn lại đưa vào trong miệng lớn đầu có thể đứt, máu có thể chảy, duy chỉ có tài bảo không có khả năng ném. Cự long trong tay mỗi một mai kiếm tệ, vậy cũng là mạng của bọn hắn đặt ở địa phương nào đều không yên lòng, chỉ có nuốt vào trong bụng không gian mới có thể để rồng an tâm. Đi thôi. Vừa phi thường hang động, mẹ xím liền ghét bỏ ưng nhân lão giả tốc độ phi hành quá chậm, một móng đem hắn lấy, trực tiếp mau chóng bay đi. Miễn phí xe tiện lợi không tốt dựng. Tốc độ như tia chớp, khiến cho ưng nhân lão giả trên không trùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên, phi hành chủng tộc cũng chịu đựng không nổi loại này siêu cấp tốc độ. Một mực bay đến trên mặt biển, nhìn qua sóng cả mãnh liệt bạc nước, mẹ xỉm đột nhiên ngừng lại, hỏng bét. Xem ra là lần trước đem bọn hắn đoạt quá độc ác, đám ngư nhân này thế mà không đợi vĩ đại mẹ xỉm đại nhân tới, liền dọn nhà rời đi. Nghe được mẹ xỉm mà nói, vừa mới tỉnh lại lão giả mắt ưng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Phía trước là chó rồng, hiện tại thuần túy là bị tức choáng. Ngĩ hắn anh minh như thế, thế mà lại tin tưởng một đầu hồng long chuyện ma quỷ. Nghe mẹ xỉm khoác lác cùng hải tộc có giao tình, có thể từ đó giật dây, không nghĩ tới cái gọi là giao tình chính là cước bốc qua đối phương. 20. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 483, lấy hạ khất thượng. Nhiều lần chất trở, mẹ xỉm rốt cục tại trong biển rộng mênh mông, tìm được một cái hạ nhân bộ lạc. Thô bạo tỉnh lại hôn mê ưng nhân lão giả, liền tự lo làm lên giới thiệu. Nhìn xem một đám run lẩy bẩy hà nhân, ưng nhân lão giả trong nháy mắt im lặng. Đối với mẹ xỉm một mình sáng tạo giật dây phương thức, hắn đã triệt để tuyệt vọng đúng là đang giúp đỡ tiến lên quan hệ, bất quá kết quả có chút đi ngược lại, không phải là muốn lãng giềng hòa thuận hảo mà lại tại kết thủ tìm kích thích. May mắn khi dễ chỉ là một cái bất nhập lưu hà nhân bộ lạc, nếu là chạy đến hải tộc thế lực lớn bên trong, mẹ xỉm có thể vắt chân lên cổ chạy trốn, đương nhân lão giả cũng chỉ có thể cho ca ăn. Tôn kính mẹ xỉm đại nhân, còn lại thương lượng hay là để ta tới đi." Đương nhân lão giả run run rẩy rẩy nói. Hắn quả thực là sợ trước mắt hồng long, e sợ cho mẹ xỉm tiếp tục dày vò xuống dưới, liên lụy hắn cùng một chỗ biến thành hải tộc tội phạm chí ná. Dù sao, dám đổ Long Dung sĩ không nhiều, nhưng dám giết ứng lại là nhiều vô số kể. Dù la là làm thú nhân đế cốt thần, tại trong biển rộng mênh mông này, cũng không có bất luận cái gì mà bại. Cầm ngươi từ từ thương lượng, bản long nhiệm vụ đã hoàn thành. Về sau tương tự suy nghĩ, còn có thể tìm ta hợp tác. Nói xong, mẹ xiểm đuôi rồng lay động, trực tiếp vút xuống lưng nhân lão giả, bay về phía phương xa. Lần này né mặt rồng. Làm ra lớn như vậy ô long, mẹ xìm cũng lung túng không được, không có ý tứ tiếp tục lưu lại nguyên điểm. Cái này có thể khổ ưng nhân lão giả, may mắn hắn phản ứng đầy đủ nhanh, không phải vậy trực tiếp liền đã rơi vào trong nước biển ưng nhân bộ tộc bay lượn ở giữa thiên địa, nhưng không bao gồm tung hoành tứ hải. Bởi vì cái gọi là rơi xuống nước ưng nhân không bằng gà. Gặp hồng long rời đi, đối diện hà nhân cũng dần dần khôi phục chú Đối với ưng nhân lão giả trận mắt nhìn, mặc dù không biết ưng nhân lão giả mới vừa rồi cùng mẹ xỉm nói cái gì, nhưng chỉ bằng hắn là đầu kia đáng giận hồng long mang tới, cũng đủ để làm cho bầy tôm cửu thị. Chấn định lại đằng sau, ưng nhân lão giả khôi phục dĩ vang khí thế, đối với trước mắt một đám hạ nhân, thi triển thú ngữ ma pháp nói ra: "Ta là thú nhân đế quốc sứ thần, Thú Long Vương mẹ xỉm mời, cô ý tới muốn bái phòng vua của các ngươi. Hèn bọn hạ nhân, mau nói cho ta biết, vùng biển này kẻ thống trị là chủng tộc nào?" Điển hình những cầm long thế, lấy mẹ xỉm bộ kia bề ngoài, muốn giả mạo long vương, đó là dễ dàng nắm. Không rõ quan hệ giữa hai cái Vừa mới lấy dũng khí chuẩn bị hương sư vấn tội hà nhân, trong nháy mắt không có tính tỉnh. Lam Hải tộc bên trong hạng chót trùng tộc, có thể sinh tồn xuống tới, trọng yếu nhất chính là hội thẩm lúc độ thế. Bị một con rồng khi dễ, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Vẹn vẹn chỉ là bị giật lại mình, không có tiến vào rồng trong bụng, bọn hắn đã coi như là may mắn. Đại nhân, vùng biển này ngư nhân vương quốc cương vực. Từ nơi này xuất phát, hướng đông bay 1000 dặm đằng sau, liền có thể tìm tới ngư nhân vương đình. Cầm đầu hà nhân vội vàng trả lời. Kinh nghiệm sinh tồn nói cho bọn hắn, đại nhân vẫn sự tỉnh, tốt nhất vẫn là thiếu xen vào tốt. Lu tệ nhân tộc liên minh hội Từ khi tiền tuyến các tướng lĩnh liên hợp đề nghị chuyển đến, hội trường lần nữa trở nên ồn ào náo động đứng lên. Sử dụng lính đánh thuê đánh trận, tại Atlant đại lục là trạng thái bình thường. Nhất là đối với rất nhiều chiến tranh ít trung tiểu quốc tới nói, trường kỳ nuôi đại lượng quân thường trực, hao phí thật sự là quá lớn. Kém xa thời kỳ chiến tranh, lâm thời chiêu mộ lính đánh thuê có lợi. Bất quá lính đánh thuê cũng không phải đồ đẩn, đồng dạng là giúp người đánh trận, tại khác biệt trên chiến trường, thu lấy giá cả cũng không rầm rộ. Lúc trước đối với thú nhân trong chiến tranh, rất ít nhìn thấy binh đoàn thân ảnh, không phải phương Bắc Tam quốc không nỡ nể tiền, mà là căn bản liên thuê không đến người đi ra làm lính đánh thuê chỉ là vì cầu tài, không phải là vì mất mạng. Không nhìn thấy hy vọng chiến tranh, mọi người sẽ tự động tránh lui. Tình huống hiện tại phát sinh biến hóa, chiến tranh cây cân đã niên tới, nhân tộc liên quân ưu thế rõ ràng. Trần Tuần gió, mãi mãi cũng là lính đánh thuê bọn họ yêu nhất. Chỉ cần giá tiền ra đến vị, không lo không có nhân xâm thêm. Chiêu mộ lính đánh thuê toàn bộ điều kiện đều có, hiện tại vấn đề duy nhất chính là tiền. Hàn Phạ Vương quốc là chỉ nhìn không lên, loạn thất bát tao nợ nần chung vào một chỗ, tổng ngạch coi như không có phá ứng, xem chừng cũng kém không có bao nhiêu. Lại để cho bọn hắn bỏ tiền Đó chính là vài phút phá sản tiết tấu đến một bước kia, phía trước cho mượn đi nợ, liền thật thành chết trước hủ. Quý tộc nha đều là người một nhà, dù sao cũng phải yếu điểm mà mặt. Trung bi là vì nhân tộc bá nghiệp thiếu tiền, cũng không thể chơi võ lực tốc tu a. Muốn chính mình xuất tiền túi, mọi người luôn luôn tránh không được nghĩ lại mà làm sao. Liên quan tới tiền vốn mức vấn đề, các phương triển khai nhiệt liệt thảo luận. Từ mấy triệu đến hơn trăm triệu, đều có đại biểu đề nghị. Càng là trong túi không có tiền thế lực, nói ra số lượng lại càng lớn. Tỷ như nói, nợ chồng chất phương Bắc ba cái thằng xui xẻo, liền đòi hỏi nhiều đưa ra, do nhân tộc liên minh bỏ vốn 300 triệu kiếm tệ rất có dùng kim tệ đập chết thú nhân khi thế. Thú nhân ngũ đại hoàng tộc nam nữ lao hấu chung vào một chỗ, hiện tại cũng liền như vậy hơn 10 triệu. Người đồng đều xuống tới đều có thể có 20 cái kim tệ, đủ để khiến tất cả người tham chiến điên cuồng. Nếu thật là xuất ra nhiều tiền như vậy, có lẽ đều không cần viện binh, ánh sáng tiền tuyến liên quân liền có thể đem thú nhân cho triệt để hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, loại này hào khí bại gia hành vi, bị cần bỏ tiền các phương tập thể bắt bỏ. Một trận có kẻ mặc cả cái lộn, tại trong hội nghị không ngừng trình diễn 300 triệu kim tệ, 2.800 triệu kim tệ, 2.500 triệu kim tệ một chút lẻ 5 ức kim tệ, 100 triệu kim tệ, 98 triệu kim tệ. Móc không ra tiền phương Bắc ba cái quỷ nghèo, phụ trách đưa ra số lượng, các phương phụ trách trả giá. Trang diện chi hỗn loạn, cùng chợ bán thức ăn có thể liệu một trận. Càng đến hậu kỳ, các phe trong lòng mong muốn càng tiếp cận, mọi người tranh cãi số lượng càng mãnh cảm. Cụ thể số lượng hàng phúc cũng là càng ngày càng thấp, lúc nào có thể đạt thành hiệp nghị, không ai nói rõ được. Liên minh nghị hội chậm chạp không quyết định được đến, ở tiền tuyến hủ ở ởn lại là đã đợi không kịp. Dựa theo hiện tại loại tình này một mực mang xuống, chớ nói năm bên trong không kết thúc được chiến tranh, làm không tốt kéo tới sang năm cũng không kết thúc được không thể đem quý giá thanh xuân một mực tiêu hao ở trên chiến trường. Tiếp tục tác chiến tiếp cận 20 tháng, căng thẳng thần kinh ngay cả Hủ Ẩn đều chịu không được, lại càng không cần phải nói phía dưới quân binh. Hải Bợ gì a đại quân doanh địa. Hầu Tức, Hủ Ẩn báo tức tới chơi. Nghe được tin tức này, Ổ Lạm phủ Hầu Tức khẽ cho mày. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, ở Ẩn tới chơi nhất định không có chuyện tốt. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, không có cái nào quý tộc sẽ đần độn ở thời điểm này buốn chỗ thông cửa. Vạn nhất vận khí không tốt, trên nửa đường gặp thú nhân, vậy coi như bi kịch. Từ khi tiến vào vùng núi bắt đầu, Liên quân quý tộc quan binh tỷ lệ chết trận liền thẳng tắp lên cao. Dù là có thú nhân phá hôi mở đường, hay là tránh không được có cá lọt lưới chui vào tiến đến địch nhân phi thường kê tặc, tất lực đem chiến trường tuyển tại Ô Lạp Sơn mạch dư mạch bên trên. Không riêng gì một cái đỉnh núi, tiếp lấy một cái đỉnh núi, thỉnh thoảng còn sẽ có ma thú sông tới tập kích liên quân. "Mời." Ô Lạp phủ hầu tức thận nhiên nói, "Người tới là khách. Làm trên chiến trường hợp tác đồng bạn, lại không tổn tại hạch tâm đột lợi ích, mọi người không nói giao tình hậu bao nhiêu, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó hay là không có trở ngại." Sa sa nhìn qua đằng đằng sát khí tấn mãnh long quân đoàn, thủ ở ẩn chính là một trận hâm mộ. Đừng nhìn những loài siêu phàm bình chủng số lượng không nhiều, nhưng chiến đấu lực lại vô cùng lợi hại. Cho dù là Vương Quốc Kỵ sĩ đoàn, gặp được những loài siêu phàm bình chủng, đồng dạng cũng không đáng chú ý chỉ cần vận dụng thật tốt, ở trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng, càng vượt qua Thiên quân vận mã. Thu ở ẩn tính toán qua, sau khi chiến đấu có số lộ gia tộc, nếu là không tiếp đại giới đầu nhập, miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra một chi bất mãn biên kỵ sĩ đoàn. Thế nhưng là muốn làm ra một chi siêu phàm bình chủng, vậy cũng không cần suy nghĩ. Không phải tất cả ma thú đều thích hợp quân thể tác chiến. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. 484 Trước mắt trên đại lục chủ lưu siêu phàm binh chủng, phần lớn là lấy á long thú làm chủ. Hạch tâm nhất nhân tố chính là những chủng tộc này kế thừa long tộc đặc điểm, dâm. Không có việc gì chỉ làm thú, khiến cái này á long thú chủng tộc vẫn luôn duy trì tương đối cao tỷ lệ sinh dục. Mặc dù hoài thai thời gian dài một chút xíu, sinh trưởng chu kỳ hơi dài một chút điểm, nhưng là đối với chuyển thừa cổ lao thế lực lớn mà nói, bọn hắn còn có thể chờ được. Húng chi trải qua vô số năm nghiên cứu, nhân tộc cũng nắm giữ thuốc ma thú phương pháp vụ việc cần đánh đổi khá nhiều, nhưng cùng siêu phẩm bình chủng mang tới cường hãn thực lực so sánh, hết thảy đều là đáng giá ánh sáng hù ở ẩn trong tay, liền nắm giữ hai loại có thể tăng tốc ma thú tốc độ sinh trưởng phương pháp. Cụ thể hiệu quả thế nào, chưa tới kịp tiến hành nếm thử, nhưng trên lý luận đều là thành lập ở phương diện này không có thống nhất tiêu chuẩn, các đại thế lực đều có thành quả nghiên cứu của mình. Thuốc ma thú thủ đoạn cùng cụ thể hiệu quả, đó cũng là đủ loại. Chẳng qua trước mắt bị quy mô lớn thúc, chủ yếu vẫn là nhắm vào cấp thấp ma thú. Những ma thú này trí tuệ tương đối khá thấp, muốn tốt hơn lựa rối một chút. Nếu là đối với cao giai ma thú làm như vậy, Người ta trước tiên liền có thể phát hiện tác dụng vụ, không chừng tại chỗ liền có thể trở mặt. Hù ở Ẩn ba tước, mời tới bên này. Có lẽ là Hù ở ẩn ánh mắt hâm mộ, để hắn Phi Thường có mặt mũi, tối là phù hầu tức biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, trực tiếp lôi kéo Hù Ẩn tham quan quân doanh. Nhìn thấy càng nhiều, Hù Ẩn thì càng chấn kinh. Vốn cho là án phạt vương quốc chỉ cần khôi phục nguyên khí, liền có thể bằng vào hoàn thiện động viên cơ chế, vượt qua những này đỉnh tiêm cường quốc. Sự thật chứng minh, hắn hay là suy nghĩ nhiều. Trên đại lục công nhận cường quốc xếp hạng, vẫn là vô cùng có khoa học căn cứ. Có lẽ ai bở gì ạ Vương quốc năng lực động viên, không đổi kịp hoạn phạ Vương quốc, nhưng là không chịu nổi người ta thực lực cường đại a. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội, trước thực lực tuyệt đối, căn bản cũng không phải là năng lực động viên có thể ngụy truyền. Khó trách liên quân ở tiền tuyến đại sát tứ phương, cũng không thấy thú nhân chủ lực đi ra quyết chiến. Không phải thú nhân hoàng tộc sợ, thuần túy là liên quân thực lực quá mức tưởng hãn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại doanh liền không có phát hiện một người bình thường. Cho dù là yếu nhất binh sĩ, cũng tu luyện qua mấy năm đấu khí, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy người tu luyện binh sĩ, tự nhiên là những quốc gia này ở vào một cái tương đối trong hoàn cảnh hòa bình. Có đầy đủ tài lực tiến hành đầu nhập, không giống Hàn Phạ Vương quốc bi thảm như vậy, mỗi đời người đều sẽ bị thú nhân trả đạp một lần. Chiến tranh vừa kết thúc liền bắt đầu trả nợ, đợi nợ nần về không đằng sau, không được bao lâu thú nhân đại quân lại giết qua tới. Tôn kính hộ lạ phụ hầu tước, quý quốc quân đội biểu hiện ra tổng hợp tố chất, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Hu ởn ra vẻ cảm thán nói, vượt nông ngựa là không thể nào, hắn cũng là người có thân phận, có được chính mình kiêu ngạo. Bất quá thổi phồng câu, hay là không có vấn đề đi theo học tập, muốn rèn đúc một chi tương tự quân đội, Hu ởn còn không có phần kia vô liếng. Nhưng tham khảo trong đó một chút kinh nghiệm hay là có thể được. Thì như nói, bồi dưỡng siêu phàm binh chủng, Hải Bự Di ạ Vương quốc Tấn Maynh Long quân đoàn, liền phi thường có tham khảo ý nghĩa. Một lần hủ ở ẩn đều muốn phái người xâm nhập Ô Lạp sơn mạch bắt ma thú. Bất quá cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phòng, hoa dạng ma thú nếu là tốt như vậy bắt, siêu phàm binh chủng đã sớm bay rời trời. Nhìn thú nhân đế quốc liền biết, dù là có được đại lượng ma thú chiếm cứ Ô Lạp sơn mạch, cũng không gặp bọn hắn làm ra bao nhiêu siêu phàm tới. Khuyết tài đầu nhập là một mặt, thuần hóa độ khó lớn cũng là nguyên nhân yếu. Những vương diện này chi thức, các đại thế lực đều phong tỏa gắt gao ngoại rối căn bản cũng không có đáng tin cậy kinh nghiệm lưu truyền. Rộng Lam người biết cố sự, đều là sử thi anh hùng lên núi, ma thú chính mình tìm tới chuyện thần thoại xưa. Bao quát Hủ ở Ẩn cũng là trong cố sự kẻ may mắn, nếu không phải mình biết thế nào lừa rối bẻ ở Sở không chừng hắn liền tin. Trên thực tế, cho dù là ký kết khế ước, cũng không có nghĩa là ma thú liền chịu nghe chỉ huy. Nếu là tâm tình khó chịu, người ta một dạng có thể mặc kệ không làm. Ha ha. Nếu là các binh sĩ biết bá tức các hạ đánh giá, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đối với Hủ ở Ẩn tội phòng, ô lão phụ hầu tức không chút khách khí chiếu đơn thu hết. Khiếm tổn là không tồn tại. Tại Atlant Đại lục, tự tin thừa nhận mới là khí độ thể hiện. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Hu Er quả quyết đem chủ đề chuyển dời đến lần này tới thăm chủ đề bên trên. "Hầu tướng các hạ, liên minh nghị hội chậm chạp không làm được quyết nghị, như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp a. Cơ hội phát tài không có, tiếp tục lưu lưu chiến trường quý tộc, chỉ là số rất ít." Trong liên quân đại bộ phận quý tộc, giờ phút này đều muốn mang theo vinh quang về nhà hưởng thụ nhân sinh. Lựa chọn tới bái phòng hộ Lạc đó là bởi vì vị này cũng là trở về nhà suốt rốt chủ. Chiến tranh đều không có kết thúc, trong quân doanh ngoanh, ngoanh yến yến liền có thêm đứng lên, rõ ràng là một vị thích hưởng thụ nhân sinh tướng lĩnh. Bá tước các hạ, ý của ngươi là? Ô lão phủ hầu tức quan tâm hỏi. Tại trong quân doanh, rất nhiều chuyện đều không tiện. Cố Kỵ đến phía dưới sĩ quan đi theo học dạng, dù là bắt làm tù binh rất nhiều dị tộc mỹ thiếu nữ, hắn cũng không dám chơi quá này. Hầu tước các hạ, nghị hội đám kêu các lao ra chậm chạm không quyết định được, ta cảm thấy có cần phải đẩy lên một thanh. Liên minh nghị hội chịu ra bao nhiêu tiền, chúng ta không làm chủ được. Nhưng lấy liên quân doanh nghĩa tuyên bố lệnh treo giải thưởng, hấp dẫn đại lục các nơi lính đánh thuê tham chiến, hay là tại quyền hạn của chúng ta phạm vi bên trong? Tuờ ơn mặt không đổi sắc nói ra đánh sát biên cầu mà thôi, lại không có xúc phạm nguyên tắc tính vấn đề, đối với quý tộc mà nói, căn bản cũng không phải là việc đại sự gì. Bá tước các hạ, việc này lớn, chỉ sợ không phải người ta có thể quyết định, không có liên minh nghị hội phê chuẩn, chúng ta tự tiện làm ra quyết định, phía sau sợ là không nhỏ thai hoàng ầm. Tô Lạc phủ hầu tức hơi có vẻ do dự nói, một chút trách nhiệm hắn là có lên, thế nhưng là lưu lại chỗ sơ hở này, về nước đằng sau khó tránh khỏi bị kẻ thù chính trị làm khó dễ. Muốn hay không vì sớm kết thúc chiến tranh về nước, đây là một cái đáng giá xoán vấn đề. Hầu tước các hạ, những vấn đề này cứ yên tâm đi. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác nặng danh bỏ phiếu phương pháp, do Liên quân bộ chỉ huy làm ra quyết nghị. Coi như ngoại giới có chỉ trích, chúng ta cũng là tại quyền hạn phạm vi bên trong làm ra quyết sách. Sau khi chiến đấu tất cả mọi người là nhân tộc công thần, một chút việc nhỏ, ai dám cố ý làm khó dễ à? Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, ở sâu trong nội tâm hủ ẩn lại phi thường rõ ràng, việc này có thể tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Trên mặt nổi, nhìn như chỉ là đánh một lần sát biên cầu, trên thực tế lại là mở ra hộp đen đó ra. Lấy Liên quân bộ chỉ huy danh nghĩa tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nhìn như không ảnh hưởng liên minh nghị hội thảo luận kết quả. Nhưng trên thực tế lại là tại tạo thành cố định sự thật, bức bách nhân tộc liên minh tiếp nhận. Treo giải thưởng đơn giá đều đi ra, nghị hội thảo luận tổng giá trị còn trọng yếu hơn a. Dù sao liên quân bộ chỉ huy làm ra quyết định, cuối cùng phụ trách tính tiền hay là liên minh nghị hội. Em hai chút thuyết pháp, đây là tướng ở bên ngoài, phải có gặp thời quyết đoán quyền lực. Thay cái mạch suy nghĩ đến lý giải, đó chính là điển hình lấy hạ khất thượng. Nếu là tại quyền lực tập trung chưa từng có phong kiến vương triều, hù ở ẩn tuyệt đối không dám làm như vậy. Liên xếp như pháp không trách chúng, hắn cái này mở đầu cổ độc chủ, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tình huống hiện tại là tù. Nhân tộc liên minh chỉ là một cái lỏng lẹo đơn thể. Nhìn như là một đám các nghị viên tại cãi lột, trên thực tế lại là đại lục các đại thế lực tại lãnh cờ. Lam Bản Phả Vương quốc tướng lĩnh, thôi động có lợi cho vương quốc quyết sách, tại trong chính trị đó là hoàn toàn chính xác. Chẳng lẽ ba tức các hạ, hiện tại đã thu được các phe duy trì. Tô Lạc phủ Hầu tức kinh ngạc hỏi. Hầu Tước, không có người sẽ cự tuyệt đối với mình có lợi đề nghị. Lệnh treo giải thưởng một khi phát ra, không chỉ có lính đánh thuê bọn họ có thể đạt được lợi ích, liên quân trên dưới đồng dạng thu hoạch được cự lợi. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần cụ thể giải thích, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt giao lưu, liền hiểu hữu ở ẩn Lính đánh thuê có thể cầm thú nhân đầu người đổi lấy tiền thưởng, tiền tuyến liên quân đồng dạng có thể tham dự vào. Đơn giản là cởi quân trang, mang lên dòng binh áo di lê. Về phấn gia tăng đi ra quân phí chi tiêu, đó là toàn bộ nhân tộc liên minh vấn đề, nhưng lợi ích lại là tiền tuyến quân binh. Liên quân từ trên xuống dưới đều là đã được lợi ích người, loại này đề án chỉ cần đi vào đến biểu quyết giai đoạn, nếu là không cách nào thông qua mới có vấn đề. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác mà. Chương 485, Chiêu mộ lệnh. Thú nhân đế quốc, nghe hưng nhân lão giả báo cáo, năm vị hoàng giả đều bị tức nộ. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, bọn hắn đều muốn tổ chức cao thủ đi Đồ Long. Hải tộc là tìm được, Tuyến cũng hỗ trợ cho Dát, đáng tiếc mẹ Xỉm hỗ trợ kéo Cửu Hận Tướng Nhân lão giả tìm tới ngư nhân Vương Đình vị trí về sau, vừa mới chuẩn bị đi gọi cửa bái phỏng, liền bị ngư nhân truy sát, hơi kém liền không về được. Ai bảo hắn là mẹ Xỉm dẫn đi đây này? Tướng giả Long Uy, nhìn như dọa sợ Hà nhân bộ lạc, nhưng ngư nhân Vương Đình đối với Hà nhân lực uy hiếp lớn hơn. Mẹ Xỉm lệnh truy dù không có khắp tứ hải, nhưng vương viên mấy ngàn bộ lạc đều nhận được thông tri. Hồng Long vừa lộ diện, tin tức trước tiên liền truyền đến ngư nhân Vương Đình. Tức giận ngư nhân không dám đi tìm mẹ xỉm xói quẩy, chỉ có thể đem khí rơi tại cùng đi đến ứng nhân trên người lão giả đừng nói là cho thấy thân phận, nếu không phải ưng nhân lão giả phản ứng đầy đủ nhanh, hiện tại toàn bộ ưng đều bị cho án cá. Hải tộc con đường, sợ là đi không thông. Trừ phi trong tay chúng ta, có bọn hắn không cách nào bỏ qua thẻ lãnh bạc, có thể lấy ra làm giao dịch đối với trong biển rộng thế cục, chúng ta đều không hiểu rõ. Liên xem như thật đã đạt thành hiệp nghị, ngư nhân vương quốc cũng chưa chắc có ngăn chặn nhân tộc thuyền vận tại thực lực. sự tình, tất cả mọi người là biết đến. Rõ ràng chúng ta phá hủy đường, kết quả nhân tộc đám kia ma pháp sư tới, Thanh lý tuyến đường tốc độ so với chúng ta phá hư tốc độ đều nhanh. Cổ lao tương truyền, càng là ở tại Hải Dương chỗ sâu sinh linh càng khủng bố hơn. Ngư nhân Vương Quốc chiếm cứ tại biển cả địa khu, bản thân thực lực nghĩ đến cũng chẳng mạnh đến đâu. Ưng nhân Hoàng bất đắc dĩ nói, sự tình mặc dù làm hư, nhưng đây là mẹ xin nổi, không phải tiểu đệ của hắn làm việc bất lợi. Nếu là sớm biết Hồng Long tẩy sạch qua ngư nhân bộ lạc có thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để khở hàng kia hỗ trợ. Một lần nữa phái ra sứ thần đi qua, ngẫm lại là được rồi. Hải không cùng đại lục chủng tộc liên hệ, đó là nhiều phương diện nhân tố đưa đến. Tại không có người trung gian giật dây tình hình giới, bọn hắn ngay cả gặp ngư nhân vương cơ hội đều không có. Nhân tộc có thể tại gần biển thông tàu thuyền, cũng không phải bởi vì hại tộc thương hại, mà là dựa vào thực lực đánh ra tới. Tương Hoàng không cần suy nghĩ nhiều, vốn chính là một lần nếm thử, thất bại cũng là trong dự liệu. Hiện tại trừ chờ mong đại lục các tộc can thiệp bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là phải dựa vào chúng ta tự thân cố gắng. Gần nhất chiến đấu, mọi người liền đánh cho rất không tệ. Tại không bỏ ra đại thương vong tình hình dưới, hay là đem nhân tộc liên quân chặt lại. Sau đó là chiến lược rằng co giai đoạn, so đấu chính là sức chịu đựng chỉ cần chúng ta có thể ổn định trận cướp, ngượn nhờ địa hình có lợi từ từ cùng địch nhân tiến hành mai, liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhiều nhất lại kiên trì một năm, nhân tộc liên quân liền sẽ bởi vì nội bộ mâu thuẫn, bị ép từ tiền tuyến rút quân. Một chậu canh gà chút xuống đến, sắc mặt của mọi người dễ nhìn rất nhiều. Bất quá mở miệng an ủi đám người Alex, lại là tại nội tâm chỗ sâu âm thầm tuyệt khổ. Có thể hay không kéo đổ nhân tộc liên minh không biết, dù sao như thế kéo xuống đến, nhân cậu thừa tất bệ hẻ một bộ tộc, xác suất lớn là muốn trước sống đời. Tiền tuyến thực đánh không ít thắng trận, nhưng chiến tranh nhân vật chính nhưng đều là thú nhân, tương đương với người trong nhà nội đấu dương theo lấy thế cục chuyển biến xấu, Ngũ đại hoàng tộc trong tay phá hôi bộ đội càng ngày càng ít, ngược lại là bị nhân tộc lừa dối đi qua thú nhân bộ lạc càng ngày càng nhiều. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ biến thành thú nhân phản kháng Ngũ đại hoàng tộc thống trị chiến tranh. Chỉ riêng kéo dài thời gian còn chưa đủ, địch nhân vốn liếng so với chúng ta dày đặc được nhiều, chúng ta nhất định phải khai thác càng thêm tích cực thủ đoạn tiến hành phản kích. Chiến tuyến kéo đến dài như vậy, nhân tộc liên quân cũng rất khó đầu đuôi nhìn nhau, luôn có điểm yếu kém có thể lợi dụng. Đúng, nhân tộc giống như vừa chuẩn chuẩn bị tăng binh. Chưa mấy ngày, chúng ta đối với bắt được nhân tộc sĩ quan tiến hành một lần linh hồn khảo vấn, hắn bàn giao địch nhân đang chuẩn bị chiêu mộ càng nhiều lính đánh thuê tham chiến. Sư nhân hoàng tiếng nói vừa dứt, chúng hoàng giả sắc mặt đều biến ảo đứng lên. Nhân tộc lính đánh thuê, cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần lính đánh thuê, trừ giúp người đánh trận bên ngoài, bọn hắn còn mở ra rất nhiều nghề phụ. Tỷ như nói, trước khi chiến tranh bộc phát, sinh động tại thú nhân đế quốc cùngạn phạt vương quốc ở giữa quân lậu đoàn đội, cùng lệ. Nhất là người sau, bọn hắn thế nhưng là thủ đến tận sư thủy. Nhiều lần tổ chức quân đội tiến hành tiêu diệt toàn bộ đáng tiếc đám này con buôn nô lệ, cả đám đều chân trượt như trạch. Gặp được đại quân liền chuồn đi, tiêu diệt toàn bộ hành động vừa kết thúc lại xong ra. Giết đến lại nhiều đều vô dụng, tại lợi ích thôi thúc giới, cuối cùng sẽ có liên tục không ngừng đội bắt nô xuất hiện. Nếu là nhân tộc liên minh bỏ xuống được tiền vốn, xem chừng toàn bộ đại lục nhân tộc dòng binh đoàn đều sẽ giết tới. Bọn giá hỏa này cũng không phải quân đội, không có bất kỳ cái gì quý tộc bao quần áo. Treo lên trời lai, cho tới bây giờ đều là làm sao hữu hiệu làm sao tới, các loại thủ đoạn đều có thể không có chút nào trong lòng gánh vác dùng đến. Bị thú nhân phát hiện kế hoạch, không có ảnh hưởng chút nào lệnh treo giải thưởng ra lò. Thần thánh lịch 99989 năm ngày 10 tháng 10, nhân tộc liên quân bộ chỉ huy trải qua đợt danh bỏ phiếu, dùng tuyệt đối số phiếu ưu thế thông qua được lính đánh thuê chiêu mộ lệnh. Không giống với Dĩ Vãng chiêu mộ phương thức, lần này là gặp đầu người đưa tiền. Hoàn toàn là rất nhiều, cầm nhiều. Nhằm vào khác biệt thú nhân, tự nhiên có khác biệt định giá tiêu chuẩn. Trưởng thành bệ hạ một kỳ bình, 100 kim tệ. Người già trẻ em, 20 kim tệ. Trưởng thành nhân nhân, 50 kim tệ. Người già trẻ em, 5 kim tệ. Trưởng thành sư nhân, hùng nhân Ngân nguyệt la người, 30 kim tệ. Người già trẻ em, 5 kim tệ. Pháo hôi chủng tộc không thu. Như vậy tính nhắm vào khác nhau định giá, tự nhiên là xuất từ hù ở ẩn thủ bút. Tất cả treo giải thưởng giá cả đều là chịu đựng hảo chứng. Bệ hệ một giá cả cao nhất, trừ lực chiến đấu của bọn hắn mạnh nhất bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là bởi vì bệ hệ một bộ tộc ít người. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, bọn hắn miệng người số lượng xem chừng ngay cả 200, không không cũng chưa tới, thanh niên trai tráng kỵ binh số lượng vậy thì càng ít. Coi như toàn bộ bị người cắt lấy đầu người tới đổi tiền thưởng, cũng liền mấy triệu kim tệ sự tình. Nếu là có thể dùng chỉ là mấy triệu kim tệ, hủy diệt một nhà thú nhân hoàng tộc, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt định ra giá cả như vậy, từ vừa mới bắt đầu chính là chạy muốn hủy diệt bẽ hẹ một bộ tộc đi ương nhân giá cả cao, đó là bởi vì bọn hắn có thể bay không dễ giết đương nhiên, còn có một cái không thể nói nguyên nhân chính là không quân cường đại mấy nhà thế lực lớn đang tận lực thôi động. Bất kỳ địa phương nào đều tránh không được đạo lý đối nhân xử thế, trong liên quân cũng không thể ngoại lệ. Khi phở giảng sĩ ạ vương quốc cùng giáo đình hai thế lực lớn lập trường nhất trí lúc, người bình thường cũng sẽ không ngại ra phản đối. Không có khả năng bay đương nhân, treo giải thưởng giá cả liền muốn bình thường được nhiều cùng mặt khác mấy đại hoàng tộc một cái giá. Vì kích thích mọi người tính tích cực, liên quân còn hứa hẹn, giết địch số lượng nhiều nhất thập đại dũng binh đoàn, đoàn trường, sẽ thu hoạch được tức vị quý tộc. Cá nhân lính đánh thuê chiến tích tiến vào tốt 500, đồng dạng có thể thu hoạch được tức vị quý tộc. Tức vị cao thấp do cụ thể chiến tích đến tiến hành hạch định. Vượt qua giai cấp cơ hội xuất hiện. Đối với bình dân tới nói, đây là trở thành quý tộc tốt nhất cơ hội. Báp điểm một tòa hoang phế pháo đài quý tộc bên trong, thất hội thành viên hạch tâm lần nữa tụ họp. Chỉ là đem so với trước, lần này bọn hắn liền muốn chặt vật hơn nhiều. Sự thật chứng minh, thứ quân không phải tốt như vậy tham dự. Dù là tận lực vươn nổi cho Bắc Địa quý tộc, bọn hắn vẫn là bị tai họa cá chống chậu. Lưu thủ quan viên, tăng cường trị an quân khống, vô số thất nguyệt hội thành viên, bởi vì chơi bởi lêu lổng vô nhân, bị phạt súng quân đưa đi tiền tuyến. Thực tình không phải bọn hắn lười biếng, chủ yếu là chiến tranh nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn buôn lậu mua bán, cùng bắt nô sinh ý bị ép bỏ dở. Vì tránh né Bắc Địa Ngũ đại gia tộc truy sát, thất nguyệt hội thành viên ở bên ngoài hoạt động lúc, phần lớn dùng chính là thân phận, thân phận như vậy, ở một mức độ nào đó bảo đảm thân người an toàn, đồng dạng gây mất bọn hắn tiến vào trong con đường. Sắt nói, đây là gây mất bọn hắn trở thành con đường. Nếu như chỉ là đi làm tiểu binh, thân phận xét duyệt hay là không nghiêm, có thể vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Đánh mất thân phận quý tộc, muốn một lần nữa bước vào giới quý tộc, thật sự là quá khó khăn. Hết lần này tới lần khác Bắc Địa Ngũ đại gia tộc ở trong quân lực ảnh hưởng phi thường lớn. Bọn hắn những này đối địch gia tộc Dương Nghiệt, ở trong quân căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi. Nay chủ yếu là Hủ ở Ẩn gây ra họa, bọn hắn chỉ là bị thay bay và gió. Tại Coslo gia tộc quật khởi trước đó, Ngũ đại hắn quý tộc dốc, bản cũng không có để ở trong lòng. Loại tình huống này, một tiếp tục đến Hủ ở Ẩn đảm nhiệm đại quân chủ xoáy đằng sau, Mới xuất hiện một tia cơ hội thở dốc, bất quá vẫn là tràn đầy phong hiểm, dù sao huyện quan bất như địa quản. Đại quân thống soái cũng chiếu cố không đến từng cái phương diện, có hủ ở Ẩn nhìn chằm chằm, người phía dưới không dám tận lực để bọn hắn đi chịu chết, nhưng việc bận việc cực hay là không thể tránh khỏi rơi xuống bọn hắn trên đầu. Muốn tránh cho loại này trên ép, trừ phi trực tiếp tìm nơi nương tựa đến hủ ở Ẩn dưới trướng. Trên thực tế, đây cũng là đại đa số bác Địa quý tộc xuống dốc lựa chọn. Nhưng nơi này không bao gồm tất hội một đám thủ lĩnh, không phải có được giãn được vấn đề chủ yếu là trong lòng bọn họ có quỷ, lo lắng tiến vào trong quân sự tình mặc vào rút, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Người sáng lập hội, liên quân phát ra lính đánh thuê chiêu mộ lệnh. Đây là chúng ta chuyển đổi thân phận tốt nhất cơ hội. Lính đánh thuê nhiều như vậy, Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc liền xem như lại thế nào lợi hại, không có năng lực đi dần dần loại bỏ. Trực tiếp lấy lính đánh thuê thân phận vớt chiến công, một lần nữa bước vào quý tộc Hà Ngũ, đem chuyện cũ trước kia tạm thời phủ bụi đứng lên, đợi tương lai cùng địch nhân so đo. Một tên thanh niên nam liền quý tộc, ác, cước, liền quý tộc chúa." Mateo, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn liên quân cho ra tới treo giải thưởng liên biết, ngay cả ngươi cũng động tâm, chỉ sợ không được bao lâu toàn bộ đại lục lính đánh thuê bọn họ đều sẽ tràn vào tiền đến. Vô luận là trở thành chiến công cao nhất thập đại dũng binh đoàn, hay là tiến vào cá nhân chiến tích tốt 500, đều muốn đứng trước tàn khốc cạnh tranh. Huống chi trong liên quân đám kia quý tộc lao ra bọn họ, liền thật như thế an phận, sẽ không vào bên trong đưa tay. Làm không tốt ở trong đó hơn phân nửa tứ vị, liền đã bị người cho sớm ra trước, còn lại mới là lưu cho mọi người tranh đoạt. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 486. Lao giả dẫn đầu lắc đầu nói ra. Quý tộc thiết áo, hắn thật sự là hiểu rất rõ. Có kết xù lợi ích tại, nếu là không từ đó nhúng tay vào, vậy còn xem như quý tộc A. Coi như không đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, mọi người tiến hành công bằng cạnh tranh. Quý tộc có nhân mạch tài nguyên, thực lực, cũng không phải phổ thông lính đánh thuê có thể so với. Giống những dòng binh bằng kia, nếu là tập trung lực lượng đem chiến công đắp lên tại cái đầu người bên trên, có lẽ còn có thể một hồi. Nếu là tất cả mọi người muốn đem 5 cái này vượt qua giai cấp cơ hội, không ai ai tiến hành tranh đoạn. Kết cục sau cùng sát suất lớn là đổ vào trên chiến trường, chỉ có số ít kẻ may mắn có thể cầm tiền thưởng về nhà. Phổ thông doanh binh là như vậy, Thất Nguyệt hội cũng không thể ngoại lệ. Nếu là tập trung lực lượng đẩy mấy tên quý tộc đi ra, tự nhiên là không khó. Nhưng vấn đề là Thất Nguyệt hội đại bộ phận thành viên đều là con em quý tộc, yên lặng nhiều năm như vậy, tất cả mọi người muốn một lần nữa trở lại quý tộc trong chốn danh. Dù là đất phong có thể sẽ vắng vẻ một chút, cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Nếu là xử lý không tốt những vấn đề này, làm không tốt Thất hội liền muốn sụp đổ. Người sáng lập hội, tình huống không có nghiêm trọng như vậy, ta đều nghe ngóng Lần này đàn sinh mới phát quý tộc, đất phong toàn diện đều tại thú nhân đại thảm nguyên. Nếu như đám kia quý tộc muốn vâng vào trước đây chiến công, liền đầy đủ bọn hắn xếp vào gia tộc tử đệ, căn bản cũng sẽ không đến cùng chúng ta tranh. Huống chi đồng dạng là thú nhân đại thảm nguyên, đất phong đồng dạng đều có đủ loại khác biệt phân chia. Bọn hắn cầm đi tốt nhất thổ địa, cũng sẽ cho chúng ta lưu lại một vùng canh. Dù sao, biên giới vẫn là phải có người đến thủ. Thú nhân đã thối lui đến tây bắc bộ địa khu, liên quân rất khó đem địch nhân tiêu diệt sẽ, tương lai biên giới tuyến bên trên vẫn tồn tại như cũng áp lực, đây chính là chúng ta cơ hội. Mateo cố gắng tranh thủ nói Tin tức này là gia nhập Liên quân Thất Nguyệt hội thành viên, âm thầm truyền tới. Trong Liên quân sắc thực có không ít đại quý tộc, đối với thú nhân đại thảo nguyên không có hứng thú. Tối thiểu nhất liên quân bộ chỉ huy, đối với chiếc các thú nhân đại thảo nguyên không hăng hái lắm. Nếu thật là quý tộc lao ra bọn họ đều coi trọng nơi này, trận chiến tranh này căn bản liền sẽ không lề mề thời gian lâu như vậy. Người sáng lập hội, trước mắt cạn phạ vương quốc thế cục khẩn trương, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều không thích hợp có hành động. Mọi người nhà rỗi cũng là nhà rỗi, nếu như không để cho người của chúng ta cũng đi từ một chút, coi như vô vọng ba tước, tử tước có thể sinh ra mấy tên nam tướng, kỵ sĩ, đối với tổ chức tới nói cũng không tính thua thiệt. Một khi đặt xuống nền móng, chúng ta liền có thể vụn trộm chiêu binh mãi mã, không ngừng góp nhặt thực lực, mà đợi thiên thời. Từ hiện tại thế cục đến xem, sau khi chiến đấu án phạ vương quốc thế tất trình diễn một trận long tranh hồ đấu. Nếu là chúng ta lại từ bên trong châm ngòi một chút, làm không tốt sẽ còn buộc phát nội chiến đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại các phương tranh đấu thời khắc mấu chốt, nhảy ra đâm bắc địa ngũ đại gia tộc một đao, liền có thể để bọn hắn từ từ suy sụp. Tạ Cát Kỳ tiếng nói vừa dứt, tâm tình của mọi người liền Thật sự là không dễ dàng à, vì hướng Bắc Địa Ngũ đại gia tộc báo thủ, mọi người cố gắng nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục thấy được một tia ánh sáng đông. Lao giả dẫn đầu, mặc dù trên mặt dáng tươi cười, thế nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thầm mắng vô số lần, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Cơ hội thành công, đều là xây dựng ở địch nhân vỏ ngớ ngẩn tình huống dưới. Triêu binh mãi mãi nói đến đơn giản, nếu thật là đi cụ thể chứng thực, liền sẽ phát hiện cái này căn bản liền không phải tiểu quý tộc có vốn liếng chơi. Cho dù là án phạt vương quốc nội bộ phát sinh biến cố, cũng không tới phiên bọn hắn nhảy ra hái quả đào nhiều lắm là cũng liền cho Ngũ đại gia tộc kéo cản trở. Loại chuyện này không có cách nào tiến hành giải thích. Đối với cùng Bắc Địa Ngũ đại gia tộc có huyết hải thâm cửu thất nguyệt hội thành viên tới nói, có thể cho địch nhân cản trở sự tình, đã đáng giá bọn hắn đi làm. Thôi, đã các người muốn đi đến thử, vậy liền đi nhìn thử một chút đi. Bất quá chuyến này phong hiểm trùng điệp, các ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lẫn nhau ở giữa, cũng muốn tận lực giảm bất liên hệ. Nếu như có thể mà nói, tiện thể cũng thăm hỏi một chút Ngũ đại gia tộc cùng Vương quốc mặt khác đại quý tộc quan hệ trong đó. Nói xong, lão giả trực tiếp quay người rời đi trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chiêu mộ lệnh lực ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục lan tràn. Không riêng gì thất nguyện hội loại tổ chức này, nhận lấy chúng tích, đối với zombie đoàn ảnh hưởng lớn hơn. Vốn chính là ăn dao miệng liếm máu cơm, ở nơi nào bán mạng đều là bán mạng, hiện tại còn nhiều ra một cái tương lai, vậy thì càng hấp dẫn người. Từ liên quân chiêu mộ lệnh phát ra bắt đầu, toàn bộ dòng binh thế giới đều sôi trào lên, mỗi ngày đều có đến từ đại lục các nơi linh thuê, không ngừng tràn vào thú nhân đế quốc đối mặt tăng vọt lính đánh thuê số lượng, hù ở ẩn cũng là áp lực lớn như núi. Theo công trạng đưa tiền, nhưng cũng phải trước nuôi cơm a. Nhất Hỗ chính là nguyên lai phụ trợ vận chuyển lương thảo lính đánh thuê bọn họ, giờ phút này cũng nhao nhao tới chào Từ giã, muốn lên tiền tuyến đi phát đại tài. Cản là ngăn không được, nếu không phải Cố Kỷ hắn tại trong liên quân địa vị, xem chừng mọi người trực tiếp liền mặc kệ đi. Bất đắc dĩ, Hưu Ẩn chỉ có thể cho bọn hắn vẽ bánh nướng. Ám chỉ đám người, chỉ cần vận chuyển xong trong tay lương thảo, đó chính là nửa cái bộ hậu khẩu cần người. Sau đó lại đi trên chiến trường lập công phát tài, trong tương lai tại chiến công hợp định, xác định tức vị thời điểm, hắn vị này hộ cần thống soát sẽ giúp mọi người tranh thủ. Dựa vào hống liên tục mang lừa dối, cuối cùng là tạm thời trấn an lòng người chưa từng xuất hiện trên nửa đường mặc kệ chạy trốn xấu hổ sự tình. Bất quá chuyện này chỉ có thể tạm thời làm dịu áp lực, đợi những người này hoàn thành trong tay nhiệm vụ sau khi rời đi, còn phải có người tới đón. Bộ hậu cần trên hội nghị quân sự, một đám đại quý tộc sắc mặt đều phi thường khó coi. Từ khi lính đánh thuê Chiêu Mộ lệnh phát ra đằng sau, mọi người liền nhìn xem các liên quân ở phía trước căn đình, mà bọn hắn lại chỉ có thể ở hậu phương khổ bức vật lương. Cảm giác này phảng phất như là chính mình thua lỗ mấy triệu kim tệ. Muốn phái người đi kiếm một chén canh đều không được, nặng nề hộ cần áp lực, cưỡng ép đoạn tuyệt bọn hắn tất cả tiểu tâm tư. Tôn Kính Hủ ở ẩn bà tước, tiếp tục như thế không được a. Cạ Vạ Đi Ạ Công Tức trước tiên mở miệng nói ra âm thầm trận trắng mắt, Huở Ẩn đều không muốn trả lời. Ai cũng biết tiếp tục như thế không được, nhưng vấn đề là lương thảo dù sao cũng phải có người đến phụ trách và chuyện. Tức, không biết cả Vạ Đi Ạ Công Tức có gì cao kiến. Huở Ẩn ra vẻ dạ ngu mà hỏi. Trong nháy mắt đến phiên Cạ Vạ Đi Ạ Công Tức trận tròn mắt. Cao kiến cái quỷ, nếu là có ứng đối biện pháp, hắn đã sớm nói ra, làm gì ở chỗ này đã bóng đâu. Mọi người hành hành khổ khổ là trận chiến tranh này bỏ ra tất cả, nhưng bây giờ chỗ tốt lại là đều bị liên quân lấy mất. Bất kể nói thế nào, tiền tuyến lợi đều hẳn là có chúng ta một phần. Nghe cả vạ đi ạ công tước mà nói, Huở ẩn mỉm cười. Chỉ là trong ánh mắt cái kia tia khinh thường, hay là bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Song một bên Gem Hầu tức một ánh mắt ám chỉ, Huở ẩn liền quả quyết lui khỏi vị trí phía sau màn, lặng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Nếu công tước các hạ có ý nghĩ như vậy, như vậy không như thế sự tình liền do các hạ phụ trách đi. Gem Hầu tức cười ha hà nói, chư trọng đại sự vụ, Huở ẩn chủ soé này sẽ nhúng tay bên ngoài. Bộ hậu cần cùng liên quân câu thông cân đối làm việc, đều là hắn vị phó này hoàn thành. Bây giờ muốn đi đoạt thức ăn trước miệng quọ, khổ sai sự tình tất nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn. Càng hô chính là, đây là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liên quân cũng không phải quả hờ mềm, người khác đều ăn vào trong bụng đi thịt, dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn phân một phần. Bóng ra lần nữa bị đá trở về, trong phòng bầu không khí đã ngưng trọng. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này hội nghị không phải đơn thuần nhìn Liên quân ăn thịt mọi người đó mắt, còn có cấp độ càng sâu quyền lực chi tranh. Mắt nhìn thấy chiến tranh sắp đến hồi cuối, nguyên bản đồng tâm hiệp lực, hiện tại cũng đến là riêng phần mình lợi ích buôn ba thời điểm. Cạ và công tác đột nhiên nổi lên, rõ ràng làm đồ đã lâu, chỉ bất quá hù ở ẩn cũng không phải dễ chơi, tay một cái na zi Hai vị phó xoáy trước hết làm đứng lên. Mọi người sắc thực đỏ mắt liên quan đến lợi, có thể không phải là một đám đại quý tộc đều là đồ đần, nguyện ý bị cạm vã đi ạ công tức làm vũ khí sử dụng. Tại bóng gia bị vừa đi vừa về đạp đằng sau, nguyên bản còn có điều ý nghĩ các đại quý tộc, đại bộ phận đều bình tĩnh lại. Tiền tuyến bánh mọt sát rất lớn, có thể cùng một chỗ chia sẻ người cũng nhiều. Liền xem như bọn hắn đi qua, cũng chưa chắc có thể lấy đi bao nhiêu đơn giản nhất ví dụ, một cái bệ hẻ một quân đoàn đặt ở trước mặt, bọn hắn có thể ăn được sao? Đừng nói là một cái quân đoàn, sợ là một cái kỵ binh đoàn đặt ở trước mặt, có thể ăn hết quý tộc cũng không nhiều. Nhưng mà hụy diệt một cái bệ hạ một kỵ binh đoàn, có thể cầm tới treo giải thưởng cũng mất quá 100. Không không không kinh tệ. Vì ít như vậy tiền, cầm ra tộc tư quân đi mạo hiểm, rõ ràng không đáng. Lợi ích to lớn, đó là xây dựng ở thú nhân phân tán tình huống dưới. Làm địch nhân thành kiến chế lúc xuất hiện, ích lợi liền cùng nguy hiểm ngang nhau. Nếu mà so sánh, ngược lại là giữ gìn vương quốc nội bộ quyền lực cân bằng, hơi trọng yếu hơn một chút. Ngắn mũi tham dò thất bại, cả và địa công tác trực tiếp ngậm miệng không nói. Hiển nhiên, sự tình còn chưa kết thúc. Dưới mắt đây chỉ là vương quốc tình thế hỗn loạn món ăn khai vị, tương lai còn sẽ có càng nhiều bực mình sự tình, không ngừng chính diễn. Tốt, việc này như vậy coi như thôi. Tiền tuyến thế cục đối với chúng ta phi thường có lợi. Hủy diệt thú nhân đế quốc gần ngay trước mắt, đây là ta hạn phạt vương quốc lịch đại các bậc tiên liệt cộng đồng nguyện vọng, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ta hy vọng mọi người không nên bị một chút cực nhỏ lợi nhỏ che đậy hai mắt, thú một ít hám lợi đen lòng ngu xuẩn ảnh hưởng, làm ra không phù hợp vương quốc lợi ích ra chuyện ngu xuẩn đến. Sau đó mọi người nhiệm vụ hay là bảo hộ tiền tiến liên quân hậu cần cân nhắc đến vấn đề thực tế, tiếp xuống ta sẽ về sau cần bộ danh nghĩa truyền ra ngoài thông cáo, đem lính đánh thuê nhận lấy lương thảo địa điểm cố định xuống, lấy giảm bất hậu cần chuyển vận áp lực. Hu ở ẩn không chút khách khí đem chuột mũ chủ tới, tiện thể kết nối xuống bố trí an bài, cũng cùng nhau cho mang ra ngoài. Như là đã đến lúc trở mặt, tự nhiên muốn đã kích địch nhân danh vọng. Mặc kệ cả Vạ Đỉ ả công tác nghĩ như thế nào, muốn làm cho trí bất tỉnh nhắn hiệu, đều được trước cho hắn đánh lên đi đáng tiếp cả Vạ Đỉ công tác không đốc, không, có ngay tại chối ra phần bác. Không phải vậy có rõ số chỗ ngồi, nhắn hiệu này liền gián đến càng chết rồi. 20. Cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có. Chương 487, đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược. Lutetia, nhân tộc Liên minh Nghị hội. Giờ phút này không khí của hội trường đó là vô cùng kỳ dị. Tiền tuyến liên quân tiền trạm hậu tẩu, quả thực cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Trò chơi không mang theo chơi như vậy, bọn hắn mới là nhân tộc cao nhất cơ cấu quyền lực a. Ngoại giới mưa gió, các nghị viên có thể không quan tâm, nhân tộc có đầy đủ thực lực chống đỡ mưa gió. Thế nhưng là người một nhà đâm lưng, vậy liền không có biện pháp. Nạp danh bỏ phiếu kết quả, lại là toàn phiếu thông qua, thuần túy chính là tại Trần Trùy nói cho bọn hắn. Tiền tuyến tướng lĩnh đều là duy trì chiêu mộ lính đánh thuê. Tốt xấu cũng phải có mấy tấm phiếu trống, hơi ý tứ một chút ta. Nhất là những cái kia luôn mồm phản đối, làm sao đến cuối cùng bỏ phiếu thời điểm cũng đi theo đầu phiếu Tán Thành. Chỉ có thể nói lợi ích có khả năng nhất để cho người ta từ tâm. Để bảo đảm quyết nghị thuận lợi thông qua, mọi người ăn ý đem bỏ phiếu phản đối cơ hội lưu cho người khác. Bác bỏ. Ngấm lại là được rồi. Thông cáo đều phát ra ngoài, lúc này thu hồi, chẳng phải là tại nói cho ngoại giới Liên minh Nghị hội cùng Liên quân không phải một lòng. Truy cứu trách nhiệm, không tồn tại. Trên danh nghĩa liên minh nghị hội quyền lực càng lớn, nhưng trên thực tế bọn hắn đối với tiền tuyến liên quân lực cấp thúc, cũng liền có chuyện như vậy, đại bộ phận nghị viên tại riêng phần mình thế lực bên trong địa vị, cũng không sánh nổi phái đi tiền tuyến quân đội chủ soái. Dù sao, nghị viên chỉ là người đại diện, mà chủ soái bản thân liền là thực quyền đại quý tộc. Tất cả mọi người là đồng liêu, nếu thật là vỡ lở ra, trở về cũng không tốt gặp nhau. Thế nhưng là làm cao nhất cơ cấu quyền lực, bọn hắn lại không thể không có biểu thị. Không riêng gì các nghị viên có sự, Charlie 3 đồng dạng đau đầu. Làm chủ nhà hội nghị người đề xuất, hắn lần này trực tiếp biến mất tại trong hội trường. Tất cả mọi người có trách nhiệm thì tương đương với đều không có trách nhiệm. Từng cái ngồi ở chỗ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nguyện ý mở miệng trước, xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Chư vị, tin tức hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đại lục, liền xem như muốn thu hồi lại cũng không kịp. Không bằng chúng ta trực tiếp thương nghị một chút, tiếp xuống nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Tỷ như nói, minh sắc một chút treo giải thưởng kỳ hạ, hoặc là xác định một chút chiến công nhận định tiêu chuẩn. Dzerzhinsky bất tức thoảng có chút lúng túng đề nghị, tuy nói là pháp không chắc chúng, có thể kẻ đầu tiêu lại là án phạt vương quốc. Nếu không phải hù ở ẩn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, tiền tuyến liên quân lĩnh cũng sẽ không nhanh như vậy liền ý thức được, chiêu mộ lính đánh thuê tham chiến có thể mang tới ẩn tàng lợi ích đánh trận một lần, linh hai phần quân công sự tỉnh. Thứ nay về sau, sát suất lớn sẽ biến thành trạng thái bình thường. Có lẽ tiếp xuống liên quân chiến báo phía trên, đều là công chiếm địa khu, diệt địch bao nhiêu bao nhiêu vạn, toàn bộ đều sẽ mơ hồ hóa xử lý, cụ thể thú nhân chủng tộc không còn thay đổi nhỏ phân chia, mà đổi thành một bên lính đánh thuê trên chiến tích, tất cả đều là chém giết bệ hạ một thủ cấp, chém giết hùng nhân. Mặc dù chiến công hoạch định vẫn như cũ nghiêm ngặt, có thể cụ thể chấp hành hay là người. Tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, mạo hiểm linh quân công sự tình trở nên tầng tầng lớp lớp. Mấy mắn tiền tuyến quý tộc còn có một chút tiếng áo, không có đem phổ thông thú nhân chủng tộc cũng cho xếp vào treo giải thưởng phạm chủ, không phải vậy nhân tộc liên minh cũng có thể bị làm phá sản đừng nhìn hiện tại đến tiền tuyến chạy đều là linh đánh thuê, trên thực tế còn có rất nhiều nhân tộc quý tộc cũng tại quan sát, chỉ cần liên minh nghị hội không phản đối, bọn hắn cũng sẽ mang theo tư quân đội ngũ tham dự đi săn. Tơ Zệt rủa ba tức nói không sai, sự tình đều đã phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Nhưng là trừ muốn cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề bên ngoài, chúng ta còn nhất định phải cho tiền tuyến liên quân mặc lên một cái lồng giam, không có khả năng tùy bọn hắn tùy ý giày Nếu không, những chuyện tương tự Tiếp tiếp còn sẽ tầng tầng lớp lớp. Do giờ Vịt Bá Tước vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hiển nhiên, hắn đạo ý thức được lấy Hạ Khắc Thượng tính nguy hại, muốn liên minh nghị hội tăng cường đối với tiền tuyến liên quân lực cứu thúc. Do giờ Vịt Bá Tước giải quyết tốt hậu quả vấn đề xử lý, nhưng liên quân quản lý vấn đề vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất vẫn là do các đại thế lực tự hành đối với riêng phần mình quân đội tăng cường gấp thúc. Môn vẻ Tẩn chủ giáo quả quyết phản đối nói, "Lấy Hạ Khắc Thượng nguy hại to lớn, nhưng là để cho người ta nhúng tay tiền tuyến giáo đỉnh quân đội quyền trị uy nguy hại, đồng dạng cũng không thua kém bao nhiêu. Liên minh hội bên trong chưa cư ưu thế thế, nhưng là vương quyền phái" Một khi đề nghị hội có được đối với Tiền Tuyến Quân Đội quyền chỉ huy, như vậy tiếp xuống tăng cường Liên Quân Bộ chỉ huy quyền uy, bổ nhiệm Liên Quân Thống Soái cũng là chuyện thuận lý thành chương. Cái này mang ý nghĩa muốn đem Tiền Tuyến Giáo Đình Quân Đội sinh tử, giao cho Vương quyền phái trong tay. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám cam đoan. Tóm lại, giáo đình thương vong của quân đội khẳng định sẽ càng ngày càng tăng. Liền xem như toàn quân bị diện, cũng không phải là không thể được. Càng Hoàng Bết chính là loại chuyện này, một khi mở tiền lệ, đã chứng minh những này thao tác thực hữu hiệu về sau, tương lai đều sẽ tuân theo lệ. Thời gian cực nhanh, một cái lại đến cuối năm. Chiến họa như cũ tại Bắc Đại lục tiêu đốt, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Nương theo lấy đại lượng lính đánh thuê gia nhập, tiền tuyến chiến đấu cũng càng phát ra gay cấn. Nhân tộc cụ thể tổn thất, không ai nói rõ được, nhưng là đánh chết thú nhân hoàng tộc số lượng, so sánh mấy tháng trước đó đó là bộ phát thức tăng trưởng. Tiềm lực của con người đều là bước đi ra, tại lợi ích dụ hoặc dưới, lính đánh thuê bọn họ các loại thao tác, thấy hủ ở ẩn là trận mắt hôm muộn. Đầu độc, nguyên rủa, vong linh thiên hai, triệu hoán tà thần. Các loại vô lương thuật pháp, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Các loại tác chiến thủ pháp, càng là nhiều lần đột phá danh giới cuối cùng quy củ chính là không có quy củ, chỉ cần có thể giết chết thú nhân liền làm số. So sánh cùng thú nhân chủ lực quân chiến, đại bộ phận lính đánh thuê đều đem hắc thủ đưa về phía thú nhân bộ lạc, săn giết mục tiêu trực tiếp nhắm ngay sức chiến đấu thấp kém giải yếu. Không có trắng trận đồ sát phụ nữ trẻ em, không phải bọn hắn có tiết áo, chủ yếu là bán nô lệ giá cả, muốn so liên quân treo giải thưởng giá cả cao hơn một chút. Nhất làm cho hủ ở ẩn giật mình là chiến quả cao nhất đoàn lính đánh thuê, cũng không phải thật sự là lính đánh thuê, mà là tiền tuyến liên áo gi lê. Dùng áo gi lê tiểu hào làm công việc bận cũng không có cái gì lê Nhưng tốt xấu cũng muốn che giấu một chút a. Nghe một chút những cái kêu bá khí trong binh đoàn danh hiệu, Hưu Ờn liền rất là im lặng. Thì như nói, Thần Thánh vô địch trong binh đoàn. Nghe chút danh tự, Hưu Ờn liền biết đây là giáo đỉnh mở ra tiểu hảo. Trên đại lục có thể bị quan thượng thần thánh danh hiệu tổ chức, chính thành chín đều là giáo đình chi nhánh cơ cấu. Lại thì như nói, đại lục đệ nhất vương quốc trong binh đoàn. Mang tính tiêu chí rõ ràng như thế, không có bị phở giảng sĩ ả vương quốc tìm tới cửa truy cứu xâm phạm bản quyền trách nhiệm, cũng chỉ có thể là chính bọn hắn tiểu hảo. Cơ hội liên quân tất cả áo gi lê trong binh đoàn, đều có thể thông qua danh tự, trực quan đoán được. Một nhà dày vỏ có thể là bữa, mọi người cùng nhau hành hạ như thế. Vậy cũng chỉ có thể là lợi ích. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 488. Chơi như vậy, tướng ăn sắc thực khó coi một chút, cùng các quý tộc tiên dương tinh thần không hợp. Nhưng đồng dạng cũng có lợi cho mọi người phân rõ thân phận, tránh khỏi rất nhiều xung đột không cần thiết. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chiến tích bài danh phía trên dòng binh đoàn, toàn bộ đều là thuần một sắc thế lực lớn áo di lê. Trừ bác Cương địa khu mấy cái thằng xui xẻo vắng mặt bên ngoài, còn lại cả đám tộc thế lực lớn, từng cái đều là trên bảng nổi danh. Xếp hạng trên cơ bản cùng các đại thế lực, tại trong nhân tộc địa vị ngang nhau. Mại cho đến 50 tên có hơn. Hoa gần mới tìm được một nhà chân chính dòng binh đoàn. Tiếc nối là phải người cha một cái đằng sau, mới phát hiện lại là đại quý tộc mở áo di lê. Chỉ bất quá bộ này áo di lê không phải hiện tại mở, mà là tại rất nhiều năm trước liền đã tồn tại. Nếu như phải cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện trên đại lục hơi phía trên một chút mà cấp bậc dòng binh đoàn, thương hội, phía sau đều có thể tìm tới đại quý tộc thân ảnh. Dễ có quật khởi sắc thực tồn tại, thế nhưng là đang phát triển đến trình độ nhất định đằng sau, liền không thể tránh khỏi bị người hợp nhất đây là chi thức lũng đoạn di chứng. Tại quyết thiếu giáo dục tình huống dưới, người bình thường rất khó chơi qua đám cáo giả kia. Nguyên bản Hù Ờn còn muốn thừa cơ nhặt vài chi có tiềm lực dòng binh đoàn, âm thầm thu nhập giới trướng, hiện tại đến xem hắn hay là tuổi còn rất trẻ. Những chuyện tương tự mọi người vẫn luôn đang làm. Trên mặt nổi cả đám đều ngạo khí mười phần, xem thường lính đánh thuê loại này dân gian vũ trang đoàn thể, vụ trụ hợp nhất đứng lên một cái so một cái tích cực. Thôi biểu hiện ra ngoài một chút tiềm lực dòng binh đoàn, phía sau đều sẽ có một vị, hoặc là nhiều vị quý tộc trở thành bọn hắn phía sau màn cổ đông. Chờ Hù Ờn chú ý tới bọn hắn thời điểm, mỗi một cái đều là danh hoa có chủ. Vì một chi binh đoàn, liền phá hư quy tắc trò chơi, rõ ràng là được không bù mất xen vào không dậy nổi, hô ở ẩn cũng không bắt buộc. Dứt khoát làm lên cá rợ mua an tâm vì mọi người cung cấp hậu cần vật tư, thuận tiện cũng kiêm chức làm một chút buôn bán nhỏ. Dân đái vàng có thể kiếm tiền, là dân đái vàng cung cấp phục vụ thương nhân, đồng dạng cũng có thể kiếm tiền. Mặc dù những ngày mua bán đều là xây dựng ở cùng thương hội liên thủ phía dưới, mới được thuận lợi hoàn thành, vậy cũng không ảnh hưởng hữu ở ẩn chia tiền. Duy nhất phiền phức là khi tiến vào vùng núi tác chiến đằng sau, hậu cần vật tư tại vận chuyển trên đường hao tổn ngay tuyến cùng lên, đã dẫn phát mật thiết chú ý cũng may có thú nhân hỗ trợ, thường cách một đoạn thời gian Chắc chắn sẽ có xe chuyển vận đội bị tập kích, dẫn đến liên quân hậu cần vật tư tổn thất nặng nghề, tuyệt đối không phải cái gì trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Không tin, có thể kiểm toán. Nhập kho số liệu cùng kéo ga số liệu, toàn bộ đều có thể đối được. Tất cả hào tồn cũng đều là có dấu vết mà lần theo. Hu sân, việc lớn không tốt. Lốt nạt ra tập hướng liên minh nghị hội báo cáo ngài đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược, liên minh cùng vương quốc đồng thời phái ra đoàn điều tra ít ngày nữa đem đến tiền tuyến, thanh tra đại quân vật tư chiến lược tiêu hao, tranh thủ thời gian xử lý trong tay còn đi. A Lan tức mang tới tin tức, để Hụ ở ẩn hơi sững sờ. Địch Nhân nhanh như vậy liền lựa chọn xuất thủ, cũng quá không giữ được bình tĩnh đầu năm nay áp vận hậu cần vật tư, đó là thỏa thỏa khổ sai sự tình. Đội vận chuyển từ đó vứt chỗ tốt, cũng thuộc về một loại quy tắc ẩm, chỉ cần làm được không phải quá phận, căn bản là không, có người sẽ quan tâm. Bất quá mọi thứ sợ nhất tích cực, một khi có người đứng ra tên thực báo cáo, đó chính là một cái chỗ bất lớn. Có thể hay không chí mạng, thuần túy nhìn tham ô vật tư bao nhiêu. Nói như vậy, chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, đều có thể tiến hành bình số sách. Thu ân ơn gần nhất suy nghĩ, làm được phong sinh thủy khởi, gây nên người hữu tâm chú ý, đó là tất nhiên chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, loạn nạt gia tộc vì sao như vậy không giữ được bình tĩnh, chiến tranh còn chưa kết thúc, liền vội vãi nhảy ra nổi lên. Nhất là trực tiếp hướng liên minh nghị hội báo cáo, càng là phá hư quý củ. Coi như lần này có thể đem hắn làm tiếp, vậy cũng đánh quốc vương mặt. Nguyên bản kẻ xả ba cùng Bắc Địa quý tộc quan hệ liền phần trường, hiện tại lại náo ra loại chuyện này, chẳng phải là đem quốc vương mặt để xuống đất ma sát. Không riêng gì quốc vương, toàn bộ ảnh phạt vương quốc quý tộc đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, mọi người gặp được loại chuyện này, đều sẽ lựa chọn đóng cửa lại đến chính mình xử lý. Tử tước các hạ, không cần phải lo lắng. Bọn hắn không tra được cái gì, đoàn điều tra nếu thật là tới, không may cũng chỉ sẽ là bắt địa quý tộc chính bọn hắn đếm kỹ các nơi quý tộc vận chuyển lương thảo hao tổn, liền số trong tay bọn họ hao tổn lớn nhất. Liền xem như khoảng làm được cho dù tốt, cũng sẽ tồn tại vấn đề. Nếu thật là truy đến cùng xuống giới, tiền tuyến một đám đại quý tộc, sợ là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ liên lụy. Bất quá tỷ ả công tức cũng không phải đồ đẫn, tha rằng bước lên đắc tội vương quốc đông đảo quý tộc phong hiểm, cũng muốn ở thời điểm này mở cái nắp, phía sau khẳng định còn có những lực lượng khác đang trợ trợ. Chước chờ một chút đi, ta muốn tiếp xuống cố sự, nhất định sẽ rất đặc sắc." Hu ở ân cười lạnh nói. Không hề nghi ngờ, lần này báo cáo đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Dù là không tra được vấn đề, cũng sẽ dẫn đến hủ ở ẩn danh vọng tồn hao nhiều. Dù sao, phụ trách vận chuyển lương thảo quan binh thường hơn trăm và nhiều, chỉ cần hướng xuống nào, khẳng định đều sẽ có người xa lưới. Một cái giám thị bất lực tội danh, hủ ở ẩn nhất định là không tránh thoát. Trước đó, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhất là cả vã địa công tác lộ ra giá tâm đằng sau, áp vận trong nhiệm vụ ẩn tàng việc bẩn việc cực, phần lớn rơi xuống địa quý tộc trên thân. Đây cũng là bọn hắn vận chuyển vật tư hao tổn suất cao nhất nguyên nhân trực tiếp. Một khi đoàn điều tra tới, Vật tư hao tổn nhiều nhất bác Địa quý tộc, khẳng định sẽ là trọng điểm thẩm tra đối tượng. Vốn cho là có loại trói buộc này, liền có thể đem bọn hắn cho hạn chế lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sẽ ra chuyện điển hình giết địch 1000, tự tổn 800 đâu pháp. Thật muốn xâm nhập truy tra, Hưu Ẩn không có một ngày tốt lành qua, bác Địa quý tộc cũng tương tự không tránh thoát. Liền xem như năm vị công tước không có đưa tay, ai có thể cam đoan tộc nhân của bọn hắn, tiểu đệ cũng không có từ đó đưa tay đâu. Hưu Sẩn, ngươi xác định không có vấn đề a? Alan tử tức quan tâm hỏi. Hắn nhưng là biết, gần nhất những ngày này, Hưu Ẩn vụn trộm bán tháo không ít vật tư chiến lược hung hăng kiếm lợi một bút. Mặc dù cụ thể phụ trách chấp hành chính là thương hội, có thể những này phía sau nội đình, hay là không thể gạt được một đám quý tộc con mắt. Từ tước các hạ yên tâm, chạy ra đi vật tư chiến lược, một phần là ta từ phía sau xui tới, một bộ phận thì là đoạn thời gian trước từ Liên quân trong tay mua được chiến lợi phẩm. Liên liên tướng quan giao dịch bằng chứng, trong tay của ta đều có tồn tại. Tuy ý đoàn điều tra làm sao cha, ta cũng không có hướng đại quân vật tư chiến lược đưa tay. Hu ở ẩn bình tĩnh nói. Hiển nhiên, lời này không riêng gì tận lực nói cho A Lan tự nghe cũng là nói cho trong quân một đám đại quý tộc nghe đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược là sự thật, liên quan tới vật liệu nơi phát ra, dù sao cũng phải phải có một hợp lý thuyết pháp. Dù sao, tham ô đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược tội danh không nhẹ, hù ở ẩn cũng không muốn có oan không thấu. Nhiều khi, tại miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới thật giả là có thể lẫn lộn. Hắn cũng cần có người hỗ trợ nói chuyện, chứng minh đây là giả dối không có thật sự tình. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 489, xuất hàng thời gian. Ngưu xuân, đều là một đám ngưu xuân. Ai bảo bọn hắn tự tác chủ trương? di ác công thức tại trong đại doanh gầm thét lên. Làm thế lực đối địch cho Cổ Lô gia tộc đâm đau, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng vấn đề là hiện tại thao tác phương thức không đúng, phát khởi quá trình cũng không phù hợp quy tắc. Nhất hố chính là tại hắn người gia chủ này không biết rõ tình hình bối cảnh dưới, nhà mình ở trong liên minh nghị hội nghị viên liền tự tiện làm chủ, đem hủ ở ẩn tham nhũng hậu cần vật liệu sự tình bẩm báo nhân tộc liên minh. Không đợi hắn hiểu rõ, đến tận cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Phiên đã tới cửa, trước hết nhất đi tìm tới không phải hủ ở, ở vị này người trong cuộc, mà là lột nạt tộc Minh Hữu. Dias, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, vì sao muốn ở thời điểm này hướng Liên minh Nghị hội tiến hành báo cáo?" Cả Vạ Đi ạ công tước nổi giận đùng đùng chất vấn. Cùng hắn cùng một chỗ chạy tới, còn có mặt khác ba vị công tước. Bốn người biểu lộ đó là lạ thường nhất trí, đó chính là hết lựa giận không có địa phương phát. Báo cáo hủ ở ẩn vị chủ xoế này, bản thân không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là làm Minh Hiếu, loại chuyện này dù sao cũng phải sớm thông báo một tiếng a. Vô Thanh vô tức trực tiếp đem sự tình đâm đến Liên minh hội, không chỉ làm mộng bức hủ ở ẩn vị này người trong cuộc, còn có một đám bá địa quý tộc không có biện pháp, mọi người cái mông đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Tại hậu cần vật tư bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều rối tay. Một khi truy tra ra, làm chủ soái hủ sần, cố nhiên là khó từ tội lỗi, bọn hắn những này cụ thể người thi hành, đồng dạng cũng không chiếm được tốt. Dưới tình huống bình thường, liền xem như ở phương diện này bắt được chủ soái nhược điểm, đó cũng là báo cáo vương đô nội bộ xử lý, mà không phải đem vấn đề đâm đến liên minh nghị hội đợt này làm xuống tới, coi như đem hủ ở ẩn làm xuống tới, vương quốc đại bộ phận quý tộc cũng phần lớn đều bị dính vào đắc tội vương quốc nội bộ một đám lớn quý tộc không nói, làm không tốt hậu cần vận chuyển đại đội trưởng vị trí sẽ còn xa suốt đến quốc gia khác trong tay. Tôn Kính cả và đi ạ công tước, ngày trước không nên tức giận. Chuyện này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chuyện xảy ra đằng sau, ta đã trước tiên hạ lệnh triệu hồi tại Liên minh đảm nhiệm nghị viên tổng nhân. Đợi sự tình điều tra rõ ràng đằng sau, tất nhiên sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có lẽ là tự biết đối lý, Di ả công tước đem tư thái của mình thả phi thường thấp, cố gắng tại các đồng minh trước mặt cửa theo. Chuyện lần này, quả thực là quá hố. Lý trí nói cho hắn biết, nếu là không đem các đồng minh trấn được, tham ô đầu cơ lợi vật tư chiến lược nổi không chỉ hộ ở ẩn vị chủ soái này muốn quổng, lột nạt gia tộc cũng tương tự sẽ bị đẩy ra làm dê thế tội. Bỏ mình tộc diệt không đến mức, nhưng gia tộc danh vọng tổn hao nhiều, không dung tại vương quốc giới quý tộc, lại là xác suất lớn sẽ phát sinh. Ti thiếu cho ta nói những thứ vô dụng này. Sự tình đều đã phát sinh, nói những thứ này nữa đồ vật, liền xem như chúng ta mấy cái nguyện ý tin tưởng ngươi là vô tội, vương quốc quý tộc khác sẽ tin a. Làm sao tẩy trắng thanh danh, đó là ngươi lột nạt gia tộc chính mình sự tình. Họa là các ngươi ra, hiện tại liền muốn phụ trách cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Khác không nói nhiều, xem ở nhiều nam minh hiếu phần bên trên. Người trước hết nghĩ biện pháp đem chúng ta mấy nhà trên trương mục kết xù thâm hộ cho lớp bằng, bàn lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề?" Cả Vạ Điạ công tước lạnh lùng nói ra. Trên danh vọng tổn thất đã không có biện pháp văn hồi, nhìn như chỉ là lọt nạt ra tộc làm, nhưng người nào để bắt Địa Ngũ Đại quý tộc vẫn luôn là đồng khí liên chi đâu? Khoản nỗi này, mọi người không thể thiếu cũng cho bọn hắn ghi lại một bút. Tại dưới loại bối cảnh này, cho dù là đem hủ ở ẩn kéo xuống ngựa, cũng không tới phiên hắn vị. Trong chính trị tổn thất, hiện tại đã không cứu vãn nổi, nhưng kinh tế bên trên tổn thất, Cạ Vạ Điạ công tước lại không chuẩn bị tiếp tục xung làm loan đại đầu. Hậu cần vận chuyển Trên chương mục tồn tại thân hụt là tất nhiên. Một phần là tham nhũng đưa đến, một phần là đặc thù thời tiết, đặc thù địa hình, hoặc là đột phát ngoài ý muốn đưa tới. Có thể vào sổ sách, tự nhiên muốn nhập chứng. Nhưng rất nhiều tình huống đặc biệt tạo thành tổn thất, đều thuộc về tránh được miễn tổn thất, liền xem như ghi chép đi lên cũng khuyết thiếu sức thuyết phục. Không ai truy tra thời điểm, cứ như vậy đi qua. Một khi có người tích cực, những này khuyết thiếu sức thuyết phục khoản, chính là bọn hắn tham ô quân nhu tốt nhất chứng cứ. Vừa lúc, bọn hắn bản thân liền không sạch sẽ, căn bản là chịu không được truy tra. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là đuổi tại đoàn điều tra đến trước đó, trước tiên đem vật tư cho bộ tốt. Thâm Hụt chỉ cần điển, tham ô cũng liền không thể nào nói đến. Cùng là quý tộc thế giới một thành viên, mọi người hay là tương đối tha thứ, trên thương mục tồn tại một chút, thì vết căn bản cũng không tính là gì. Trong nháy mắt, tỷ Ars công tước sắc mặt đại biến, vẹn vẹn chỉ là bỏ tiền bù lên tổn thất, lọt nạt gia tộc còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn, hắn muốn lên đi đâu gom góp đủ nhiều vật tư. Có thể tưởng tượng, hiện tại phụ trách hậu cần chuyển vận các lộ quý tộc, bao quát mộ sĩ công quốc, chiến chủ y vương quốc, giản công quốc người, đều đang nghĩ biện pháp thâm hụt. Vẹn vẹn chỉ là trên đen, lưu lạc đi ra một chút kia vật tư, căn bản cũng không đủ mọi người dùng. Muốn từ phía sau mua sắm trở tới đây, về thời gian căn bản là không kịp. Đoàn điều tra người chạy đến tốc độ, nhưng so sánh vật tư vận chuyển tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Bộ khuyết không lên tới một, tham ô quân nhu tội danh liền tránh không khỏi. Liền xem như có thể an bài thủ hạ con nổi, giải quyết tốt hậu quả công việc hay là không tránh thoát. Có thể nói lần này báo cáo, lọt nạt gia tộc lập tức đem toàn bộ hậu cần hệ thống bên trên quý tộc, đắc tội một sạch sẽ. Giờ phút này thì ác công tử, hẳn không thể xé xác vị kia nhiệm Nắm bắt thời cơ như vậy chuẩn xác, rõ ràng chính là muốn hô chết lột nạt gia tộc tiếtấu. Đối với chuyện lần này, ta thường thật có lỗi. Mọi người tổn thất, loát nạt gia tộc có thể nhận. Nhưng muốn trong thời gian ngắn bổ túc thân hụt, quả thực vượt qua năng lực của chúng ta phạm Y. Nếu như đơn thuần chỉ có chúng ta mấy nhà phát sinh vấn đề, liền xem như đập nổi bản sát dốc hết toàn tộc chi lực ta cũng sẽ từ các đại thương hội trong tay, giá cao thu mua đầy đủ vật tư chiến lược đền bù thân hụt. Nhưng vấn đề là lần này chuyện ngoài ý muốn, tin tức lưu truyền tốc độ thật nhanh, tựa như là có người tận lực chuyển tới. Hiện tại mọi người đều biết đoàn điều tra muốn tới sự tỉnh, chỉ sợ cả đám đều tại phát động nhân mạch quan hệ, tăng khả năng tranh mua vật tư đền bù thân hụt. Di Ars công tước một mặt ủy khuất nói: Trên thương mục có thăm hụt không đáng sợ, đáng sợ là đến lúc đó, nhà ai thâm hụt lớn nhất, ai xấu hổ. Thiếu quyết 3500 tấn vật tư chiến lược, cùng thiếu khuyết 3 35 vạn tấn vật tư chiến lược, cái kia hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Người trước tất cả mọi người có thể lý giải, đều tại một người lăn lột, không ai sẽ níu lấy không thả. Người sau chính là kinh thiên lôi địa lớn, muốn lấp đều lấp không lên. Phi thường bất hạnh, trong khoảng thời gian gần nhất này, một đám Bắc Địa quý tộc quả thực qua tay không ít kết sủ thăm hụt vận chuyển khoản. Rất nhiều vận chuyển lộ tuyến, rõ ràng chỉ có vài trăm rặng, có thể vật tư tiêu hao lại là một cái con số trên trời. Trong đó rất lớn một bộ phận vật tư tiêu hao đều là bắt nguồn từ tiền kỳ con đường xây dựng. Một bộ phận hao tổn là thật dùng để tu đường, một bộ phận hao tổn thì là bắt nguồn từ thú nhân tập kích hoặc là bị thú nhân tập kích. Những vật tư này tiêu hao, trước mắt không có một cái nào Mình xác tiêu chuẩn, cũng là tham ố tốt nhất chỗ hạ thủ, rất khó chịu đựng kiểm chứng. Bình thường đều là từ từ bảy tiêu ở phía sau vận chuyển bên trên, Tránh khỏi nhìn trên số liệu nhìn không có cách nào đập vào mắt. Di As công tước, chúng ta hôm nay tới, cũng không phải tận lực muốn làm khó dễ ngươi. Bất kể nói thế nào, đều là ngươi lọt nạt ra tổ hướng nhân tộc liên minh báo cáo bộ hậu cần tham ố khoản này, tất cả mọi người sẽ ghi tặng các ngươi trên đầu. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, trong tay các ngươi đến tụt cùng có hay không nắm giữ Hù Ờn Ba Tước, tham ô vật liệu quân nhu thiết thực chứng cứ. Chúng ta cần chính là động một tí hơn và tấn, giá trị hơn trăm vạn kim tệ kết sù tham ô, không phải dựa theo lệ cũ thường ngày vật tư phiêu không có. Người hẳn là biết đến, hiện tại Liên quân hậu cần vận chuyển nhiệm vụ đều là chia tách tiến hành. Theo ta được biết, Hù Ờn Ba Tước không có trực tiếp hướng bất luận cái gì một nhà đại quý tộc đưa tay qua. Cái này mang ý nghĩa, hắn tham ô liền xem như tội đại, cũng giới hạn tại bản bộ nhân mã vận chuyển tư, nhiều nhất lại thêm lính đánh thuê bọn họ hộ tư. Lam đại quân thống soái Hắn hiện tại đại biểu là ta án phạt vương quốc mật mũi, chỉ cần tướng ăn không phải quá khó nhìn, vương quốc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bảo vệ tới. Lần này báo cáo, các ngươi thuần túy chính là tại làm loạn. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 490. A ủy luận công tác lời nói nhìn như bình thản, lại tràn đầy nồng đậm không tín nhiệm cùng trách cứ. Nói rõ là đối với lọt nạt gia tộc tâm tình bất mãn, tích lũy đến một cái điểm giới hạn. Giờ phút này thì A công tác cũng rất im lặng, chuyện lần này với hắn mà nói, chính là Trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới hướng nhân tộc liên minh báo cáo tham nhũ. Nơi nào sẽ tận lực sưu tập chứng cứ. Các hạ có thể yên tâm, từ thị trường giao dịch bên trên xuất hàng số lượng đến xem, trước mắt trên thị trường ít nhất 3 thành vật tư chiến lược, đều là từ Hủ ở Ẩn Bá Tước trong tay chạy ra đây vẫn chỉ là trên mặt nổi có thể nhìn thấy, phía sau chân thực thành giao số lượng sẽ chỉ lớn hơn. Mặc dù tại tuyên bố lệnh treo giải thưởng trước, Hủ ở Ẩn Bá Tước cũng từ liên quân trong tay thu mua đại lượng vật tư chiến lược, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Di Công Tức giọng điệu cứng rắn nói xong, cả Công liền biến, lúc này Hoàng Sở nói, hoàng tình huống có chút không đúng. Trong trận chiêu mộ lính đánh thuê tham chiến, cũng là Hủ ở Ẩn một tay thúc đẩy." Kết hợp trước đây thu mua liên quan chiến lợi phẩm bên trong vật tư chiến lược hành vi, rõ ràng chính là sớm có dự mưu. Làm không tốt trước đây trên chợ đen vật tư chiến lược giao dịch, phía sau màn lớn nhất người mua, hoặc là nói hiện tại vật tư chiến lược giao dịch nhà cái, chính là vị này Hủ ở ẩn bá tước. Dù sao, khi đó lính đánh thuê còn không có đại lượng tràn bảo, vẻn vẹn bẹn chỉ là lui tới một chút kia thương khách, có thể tiêu hao không được nhiều như vậy vật tư. Nếu như suy đoán chính xác, Hủ ở ẩn trong tay vẫn như cũ còn tổn giữ lại đại lượng vật tư chiến lược. Lại thêm hắn cùng các đại thương hội quan hệ mật thiết, kịp thời bổ sung thăm hụt cũng là có khả năng. Đi ask công đức, tranh thủ thời gian tra một chút các người ngoại phái nghị viên, cùng thế lực nào từng có tiếp xúc. Làm không tốt lần này đột phát sự kiện, nhìn như là tại nhầm vào Hủ ở ẩn Ba Tước, không chừng địch nhân mục tiêu chân chính là chúng ta. Những suy đoán này, không phải bắn tên không đích. Khu vực giao dịch là Hủ ở ẩn một tay tạo ra, thời điểm ban sơ chỉ là chiến lợi phẩm mậu dịch, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền khuyết trương đến toàn phẩm loại mậu dịch. Trước đó, không có một cái nào hoàn thiện xuất hàng con đường. Liền xem như có người dám tham ô cũng rất khó tiến hành biến hiện, cho nên trên đường đi vật tư chiến lược hao tổn cũng cao. Loại tình huống này, một mục tiếp tục đến khu vực giao dịch thành lập sau. Nhìn như là địa hình khắc liệt, thú nhân tập kích tăng nhiều đưa đến vật tư tiêu hao gia tăng, trên thực tế là biến hiện con đường xuất hiện, khơi gợi lên mọi người lòng tham lam. Làm khu vực giao dịch người xây dựng, lại là hậu cần vật tư vận chuyển người phụ trách, không chỉ có không có đả kích bí mật vật tư chiến lược giao dịch, ngược lại vì đó cung cấp tiềm hộ, hủ ở ẩn biểu hiện rõ ràng là không bình thường. Một phần tiền tiền thuê đều không rút, không rằng buộc bảo hộ giao dịch toàn, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Nếu như nói chợ đen lớn nhất nhà cái, chính là hủ ở ẩn bản nhân, như vậy hết thảy liền đều nói đến thông. Trên mặt nội một phần không kiếm Tại trong liên quân thu hoạch thành danh, vụ trộm lại kiếm lời đầy bổn đầy bát. Loại này được cả danh và lợi sự tình, đương nhiên có thể tiếp tục kiên trì. Hết lần này tới lần khác xem thấu hù ở ẩn nhu đồ, cả vạ đỉa công thức hiện tại cũng bất lực. Thời khắc này khu vực giao dịch đã dùng lợi ích đem liên quân trên giới buộc chặt ở cùng nhau. Liên xem như đem chân tướng thọc ra ngoài, mọi người vẫn là phải đi qua buôn bán. Nhằm vào khu vực giao dịch chính là tại đoạn liên quân trên giới tài lộ. Về phần đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược vấn đề, vậy căn bản không coi là sự tình. Từ đầu đến cuối đều là một đám áo gi lê hào đẻ vào phía trước, ở gần lại không có tự mình hạ trận giao dịch. Xâm nhập điều tra, chính là trong liên quân một đám quý tộc, đều bị kéo xuống nước. Hoặc là cùng một chỗ bị truy cứu trách nhiệm, hoặc là chính là đoàn điều tra, mở một con mắt, nhắm một con mắt được rồi. Chỉ cần khoảng có thể bình bên trên, mọi người liền có thể xem như không có cái gì phát sinh. Dù sao, nhân tộc liên minh cũng là muốn mặt, không có người nào thật nguyện ý đem nhà mình bê bối, bại lộ tại đại lục các tộc trước mặt. Cả vạ đi ạ công tước, việc này ta đã triển khai đã điều tra vất quá hắc thủ phía sau màn nếu đối với chúng ta xuất thủ, nghĩ đến liền sẽ không chỉ có này một ít chiêu số đoàn điều tra chỉ là trên mặt nổi thủ đoạn, càng nhiều chỉ sợ vẫn là vì buộc lên chúng ta cùng vương quốc địa khu khác quý tộc mâu thuẫn. Nếu như hù ở Ẩn Ba tức bảo vệ thống soái vị trí, tiếp xuống chúng ta mấy nhà thời gian, sợ là đều muốn không dễ chịu lắm. Di As công tức cố gắng khuyên, vì đem Hủ Ẩn làm tiếp, hắn cũng là nhọc lòng. Dù là biết rõ đây là hát thủ phía sau màn âm mưu, hắn hay là chỉ có thể hướng trong hối nhảy. Tương tự một màn, tại trong liên quân còn tại không ngừng diễn diễn. Tất cả đại quý tộc đều đem ánh mắt hội tụ đến báo cáo sự kiện bên trên nhất là phụ trách hậu cần chuyển vận đại quý tộc, cả đám đều đối với lọt nạt gia tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đoàn điều tra lập tức liền muốn tới, làm cho mọi người không thể không nghĩ biện pháp đền bù thân vụt. Mới vừa tiến vào hầu bao tiền, cũng còn chưa kịp che nóng, lại muốn bị bách móc ra đi. Càng hố chính là, lính đánh thuê đại lượng đến trước, vật tư chiến lược giao dịch là thuần túy người mua thị trường. Nguyện ý thu mua người mua, hết thể cứ như vậy mấy nhà, giá cả hoàn toàn là người mua định đoạt. Cuối cùng giá cả cuối cùng, so tại vương quốc nội bộ đều muốn thấp hơn 3 năm thành. Đương theo lấy lính đánh thuê trả trên thị trường vật tư chiến lược giá cả đã sớm tăng vọt đi lên. Tăng gia lý do đều là có sẵn, vận chuyển chi phí đều là nhân tố khách quan, nếu thật là tổ chức nhân thủ đem hậu phương vật tư vận chuyển đến tiền tuyến, chi phí xác thực trên phạm vi lớn dâng lên, giá cả đắt một chút mà cũng là nên. Trong lúc bất chợt muốn mua sắm đại lượng vật tư bổ khuyết thâm hụt, lập tức lại đem thị trường giao dịch biến thành người bán thị trường. Mọi người còn chưa kịp xuất thủ tảo hóa, trong chợ đen vật tư chiến lược giá cả đã bắt đầu lạng yên dâng lên. Xoay tay một cái công phù, nguyên bản có thể kiếm một món tiền các quý tộc, giờ phút này cả đám đều phải bồi thường đến nút sắp. Một chút tài lực yếu kém quý tộc, thậm chí trực tiếp mở ra bảy nát hình thức. Muốn tra liền tra đi. Dù sao lỗi thủ bọn hắn là ngăn không nổi. Thanh danh rất trọc yếu, chiến công cũng rất trọc yếu, tiếc rằng trong túi chính là không có tiền. Nếu không phải là bởi vì mọi người tại tách ra chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ Vương quốc quân bên trong một đám quý tộc, giờ phút này đều đã cơ năm đấm, chạy đi tìm tỷ tì ác công tác tính sổ. Trong lúc nhất thời, hô ở ẩn doanh trướng trở nên càng phát ra nhiệt liền lên. Vốn nên trị hiềm một đám quý tộc, ngược lại là liên tiếp hướng bên cảnh hắn đụ. Tại rất nhiều có liên quan án quý tộc ra, cùng một chỗ lâm vào vòng bên sần, chính là người một nhà. Mọi người tới bái phỏng. Tự nhiên là hy vọng hắn vị chủ soái này có thể ra mặt, đem sự tình cho bãi bình xuống tới đối với đây hết thảy, ở Ẩn cũng rất là bất đắc dĩ. Vốn chỉ là thừa cơ phát một chút tiểu tài, từ lính đánh thuê trên thân kiếm một món tiền. Thế nhưng là nương theo lấy một lần báo cáo, hắn đột nhiên phát hiện kiếm lời các đồng minh tiền, muốn so từ lính đánh thuê trong túi bỏ tiền dễ dàng hơn nhiều. "Tông, truyền lệnh xuống, mau chóng bán tháo trong tay chúng ta vật tư chiến lược, tốc độ càng nhanh càng tốt. Hiện tại chỉ cần có vật tư chế lược, liền không lo bán không được. Chữ hàng đầu cơ tích chữ, tiếp tục lên nào giá hàng là không tồn tại, Hu Ẩn chỉ muốn nhanh lên một chút xuất hàng." Không có biện pháp, cuộc mua bán này thật sự là quá mức bạo lợi. Một vào một giao ít nhất đều là 3 năm lần lợi nhuận, một ít đặc thù thương phẩm lợi nhuận, thậm chí có thể có được mười mấy lần. Những này đều là đại tông tư phẩm, không phải tán hàng có thể so với. Nếu là không nhanh lên một chút biến hiện, làm không tốt liền có người muốn bí quá hóa liệu. Hu ở ẩn phi thường lo lắng, đang ép gấp tình huống dưới, có người sẽ giả mạo thú nhân trực tiếp đội vận chuyển ra tay, lấy bổ khuyết phía trước lưu lại thâm hụt. Nếu là chữ hàng đại lượng vật tư chiến lược ở trong tay, liền ngay cả hắn chế tạo khu vực giao dịch cũng chưa chắc an toàn cũng không phải sợ có người tới ăn cướp trắng trợn, mà là hù ở ẩn lo lắng cho mình gánh không được các phe áp lực. Quý tộc nha, đặc điểm lớn nhất chính là biết được vận dụng đặc quyền. Khi phát hiện chính mình mua không nổi, hoặc là cần trả giá đắt quá lớn lúc, còn có một loại phương án giải quyết, đó chính là lật tung, cái bản đơn giản tới nói, chính là trực tiếp xuất thủ diệt đi chợ đen, tịch thu thương nhân trong tay vật tư chiến lược. Nào ngờ quý tộc cách chơi hù sẩn, hù ở đương nhiên sẽ không đem chính mình đặt hoàn cảnh nguy uy. Trong thời gian ngắn, có liên quân gia hộ tại, vương quốc các quý tộc cho dù có ý nghĩ, cũng sẽ không trước tiên lựa chọn lật tung cái bản. Dù sao, hiện tại chợ đen mậu dịch Không chỉ chỉ có vật tư chiến lược giao dịch, còn có các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Lớn nhất người bán cũng không phải hộ tống hậu cần vật liệu vương quốc quý tộc, mà là tiền tuyến liên quân. Trong này đã có chiến lợi phẩm, cũng có bọn hắn hư báo vật tư chiến lược. Lật ngược cái bàn, không chỉ đánh mặt của bọn hắn, cũng gây mất bọn hắn tài lộ. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 491, lòng dạ hiểm độc giao dịch. Làm sao lại đắt như thế? Nhìn xem trong tay báo giá danh sách, vẻ ở sở tức nhịn không được chất vấn. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Trên danh sách thương phẩm giá cả Đem so với trước giá bán ít nhất đều tăng trưởng gấp đôi, có chút vật tư thậm chí tăng lên gấp bội. Bá tước các hạ, nơi này giá cả đã coi như là tiền nghi. Không dối gạt ngài nói, từ khi đoàn điều tra sắp đến tin tức chuyển ra về sau, tất cả vật tư chiến lược giá cả đều đang nhanh chóng dâng lên. Ngài nếu là cần, liền tranh thủ thời gian chốt đơn. Hiện tại nơi này thương phẩm giá tiền là mỗi ngày điều chỉnh 3 lần, hiện tại không xuống đơn, không chừng đến xuống buổi trưa, lại là một cái khác giá cả. Có thể cho ngài cái giá tiền này, đã là xem ở chúng ta trước đó hợp tác rất mau mắn phần bên trên. Bằng không liền xem như có tiền, hiện tại cũng mua không được hàng. Nam tử trung niên mà nói, đem vẻ ở sở bá tức khí một gần chết. Năm ngày trước đó, hắn còn ở nơi này chào hàng một nhóm vật tư chiến lược. So sánh hiện tại trên danh sách tiêu thụ giá cả, ở dưới chỉnh thể trên lệch giá khoảng chừng gấp 5 lần nhiều. Nếu như đem thời gian hướng phía trước đây, vật tư chiến lược giá cả trên lệch sẽ còn tiến một bước mở rộng. Sunny đỡ tiên sinh, các ngươi cái này hạ thủ cũng quá đen tối đi. Mới xoay tay một cái cung vu, các người liền muốn kiếm lấy trọn vẹn gấp 5 lần kết sủ lợi nhuận, cũng không sợ bị nện chết ở sở bá tức tức nói, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn liền muốn phái binh cứng rắn đoạt. Đòn trúc dám gõ đến trên đầu của hắn đơn giản chính là không đem đạn tần gia tộc để vào mắt bá tước các hạ chứ không cần vội vã sinh khí Ngài nếu là vài ngày trước tới chúng ta nhiều lắm là cũng liền tại giá thu mua phía trên tăng thêm 3 năm thành bán ra nếu là số lượng nhiều lời nói có 2-3 thành lợi nhuận mua bán cũng có thể làm nhưng là bây giờ tình huống không giống với theo đoàn điều tra thăm ra cả đám đều vội vàng bổ khuyết thâm hụt ai còn dám tại trên chợ đen bán ra vật tư a từ phía sau vận chuyển vật tư chiến lược tới có bao nhiêu khó chắc hẳn ngày cũng là rõ ràng trước mắt chợ đen tình cũng là vật tư chiến lược mua bán đi một tấn liền sẽ giảm mất một tấn Muốn từ phía sau bổ sung, nhanh nhất cũng phải mấy tháng đằng sau. Ngài nếu là có thể các loại thời gian lâu như vậy lại tới mua sắm, như vậy có thể yên tâm, không thể so với trước đó giá cả đắt hơn thiếu. Nhưng là bây giờ không được, tất cả mọi người tại tranh mua vật tư chiến lược bổ thập hụt. Trước mắt trên thị trường giá cả đều đã tăng vọt đi lên. Những này giao dịch quy tắc, ngài cũng là có thể nghe được. Chúng ta bây giờ cho ngài giá hàng danh sách, cũng chỉ là dựa theo giá thị trường đi. Nếu là cảm thấy quá đắt, ngài có thể đi nhà khác nhìn xem giá cả so sánh một chút. Bất quá, không quan tâm muốn ở đâu nhà mua sắm tốt nhất tất cả nhanh lên một chút mà chốt đơn, không phải vậy đến phía sau có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Sunny Đở không có sợ hãi nói, thích mua thì mua, không mua phía sau giá cả sẽ còn cao hơn. Hết thảy đều bắt nguồn từ lợi ích, tại kết sù lợi nhuận kích thích xuống, mọi người đã sớm không biết sợ hãi là vật gì đại quý tộc cố nhiên không dễ trọng, vậy cũng không thể trở ngại mọi người phát tài. Có thể đem thương hội tiến vào trung tâm giao dịch, nhà ai không có một chút hậu trường a? Nếu là sợ, cũng đừng có tại thương nghiệp trên trận lăn Có thể kiếm tiền thời điểm, nhất định phải đem lợi nhuận cho kiếm đủ, giờ phút này nếu là tay Như vậy cả một đời cũng đừng nghĩ phát tải Làm một tên người làm công, Sở Nghị Đở cũng không dám vì bán vẻ ở Sở ba tức một bộ mặt, liền tổn hại phía sau màn đông ra lợi ích. Hung hăng giậm chân một cái, vẻ ở Sở Bá Tước kiên trì nói ra, "Không cần, ta mua." "Đây là danh sách, ngươi dựa theo phía trên vật tư chuẩn bị." Đang khi nói chuyện, hắn đã đem tấm da dê đưa tới. Người bán thị trường, người mua căn bản cũng không có có kẻ mặc cả vô liếng. Khi tiến vào nơi này trước đó, vẻ ở Sở ba tức đã đem phụ cận cửa hàng đi dạo một lần, giá cả đều là cơ bản giống nhau ở ngoài sáng biết trên chợ đen vật tư chiến lược cùng không đủ cậu cuối cùng khẳng định sẽ có người bởi vì mua sắm không đến đủ ngạch vật tư bộ thâm hộ, lâm vào án tham nhũng bên trong bối cảnh dưới, Hán quả thực là không dám, có quá nhiều do dự đại khái đánh giá một lần danh sách, sớm ý đờ lúc đầu, phi thường thật có lỗi, bá tước các hạ. Phía trên này vật tư chiến lược, chúng ta không cách nào toàn bộ gom góp. Nhất là mũi tên, duy nhất một lần trường mâu, ném mạnh mâu. Những này nhanh chóng tiêu hao phẩm, cả tòa trong chợ đen tồn lượng cũng không lớn. Ngài nếu là muốn mua mà nói, ta cũng chỉ có thể hỗ trợ cùng các thương gia cân đối, có thể hay không gom góp phía trên số lượng, ta cũng vô pháp đoan. Đồng thời cân đối tới vật tư giá cả, Sở là cũng sẽ cao hơn một chút. Chủ yếu là ngài muốn vật tư nhiều lắm, chỉ sợ trung tâm giao dịch tự khai cửa đến nay, khách hàng lớn nhất. Nghe được khách hàng lớn nhất, vẻ ở sở ba tức liền tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn ở đâu là cái gì khách hàng lớn, rõ ràng chính là đại hoán chúng. Trên danh sách muốn mua sắm vật tư nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn thâm hụt liền có lớn như vậy. Phía trước ăn được nhiều, hiện tại liền muốn gấp bội cho phu ra. Thật không phải hắn tham lam, thuần túy là đạn tần gia tộc lần này trong chiến tranh tổn thất nặng nề, cầu cấp bách nghĩ biện pháp đền bù thất. Vừa lúc, lại phân phối đến cấp cho vật tư chiến lược rất tốt, cho hắn sáng tạo ra cơ hội hạ thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn cẩn thận cẩn thận, e sợ cho ở Ẩn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ hô hắn một thanh. Về sau phát hiện ở Ẩn chỉ nhìn sổ sách, căn bản không đi thanh tra khu phòng, lá gan của hắn cũng liền từ từ lớn lên, đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược cũng càng ngày càng nhiều. Tại nội tâm chỗ sâu, vẻ ở sở ba tức còn không chỉ một lần chào phúng Hủ Ẩn tuổi còn rất trẻ, ngay cả những này trong quân môn đạo đều không rõ ràng đáng tiếc ở Ẩn vị chủ soé này không tra khu phòng, đoàn điều tra người muốn tới tra Bị ngươi một nhà nắm chặt, lắm thì bổ sung tổn thất, giao điểm mà phạt tiền xong việc. Nếu là bị nhân tộc Liên Minh đoàn điều tra cho nắm chặt, vậy liền biến thành sự kiện chính trị. Mất mặt ném đến nhân tộc Liên Minh, không chỉ có muốn đối mặt chủ soái truy cứu trách nhiệm, còn muốn đối mặt Liên Minh cùng Vương quốc đa trọng truy cứu trách nhiệm. Vạn nhất bất hạnh trở thành trong quân lớn nhất xấu mặt, nhân tộc Liên Minh chết nỉu lấy không thả, bị đưa lên đài hành hình, cũng không phải là không thể được. Người cần đối đi. Tốc độ nhất định phải nhanh, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Bệ ở Sở Bá tức bất đắc dĩ nói. Vừa dứt lời địa, liền có lính liên lạc đội vã chạy đến. Bá tước các hạ, bộ chỉ huy đến cấp lệnh, lệ, vậy ngài nhanh đi tham gia bộ hậu cần hội nghị cấp cao. Nghe được tin tức này, vẻ ở sở ba tức mày nhíu lại đến càng chặt. Trực giác nói cho hắn biết, ở gần lúc này tổ chức hậu cần hội nghị, nhất định không có chuyện tốt. "Biết, ta lập tức đi qua." Sunny đở tiên sinh, vật liệu vấn đề liền nhờ ngươi. "Tấm này ma tinh tạp là tiền đặt cọc, tiền còn lại tại giao hàng lúc, ta sẽ toàn bộ thanh toán." Trong chợ đen suy ý, chính là dứt khoát như vậy. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, tổng thể không thiếu lợi. 20 linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những vế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong. Chương 492. Đừng nhìn vẻ ở sờ ba tức ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế ở sâu trong nội tâm, hắn lại là đang dị máu. Mua sắm giá cả đại siêu mong muốn, đợt này hoàn toàn là bệnh thiếu máu. Cụ thể giá cả mặc dù còn không có đi ra, nhưng đại khái có thể xác định lần này vì Lã Hố, ít nhất cũng phải bội đi vào hơn trăm vạn kim tệ. Nếu như không phải có đông đảo quý tộc cùng một chỗ bồi tiếp không may, xem chừng hắn có thể bị tất chết. Vận chuyển hậu cần vật tư đều có thể xuất hiện lỗ vốn, cái này hoàn toàn là tại mở lịch sử tiền lệ. Người nói cái gì? Zeoff, tên hỗn đản kia thế mà ở thời điểm này mất tích. Thì As công tức khó có thể tin mà hỏi. Mặc dù hắn hận không thể lập tức giết chết Zeoff, có thể đó là xây dựng ở làm rõ ràng sự tình chân tướng tình huống dưới. Hắc thủ phía sau màn đều không có bắt tới, người trong cuộc liền đã mất tích, cái này khiến hắn trở nên càng phát ra bị động. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lọt nạt gia tộc dù sao cũng phải cho trong quân một đám quý tộc một cái công đạo. Hiện tại người đột nhiên không có, hắn thì càng nói không rõ. Giải thích không rõ ràng, không có hạt thủ phía sau màn đi ra kéo cứu hận, đen như vậy nổi liền phải toàn bộ do lọt nạt gia tộc đến quổng. Duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy, thì Asfi thường hoài nghi nhà mình có thể hay không vượt qua lần này phong ba. Đúng vậy, công tác các hạ. Dễ họp bá tước, tại hướng liên minh nghị hội báo cáo đằng sau, liền biến mất tại lũ tệ Tị ạ. Chúng ta phát động tại phở giảng sĩ ạ Vương quốc toàn bộ nhân mạch quan hệ, vẫn là không có tìm tới tích của hắn, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Can đối với Dễ họp bá gần nhất giao tế tình huống điều tra đến xem, gần nhất mấy ngày này Hắn biểu hiện được đặc biệt sinh động, cùng hơn 30 nhà thế lực từng có tiếp xúc, trong đó đáng giá nhất chú ý là người của giáo đình, quốc vương người, thất mệt hội người, cùng đám tần gia tộc người. Bọn hắn mấy nhà đều có bày ra việc này động cơ. Lao giảm một mặt thận trọng hồi đáp, chỉ là rơi vào tỷ ác công tức trong mắt, lời giải thích này tương đương không có giải thích. Duy nhất một lần làm ra bốn cái người bị tình nghi, từng cái động cơ đều rất đầy đủ, ai biết đây là nhà ai thế lực làm a. Liền xem như là đúng, hắn cũng không thể làm cái gì. Trong tay cũng không đủ chứng cứ, có thể nói phục không được lợi ích bị hao tổn một đám quý tộc. Tiếp tục điều tra phải tất yếu đem hắc thủ phía sau màn tìm cho ra. Loại địch nhân này núp trong bóng tối, thật sự là quá nguy hiểm. Hậu cần đại doanh, Hu ẩn đang bận tiếp kiến một đám dãng binh đại biểu. Mọi người thành đoàn đi tìm tới nguyên nhân vô cùng đơn giản, tiền tuyến vật tư chiến lược giá cả tiêu thăng, đã vượt qua mọi người phạm vi chịu được. Nhất là đối với một chút trung tiểu dãng binh đoàn, hoặc là đi một mình cá nhân dãng binh tới nói, bọn hắn liền xem như trong tay có tiền, cũng không nhất định có thể mua được muốn vật tư chiến lược. Liên quân hậu cần cung cấp phục vụ, cái kia giới hạn tại Lâm thời cơm. Thức ăn tiêu chuẩn cũng là binh lính bình thường thấp nhất tiêu chuẩn, muốn tốt hơn đánh chính mình bỏ tiền không hề nghi ngờ, đôi này tiền tuyến một đám doanh binh tới nói, không thể nghi ngờ là áp lực nặng nề. Vì có thể giải quyết vấn đề, mọi người rất tự nhiên tìm được hũ ở ở vị này liên quân hậu cần người phụ trách, hy vọng chính mình cũng có thể bị đặt vào liên quân hậu cần bảo hộ hệ thống. Xin lỗi chư vị, liên quan tới lính đánh thuê hậu cần bảo hộ vấn đề, liên minh nghị hội cũng không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Mọi người muốn tốt hơn nãi nổ, cá nhân ta cho rằng là hoàn toàn hợp lý, nhưng cái này vượt ra khỏi quyền hạn của ta phàm chủ. Liên ngay cả trước mắt bộ hậu cần vì mọi người cung cấp cơ sở nhất bảo hộ, trên thực tế cũng thuộc về làm trái quy tắc thao tác. Hiện tại đã có người hướng liên minh nghị hội khởi xướng báo cáo, đây cũng là chỉ trích ta đầu cơ trục lợi quân nhu chứng cứ một trong. Tình huống thực tế, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Hậu cần trong doanh địa, hướng mọi người cung cấp thức ăn, ta chưa từng thu một cái đồng tệ. Liền ngay cả bộ phận này khoản chi tiêu, mỗi ngày đều sẽ tiến hành công kỳ. Có người hay không từ đó cắt xén, các ngươi cũng có thể nhìn ra được. Hu ở giơ hai tay mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải hắn không nguyện ý thay lính đánh thuê bọn họ giải quyết vấn đề, có thể hiện thực là tấn công. Tại không có tiền lệ tình huống dưới, muốn làm một chút hiện thực, thật sự là quá khó khăn. Liên ngay cả cơ bản nhất doanh địa thức an bảo hộ đều là hủ ở ẩn tại liên quân trong hội nghị cố gắng tranh thủ, mới miễn cưỡng bị thông qua. Càng nhiều phúc lợi đãi ngộ, đó là không cần nghĩ. Trừ phi bọn hắn tìm nơi nương tựa nào đó phương thế lực lớn, hoặc là ở trên chiến trường lập xuống hiển hách chiến công, nếu không là không thể nào thu hoạch được cùng liên quân ngang nhau đãi ngộ. Về phần đầu cơ trục lợi quân nhu tội danh, vậy liên thuần túy là đang cố ý mang tiết tấu, đem giựt hận hướng lọt nạt gia tộc trên thân dẫn. Dù sao cũng là liên quân trong hội nghị thông qua quyết nghị, lại không có thu lấy qua một cái đồng tệ thủ lao, làm sao có thể được cho đầu cơ trục lợi đâu? Bá tước các hạ, không cách nào cho chúng ta cung cấp hoàn thiện hậu cần bảo hộ, mọi người có thể lý giải. Nhưng là hiện tại tăng cao giá hàng, ngai dù sao cũng phải quản một chút đi. Hiện tại trên thị trường lúa mì đen giá cả đều đã tiêu thăng đến 80 cái đồng tệ ORNZ, giá rẻ khoai tây giá cả cũng cao tới 35 đồng tệ ORNZ. Muối tên giá cả càng là 29 ngân tệ hộp. Không dối gạt mà nói, lại kéo dài như vậy nữa, chúng ta cũng không cần ra ngoài đánh trận. Một lần đại chiến xuống thu hoạch, còn chưa đủ vật tư chiến lược tiêu hao phí tổn. A một mặt ủy khuất nói ra, làm Long binh công hội đại biểu, loại thời điểm này hắn nhất định phải đứng ra. Thay các dòng binh tranh thủ quyền lợi đáng tiếc dòng binh công hội tại trong liên minh quyền lên tiếng công cao, không cách nào tả hữu liên quân quyết nghị. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tìm hủ ở ẩn vị này hậu cần đại tổng quản. Các hạ coi trong ta, thị trường giao dịch mặc dù thiết lập tại bộ hậu cần trong doanh địa, có thể cũng không có nghĩa là ta liền có quyền can thiệp bên trong giá hàng. Trước mắt giá cả tiêu thăng, thuần túy là bắt nguồn từ tranh mua đưa tới. Nguyên nhân cụ thể tất cả mọi người rõ ràng, loại thời điểm này ta căn bản là không cách nào ra mặt ngăn cản. Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, mọi người liền có thể biết những người mua này cùng người bán lai lịch. Cơ hồ dính đến trong liên quân tất cả quyền quý, vô luận là ai hướng bọn hắn đưa tay, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta nhìn các người hay là nghĩ biện pháp PTA một chút trong quân những cái kia thực quyền phái Nếu là có thể thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn, bộ hậu cần ổn định giá, hoặc là miễn phí hướng các ngươi cung cấp một nhóm quân nhu vật dụng, cũng có thể thương lượng. Thu ở ẩn quả quyết lựa chọn đá bóng, lính đánh thuê lực lượng, hắn cố nhiên rất trông mà thèm. Có thể những người này cũng là vàng theo lẫn lộn, trừ bộ phận binh đoàn có thể nhìn bên ngoài, còn lại đều là một đám không có đạo đức danh giới cuối cùng kẻ liều mạng. Không đáng vì một đám không cách nào khống chế lực lượng Hồng tóc của mình tài chính mà tính toán. Dù sao trong doanh địa là cung cấp miễn phí thức ăn, sẽ không đem người bước đến tuyệt lộ. Đa tạ bá tức các hạ đề điểm, phía sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hiện tại chúng ta còn có việc, trước hết đi cáo tử. Có lẽ là ý thức được hủ ở ẩn qua loa, Adolf quả quyết lựa chọn cáo tử rời đi. Không hoàn toàn tính một chuyến tay không, mua bán không xả thân nhất tại. Không cách nào từ sau cần bộ thu hoạch được trợ lực, nhưng cũng làm rõ ràng hủ ở ẩn lập trường. 20. Chuyện siêu hay. Chương 493, trước sân khấu phía sau màn đánh cỡ. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chủ yếu liền một sự kiện, bổ khuyết khoản thân hụt. Đoàn điều tra sự tình, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói. Không phải cái gì lời đồn, vương quốc cùng nhân tộc liên minh hiện tại cũng phái ra đoàn điều tra, ít ngày nữa đem đến tiền tuyến. Tất cả mọi người là liên quân hậu cần chuyển vận cụ thể người chấp hành, ta từ tiền nhiệm đến nay là thế nào làm, có hay không tham ô vật liệu quân đu, nghĩ đến mọi người trong lòng đều nắm chắc. Hậu cần vật tư vận chuyển trên đường xuất hiện hao tổn, tất nhiên sẽ phát sinh. Bởi vì trên chiến trường các loại đột phát tình huống, ngẫu nhiên hao tổn vượt qua hạn độ, kéo ra cùng nhập kho số liệu cung cấp, cũng là hiện tượng bình thường đây đều là trong quân quy tắc ngầm, chỉ cần không cao hơn hạn độ, bình thường cũng sẽ không có người truy cứu. Thế nhưng là tình huống lần này ngoại lệ, có người ăn cây táo rào cây sung, đem trong quân quy tắc ngầm đâm đến trên mặt nổi. Hiện tại liên minh nghị hội muốn cùng chúng ta tích cực. Như vậy không có cách nào, người nào chịu trách nhiệm khu vực xuất hiện thâm hụt, liền do người nào chịu trách giải quyết tốt hậu quả đến cùng là muốn biện pháp bổ sung thâm hụt, hay là chính mình tìm lý do hướng đoàn điều tra giải thích, ta toàn diện đều mặc kệ. Dù sao vấn đề nhất định phải giải quyết, không thể để cho mọi người cùng theo một lúc tụ liên lụy, đỉnh lấy tham mô, đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu tiếng xấu, được thế nhân phỉ nhổ. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau bộ hậu cần đem tổ chức nhân thủ tiến hành tự tra. Người nào chịu trách nhiệm viễn khu xuất hiện thâm hút, liền do ai đi ra gánh chịu trách nhiệm. Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, không phải đẩy ra mấy cái dê thế tội, liền có thể đem vấn đề giải quyết ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, cuối cùng đều sẽ hại người hại mình. Một khi để đoàn điều tra tra ra vấn đề, đây chính là sẽ chết người đấy. Mọi người có cái gì nghi vấn, có thể thỉnh giáo T.A.S công tác. Nghĩ đến công tức các hạ, lại ở chỗ này cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bộ hậu cần trên hội nghị quân sự, Hu Ờn lạnh lùng nói ra. Nhân tộc liên minh đoàn điều tra tới, cũng không phải đơn thuần vì điều tra đầu cơ trục lợi hậu cần vật tư, phía sau này còn có càng lớn chính trị ý nghĩa. Nếu không, liền xem như muốn điều tra, cũng sẽ kéo lên phụ trách hậu cần vận chuyển mấy cái quốc gia người, cùng một chỗ phái người tới điều tra. Phi thường tiếng uối, Hu Ờn nghe được tin tức là nhân tộc liên minh đơn độc phái ra đoàn điều tra, thậm chí còn để tránh ngại làm lý do, đem bác điệu tứ quốc người bài trừ đang điều tra đoàn bên ngoài. Mộ thị công quốc, chiến chủ Y Vương quốc, à Hạo Dạn công quốc nhận loại đãi ngộ này, hù ở Ẩn cũng không cảm giác ngoài ý mến, nhưng như thế nhằm vào Án Phạ Vương quốc, vậy thì có chút quá mức. Làm Vương Bắc đệ nhất cường quốc, tại cả nhân tộc bên trong, Án Phạ Vương quốc cũng là xếp hàng đầu thế lực lớn. Cho dù hiện tại Nguyên Khí đại thương, tại trong nhân tộc vẫn như cũng là một phương thế lực lớn. Dưới tình huống bình thường, lấy Án Phạ Vương quốc ở trong nhân tộc liên minh địa vị, mọi người không có khả năng đem sự tình làm được như thế tuyệt. Dù sao, từ Liên quân khợi sướng phản công đến bây giờ, hậu cần bên trên vẫn luôn chưa từng xuất hiện lớn sơ hậu cần biểu hiện tuyệt đối được xương tụng lưu dị. Tại cái này lấy kết quả luận anh hùng thời đại, liền xem như có người tiến hành báo cáo, Liên minh nghị hội cũng hẳn là trước đem vấn đề áp xuống tới, đợi chiến tranh kết thúc về sau lại chậm chậm điều tra. Hiện tại vội vội vàng vàng như thế triển khai điều tra, nếu thật là tra ra vấn đề, chẳng lẽ lại còn có thể đem biểu hiện ưu dị bộ hậu cần toàn bộ đổi hay sao? Coi như đoàn điều tra có phép lực này, nhưng ai có thể cam đoan thay người đằng sau, người kế nhiệm có thể làm được sót hiện tại tốt hơn. Vạn nhất phía sau làm hư, bởi vì hậu cần theo không kịp hố chết tiền tuyến liên quân, lại do ai đến gánh chịu trách nhiệm? Thế giới quý tộc cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối đúng sai. Liên minh nghị hội thời khắc này biểu hiện rõ ràng là hướng về phía sau khi chiến đấu lợi ích phân phối đi. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, Ảnh Phạ Vương quốc đối với lần này chiến tranh cống hiến đều là lớn nhất, Mộ thị công quốc cùng chiến chủ Y Vương quốc theo sát phía sau. Dựa theo truyền thống lệ cũ, bỏ ra lớn nhất quốc gia, cũng hẳn là lấy đi lớn nhất một phần bánh ngọt. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Sớm bại vô số năm trước, loại này theo cống hiến công bằng phân phối hình thức, liền bị một đám không tuân thủ quy tắc giá hỏa cho phá vỡ. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người trướng mắt thú nhân đại thảo nguyên là một chuyện, nhưng không phải là mọi người liền mẫn ý nhìn thấy. Ản Phạ Vương quốc tiếp tục hướng thú nhân đại thảo nguyên kết chương. Nếu thật là tiến hành công bằng phân phối, Ản Phạ Vương quốc ít nhất có thể lấy đi một phần ba cái thú nhân đại thảo nguyên, tương đương với lãnh thổ diện tích tăng lên gấp đôi. Lớn như vậy phiến cương vực, một khi bị khai phát đi ra, Ản Phạ Vương quốc liền thật muốn làm lớn, trên đại địa phương Bắc cũng không tìm tới một nhà thế lực có thể đối bọn hắn tiến hành ngăn được. Dù là kệ xạ ba làm ra hứa hẹn, từ bỏ đối với thú nhân đại thảo nguyên lãnh thổ đổi lấy, vẫn như cũ không thể để cho mọi người yên tâm. Hứa hẹn miệng mà thôi, tùy thời đều có thể hết hiệu lực. Trung tri ảnh phạt vương quốc không lấy tốc đất, không phải là vương quốc quý tộc cũng không tham dự chiến lợi phẩm chưa cắt. Dù là phân gia mới quốc gia, nhưng đánh xương gãy đầu còn liên tiếp ân. Bằng vào duyên bên trên ưu thế, án phạt vương quốc vẫn là có thể từ từ đối với thú nhân đại thảo nguyên tiến hành sáp nhập, thôn tính. Xuất phát từ chiến lược ngăn được mục đích, những người khác tộc thế lực lớn khẳng định phải khai thác hành động. Nguyên bản mọi người còn tại sầu muộn tìm lý do gì, mới có thể đem án phạt vương quốc đá ra khỏi cục đi, không nghĩ tới cơ hội trực tiếp sẽ đưa lên cửa chỉ cần làm thực cản phá vương quốc một đám quý tộc, tham dự đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược sự thật, như vậy mọi người liền có thể thuận lý thành chương đem bọn hắn đá ra khỏi cục đi. Không có dẫn đường đảng, án phá vương quốc liền xem như khôi phục nguyên khí, cũng rất khó tại các đại thế lực chú ý xuống, hoàn thành hướng thú nhân đại thảo nguyên kết chương. Nội tình chân tướng, tất cả đều là hủ ở ẩn cá nhân suy đoán, tự nhiên không có khả năng đường hoàng nói ra ở đây một đám quý tộc, coi như hiện tại không có phát hiện vấn đề, vượt qua một đoạn thời gian, cũng sẽ từ từ suy nghĩ minh bạch. Bất quá biết thì biết, cái này không trở ngại hủ ở ẩn mượn đề để nói chuyện của mình, hận hướng ti công trên Nếu là thù chuyên tiếp, ra tay tự nhiên muốn hận. Có lẽ là cảm giác được đám người ánh mắt bất thiện, thì Ảs công tức vội vàng giải thích nói, "Hừ, ở gần bá tước, việc này ta cũng là không hiểu ra sao. Không dối gạt mọi người, hướng liên minh báo cáo sự tình, cùng lọt nạt gia tộc không hề có chút quan hệ nào, ngay cả ta đều là gần nhất mới biết được." Nhận được tin tức đằng sau, ngay đầu tiên, ta liền hạ lệnh triệu hồi dễ học Ngô Xuân kia. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, người trong cuộc đã tại phở giǎng xì ả vương quốc mất tích. Căn cứ đối với rẻ học điều tra, chúng ta phát hiện đoạn thời gian gần nhất, hắn cùng nhiều nhà thế lực từng có tiếp xúc. Làm cho người ta chú ý nhất hay là, giáo thất nguyệt hội Sehr họp tại không thông chi gia tộc tình huống dưới, đột nhiên hướng Liên minh Nghị hội khởi xướng báo cáo, hơn phân nửa là nhận lấy tà giáo tổ chức không chế. Người bị tình nghi rất nhiều, dễ bắt nạt nhất lại là thất nguyện hội. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, Ti As công tước không dám tùy tiện đắc tội với người, chỉ có thể chọn quả hồng mềm này đi ra bóp. Ti công tước, ngươi xác định không có nói đùa. Liên minh Nghị hội xét duyệt có bao nhiêu nghiêm, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Muốn rượi vào tà pháp chế nghị viên lẫn vào hội trường, căn bản cũng không khả năng. Liên hiệp như tà giáo thất nguyện hội thủ bút, đó cũng là dễ of đang chủ động phối hợp, mới có thể lẽ qua kiểm tra người là lột nạt gia tộc, đại biểu cũng là lọt nạt gia tộc tại trong liên minh nghệ. Hiện tại xảy ra sự tình, liền nói không có quan hệ, ngươi cảm thấy cái này hợp lý a?" Bệ ở Sở Bá tức tức giận chất vấn. Làm bị hố thảm nhất tồn tại, hắn đã không lo được trước đây cùng lọt nạt gia tộc quyết định. Đối với loại đồng đội heo này, hắn đã đã mất đi tiếp tục liên hợp hứng thú đã kích hù ở ẩn cố nhiên trong yếu, có thể vậy cũng phải để ý thủ đoạn phương pháp. Cho dù là hướng Vương quốc báo cáo hù ở ẩn tham ô con ở đều có thể tiếp nhận. Loại này một lời không hợp, trực tiếp chọc thùng trời, hướng nhân tộc liên minh nghị xướng báo cáo. Hắn quả thực là muốn không thông loạt nạt gia tộc muốn làm gì đối với tỷ As công thức giải thích, hắn làm một chữ cũng không tin, hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng. Dễ hợp thế nhưng là lọt nạt gia tộc thành viên hạt tâm, con đảm nhiệm liên minh nghị viên loại này chức vị quan trọng, bên người tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu cao thủ thủ hộ. Thất nguyệt hội người muốn gần hắn thân đều khó khăn trùng điệp, lại càng không cần phải nói dùng tà pháp khống chế lại hắn, theo đúng hắn trên liên minh nghị hội khởi xướng báo cáo. Nếu thật là có lợi hại như vậy, sớm đã đem vương quốc ấy đến trời lở đất, cũng không trở thành lăn lộn đến bây giờ, hay là một cái tà giáo tổ chức. Liên xem như muốn bước nổi Vậy cũng phải lựa chọn một nhân vật lợi hại, lại càng dễ được mọi người tiếp nhận. 20. Chuyện siêu hay. Chương 494. Bá tước các hạ, mặc dù sự tình nhìn như không hợp lý, nhưng đây đúng là chân tướng. Ngươi ngẫm lại xem, hướng Liên minh Nghị hội báo cáo chủ soái, loại này phạm vào kỵ hỷ sự tình, đối với ta có chỗ tốt gì? Di Ars công tử cố gắng giải thích nói. Cái nổi này, hắn quả thực là con không dạy nổi. Từ một đám quý tộc ánh mắt giết người kia bên trong cũng có thể thấy được đến, hội nghị hôm nay chính là một trận nhằm vào hắn hùng muốn yến. Nếu là giải thích rõ Lột nạt gia tộc vẫn là án phạt vương quốc đại quý tộc, nếu là trên lưng hắn qua, cũng không cần tại giới quý tộc bên trong lăn lột. Hừ. Quất lạnh một tiếng đằng sau, khôi phục lý tính vẻ ở sờ ba tước, không có tiếp tục khởi xướng thế công. Trung quy là có cùng chung đích nhân, nếu thật là đem lọt nạt gia tộc hại chết, đối với đạn tần gia tộc cũng không có chỗ tốt gì. Nhìn thấy một màn này, hù ở Ngẩn Hiểu ý cười một tiếng. Để hai cái địch nhân đối lập đứng lên, không thể nghi ngờ là nhất bất việc cách làm. Ngăn cách đã chôn xuống dưới. Về sau hai nhà còn muốn hợp tác, liền không có dễ dàng như vậy. Đi công tướng, đã hiện tại cấp ra giải thích. Như vậy ta liền tạm thời tin người một lần. Bất quá sự tình trung quy là lọt nạt gia tộc đưa tới, nên vánh chịu trách nhiệm hay là không thể thiếu. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần lọt nạt gia tộc có thể đem lần tổn thất này cho bù lại, ta liền có thể không so đo chuyện lần này. Cadenus bá tức thuận thế thân bổ đao, không thể nghi ngờ là nhắc nhở ở đây một đám quý tộc. Mặc kệ phía sau màn có hay không há thủ, chuyện lần này đều nhất định muốn để lọt nạt gia tộc phụ trách. Nếu không, mọi người tổn thất ở nơi nào đi bù đâu. Thất Mệnh hội, loại kia mèo đến chỉ còn lại có mệnh nát tà giáo tổ chức cho dù là đem người cho bắt được, bọn hắn cũng không có tiền cho mọi người bồi giao tổn thất ta. Cadenus nói không sai, chuyện lần này là lọt nạt gia tộc dẫn phát ra, nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần công tất các hạ có thể làm đến đầy đủ vật tư chiến lược, đem khoản cho chúng ta bình bên trên, sự tình coi như kết thúc. Mà tí Tínệ bá tức cười ha hà nói. Thời gian một cái nháy mắt, liên lọt vào vương quốc 12 đất phong bá tức thứ 3 bức tới vị, Hù Ẩn cũng đại khái nhìn ra vòng tròn tồn tại. Không hề nghi ngờ, ba nhà này hiển nhiên tại trong chính trị là báo đoàn. Nếu không, cũng sẽ không ở thời điểm này nhảy ra cùng một chỗ đối với lọt nạt gia tộc nổi lên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là bị Hủ ở Ẩn ớn đi ra. Nguyên bản mọi người chỉ là các nhà chú ý các nhà, riêng phần mình nghĩ biện pháp bổ khuyết thân hụt. Thế nhưng là nương theo lấy Hủ ở Ẩn vừa rồi đem nhiệm vụ minh sắc hóa, mọi người không chỉ muốn bổ sung nhà mình thân hụt, còn nhất định phải đem giới trướng các tiểu đệ sổ sách cùng nhau cho bình bên trên mới tính xong việc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vẻ ở sở bá tức trở thành lớn nhất thằng xui sẹo. Cùng là Đông Nam hành tinh quý tộc, thân bằng bạn cũ một đồng lớn, Hủ ở Ẩn đương nhiên sẽ không thiếu trò chiếu cố. Bè ở sở bá nhận công việc nhỏ bợ, dưới trướng tiểu đệ cũng đi theo lĩnh công việc nhỏ bợ. Đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược kiếm tiền thời điểm có bao nhiêu thoải mái, hiện tại lấp hố thời điểm liền có bấy nhiêu thế thảm. Muốn đột nhiên lập tức xuất ra kết sù tiền vốn bổ thu hút, liền ngay cả đại quý tộc đều muốn thương cân đọ cốt, chung tiểu quý tộc thì càng không cần nói. Các tiểu đệ không có tiền, chỉ có thể lựa chọn bài nát. Bù khuyết lỗ thủ nhiệm vụ, liền rơi xuống lao đại trên đầu đông hành quý tộc giẫm hô sâu, lưu lại lỗ thủ quá lớn, cho dù là tài hùng thế lớn tần gia tộc, cũng tiếp không dậy nổi cái nổi này. Bất đắc dĩ phía dưới phải ở sở ba tước chỉ có thể chết cắn lên lọt nạt gia tộc, hy vọng có thể để cái này trực tiếp người có trách nhiệm cùng theo một lúc gánh vác tổn thất. Từ chúng hiệu ứng rõ ràng nhất, tại có người dẫn đầu đằng sau, ở đây một đám quý tộc nhao nhao nhảy ra ngoài, hướng tỉ ác công tức bắt đền tổn thất. Mọi người trước an tính một chút, chuyện lần này, lọt nạt gia tộc cố nhiên khó từ tội lỗi. Để bọn hắn gánh chịu trách nhiệm, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể tình huống hiện thật, hiện tại cũng không thể không cân nhắc. Trước mắt vấn đề lớn nhất là gian thương chữ hàng đầu cơ tích chữ, dẫn đến giá hàng tăng vọt. Muốn giải quyết vấn đề này, ta muốn hủ ở ẩn bà tước, hẳn là sẽ có biện pháp tốt hơn. Từ cả vã đỉa công tác đứng lên bắt đầu, Hưu Ẩn liền biết nên tới trung quy xe đến, chỉ là không có nghĩ đến, tới thô bạo như vậy đơn giản. Không cần nhìn ta như vậy, khu vực giao dịch đại biểu cho cái gì, chắc hẳn mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nếu ai có lực lượng đi làm, vậy liền chính mình đi, ta còn không có sống đủ. Gian thương không gian thương chính là thứ yếu, trên chợ đen hàng hóa là thế nào tới, các người hẳn là rõ ràng. Trải qua thời gian dài như vậy giải rác giao dịch, từ trong quân đội chạy ra vật tư chiến lược, phần lớn bị phân tản bán ra cho lính đánh thuê, xem chừng hiện tại đã tiêu hao không xài bị lắm. Thương nhân cũng không phải đồ đẩn, liền xem như có độn hàng cũng không có khả năng quá nhiều. Trước đó, nhưng không có người biết sẽ có ngu xuẩn đi liên minh nghị hội báo cáo. Chỉ riêng trên chợ đen một chút kia hàng, căn bản cũng không khả năng thay tất cả mọi người chắn lỗ thủng, thậm chí ngay cả một phần tư lỗ thủng đều chưa hẳn có thể lấp lên. Muốn đem khoản bình lên, nhất định phải có mới nguồn cung cấp. Từ phía sau vận chuyển đã tới đã không kịp, hiện tại có thể bán ra vật tư chiến lược chính là ai, mọi người trong lòng hẳn là năm chắc. Hết thảy có hai lựa chọn, hoặc là chính các ngươi phát động nhân mạch quan hệ, nghĩ biện pháp từ trong tay bọn họ thu mua vật tư chiến lược, hoặc là để thương nhân làm trung chuyển đương nhiên. Nếu ai tự nhận là thực lực đủ mạnh, có thể không nhìn liền quân ý chí, cũng có thể cân nhắc cái nào đó ngu ngốc đề nghị. Hù ở Ẩn không chút khách khí rêu cợt nói, dám ở chợ đen làm nhà cái, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, nhất định giấu ở chỗ tối, lại không thể đi sáng minh. Hư Hư thật thật, thực thực Hư Hư. Khu vực giao dịch phía sau màn đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, chỉ cần hù ở Ẩn chính mình không nói, ai cũng không làm rõ ràng được. Tựa như là hiện tại, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ nhắc lên liên quân gia hồ. Muốn mượn cơ hội hướng hắn tạo áp lực, cái kia thuần túy là tại khơi đại quý tộc. Trực tiếp nhất đặc điểm chính là gia đại nghiệp đại. Làm việc thời điểm, cần lo trước lo sau, không có khả năng tùy theo tính tính tới. Liền xem như muốn lật tung cái bản, vậy cũng phải xem trước một chút trên mặt bản ngồi đều có ai. Chợ đen hàng hóa nơi phát ra đông đảo, hù ở ẩn lại là làm áo di lê, lại là kéo thương hội nhập bọn, ai phân rõ à. Bao quát trung tâm giao dịch phụ trách tiêu thụ nhân viên tạm thời, bọn hắn cũng không biết chính mình đến tụt cùng là tại thay ai làm công. Ngay cả hàng hóa chân chính chủ nhân là ai, cũng còn không có làm rõ ràng, tự nhiên không ai hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất không cẩn thận đọa sai người, đụng phải thế bạn, đây chính là phải bỏ ra máu đại giới. Hung mang trợn mắt nhìn Hự ở gần một chút, cả vạ đi ạ công thức cưỡng ép chế trụ nội khí. Lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc chờ mặt. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã âm thầm giận mắng chính mình ngu xuẩn. Ngay cả địch nhân áp chủ bại đều không có làm rõ ràng, liên đần độn chạy đến thay Minh húa ra mặt. Hiện tại chủ đề là được thành công rồi đi, chỉ là đám người ánh mắt nhìn hắn cũng phát sinh biến hóa. Phần kia yêu mến thiểu năng trí tụy ánh mắt, quả thực nếu như hắn khó chịu. Không hề nghi ngờ, chuyện này hôm nay đối với hắn danh vọng đã kích, tất nhiên là to lớn đánh lên ngu xuẩn nhãn hiệu, về sau tại giới quý tộc bên trong lực hiệu triệu, tất nhiên sẽ đại giảm đáng tiếp phân tích ra dị chứng không phải là là hắn có thể đủ phản chế. Khổ Tâm chuẩn bị thế công, còn chưa kịp lên men, liền bị hủ ở ẩn hóa giải. Sau đó mọi người suy tính vấn đề, đã không phải là muốn hay không diệt đi chợ đen, đột lại trước đó bán ra vật tư, mà là phải nghĩ biện pháp để thương nhân chợ đen không ngừng cố gắng, gom góp càng nhiều vật tư chiến lược tới Tiêu Hao. Giá cả vấn đề, đây chẳng qua là thứ yếu. Mấu chốt là phải trên thị trường có đầy đủ vật tư chiến lược, có thể giúp bọn hắn đem lỗ hồng cho đến cực. Muốn từ liên quân trong tay móc ra vật tư chiến lược đến, cũng không phải có tiền là được rồi. Báo cáo lao chiến tổn, người ta cũng là cần gánh chịu trách nhiệm nhất là trong thời gian ngắn, càng là tăng lên trong đó phong hiểm. Yêu quý lông Vũ quý tộc, căn bản liền sẽ không để ý đến bọn họ. Dù sao, làm loại này mua bán, chính là tại đem chính mình nhược điểm bại lộ đi ra. Thích hợp nhất thao tác, hay là để có bối cảnh thương nhân đi chung chuyển. Cụ thể làm sao thao tác không trọng yếu, mấu chốt có vật tư chiến lược là được. Nếu như mọi người không có tốt hơn đề nghị, như vậy thì đó, chúng ta cứ dựa theo hủ ở ẩn bá tức đề nghị làm đi. Tóm lại một câu, mọi người nhất định phải nhanh đem chính mình làm ra lối thùng cho chắn. Đây cũng là quốc vương bày hạ ý tứ. Vương quốc phái ra đoàn điều tra, 10 ngày sau liền sẽ đến. Hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đã điển tâm hụt, tránh khỏi chúng ta cùng một chỗ trên mặt đều không ánh sáng. Một bên Diêm Hầu Tức thuận thế mở miệng nói bổ sung. 20. Chuyện siêu hay. Chương 495, Hỏa Long Đือด Kho. Bá tước các hạ, ngài thật sự là rộng lượng. Cơ hội tốt như vậy, thế mà còn là buông tha Lộc Nạt gia tộc. Nghe Diêm Hầu Tức mà nói, Khu ở ẩn cười ha ha một tiếng nói, "Hầu Tức các hạ, hiện tại mấu chốt nhất là muốn giải quyết hộ cần thâm hụt vấn đề. Hết thời lúc này lấy đại cục làm trọng, ân cá nhân hoàn toàn có thể cắt trí, trước để qua một bên đi." Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã sớm âm thầm mắt trợn trắng. Đi mẹ nhà hắn đại cục làm trọng, nếu là có thể đánh chết lọt Nạt gia tộc, hắn đã sớm hạ ngân thủ. Vừa rồi trong hội nghị, đừng nhìn mọi người kêu gào lợi hại, có thể từng cái lợi ích tố cầu đều là để lọt Nạt gia tộc bồi thường tổn thất, căn bản cũng không có đối bọn hắn động sát tâm. Tất cả mọi người là người biết chuyện, từ nhân tộc liên minh phản ứng đến xem, đám người liền biết Lột Nạt gia tộc lần này sát suất lớn là bị người cho tinh kế. Hơi có chút lý trí, muốn đi báo cáo nhà mình chủ soái cũng là vụng trộm tiến hành, người bình thường ai sẽ đần tại nghị hội thượng công mở nói ra à. Gặp hai bay và gió, Lột Nạt gia tộc liền xem như có trách nhiệm, cũng tội không đáng chết cũng tồn tại một người lan lột, mọi người đương nhiên sẽ không đem sự tình làm chuyện. Thấy rõ một đám quý tộc ý nghĩ về sau, hù ở ẩn đương nhiên sẽ không để bọn hắn bại nguyện. Nếu thật là ép buộc xuống giới, đi à công thức bức bách tại áp lực, đáp ứng đón lấy đám người tham hụt, vậy liền biến thành thiếu nợ chính là đại gia. Chỉ cần kết sổ nợ nần không có hoàn lại xong, mọi người liền sẽ không nhìn xem lọt nạt gia tộc sẽ ra chuyện. Hàng năm chỉ cần tượng trưng hoàn lại một khoản, bọn hắn liền đứng ở thế bất bại. Bá tước các hạ, ngay giọng lượng người ta có thể chưa chắc sẽ tăng kích. Bác Điệu giúp gia hỏa Tham Lam đã quen, lần này khẳng định không ít đưa tay, dựa theo bình thường thao tác Bọn hắn sợ là rất khó đem lôi thùng điền. Nếu là tiếp xuống bọn hắn bí quá hóa liều, lại náo ra một cái chuyện, sợ là ngài cũng muốn đi theo thụ liên lụy. Diêm Hầu tức lo lắng nói: "Thay Hủ ở ẩn lo lắng là không thể nào. Nếu là lần này có thể đem hù ở ẩn kéo xuống ngựa, hắn cũng chỉ sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành." Chuyện lần này, mặc dù là lọt nạt gia tộc gây ra, nhưng bác Địa quý tộc một mực bị coi là một cái chính thể, nếu thật là truy cứu tiếp, cả vạ đỉ ả công tác cũng khó từ tội lỗi. Trong quân lão đại lão nhị cùng một chỗ sống đời, làm lao tam dự bị chủ soái vị trí, đó cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đáng tiếc sự tình không có đơn giản như vậy biết rõ liên minh đoàn điều tra là hướng về phía án phạt vương quốc tới, dấu giếm được những người khác, lại lừa gạt không được kệ sại của vương hạ đạt tử mệnh lệnh, muốn bọn hắn duyệt tại đoàn điều tra đến trước đó, trước đem vấn đề giải quyết. So sánh tự chủ độ cao hơn Hù Ẩn cùng Cả Va Di ạ công tước, Gem nhưng không có cự tuyệt chấp hành lực lượng. Không chỉ phải giải quyết vấn đề, còn nhất định phải giải quyết xinh đẹp. Vừa rồi trong hội nghị, Hù Ẩn đúng là giải quyết vấn đề, nhưng đồng dạng cũng lưu lại tai hoang ẩm. Tại hầu tức xem ra, nếu vật tư chiến lược không đủ, nhất định ngăn không nổi lỗ thủng, vậy liền đẩy ra một cái cỡ lớn dê thế tội đi ra, vì thế gánh chịu trách nhiệm Trong nhiều người tức giận thì Ảs công tước không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng là có khả năng nhất bảo trụ vương quốc mặt mũi lựa chọn. Không sao cả. Phía dưới thâm hụt lớn như vậy, ta chủ xoáe này thế mà hoàn toàn không biết gì cả, gánh chịu trách nhiệm cũng làn nên đây là ta đơn xin từ trước, ta đã quyết định hướng quốc vương bệ hạ từ trước, đối với lần này giám thị bất lực sự tình phụ trách. Đối với giám thị bất lực 4 chữ, hù ở ẩn cắn đến phi thường nặng. Ám chỉ ý vị hết sức rõ ràng, hắn vấn đề chính là giám thị bất lực, có nổi là không thể nào. Toàn bộ bộ hậu cần, hạ hạt các loại binh sĩ, dân phu chừng hơn trăm vạn nhiều, nếu là không xảy ra vấn đề, mới là thật vấn đề. Tiến tuyến hậu cần áp lực lớn như vậy, còn có thể bảo trì hệ hậu cần thống vận chuyển bình thường, đã là phi thường không dễ dàng, lại soi mói vậy liền quá mức. Cho dù là Liên minh Nghị hội đoàn điều tra, cũng không có khả năng bởi vì hù ở ẩn dưới tay có người đầu cơ trục lợi con dù, liền xử lý một tên công hơn rất cao chủ soái. Thật muốn như vậy chơi, vậy liền không ai dám mang binh. Vốn chính là quý tộc tư quân tạo thành đội ngũ, riêng phần mình đều có được không nhỏ quyền tự chủ, ai cũng không có khả năng hoàn toàn ước thúc ở lại mặt tiểu lệ. Chủ soái không có việc gì, không phải là phó soái cũng không có việc gì. Nếu thật là cần phải có phân lượng người đi ra phụ trách, Diêm hầu tức ngược lại lại càng dễ gặp thai bay và gió. Bá tước các hạ, việc này tuyệt đối không thể. Chuyện lần này vốn cũng không phải là ngài trách nhiệm, làm sao có thể bởi vậy từ trước đâu? Ta nhìn hiện tại hay là tận lực giải quyết vấn đề, nếu thật là không giải quyết được, lại để cho tỷ à công tước đi ra phụ trách tốt, ngài không cần thiết thay người nhận qua. Diêm hầu tức khẩn trương nói ra ở tiền tuyến trở đợi lâu như vậy, hắn nhưng biết trong quân thế cục có bao nhiêu phức tạp, vạn nhất hủ ở ẩn ở thời điểm này rút lui, hắn có thể đấu không lại cả Vạ đi ạ công tức. Nhìn thấy một màn này, Hủ ở ẩn miệng mỉm cười. Đơn xin từ chức vẫn là phải đưa lên, đây là thái độ vẫn đệ. Có phê chuẩn hay không, đó chính là quốc vương sự tình. Trên lý luận tới nói, hiện tại tất cả mọi người muốn cấp mua vật tư chiến lược cấp hố, chợ đen là hẳn là phi thường thiếu hàng. Nhưng thực tế tình huống, nhưng không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Có thể hay không chắn tất cả lỗ thủng không dám hứa chắc, tối thiểu nhất có thể làm cho đại bộ phận quý tộc toàn thân trở ra. Tận lực chế tạo nghiêm trọng thiếu hàng giả tượng, tự nhiên là vì đem trong tay vật tư chiến lược, thừa cơ bán hơn một tốt giá tiền, thuận tiện còn có thể suy yếu đối thủ cạnh tranh tài lực. Hu ở không có tham dự tham ô đầu cơ trục lợi vật liệu con không phải là hắn liền không có thừa cơ vớt chỗ tốt rồi thì như nói, lợi dụng hệ hậu cần thống bí mật mang theo hàng lầu. Một đám đại quý tộc phụ trách chuyển vận vật tư, xác thực đều là tiền đến vật tư chiến lược. Có thể hủ ở ẩn mang tới quân đội áp vận vật tư chiến lược bên trong, liền có rất lớn một phần là hàng lậu đều là vật tư chiến lược, toàn bộ hôn tạp cùng một chỗ, người phía dưới cũng không biết chính mình áp vận vật tư bên trong, còn kèm theo chủ soái hàng lầu. Liền xem như trên đường xảy ra bất chắc, tổn thất hết mãi mãi cũng là liên quân vật tư chiến lược, mà không phải hắn hàng lậu. Rơi vào ngoại giới trong mắt, nhìn xem vật tư chiến lược ra ra vào vào, rất tự nhiên muốn hoài nghi hủ ẩn tại đầu cơ trục lợi vật liệu conu. Bị người báo cáo cũng là bình thường đáng thiết hủ ở ẩn phụ trách liên quân nhà kho vật tư, từ đầu đến cuối đều cùng trên chương mục có thể đối được. Liên xem như có chỗ xuất nhập, trong đó sai sót cũng tại bình thường trong phạm vi. Sơ hở duy nhất, ngay tại ở cung cấp vật tư chiến lược thương hội. Bất quá mọi người cùng nhau phân tiền, ai cũng không có lý do nhạy gian lệnh nhà mình mua bán. Cho dù là bị người thọc đi ra, bí mật mang theo hàng lậu tội danh, cũng so đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu muốn nhẹ hơn nhiều. Làm chủ soái hù sận, nhiều lắm là xám xịt xuống đại. Vận khí tốt, còn có thể lưu nhiệm lập công chủ tội. Có thể tham dự trong đó thương nhân, lại muốn bị đưa lên ngoài hành hình tìm lui biện hộ cho đều vô dụng, đây là thế giới quý tộc, quy tắc trò chơi đều là vì quý tộc tập đoàn phục vụ. Bộ Hậu cần hội nghị kết thúc, thị trường giao dịch lập tức náo nhiệt. Hậu cần hệ thống một đám quý tộc, nhao nhao gia nhập tranh mua vật tư chiến lược trong thủy triều. Thần kinh của tất cả mọi người, giờ phút này đều là căng thẳng. Dù là đã cấp được vật tư, từng cái hay là phái ra trọng binh áp vận, e sợ cho có người không tuân theo quy củ đến nửa cấp dọc đường nói để bảo đảm hậu cần vận chuyển thông đạo an toàn, Hu Er Er môn hướng liên quân bộ chỉ huy xin mời, tăng thêm không tuần tra lượng. Trên thực tế Loại chuyện này phát sinh xác suất vẫn là vô cùng thấp ăn cấp đội vận chuyển dễ dàng, muốn em cấp tới vật tư chiến lược trở về đi, cũng không phải là đơn giản như vậy đoàn xe thật dài trải qua, không muốn lưu hạ nhiệm gì vết tích, căn bản cũng không khả năng làm đến. Nhìn xem vận chuyển vật liệu đội xe không ngừng ra ra vào vào, hù ở ẩn tâm tình rất là không tệ. Liên liên xe vòng vượt trên thanh âm, tại hắn trong thai đều biến thành kim tệ tiếng va chạm. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến doanh địa, vừa mới rời giường hù liền gặp một đám tìm tới cửa thân bằng bạc bản cũ. Hiển nhiên, đây là tin tức lên men kết quả. Các đại quý tộc bận rộn lấp lỗ thủng. Nhiệm vụ tầng tầng hạ thấp xuống cũng là tất nhiên. Trên lý luận tới nói, đại quý tộc muốn vì dưới chướng quý tộc thâm hụt giao liên quan trách nhiệm, nhưng ở thực tế thao tác bên trong, nhưng không có mấy cái trung tiểu quý tộc dám trực tiếp bày nát, trở lấy lao đại hỗ trợ lấp hố giải quyết tốt hậu quả. Chính mình làm ra sự tỉnh, chính mình phụ trách giải quyết. Hệ hậu cần thống có thể vận chuyển bình thường, cũng đủ để chứng minh đại bộ phận quý tộc đều là sạch sẽ. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 496. Đương nhiên, bọn hắn muốn không làm chỉ toàn cũng không được. Muốn đầu cơ trục lợi vật liệu quân nu, cũng không phải ai cũng có tư cách tham dự. Triện đại bộ phận tiểu quý tộc đều là không có cơ hội đưa tay. Chân chính tham dự đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, hoặc là đại quý tộc thân bằng bạn cũ, hoặc là chính là thân tín của bọn hắn thủ hạ. Chỉ có những người này mới có cơ hội phân đến công việc béo bở. Làm chủ soái, hu ở ẩn cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù hắn ước thuốc nhà mình tốt nhân, lại không cách nào giúp thúc thân bằng hảo hữu. Những người trước mắt này, nhưng thật ra là bị thai họa cá trong chậu. Vốn là cho đạn tấn gia tộc Đào Hố, Nam hành tình rất nhiều tiểu quý tộc cũng đi theo trong bị động chiêu. Hiện tại sự việc đã bại lộ, mọi người cũng chỉ có thể kiên tới xin giúp đỡ. Nhìn xem đám người một mặt xấu hổ biểu lộ. Phu ở ẩn ở sâu trong nội tâm rất là hài lòng, bất quá sắc mặt hay là âm trầm đáng sợ. Các ngươi từng cái, lá gan thật đúng là đủ lớn, loại chuyện này cũng dám tham dự vào, hay là thật không sợ chết ta. Nói nhảm, ta liền không nghe. Trước riêng phần mình nói một chút, các ngươi làm ra lỗ thủng lớn bao nhiêu, ta mới biết được tiếp xuống nên làm cái gì. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn đưa ánh mắt về phía Alan từ tước. Trước mắt đám người này bên trong, liền số hắn cha vợ này quan hệ gần nhất đoàn điều tra sự tình, cũng là người ta trước hết nhất tới báo tin. Mặc dù không có bao nhiêu thực chất ý nghĩa, nhưng phần nhân tình này vẫn là phải lĩnh. Gia môn bất hạnh, hỗn lệ gia tộc tổng cộng thâm hụt áo giáp 700, trường thương 1,200, lương thực 150 tấn, mối ăn 500 tờ hòa vải vóc 5.000 thước, mũi tên 36,000. Ở trong đó áo giáp, ta có thể nghĩ biện pháp bổ sung 500. Lương thực cũng có thể từ từ trên một bộ phận, nhưng còn lại vật tư chiến lược, ai? Á Lan tử tức khổ sở nói ra. Hắn là không có đưa tay, thiết rằng tộc nhân không góp sức. Hơi không chú ý, liền chọc ra cái soạn. Áo giáp có thể bổ sung 500, vậy cũng là từ nhà mình binh sĩ trên thân lột xuống. Ngắm lại cũng là bi kịch hết thể ít như vậy vật tư liền đem hồ lệ gia tộc cho làm khó. Nếu là đặt tại trong hang ổ, tuy tiện liền có thể kiếm ra tới. Đáng tiếc nơi này là tiền tuyến, không phải có tiền liền có thể có vật tư. Nhìn như thị trường giao dịch rất phồn vinh, thế nhưng là vì để cho mọi người cam tâm tình nguyện bỏ tiền, chơi hay là marketing đối khác. Vì đem trình diễn đến càng giống một chút, gần nhất mấy ngày này, các đại thương hội người thế, nhưng là mỗi ngày hướng liên quân tiền tuyến chạy. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng, hiện tại trên chợ đen vật tư, thật sự là từ tiền tuyến liên quân trong tay móc đi ra. Sắp thực từ tiền tuyến truyền một chút đi ra, nhưng ngày chỉ là số rất ít. Biết rõ đoàn điều tra muốn đi qua, tiền tuyến quý tộc một dạng sợ xảy ra vấn đề. Tử tước các hạ, không cần lo lắng quá mức. Nếu như hộ lệ gia tộc chỉ có ít như vậy lỗ hổng, chỉ cần bỏ được nền tiền, muốn điền lỗ thủng không khó lắm. Nhìn như tại mở miệng ăn ủi, kỳ thực là tại cho đám người vẽ tuyến. Ý tứ hết sức rõ ràng, vật tư hắn có thể nghĩ biện pháp, nhưng tiền muốn mọi người chính mình ra. Nhất tình, ở Er muốn bán, nhưng tiền cũng là muốn kiếm lời. Giá cả hay là trên thị trường giá cả, đơn giản là tìm quan hệ của hắn, có thể trong thời gian ngắn nhất cầm tới hàng. Hu lần này làm người khó xử. Không rối gạt ngươi nói, ta đi trung tâm giao dịch đi một vòng. Hiện tại các đại thương hội đều thiếu hàng, Liền xem như có chút tốn khó, vậy cũng không phải ai đều có thể mua được. Lần này chỉ sợ muốn ngươi dựng vào không ít tấn nĩa." A Lan Tử Tước mà nói, để Hủ Ẩn nghe được rất là dễ chịu. Rất rõ ràng cha vợ đây là nghe được hắn nói bóng gió, cố ý phối hợp với cho hắn dựng đài. Vốn là muốn mượn nhờ quan hệ làm một chút hàng tiện nghi rẻ tiền quý tộc, giờ phút này nhau nhau thay đổi chủ ý cũng không đủ cầu bối cảnh dưới, muốn cầm tới hàng đều được dựng vào nhân tình, lại hy vọng xa vời mua được hàng tiện nghi rẻ tiền, vậy liền quá không biết thú vị. Tại thế giới quý tộc, đắt nhất mãi mãi cũng là nợ nhân tình càng là đại nhân vật liền càng keo kiệt ghi nợ ân tình. Đều là người trong nhà, những này là phải làm. Tử tước các hạ, không cần đem những này để ở trong lòng. Tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình tình huống đi, chỉ cần có thể hỗ trợ, hô ơ ẩn đều sẽ hết sức nỗ lực. Pằng, lấy giấy bút tới làm ghi chép. Vừa dứt lời điệu, rất nhiều nghe ra nói bóng gió quý tộc, sắc mặt lập tức liền đăm chất. Người trong nhà hỗ trợ là hẳn là, không phải người trong nhà mà nói, tự nhiên muốn đàm luận trao đổi ích lợi đồng dạng là nhân tình. Hô ơ đưa ra ngoài nhân tình cùng bọn hắn nhân tình cũng không phải cùng một cấp bậc ở đây một đám quý tộc, xét thực đều có thể cùng cô gia tộc dính líu quan hệ, nhưng phần lớn người quan hệ đều quá xa. Tối thiểu nhất 2 phần 3 trở lên quý tộc, Hu Er Er đều gọi không ra tên của đối phương, cũng không biết là lai lịch gì. Nếu không phải cùng theo một lúc tới, có thể hay không tiến hắn doanh trưởng, đều là một tần số. Dù sao, xoá doanh bậc cửa vốn là cao. Theo một đám quý tộc không ngừng từ báo ra môn cùng vật tư lỗ hổng, Hu Er Er sắc mặt cũng dần dần khó coi. Không biết bọn gia hỏa này ở đâu ra là gan, một chút ngu ngơ thực lực, nhân mạch quan hệ không có cái gì, cũng dám học người ta đầu cơ trục lợi vật liệu con đu. Nhịn không được đưa tay còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn như vậy lòng tham. Lộ thùng vượt qua hồn lệ gia tộc, khoảng chừng 7 nhà nhiều. Nhìn xem tích lũy danh sách, Hu Ngẩn tức giận nói, mọi người vật tư lỗ hổng, đã thống kê đi ra. Có thể hay không toàn bộ mua được, ta cũng không dám cam đoan. Chợ đen quý củ, các người đều rất rõ ràng. Nơi này nhưng không có ký sổ thuyết pháp, trước đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày mai buổi sáng, ta sẽ giúp các người định ngày hẹn các đại thương hội người. Tình huống hiện tại, xem chừng mọi người trong lòng đều năm chắc, hết thẻ do người bán định đoạt, người mua không có kẻ mặc cả chỗ trống. Không có tiền không quan hệ, Hu Ẩn có a. Bất quá loại lời này, hắn không có khả năng chính mình nói đi ra. Muốn hắn đứng ra tiền vốn, đó cũng là cần trả giá thật lớn. Cụ thể cần bỏ ra cái gì, vậy phải xem mọi người có cái gì đều là quý tộc, thu ở Ẩn cũng không sợ đám người quy nợ. Nếu thật là vô lực hoàn lại, đây không phải là còn có đất phong a. Chiếm đoạt đất phong không có khả năng, nhưng làm chủ nợ, lấy đi đất phong để lợi lại là hợp lý. Bốn vị, tình huống hiện tại có chút không ổn, trung tâm giao dịch những thương hội kia giống như đang tận lực nhằm vào chúng ta. Những người khác đơn đặt hàng bọn hắn đều tiếp, hết lần này tới lần khác đến chúng ta mấy nhà đơn đặt hàng. Bọn hắn lại đột nhiên không có hàng. Đang khi nói chuyện, A Quy công tác còn tận lực nhìn sang Cạ Vạ đi ạ công tác cùng Tì Ả công tác. Có thể xuất hiện loại cục diện này, xác suất lớn là hai vị này nổi. Ai bảo bọn hắn nhằm vào Hủ Ơn thời điểm, đưa ra muốn kê biên tài sản chợ đen đâu. Kéo cừu hận lớn như vậy, còn muốn từ trong tay người ta mua hàng, không nhận làm khó dễ mới có vấn đề. Hết lần này tới lần khác giờ phút này hai người cũng là có khổ khó nói, vốn cho rằng mượn nhờ đám người cùng một chỗ tạo áp lực, có thể bức bách Hủ Ơn từ bỏ chợ đen. Típ rằng kế hoạch thật tốt, đến cụ thể chấp hành lúc, lại xuất hiện vấn đề mới. Tuơa Ân cùng chợ đen liên hệ chặt chẽ, trong liên quân một đám đại quý tộc đồng dạng cùng chợ đen quan hệ mật thiết. Bất quá loại chuyện này, chung quy là không thể cầm tới trên mặt bàn nói. Nếu là mọi người hợp lực, cũng không phải không thể đi kê biên tài sản, đáng tiếc mọi người cũng không có bọn hắn trong dự đoán như vậy mà kết. Khi biết chợ đen vật tư không đủ, nhất định phải tiền tuyến liên quân quý tộc phối hợp, mới có hy vọng bổ sung vật tư lỗ hồng đằng sau. Mọi người trong nháy mắt liền sợ đồng dạng là tham ô đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, mọi người gặp phải tình cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Không phải tất cả đại quý tộc đều như vậy tham lam. Liêu Mạn hướng chính mình trong chén kiếm ăn đại bộ phận quý tộc đều có tiết chế, lỗ hồng cũng không có lớn như vậy, mua sắm một nhóm vật tư liền có thể điền lỗ thủng. Không đáng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Thương nhân chụp lợi, tận lực làm khó dễ chúng ta, đơn giản là muốn muốn mượn cơ cố tình nâng giá thôi. Sợ là sợ, bọn hắn hiện tại trong tay là thật không có hàng, mà không chỉ có chỉ là tại làm khó dễ chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nếu là thật sự là ngăn không nổi lỗ thủng, vậy cũng chỉ có thể tốt nhất đừng đạp vào một bước kia. Nếu thật là làm, cho dù làm được lại thế nào sạch sẽ, sẽ, cũng rất khó cam đoan không bị điều tra ra. Cạ và Đi Ạ Công tức sắc mặt âm trầm nói đột này, hắn nhưng là bị Hủ ở Ẩn hùng hang bày một đạo. Nếu không phải ở Ẩn từ xa xưa tới nay phong túng, để hắn buông lòng cảnh giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phương nắm mùi dẫn đi. Di đoạn trước thời gian có một đầu cự long tập kích ngươi lọt nạt gia tộc, cha rõ ràng lai lịch không có. Nếu quả thật đến cuối cùng một bước, con rồng này có lẽ có thể lợi dụng lên. Đi à, Công tức mà nói, phản phất vì mọi người mở ra một cánh mới cửa sổ. Tự mình động thủ chế tạo ngoại muốn, dễ dàng bị điều tra ra để lộ, nhưng nếu là thật phát sinh ngoại ý muốn đâu? 20. Truyện hay, lôi cuốn từng chương. Chương 497, Đoàn điều tra VS đốt khó án. Vội giúp không hết, từ khi Hủ ở ẩn giải quyết nhóm đầu tiên thân hữu đoàn thân hụt vấn đề, hắn xoáy doanh liền không có nhàn qua. Một chút bắn đại bác cũng không tới quan hệ, đều các hiện thần thông nhích lại gần. Mỗi ngày người đến người đi, đó là đuối liền không dứt. Sinh ý luôn luôn muốn làm, chỉ bất quá nhìn qua cố hết sức rất nhiều. Nhiều khi đều xuất hiện vật tư không đủ, còn cần mọi người lại từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Nhân tình cái đồ chơi này, càng là biểu hiện cố hết sức, ngược lại càng có thể tu lấy được kích. Biết rõ đạo lý đối nhân xử thế Hủ Sần, cũng sẽ không ngay tại lúc này đảm nhiệm nhiều việc. Tiểu Hàng cảm giác cấp bách, cũng đang không ngừng kích thích một đám quý tộc thần kinh. Trước hết nhất chốt đơn quý tộc, trước hết nhất lấp bằng lỗ thủng. Phản ứng chậm một bước quý tộc liền thảm rồi, tại trên thị trường thiếu hàng bối cảnh giới, bọn hắn không thể không đều ra kỳ chiêu. Lương thực thâm hụt, vậy liền để giới trướng binh sĩ ăn ít một chút, vũ khí số lượng không đủ, vậy liền từ giới trướng trong quân điểu. Vì gom góp số lượng, có chút quý tộc thậm chí còn đi thông quan hệ, sớm dự chi giới trướng binh sĩ tương lai 3 tháng lương thảo đối với mấy cái này tiểu động tác, hù trực tiếp lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không quan tâm nói thế nào, mọi người loại này không tiếc đại giới bổ thêm hộ tinh thần hay là đáng giá tán thưởng. Bắt tước, Vương quốc đoàn điều tra người đã đến trong đại doanh. Lần này lĩnh đội chính là quân vụ đại thần Efrozo đại công, nhìn tư thế sợ là kẻ đến không thiện. Trong hơi có vẻ khẩn trương báo cáo. Một cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp rẽ vào trong đại doanh, rõ ràng là muốn đánh bọn hắn một cái đột nhiên tập kích đối với loại cục diện này, thuở ẩn không chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại hắn thế nhưng là bị người báo cáo tham ô, đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu, điều tra tự nhiên muốn quý tốc. Làm không tốt hiện tại chi đội ngũ này, vẫn chỉ là trên nổi. Vũng Trộm còn có một chi đội ngũ đã sớm đi vào tiền tuyến tham gia điều tra. Mong mời. Đang khi nói chuyện, Hu Ẩn đã đứng dậy đi ra xoé doanh. Quân vụ đại thần tự mình dẫn đội, mặt mũi nhất định phải cho đủ. Xa xa nhìn lại, ở trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quân thuộc, Hu Ẩn lập tức nên đón tới lấy. Tôn kính nhẹ phlở rượu đại công, chào mừng ngài đến. Nhìn nhất tình sức lực, không chút nào giống như là tại bị điều tra, ngược lại càng giống là lão bằng hưu gặp mặt đây là đột nhiên tập kích kết quả, nếu là sớm thông báo một tiếng, trong quân chủ yếu tướng lĩnh đều sẽ tới nên đón. Hu Ẩn ba thước, ngươi quá khách khí. Phần này chân thành tha thiết nên, ta quả thực là không dám nhận. Hiện tại tới, thế nhưng lại chuyên môn cho ngươi gây chuyện. Vạn nhất cha ra cái gì vấn đề, ngươi cũng không nên đoán trách ta." "Ệ, e sợ rồi đại công cười ha hà nói, thời mở thiên âm, rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm tới. Dù là biết rõ là tới điều tra mình, Thu Ẩn cũng không tức giận. Đại công, ngài nói đùa." Thu Ẩn từ tiền nhiệm đến nay vẫn luôn là cẩn trọng, nửa chút không dám sơ sẩy, há lại sẽ sợ điều tra. Đại công lần này tới điều tra, vừa vặn đưa ta một cái trong sạch, tẩy đi gian tà tiểu nhân rộ tới nước bẩn. Bất quá đầu cơ trục lợi quân nhu vấn đề điều tra rõ đằng sau, ta hy vọng đại công có thể xâm nhập điều tra, đem phía sau màn tiểu nhân cho bắt tới. Cá nhân ta vinh nhục không tính là gì, nhưng là tiền tuyến mấy chục vạn tướng sĩ không có khả năng tiếp nhận phần khuất nhục này." Hu Ờn nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Thua người không thua trận, lúc này mọi người đã bắt đầu đổ khuyết thân hụt. Trước đem đoàn điều tra kéo ở chỗ này, cũng coi là thay mọi người tranh thủ thời gian. Mặc dù đây là người một nhà điều tra, ý nghĩa thực tế không lớn, nhưng làm đại quân chủ soái, Hu Ờn vẫn là hy vọng dưới chướng bại lộ vấn đề càng nhỏ hơn một chút." Hu Ờn bá tức nói hay lắm. Đoàn điều tra lần này nguyên tắc chính là, không oan một người tốt, không dung tha một cái người xấu. Bất kể là của ai trách nhiệm, chúng ta đều sẽ tra đến cùng." Tuyệt đối sẽ không dung tha bất luận cái gì nhân viên có liên quan vụ án. Vì không cho tham nhũng phần tử lưu lại thừa dịp cơ hội, làm phiền hủ ở ẩn bá tức đem khoản mang lên đến, chúng ta lập tức bắt đầu thanh tra khoản, thẩm tra đối chiếu tốn kho. Hẻ rồ đại công không thể nghi ngờ nói, hiện trường mùi thuốc nổ lập tức nồng nặng đứng lên. Liên tiếp do yến đều không có tham gia, liền trực tiếp bắt đầu kiểm toán, rõ ràng là muốn gây sự đối với loại biến cố này, hủ ở ẩn sớm có sở liệu. Không bị người ghen là tầm thường, hắn loại này tuổi trẻ chủ soái, nhất định không thể thiếu kéo cừu hận đối với quốc vương tới nói, hắn loại này soái tài đã muốn trọng dụng lại nếu không đoạn gọt ngoài đi có cạnh. Hiện tại Æflerzo đại công vai trò chính là ác nhân nhân vật, đợi thật tra ra được vấn đề, quốc vương trở ra làm người tốt kéo hắn một thanh, lấy thu mua lòng người. Tương tự đế vương xáo Lộ, Hu Er đã sớm tại trên sách lịch sử kiến thức qua vô số lần, đương nhiên sẽ không cùng Æflerzo đại công tức giận. Được rồi, liền theo đại công ý tứ xử lý. Bất quá trong quân khoản số lượng quá nhiều, các lộ đại quân đều có riêng phần mình phụ trách hậu cần vận chuyển khu vực, khoản cũng là đơn độc tiến hành toán. Toàn bộ chuyển tới mà nói, một lát cũng thẩm tra đối chiếu không đến. Không bằng trước từ ta phụ trách khu vực tiến hành tra được, tông phái người lấy bản bộ khoản tới Chư tiên tuyến vài tòa trạm trung chuyển có chút ít hàng tồn bên ngoài bên ngoài, ta bản bộ nhân mã trực tiếp phụ trách vận chuyển hộ cần vật tư, tám thành đều tại tòa này trong doanh địa để cho tiện lý do, ta đề nghị đoàn điều tra trực tiếp cầm eo bu ảnh, cùng trong doanh địa vật tư tiến hành thẩm tra đối chiếu. Nghe hù ở ẩn mà nói, rất nhiều đoàn điều tra thành viên đều trực tiếp trận tròn mắt. Có thể như vậy phối hợp chủ soái, cũng không thấy nhiều. Quý tộc đều là có ngạo khí, không được tín nhiệm gặp phải điều tra, tại rất nhiều quý tộc xem ra đều là sĩ nhục. Dù là không có bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ chống lại điều tra lấy phát tiết tâm tình bất mãn đột nhiên đụng tới một cái không theo sáo lộ ra bài chủ, ẻ phở đại công cũng rất không biết nên mừng rỡ hay là nên nào não. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị này tuổi trẻ chủ soái nhất định có vấn đề, nhưng lý trí có nói cho hắn biết, Hủ ở ẩn nếu dám bung ra tất cả hạn chế để bọn hắn tra, hiện tại khẳng định không tra được cái gì. Kết hợp trước đó thu thập tình báo, hắn biết Hù ở ẩn liền xem như từng có đầu cơ trục lợi vật liệu con nhu, hiện tại cũng bổ sung lỗ hổng. Không tra được chủ soái vấn đề, đối với án phạt vương quốc tới nói khẳng định là một chuyện tốt, ý vị này báo cáo thuộc về giả dối không có thật. Nhưng đối với Vương Thất tới nói, đây chính là một chuyện khác. Hù ở Ẩn là phong vân tế hội phía dưới, chính mình cố gắng phấn đấu đi ra, cũng không phải là quốc vương một tay bồi dưỡng ra người một nhà. Bắt không được đối phương lợi điểm, muốn thông qua gõ mải đi đối phương góc cạnh đằng sau, lại nghĩ biện pháp từ từ thu phục, trên cơ bản không có đủ có thể thao tác tính. Chấm tư sát na công phu về sau, Eflerzo đại công một mặt bình tĩnh nói, liền theo Hủ Ẩn bá tức tứ xử lý. Bắt không được điểm cũng tốt, dù sao hắn cũng không muốn làm ác này. Dù sao, lấy Hủ Ẩn nhân Đủ để ở trong quân lăn lộn đến rất nhiều năm. Nếu thật là đem người cho làm mất lòng, chính hắn cố nhiên là không quan trọng, nhưng hậu thế lại không thể không cân nhắc. Khâu khan kiểm toán làm việc bắt đầu, một tòa lại một tòa kho phòng không ngừng bị mở ra, bên trong toàn bộ đều là nhét tràn đầy vật tư. Tại từng đạo dò xét ma pháp kiểm tra phía dưới, nửa chút dị thường đều không có phát hiện. Đừng nói là tham ô đầu cơ trục lợi quân nhu, liền ngay cả bình thường vật tư hao tổn cũng bị khống chế phi tốt. Đoàn điều tra sớm đến, đồng thời bắt đầu kiểm toán. Như là như phong bạo, cấp tốc quét sạch toàn bộ, bộ hậu cần điển hình mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bổ sung lỗ hổng các quý tộc, giờ phút này đã hóa thành quần chúng lan dưa, liền đợi đến nhìn các đồng liêu trò cười. Thân hụt quá lớn, vô lực bổ khuyết lỗ hổng quý tộc, giờ phút này đã gấp đến độ thẳng rầm chân. Các loại ứng phó kiểm tra thủ đoạn, không ngừng bị phát minh ra đến, liền nhìn có thể hay không chịu được kiểm nghiệm. Bắp địa quý tộc trận doanh, giờ phút này một đám quý tộc sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Chơ mắt nhìn một đám đồng liêu gon góp vật tư, hoặc là nói ngay tại gon góp vật duy trì có bọn hắn gặp được phức, loại tư vị này quả thực làm cho người khó chịu. Nắm nhân tình nói cùng, lại bỏ ra thị trận giá trên cơ sở tràn giá ba thành đại giới đằng sau rốt cục để đám thương hội chịu thiệt đơn, đáng tiếc bọn hắn bị xếp tại cuối cùng danh sách đơn giản tới nói chính là cuối cùng có còn lại vật tư chiến lược, liền bán cho bọn hắn, không có coi như bọn hắn không may đợt này, không có hoài nghi đến hù ở ẩn trên đầu. Chủ yếu là đàn tần gia tộc cũng mua sắm đến đầy đủ vật tư chiến lược. Tại ngoại giới xem ra, nếu là hù ở ẩn tại phía sau màn chủ đạo đây hết thảy, chắc chắn sẽ không làm tư địch sự tình. Làm đối thủ cạnh tranh đàn tần gia tộc, tất nhiên sẽ bị nhằm vào chết. Trước mắt lần này bị động cục diện, càng giống là các đại thương hội đối bọn hắn có ý định trả thù. Thế cục bây giờ, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Mọi người riêng phần mình lỗ hổng còn có bao nhiêu ta không rõ ràng, dù sao vì bổ sung vật tư lỗ hổng, Felix gia tộc có thể phát động nhân mạch quan hệ, đều đã phát động. Thậm chí ta đều phải người đi lính đánh thuê trong tay thu thập vật tư chiến lược, đáng tiếc vẫn là hạt cắt trong sa mạc. Tiền tuyến Liên Quân quan hệ, mặc dù có liên lạc, thế nhưng là bọn hắn càng muốn cùng đám kia gian thương hợp tác. Hết lần này tới lần khác đám kia gian thương còn nhớ hận chúng ta, cả đám đều không có đem chúng ta đơn đặt hàng coi thành chuyện gì to tắt đây cũng là trách nhiệm của ta. Trước đó không chỉ có đánh giá thấp hộ sẫn, cũng đánh giá thấp thương nhân lực lượng, mới tạo thành hiện tại bộ này của diện. 20 Chương 498. cả Vạ Đỉ công tức một mặt buồn bực kiểm điểm nói đợt này là thật đắp lên bài học. Trước đó, hắn căn bản là nghĩ không ra cuối cùng chuyện xấu lại là một đám thương nhân. Vốn cho là bằng vào thực lực của bọn hắn, hoàn toàn nhảy qua những này trung gian thương, trực tiếp cùng tiền tuyến các đại thế lực làm giao dịch đáng tiếc hết thể đều luôn quá mỹ hảo. Đại lục quý tộc là một nhà không dạ, có thể tất cả mọi người có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, không có khả năng dựa theo kế hoạch của bọn hắn đi. Nếu là lúc trước, chỉ cần giá tiền phù hợp, mọi người hợp tác một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ liên minh đoàn điều tra đến sắp đến, ai cũng không muốn đi sợ cái kia rủi ro. Liên tiếp như đi thông một hai nhà đại quý tộc quan hệ, vẻn vẹn chỉ là báo cáo lão chế tồn, có thể lấy ra giao dịch vật tư chiến lược, trên thực chất cũng không có bao nhiêu. Vạn nhất bị tìm hiểu nguồn gốc, cùng một chôi cho nắm chặt đi ra, vậy coi như muốn thân bại danh liệt. Nếu mà so sánh, nhiều thương nhân làm cái vòng, hết thảy đều trở nên không giống với. Cha, đó chính là từ phía sau và tới. Các đại thương hội thậm chí có thể cung cấp hàng hóa đầu nguồn, các quốc gia bến cảng đều có thể tìm tới lối ra số liệu. Về phần bọn hắn làm sao có thể xuyên qua mênh mông đại mên, đem đại lượng vật tư chiến lược vận chuyển đến tiền tuyến, đó chính là thương nghiệp cơ mật. Ca Vada Sự tình đều phát sinh, truy cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được vấn đề. Felix gia tộc đều không có có thể đem thâm hộ san bằng, chúng ta tự nhiên cũng là bất lực. Phía dưới phụ thuộc chúng ta mấy nhà trung tiểu quý tộc, cái kia càng không cần phải nói. Từng cái không phải đã bại nát, chính là tại bại nát trên đường. Nếu như không phải của lộ gia tộc nội tình không đủ, không có năng lực đưa tay ngã vào phở dạng sĩ ạ vương quốc, ta đều muốn hoài nghi đây hết thể đều là hủ ở ẩn tận lực thiết kế tốt, liền đợi đến chúng ta mấy nhà hướng trong hố nhảy đến, chúng ta mấy nhà chấp hành bận chuyển nhiệm vụ, tất cả đều tràn đầy gian nan hiểm trở, liền không có một nhà nhẹ nhõm qua. Mỗi lần chúng ta vận chuyển vật tư chiến lược, chỉ cần ký tên liền giao hàng, ngay cả cơ sở nhất nhu cầu số lượng thẩm tra đối chiếu đều bị tỉnh lược mất rồi. Rõ ràng chính là đang tận lực dẫn đạo chúng ta hướng về sau cần vật tư đưa tay. Nhưng phẩm là hậu cần bộ chỉ huy chú ý một chút, tất cả mọi người không dám làm như thế quá phận. Ta phi thường hoài nghi hủ ở ẩn cùng một phương nào thế lực lớn tiến hành hợp tác, cộng đồng bày ra lần này nhằm vào chúng ta Bắc Địa quý tộc chính trị âm u. Kết hợp tình huống trước mắt đến xem, nghi mi lớn nhất chính là chúng ta quốc vương bị hại. Bằng không vương quốc đoàn điều tra cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Trớn nhìn bọn họ giờ phút này đang bận điều tra hù sần, ta dám đánh cược cuối cùng điều tra kết quả, tuyệt đối là hắn một chút vấn đề đều không có. Làm không tốt trừ cái này trên mặt nội đoàn điều tra bên ngoài, còn có một cái vụộm trộm đoàn điều tra, sớm liền tiềm nhập tới, trong bóng tối siêu tập đối với chúng ta bất lợi chứng cứ. Càng là tiến hành náo bổ, đi ạt công tác lại càng thấy đến hợp lý. Trước đó không lâu Quốc Vương gặp chuyện án, tệ xạ ba thế nhưng là trực tiếp nhận xuống tới, không có khai thác bất luận cái gì mạnh hữu lực động tác đối với một tên quân chủ tới nói, một mực kìm nén không có động tác, đó chính là tại đại triều. Lam Vương Quốc không ổn định nhất chính trị tập đoàn. Kiểm số một người bị tình nghi, kệ xạ Ba có đầy đủ lý do bắt bọn hắn khai đao. Hướng nhân tộc liên minh báo cáo, Cố Nhân để án phạ vương quốc thật mất mặt. Có thể liên minh đoàn điều tra tham gia, cũng làm cho bọn hắn đánh mất lật tung cái bàn lực lượng. Có tiền tuyến nhiều như vậy nhân tộc quân đội tại, mặc kệ cuối cùng tra ra kết quả gì đến, bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhau nhau sắc mặt đại biến. Nếu thật là quốc vương thủ bút, một khi bị đối phương bắt được cái trôi, như vậy tiếp xuống bọn hắn chính là sinh tử khó liệu. Làm không tốt Cệ Sạ Ba sẽ thừa cơ ra tay bạc, trực tiếp lấy đầu cơ trục lợi quân nhu làm lý do, đưa bọn hắn thể diện đi gặp thần hi chi chủ không bằng ý chủ động khi người thể diện, như vậy sau cùng thể diện cũng không giữ được. Dám làm ở Mỹ, quốc vương hoàn toàn có thể mượn nhờ nhân tộc liên minh lực lượng, đem bọn hắn xoay lương gia tộc cùng nhau cho nhổ tận gốc. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Mặc kệ đây có phải hay không là kệ xạ ba tại phía sau màn bày ra, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta. Đầu cơ trục lợi quân nhu tội danh, vương quốc quý tộc khác đều có thể có, duy chỉ có chúng ta mấy cái dính vào nhất định phải chết. Khai thác thủ đoạn phi thường đi, cho tới bây giờ loại thời điểm này, cũng không lo được nhiều như vậy. Xảy ra bất chắc, nhiều lắm là cũng chính là chúng ta mấy cái vô năng Cũng lắm thì chính là vứt bỏ trong quân chức vụ, chúng vào một khoản tiền lớn tiền phạt, lại bị hắn chạy về nhà đi dưỡng lão. Yên lặng mấy năm đằng sau, ta còn có thể đông sơn tái khởi." Di As công tức trột dạ nói. Mấy vị khác chỉ là thứ quân án người bị tình nghi, hắn nhưng là chân thực người tham dự. Mặc dù không có tự mình hạ trận áp dụng, vậy cũng ở sau lưng thao túng. Cứ việc làm được rất bí mật, nhưng người nào có thể cam đoan, kệ xạ ba sẽ không tra được trên đầu của hắn đâu. Dù sao, loại chuyện này lại không cần thiết thực chứng cứ, chỉ cần có dấu vết tượng cho thấy hắn tham dự vào trong đó, như vậy là đủ rồi. "Thôi, thông tri Hồng Long khai thác hành động đi." Cạ và Đi ạ công tác hung ác nhận tâm nói ra, vô năng cái mũ, hắn cố nhiên là không muốn mang. Có thể phệ Lập gia tộc hiện tại không đánh được nổi, vạn nhất hắn căn này trụ cột gãy mất, đời sau có thể chống đỡ không nổi hiện tại gia nghiệp. Giai mấy chục thước hỏa diễm phun ra, chỗ đến đều là một vùng biệt lửa. Lửa nóng hừng hực, không ngừng thôn phệ lấy tứ phương. Vô số trong coi khố phòng binh sĩ, bị cái này thảm liệt một màn dọa đến chạy tứ tán, hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân. Chơ mắt nhìn doanh địa lầm vào trong hỗn loạn, trong quân cao thủ trầm trặm chưa từng xuất hiện cản, liền ngay cả cao tầng tướng lĩnh cũng không thấy đi ra tội chức binh sĩ kích, hoàn toàn tùy ý hừng lòng Nhìn phía dưới vô số nhân tộc binh sĩ chạy trốn, một đường phóng hỏa đốt đốt đốt mẹp xỉm, rất là hài lòng. Đây mới là cự long sinh hoạt, phía trước mấy lần thất bại đơn thuần là ngoài ý muốn. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã đem nhân tộc rất khinh bị vô số lần. Bởi vì nội bộ đấu tranh, lại có thể có người dùng tiền thuê hắn tới đốt chính mình quân doanh, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá xem ở đối phương ra giá đầy đủ cao phần bên trên, hắn cũng liền không so đo. Dù sao, loại này hoan đại đầu quả thực là khó tiệm. Một hồi phun ra lượt diễm, một hồi ném ra một cái đại hỏa cầu, mẹp xỉm tại trong doanh địa, chơi chính là quên cả trời đất. Giấu ở chỗ tối quan chiến 5 vị công tước, lại là đau lòng gì máu. Bọn hắn chỉ là thuê cự long đốt nhà kho, nhưng không có để cự long tới giết đi người đáng tiếc cự long loại sinh vật này, trời sinh chính là phá hư cùng. Đều không cần tận lực làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là bình thường phóng hỏa, đều sẽ cho quân coi giữ mang đến thương vong to lớn. Cao tầng tướng lĩnh trước mắt cự long là nhà mình thuê tới hủy diệt chứng cớ, nhưng người phía dưới nhưng lại không biết, từng cái còn đang suy nghĩ biện pháp xua đổi cự long rời đi. Mẹ xim rõ ràng không phải tính tình rộng, có bỏ sắt dám tới qué rối hắn, tự nhiên không để ý ban thưởng bọn hắn một cái đôi. Hỏa long đốt kho nương theo lấy giết cùng một chỗ tiến hành. Động tình lớn như vậy, rất nhanh đưa tới phương xa tuần tra sư thiếu kỵ binh chú ý, tin tức cấp tốc bị truyền ra ngoài. Một đầu hư hư thực thực long vương cự long tập kích quân doanh. Hu Ờn ba tướng, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Nên đón hẻ phở dồ đại công ánh mắt hoài nghi, Hu Ờn lúc này tiến hành giải thích nói, không sai, đại công các hạ. Tin tức này là vừa vận truyền đến, một đầu hình thể to lớn hồng long tập kích bắc địa các quý tộc doanh địa, trước mắt ngay tại trong quân doanh cảnh vệ. Theo ta được biết, đầu này cự long đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Trước đó, còn tập kích qua lọt hổ, chỉ bất bị bọn hắn cho đuổi đi. Hiện tại tới tập kích chúng ta quân doanh, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá vấn đề này, cần hỏi phó xoáy Cả Vã đi ạ công tước, bên kia quân vụ vẫn luôn là do hắn đang phụ trách. Từ sư thiếu Kỵ binh điều tra tình báo đến xem, bọn hắn tựa hồ bị sợ cho chơn váng. Thế mà không có tổ chức hữu hiệu phản kích. Ma tinh pháo cùng ma pháp nốt đều không có sử dụng, hoàn toàn tùy ý cự long tiến hành càng quái. Mà lại con cự long này tựa hồ rất ưa thích phóng hỏa, mỗi lần đều bắt lấy chúng ta nhà kho đốt. Thuần thế bổ một đao, còn lại nội dung, Hưu liền cho phở đại công tử hành não đã sớm biết Địa quý tộc sẽ ra yêu tiêu thần hắn vẫn là không có nghĩ đến đám gia hỏa này, biết chơi ra kinh điện hỏa long đốt kho đáng tiếc kinh nghiệm của bọn hắn vẫn còn có chút không đủ, thủ đoạn lộ ra quá mức thô bạo, khắp nơi đều là lỗ thủng. Diễn trò là nguyên bộ, tối thiểu Ma Tinh Pháo muốn văng lên, trong quân cao thủ cũng nhất định phải động, làm ra một bộ ra sức chặn đường dáng vẻ đương nhiên, trong này phong hiểm cũng rất lớn. Tự Long, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt diễn viên, hơi không cẩn thận tính tình nóng nảy vừa lên đến, liền sẽ biến thành đùa giỡn làm thật. Hỏa Long đốt kho, thế nhưng là đại lục khó gặp kỳ quan. Hu ở ẩn ba thước, chúng ta cùng một chỗ dẫn người tới nhìn xem, coi như là đi trướng kiến thức. Hẻo rồ rồ đại công sắc mặt âm trầm nói: "Nhìn ra được, hắn là thật tức giận. Sớm không có gì bất ngờ xảy ra, muộn không có gì bất ngờ xảy ra, hết lần này tới lần khác tại loại này trong lúc mấu chốt xảy ra bất trắc, đáng kia Bắc Địa quý tộc cách làm rõ ràng chính là vũ nục sự thông minh của hắn. Bất quá tại lỗi thùng lấp không lên bối cảnh dưới, lại thế nào vũ nhục trí thông minh sự tình, đều nhất định muốn làm. Bị người hoài nghi đầu cơ trục lợi vật liệu con du, dù sao cũng tốt hơn bị kiểm chứng theo vô cùng sát tự tốt." 20. Chương 499, chó cùng rứt dậu. Một nhóm lớn cao thủ đến chiến trường, loạt vào trong tầm mắt đều là hài cốt phía tích đã sớm không thấy cự long bóng dáng, gắng sức đuổi theo, trung quy vẫn là tới chậm một bước. Nhìn trước mắt bọn này thụ thương Bắc địa quý tộc, Ethrozo lại công lửa giận triệt để bị nhẽ lửa, hai mắt căm tức nhìn đám người. Hu ở ẩn sắc mặt cũng khó nhìn, bọn thủ hạ chơi đến như thế hoa, hắn chủ soái này cũng đi theo mất mặt xấu hổ đánh giá biến thành phế tích nhà kho, liếc mắt diễn kịch bên trong bác địa quý tộc một chút đằng sau, Trà Phùng nói, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa hiện trường, kiểm tra thực hư phế tích lưu lại. Bất luận kẻ nào dám can đạm phá hư trường, hết thảy lấy cấu kết thú nhân tội xử, truy cứu toàn tộc trách nhiệm. Hỏa Long kho, vậy cũng muốn thiêu đến sạch sẽ mới được. Lương thực vài vóc loại hình vật tư, tại trong đại hỏa hóa thành cho tàn còn nói qua được, binh khí áo giáp liền xem như bị cháy hỏng, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Không biết có phải hay không là chân bị định trụ, Huở ẩn mệnh lệnh được đưa ra, quả thực là không có người hành động, cả đám đều chờ lấy nhà mình lao đại mệnh lệnh. Nhìn thấy một màn này, Huở ẩn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không nghe chỉ huy tốt. Vừa vận để Ệ e Phở Dỗ đại công nhìn xem bắt địa quý tộc ngang ngược tàn rỡ, truyền đến đô đằng sau, cũng tiêu giảm mấy phần kệ xạ ba đối với hắn kỵ. Có lẽ ý thức được tình huống không ổn, Cạp công tức vội vàng bổ thực nói, đều ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau đi hành động. Éflerzo đại công, hô ở ẩn ba thước, các ngươi muộn một bước, Ác Long đã rời đi. Chúng ta đã ghi chép Ác Long chân dung, tùy thời có thể lấy tổ chức đổ Long dũng sĩ. Không đợi hắn nói hết lời, Éflerzo đại công liền ngắt lời nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi phái người đem rồng bắt tới liền tốt. Thuận tiện đem Thiêu Hủy vật tư cùng nhau cho bổ đủ. Hiện trường đều bày ở nơi này, ta lại không phải người ngu, chính mình liền có thể nhìn ra sẽ ra chuyện gì, không cần các ngươi để giải thích. Cạp Vạ Đi ạ, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng lần này sự tình, các ngươi sát thực đã làm. Các ngươi chuẩn bị lý do đều giữ lại cho liên minh đoàn điều tra giải thích đi. Nếu là có thể hồ lặc qua, coi như các ngươi vật khí, bằng không hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Mỗi cái vòng tròn đều có mỗi cái vòng tròn quy tắc cho chơi, lần này hỏa long nước kho, bác địa quý tộc xác thực chơi phi thường quá phận, có thể nghĩ muốn cho bọn hắn định tội, vẫn là phải có càng nhiều chứng cứ. Hiện trường lưu lại mảnh phế tích này, đúng là sơ hở, nhưng những chứng cứ này chỉ có thể nhà mình lấy ra dùng, không có khả năng giao cho liên hợp đoàn điều tra. Bất kể nói thế nào, đối ngoại thời điểm án phạt Vương quốc hay là một cái chỉnh thể, không thể tự kiềm chế người cho mình người đâm dao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi đại hỏa tiêu hủy không chỉ chỉ là nhà kho, còn có hậu cần vật tư ra vào kỹ càng sổ sách. Tất cả tài liệu tương quan đều bị tiêu hủy đi, đến tiếp sau muốn xâm nhập điều tra, nhất định là khó khăn trùng điệp định không được bắt địa quý tội, như vậy trách nhiệm cũng chỉ có thể do vương quốc đến gánh chịu. Khoảng cách Hủ ở ẩn cuốn gói về nhà lại càng gần một bước. Bất quá có vẻ như hiện tại hắn hay là chạy không được. Đột nhiên thay người, liên quân hậu cần làm sao bây giờ? Dính đến vấn đề ăn cơm, tiền tuyến tác chiến liên quân, tuyệt đối sẽ không sau khi cho phép cần phát sinh dung chuyện lớn. Tần Dã trong không vui gặp mặt, nương theo lấy Ệ e Phlở rộ đại công vung tay áo mà đi trong giấc. Tiếp xuống liền nhìn bắt địa quý tộc, ứng phó như thế nào liên minh. Sắt Long Diệt Hầu, có vẻ như phong hiểm lớn như vậy một đâu đâu. Cung Mẹ Sim đã từng có biết, Hưu Ờn biết hàng kia mặc dù là mới ra đời lòng tộc Tân Đình, còn thiếu Long sinh lịch duyệt, nhưng chạy trốn công phu hay là không kém. Sắt Long không chết, hậu hoạn vô tận. Cự Long bài vô lại đường, giá trị tuyệt đối đến có được. Tôn Kính Hủ xin mời Long, là chết đi binh sĩ đòi lại một cái công đạo. Nghe được cả vạ công tức cái này không biết xấu hổ mà nói. Hồ Ngân lựa giận cũng đi theo dâng lên. Trên danh nghĩa nói chính là xin mời, trên thực tế lại là ỷ lại vào hắn, lấy xử làm gương. Hỏa Long đốt khó án, cho tới bây giờ đều không có chỉ phát tác thủ khu phòng, phía trên phụ trách khu phòng quan viên, đồng dạng chạy không thoát. Biết rõ là bác Địa quý tộc làm ra, Hồ Ẩn vẫn là phải bị động thụ liên quan trách nhiệm. Mặc dù những này là chuyện trong dữ liệu, nhưng không phải là hắn liền nguyện ý tiếp nhận. Không có vấn đề, ta cái này hành văn liên quân bộ chỉ huy, toàn lực truy Long, chắc chắn còn chết đi binh sĩ, một cái công đạo. Nói xong, Hồ Ẩn trực tiếp vung tay rời đi. Lưu lại một bầy bắc địa quý tộc ngây ngốc mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm chủ soái hù sận, thế mà ngay tại lúc này bậy nát, quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn. Hồng Long rơi vào vương quốc trong tay, mọi người liền cùng một chỗ che cái nắp, cuối cùng đem đốt kho án chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một khi rơi vào liên minh trong tay, bọn hắn những này nhân viên có liên quan vụ án, cố nhiên phải ngã huyết môi, hù ẩn chủ soái này cũng sẽ đi theo danh vọng giảm lớn. Khác không dám nói, trên lưng giám thị bất lực, ngựa hạ không nghiêm bẩn, nguyên soái đường, đợt này khẳng định là không có hy vọng. Bộ hộ cần dung chuyển, không có ảnh hưởng đến tiền tuyến đại quân bình thường tác chiến. Các địa quý tộc cũng là có trường mực, đốt đều là một chút không kho, không có đần độn ngay cả vật tư cùng một chỗ thiếu hủy. Quý tộc khác lại càng không cần phải nói, nhà mình lôi thủng đều miễn cưỡng cho chật lại, đương nhiên sẽ không tại loại này trong lúc máu chốt náo ra yêu tiêu thân. Lệnh treo giải thưởng sinh ra, thật to kích thích một đám quý tộc tác chiến tính tích cực. Xui xẻo nhất tự nhiên là bệ hệ một bộ tộc, làm số tiền thưởng cao nhất tồn tại, cũng hấp dẫn mạnh nhất hỏa lực. Vô số bệ hệ một trung tiểu bộ lạc, tại mơ mơ hồ hồ phía dưới, liền bị đột nhiên xâm nhập đoàn lính đánh thuê tiêu diệt tộc. Loại này đoạn tử tuyệt tôn cách chơi, tự nhiên là để thú nhân đế quốc giận dữ tiếc rằng thực lực không đủ, căn bản là ngăn không được liên quân. Muốn tập trung nhân mã ngay tại chỗ cố thủ đều không được, ngũ đại hoàng tộc cộng lại tổng nhân khẩu hơn ngàn bạn, dựa chung một chỗ hậu cần là có thể đem bọn hắn kéo chết. Phân tán đóng giữ, dựa vào địa hình có lợi phòng thủ, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, đáng tiếc bọn hắn đụng phải đối thủ quá mức biến thái, hoặc là thực lực cường đại nhân tộc liên quân, hoặc là không theo sáo lộ ra bài lính đánh thuê. Không có điều kiện liền sáng tạo điều kiện, nguồn nước bên trong đầu động, phóng hỏa rừng, đều là thông thường thao tác. Các loại loạn thất bát tao tà thần, cũng ở thời điểm này chui ra tham gia náo nhiệt. Nhìn xem không ngừng tập hợp lên chiến báo, Thủ ở gần kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bệnh v้าว trùng thiên thú nhân đế quốc, thế mà đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là không có báo cáo lao chiến tích, thảm nhất bề hệ một bộ tộc, thậm chí đến diện tộc biên giới. Còn lại tổng nhân khẩu, xem chừng ngay cả 50, không cũng chưa tới. Chỉ có thể nói không hổ là thế giới siêu phàm, chiến tranh hiệu suất chính là cao. Thú nhân hoàng tộc năm đi thứ nhất, hiện tại đã trở thành kết cục đã định. Tiếp đối duy nhất là mẹ xỉm chậm chạp không có xa lưới rõ ràng là trong liên quân cao thủ, không có đối với nhiệm vụ này để bụng. 20